772 thứ 771 chương thật sự yêu thương ngươi mở 2 tuần lễ nghiên cứu hội phía sau, Lâm Tại Sơn cuối cùng bị bên cạnh những thứ này phụ tá đắc lực cho thuyết phục, hắn quyết định đem thứ nhị quý ta ca sách đương đến năm nay 10 cuối tháng bên trên. Đến nỗi nói ta ca thứ nhị quý đến cùng ký nhà ai truyền hình, Lâm Tại Sơn hỏa bệnh rốt đoàn đội còn không có đạt tới nhất trí ý kiến. Lâm Tại Sơn cá nhân kỳ thật vẫn là nghĩ Hòa Liên Hoa vệ xem tiếp tục hợp tác. Hòa Liên Hoa vệ xem hợp tác, không có nhiều như vậy vừa bội lợi ích chứng chấp, tứ đại công ty hòa liên hoa vệ xem cũng không có quá sâu lợi ích rắm, cái này có thể sử dụng tốt nhất bảo đảm tiến mục công trình tiến hành. Quý đầu tiên ta ca tại Liên Hoa Vệ xem làm như thế thành công, thứ nhị quý như mạ muội thay đổi thay thế đồng bạn hợp tác, rất có thể sẽ đối với tiết mục tạo thành nhất định ảnh hưởng. Như đổi, đối với bệ rụt hòa Liên Hoa Vệ xem quan hệ cũng sắp tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nếu như Liên Hoa Vệ xem tại Đông Hải liên tốt, như thế Lâm Tại Sơn liền sẽ không có nhiều như vậy ban quan. Hắn bây giờ duy nhất ban quan chính là Liên Hoa Vệ tầm nhìn cách lưu hành âm nhạc đại bản doanh Đông Hải thực sự quá xa. Mỗi tuần đều để nghệ nhân cùng nhân viên công tác đi một chuyến xuyên thành, này đối những người này thể lực và tinh thần đều sẽ tạo thành không thể tránh khỏi, nhưng là không có ý nghĩa gì tiêu hao. Lâm Tại Sơn bản thân tham gia qua quý đầu tiên ta ca lại có diễn, hắn vô cùng rõ ràng, mỗi tuần chạy một lần xuyên thành hành trình đến cỡ nào khổ cực. Hắn thực sự không đành lòng nhìn xem thủ hạ những nhân viên này lại khổ cực như vậy. Còn có càng quan trọng hơn một điểm, hắn không muốn để cho Lý Hiếu Ni khổ cực như vậy. Trưởng thành theo tuổi tác, Lý Hiếu Ni chính mình dù cho không chịu nhận mình già, nhưng Lâm Tại Sơn rất rõ ràng, Lý Hiếu Ni cơ thể đã có chút muốn không chịu nổi. Mấy tháng này, chỉ cần công tác cường độ lớn đặc biệt thời điểm, Lý Hiếu Ni dương cổ bệnh cũ liền sẽ phạm đặc biệt nghiêm trọng, có đôi khi ngủ một giấc đứng lên, nàng xương cổ cùng phía sau lưng đau liền giường đều xuống không được lại muốn như thế chịu được đi, Lâm Tại Sơn thật lo lắng Lý Hiếu Ni khỏe mạnh xảy ra vấn đề lớn. Quốc ngu là một đầu là kim đại Ngạc, bọn hắn không đau lòng Lý Hiếu Ni, Lý Hiếu Ni là của công việc, chính mình không đau lòng chính mình, nhưng Lâm Tại Sơn nhất thiết phải đau lòng Lý Hiếu Ni. Nếu như tiếp theo quý ta ca tại Liên Hoa vệ xem xử lý, Lý Hiếu Ni mỗi tuần đều phải tăng thêm một đoạn lớn không cần phải hành trình, đại bộ phận cũng đều là ở trên máy bay, chuyện này đối với nàng xương cổ tổn hại quá nghiêm trọng, Lâm Tại Sơn thực tình không nỡ lòng bỏ Lý Hiếu Ni khổ cực như vậy. Chính là xuất phát từ những thứ này lo lắng Lâm Tại Sơn chậm chạp đều không thể hòa Liên Hoa Vệ xem đạt tới thứ nhị quý ý hướng hợp tác. Tại cuối tháng 6 thời điểm, Lâm Tại Sơn hẹn Liên Hoa Vệ xem tổng nghệ bộ trưởng quan, suy bụng ta ra bụng người cùng đối phương nói chuyện vấn đề phương diện này. Liên Hoa Vệ xem bên này rất lý giải Lâm Tại Sơn lo lắng, nhưng bọn hắn thực tình muốn cùng bệ rụt tiếp tục hợp tác thứ nhị quý ta ca. Bọn hắn hy vọng Lâm Tại Sơn nhiều từ chế tác cái này chương trình dự tính ban đầu phương diện suy tính một chút lại khả năng hợp tác. Lại vùng vây vài ngày sau, Lâm Tại Sơn quyết định cuối cùng đem ta ca thứ nhị quý gì chuyện quân đội đến càng lớn trong bình đài hoa vệ xem tới làm, dùng cái này tới mở rộng tiết mục lực ảnh hưởng cho hắn ngữ lưu hành âm nhạc lại đốt một cái càng lớn hỏa. Bên trong hoa vệ xem có được so phương Đông Đài, Hải Tinh Thai trở đại vệ xem càng rộng khắp hơn thu thị quần thể, mặc dù bên trong hoa vệ xem không giống Hải Tinh Thai cùng Vương Đông Đài như vậy tinh thông làm tổng nghệ trên mắt, nhưng nhà này chuyển hình quy cách tuyệt đối đủ cao, bọn hắn muốn thả tay làm một trường chính lúc, nhất định là nghiệp giới quy cách cao nhất. Trước tiên bất luận thứ nhị quý dự thi đội hình như thế nào, chỉ là bên trong hoa vệ xem bình đại hiệu ứng, liền có thể cho ta ca tăng thêm ít nhất 0.5% tỷ lệ người xem, đây đối với tiết mục chính là trợ giúp rất lớn. Đem tiết mục đặt ở bên trong hoa vệ xem cũng có thể nhường lập trí làm lớn bể ruột cùng bên trong Hoa Vệ xem đạt tới tương đối khá quan hệ hợp tác. Giống bên trong Hoa Vệ xem loại này non một đại vệ xem, nhiều lần bày tỏ muốn hòa Lâm Tại Sơn hợp tác thái độ, nếu như Lâm Tại Sơn chậm chạp không cho người ta mặt mũi này, về sau bể ruột tiết mục lại nghị cùng bên trong Hoa Vệ xem hợp tác sẽ không hảo mở miệng. Còn có càng quan trọng hơn, tứ lại công ty địa nhạc cùng bên trong Hoa Vệ xem quan hệ hợp tác tương đối cân đối, không có nhà ai cùng bên trong Hoa Vệ xem có quá mức thân mật siêu việt những công ty khác quan hệ. Giống như là Hải Tinh Thai, cùng Quốc Ngưu có quá mật thiết quan hệ hợp tác rất có thể sẽ giống Hảo Thanh Âm như thế ảnh hưởng tranh tại xu thế, cho nên Lâm Tại Sơn chắc chắn sẽ không đem Ta Ca phong tới Hải Tinh Thai tới làm. Mặc dù Hải Tinh Thai cùng Bệ ruột quan hệ cũng siêu cấp chặt chẽ, nhưng Lâm Tại Sơn tin tưởng Hải Tinh Thai sẽ không bởi vì việc này liền cùng Bệ ruột có cái gì cái hở. Dù sao, Bệ ruột từ đầu tiết mục Hảo Thanh Âm đã cùng Hải Tinh Thai mới ký ba quý. Đối với cái này, Hải Tinh Thai nên phò mãn. Vì Bồ Đạt Ca rời đi Liên Hoa Vệ xem đối với Liên Hoa Vệ xem tạo thành thiệt hại, Lâm Tại Sơn tại trên miệng hòa Liên Hoa Vệ xem đã đạt thành quân tử hi trong tương lai trong 1 năm, bất kể bận rộn bao nhiêu Hắn mua cái quý đều sẽ có mặt Liên Hoa Vệ xem đương ra tiết mục từ thiện ca hội hai lần, đến giúp từ thiện, ca hội kéo người khí, đồng thời cũng là mượn cái này chương trình hướng xã hội truyền lại âm nhạc cái tâm, trợ lực Hoa Sen Quân Cơ Kim hội sự nghiệp từ thiện. Không thể cùng Bệ Rốt hợp tác thứ nhị quý Taka, cho Liên Hoa Vệ xem lưu lại sâu đậm tình uối, nhưng Lâm Tại Sơn nguyện ý nhiều lần có mặt từ thiện ca hội tới trợ lực Liên Hoa Vệ xem lãnh đạo sự nghiệp từ thiện, cái này khiến Liên Hoa Vệ xem đám cấp cao cũng là cảm thấy an ủi. Vi biểu thành ý Tại ngày 1 tháng 7 thu kỳ mới nhất từ thiện ca hội bên trên, Lâm Tại Sơn liền dẫn lão bệ rụt ban nhạc mấy cái còn không có từ ta ca tổng quyết tái hưng phấn kình bên trong tỉnh lại lao hòa kế, lên đài vì cả nước người xem dâng lên bọn hắn giả những vẫn cường mạnh tiếng ca. Bọn hắn lần này từ thiện ca hội bên trên hiến hát tác phẩm, chính là dị thế bệ ruột làm kinh điển thật sự yêu thương ngươi, để mà tới ca tụng tình thương của mẹ vĩ đại. Lữ Thần, Lô Tuấn Khải bọn hắn mới đầu đều rất không hiểu, Lâm Tại Sơn vì sao lại mang theo bọn hắn hát một bài tiếng Quảng Đông ca. Đây là trước đây bệ rụt dàn nhạc diễn xuất bên trong chưa từng có chuyện. Nhưng ở tập luyện nghe được Lâm Tại Sơn bài hát này phía sau, Những lại khúc này nhóm tất cả đều bị bài hát này bên trong lần chứa mặt trời mùa xuân một dạng ấm áp tình cảm chỗ đả động. Mặc dù trong lòng bọn họ đều ở thanh ngông cùng vừa thôi lúc chính mình, bọn hắn càng yêu là lúc còn trẻ loại kia kịch liệt mênh ngông âm nhạc, nhưng người đã trung niên, coi như lại phảng phích, bọn hắn cũng đều hiểu được thân tình đáng ngưỡng mộ. Nhất là thân là người cha phía sau, bọn hắn hiểu thêm phụ mẫu không cầu hồi báo, không chối từ vất và đem bọn hắn dưỡng dục trưởng thành có bao nhiêu vĩ đại. Bài hát này giống như là lắng đọng tác phẩm của bọn hắn, là để cho bọn họ âm nhạc chi tâm thăng hoa tác phẩm, để bọn hắn không còn chìm mê ở khinh cuồng nhạc dốc, mà đem tầm mắt thảm ở thêm Đây là dẫn dắt bọn hắn hướng đi chân chính nghiêm nhạc chi lộ tác phẩm. Đây mới là sau khi thành niên chính bọn họ, hẳn là HK. Đương nhiên, rớt bỏ những thứ này, Lô Tuấn Khải còn hoài nghi Lâm Tại Sơn hát bài hát này, là bởi vì Vi Lâm Tại Sơn lão mụ là Việt Châu nhân, cho nên Lâm Tại Sơn mới viết một bài tiếng Quảng Đông, ca đưa cho hắn chưa từng gặp mặt mẫu thân. Bọn hắn mấy người này hồi nhỏ liền hòa Lâm Tại Sơn cùng một chỗ tổ dàn nhạc chơi âm nhạc, đối với Lâm Tại Sơn thân thế bối cảnh hiểu rõ nhất bất quá. Bọn họ cũng đều biết Lâm Tại Sơn là Lâm lão gia tử thu nuôi hài tử, Lâm Tại Sơn không có cha mẹ. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Lâm Tại Sơn cũng coi như là công thành danh thoại, hắn là không phải đã thông qua đủ loại con đường tìm được mẹ của hắn. Ít nhất biết mẹ của hắn là Việt Châu Nhân đi. Cho nên hắn mới có thể hát một ca khúc như vậy. Ngược lại Lô Tuấn Khải là như thế đoán. Lữ thần ngược lại là không mù đoán, hắn đơn thuần cảm thấy Lâm Tại Sơn hát bài hát này là muốn mang theo bọn hắn bọn này lão nam hải tiến quân tiếng Quảng Đông thị trường. Đại Việt Châu thị trường là bọn hắn lúc tuổi còn trẻ chưa từng chinh phục qua đất Hoang, mà bọn hắn bể dột dàn nhạc tương lai nhất định phải ra phục cổ album, không chừng Lâm Tại Sơn chính là muốn cầm tiếng Quảng Đông thị trường khai đao phêu thuật, xuất lính lao bệ dột đi đánh hạ khối kia thuần túy nhất đất Hoang. Không quan đối lấy dạng gì giải độc, cái này cái gì vị trí tại luyện bài hát này lúc tất cả đều rất cố gắng, cẩn thận tỉ mỉ. Vượt qua 20 mấy năm, bọn hắn có thể một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, lựa quanh mấy cái vòng luẩn quần phía sau, lại cùng nhau bước lên lúc còn trẻ âm nhạc lộ, dạng này gặp gỡ thực sự quá khó được, coi như tính cách tối cất lô Tuấn Khải, đều rất chân quý lần này lại trèo lên sân khấu cơ hội. Nói thật, bọn hắn đây không phải tại cọ Lâm Tại Sơn nhiệt độ muốn nổi danh, bọn hắn thật là tại tròn chính bọn hắn lúc tuổi còn trẻ chưa hoàn thành ngậm, đi cái kia đoạn tất nhiên lựa chọn coi như quỷ cũng cần phải đi hết lộ. Đêm nay từ thiện ca hội ghi hình hiện trường, hàng hiệu tụ tập, Lâm Tại Sơn xuất lĩnh bệ rốt lại việc nhân đức không nhường ai chiếm cứ áp chủ vị trí. Khi bọn hắn ra sân lúc, còn không có ca hát, toàn trường người xem đã có lập trước tiên vì này chút vì âm nhạc mà cố chấp lao nam hải nhóm vỗ tay chào mừng. Lữ Thần lộ ra đặc biệt phấn trọng một chút, cái này bài thật sự yêu thương ngươi chính thức kéo ra màn che. Lô Tuấn Khải cũng đã bị Tuế Nguyệt lao sạch tất cả góc cạnh hắc kiếm viện, Gita, bạn phối hợp dị thường ăn ý đàn tấu bài hát này, bọn hắn đặc biệt có chơi bên khói cảm. Cũng khó trách bọn hắn có thể như vậy, bởi vì này bài hát vốn là Gita bắt cùng trống phối hợp dị thế kiệt tác nhất dàn nhạc tác phẩm một trong. Lâm Đại Sơn mang theo sâu đậm hoài cũ chi tình, hát vang lên cái này bài sâu chú đáy lòng của hắn tác phẩm 6. Không cách nào có thể tân trang một đối thủ mang ra ấm áp vĩnh viên ở sau lưng cho dù dài dòng từ đầu đến cuối chú ý không hiểu chân quý quá hãy này 6. Say đắm ở thang lâm nàng không tán thưởng mâu thân thích lại vĩnh không lùi nhượng quyết tâm sông mở trong lòng dễ rũ thân ân cuối cùng có thể báo đáp sáu. Xuân Phong hóa vũ ấm thấu tâm ta một đời quan tâm không nói gì mà tiến đưa tặng sáu. Lâm Tại Sơn tiếng Quảng Đông tiếng ca hát vang dội sau đó, toàn trường quan chúng đô tắm rửa tiến vào bệ rụt do xuân, tại Lâm Tại Sơn tang thương chữa tình biểu diễn bên trong, bọn hắn tùy tâm cảm nhận được loại kia chân thành thân tình. Lâm Tại Sơn chính mình hát bài hát này lúc đặc biệt cảm khái, bài hát này cho hắn trở lại dị thế còn tại bên trên sơ trung tháng. Khi đó Trong trường học rất nhiều vui lùa đội hài tử đều sẽ hát bài hát này hướng nữ hài thổ lộ, cho dù biết bài hát này là đưa cho mẫu thân ca, những thứ này u mê người trẻ tuổi, vẫn là nguyện ý đem bài hát này đưa cho bọn họ mối tình đầu đối tượng. Chưa từng ở thế giới khác đem bài hát này đưa cho qua mẹ của mình, đây cũng là Lâm Tại Sơn một kiện việc đáng tiếc. Đêm nay, liền mượn từ thiện ca hội sân khấu, hy vọng lấy thần phật sức mạnh, có thể đem tiếng ca truyền thống cho xa xôi mẫu thân, để cho nàng nghe được con trai tiếng lòng. 6. Là ngươi cỡ nào ấm áp ánh mắt dạy ta kiên nghị nhìn qua con đường phía trước căn dặn ta té ngã không nên từ bỏ 6 không có cách nào giảng giải sao có thể báo tận thân ơn tình cảm rộng lớn là vô hạn tình cho phép ta nói tiếng thật sự yêu thương ngươi sáu. Tại lão bệ rột ban nhạc động tình diễn dịch bên trong, đêm nay từ thiện ca hội ghi hình viên mãn kết thúc. Mà Lâm Tại Sơn âm nhạc nhật trình nhưng là ngựa không ngừng vó tại hướng phía trước tiếp tục lấy. Bảy nguyệt bốn hảo. Lâm Tại Sơn mang theo Lý Yếu Nhi, Chu Thanh Hoa, La Bản Hùng Tứ đại đạo sư, đích thân tới Hải Tinh Thai Hạo Thanh Âm thứ nhị quý ghi hình hiện trường, chép công tác. So sánh quý đầu tiên vội ra trận, thứ nhị có thể nói bị thật lâu. Sớm tại năm nay Tết xuân đi qua, Hảo Thanh Âm thứ nhị quý cả nước Phạm Vi vòng thứ nhất đại quy mô hải tuyển liền kéo ra màn che. Không muốn giống như quý đầu tiên Hảo Thanh Âm lúc như thế thỉnh một đống chuyên nghiệp công ty đĩa nhạc người mới tới chống đỡ chẳng tử, Lâm Tại Sơn tại thứ nhị quý Hảo Thanh Âm bên trong đặc biệt muốn khai quật đến dân gian hào khúc họng, cho nên lần này dự thi tuyển bật ra 60 vị đang thi đấu tuyển thủ bên trong, Lâm Tại Sơn cưỡng chế yêu cầu muốn từ hải tuyển bên trong tuyển ra 30 vị cũng chính là một nửa danh không có bất kỳ cái gì bối cảnh thuần gian âm nhạc kẻ yêu thích. Những người này có thể là học viện âm nhạc chuyên khoa học sinh, nhưng tuyệt đối không thể có công ty đĩa nhạc bối cảnh mà khác 30 cái danh nghịch, mới là những cái kia có công ty đĩa nhạc bối cảnh, từ tất cả nhà công ty đĩa nhạc đề cử tới người mới hoặc một mực lâu ngày không gặp lũ đầu lão nhân. Bởi vì thượng nhất Quý Hạo Thanh Âm bệ rụt mình ca sĩ tất cả đều thất bại sa trường, cũng không có lấy được rất tốt tuyên truyền hiệu quả, cho nên lần này bệ rụt tại đẩy công ty mình người mới phương diện lựa chọn khá là cẩn thận thái độ, bọn hắn chỉ đẩy ra tổng bằng một người bên trên Hạo Thanh Âm đang thi đấu, đây vẫn là bởi vì Vi Lâm tại sơn phía trước có nhận lời tổng bằng mới khiến cho bằng lên. Bệ cái này quý tập trung trọng điểm là từ dân gian bên trong khai quật tốt người kế tục, tranh thủ nhiều ký mấy cái giống Met Chivan. Hắn áng mây dạng này tiềm lực thật giống. Hôm nay Bệ Dột Địa Nhạc đang hát phiến giới cũng coi như là thanh danh vang dội, tin tưởng có hạt giống tốt, lấy Lâm Tại Sơn đích nhân khí cùng lực ảnh hưởng, tuyệt đối có cùng đại sướng phiến công ty cấp người thực lực, bọn họ là có rất lớn tỷ lệ cho tiềm lực người mới đánh dấu Bệ Dột. Đến nơi nói Bệ ruột mình ca sĩ xung quan không xung quan, Lâm Tại Sơn đã không phải là coi trọng như vậy. Dù sao, Tống Bằng tiểu tử này còn không quá có tại loại này cỡ lớn ca hát tranh tài bên trên sáng tạo tích lực. Bất chứng chứng bị đá bạo về sau, Tống Bằng thanh tuyến biến nhỏ. Tiểu Hắc cũng theo nguyên bản Ô Chọc đi về phía Thanh tấn tiểu, cái này khiến Lâm Tại Sơn cảm thấy tiểu tử này có chút diễn dịch dị thế chu đồng tác phẩm tiềm lực. Lâm Tại Sơn chính mình phi thường yêu thích chu đồng tác phẩm, dù nói thế nào, chu đồng cũng là vượt thế kỷ khai sáng thời đại cấp tông nhạc nhân, đáng tiếc Lâm Tại Sơn cuống họng không có cách nào hoàn mỹ diễn dịch chu đồng ca. Cổ họng của hắn quá tăng thương, thiếu loại kia đơn giản mát mẽ cảm giác. Tống bằng cuống họng biến nhỏ phía sau, ngược lại là có thể đem gì thức âm nhạc diễn dịch rất sinh động đúng chỗ. Lần này hảo âm, Lâm Tại Sơn liền chuẩn bị cầm bằng vật thí nghiệm. Xem tiểu tử này có thể hay không ở nơi này giới tranh tài bên trên cho di thức tình ca phát dương quang đại. Chưa xong con tiếp. 773 thứ 772 chương đơn giản thích tại quý đầu tiên hảo thanh âm bên trong, quốc ngu vương phi lấy được sau cùng tổng quản quân, cái này khiến quốc ngu quả thực dương mi thổ khí một lần. Mặc dù vương phi sau này phát triển không có giống bọn hắn mong muốn bên trong bước lựa như vậy, nhưng hảo thanh âm quản quân cho vương phi người màng tới khí để thằng, như cũng rất có tỷ suất chi phí hiệu quả. Giống hảo thanh âm dạng này kim bài tiết mục, tại xem ra là mở rộng bọn hắn người mới cao nhất sân khấu. Cho nên tại Thứ nhị quý hảo thanh âm bên trong, Quốc ngu vẫn như cũ phái ra cường đại người mới đội hình, hy vọng nhờ Lý Hiếu Ni lại làm một lần quán quân đạo sư, đồng thời cũng hướng tất cả đồng hành xem thoáng qua bọn hắn Quốc ngu người mới dự trữ thực lực. Bất quá bởi vì Lâm Tại Sơn cưỡng chế hạn định Thứ nhị quý hảo thanh âm bên trong có bối cảnh người mới chỉ có thể có 30 người, cho nên Quốc ngu lần này không thể giống thượng nhất quý lớn như vậy kích thước hướng về trong tiết mục đẩy người mới. Bọn hắn lần này kèm thêm tham gia Hải Tuyển Lan truyền ra người mới, hết thảy chỉ có 9 tổ người mới tiến nhập ngủ chọn đang thi đấu. Cái này cũng là tất cả công ty đĩa nhạc bên trong đẩy người mới nhiều nhất. Mục Tiêu lần này không có lại làm giá bỏ lỡ trọng yếu như vậy đẩy người mới sân khấu, từ Lý Tông Hằng tự mình tiếp xúc Lâm Tại Sơn, cho bọn hắn mục tiêu năm tổ người mới đẩy lên mới nhất một mùa hảo thanh âm ngủ tuyển sân khấu. Trong đó có hai vị vô cùng có tiềm lực người mới, Lý Tông Hằng còn đặc biệt nhờ cậy Liễu Lâm Tại Sơn chiếu cố một chút bọn hắn, ý kia rõ ràng chính là hy vọng nhường Lâm Tại Sơn mang mang hai vị này người mới. Lý Tông Hằng đại ca mặt mũi, Lâm Tại Sơn đương nhiên muốn cho, hắn nhớ mục tiêu một nam một nữ này hai cái người mới âm thanh, tại chọn trúng nhất định phải cho hai cái này người mới chiêu tiến hắn bệ rụt chiến đội. Chu Thanh Hoa đại biểu nhân cùng Chu Thanh Hoa cổ phần khống chế nguyên bảo đĩa nhạc, la bàn hùng đại biểu bẩm mở, cùng với la Bản hùng mình đĩa nhạc nhà máy bảy, cũng sẽ không bỏ qua hảo thanh âm loại này đẩy người mới cơ hội, bọn hắn một mùa này riêng phần mình mang theo 4 tổ ca sĩ tới dự thi. Cái này tứ đại công ty đĩa nhạc liên đối quan hệ công ty đĩa nhạc, hết thể hướng về cái này quý hảo thanh âm bên trên đợi 22 tổ có công ty đĩa nhạc bối cảnh người mới. Vệ rốt đẩy một cái tấm bằng, đây chính là 23 cái. Còn giữ lại 7 cái quan hệ vị, bị các công ty đĩa nhạc tiềm lực người mới hoặc quá khí ca sĩ hoặc không có cơ hội ra mặt phía sau màn âm nhạc nhân cứ mà khác 30 cái tấn cấp mù tuyển đàn của so tại học viên, tất cả đều là không có bối cảnh người mới, ít nhất ở ngoài màn nhịn, bọn hắn cũng không có công ty đĩa nhạc bối cảnh. Bảy nguyệt năm hảo. Chu bị thật lâu thứ nhị quý trung hoa hảo thanh niên chính thức nên đón mù lựa chọn và ghi lại ảnh. Có làm quý đầu tiên kinh nghiệm, phát đại thành người ký tên đầu tiên trong văn kiện tiết mục tổ làm cái này, thứ nhị quý hảo thanh niên có thể nói xe nhẹ đường quen, mỗi cái khâu cùng chi tiết xử lý đều vô cùng đúng chỗ. So sánh ta ca hiện trường trực tiếp, hảo thanh niên loại này đi âm tiết mục nhường phát đại thành trong lòng của bọn hắn áp lực nhỏ rất nhiều, bọn hắn không cần một mực lơm lớm lo sợ sợ xảy ra vấn đề. Loại này ghi âm tiết mục, coi như thật xảy ra vấn đề, cùng lắm thì trọng ghi chép một đoạn liền tốt. Bốn vị đạo sư có quý đầu tiên hoàn chỉnh kinh nghiệm tác chiến phía sau, làm tiếp cái này thứ nhị quý, động tay cũng sắp rất nhiều, cơ hội không có bất kỳ có qua có lại, từ thứ nhất ca sĩ bắt đầu, bốn cái đạo sư liền chiêu số ra hết, dùng lớn nhất thành ý tới tranh thủ có tiềm chất ca sĩ gia nhập vào bọn họ chiến đội. Lý Hiếu Ni quý đầu tiên lộ ra quán quân ca sĩ, cái này khiến nàng ở nơi này quý thái độ càng thêm hăng hái mà nhau nhau muốn thử Nàng cũng không muốn lui qua tay Vinh Quang sa sút, cho dù đối thủ là người yêu của mình Lâm Tại Sơn, nàng cũng không muốn dễ dàng liền để Lâm Tại Sơn đem quán quân đạo sư ghế cướp đi. Đến nơi nói Chu Thanh Hoa cùng La Bản Hùng, mặt ngoài hi hi ha ha giống như không có lý hiếu nghi như vậy khẩn cấp mà hiếu chiến, nhưng bọn hắn ở nơi này thứ muội trong mắt cũng đều là mang theo tràn đầy dã tâm tới. Giống như là hảo thanh âm nặng như vậy giờ ở tiết mục quán quân đạo sư danh hiệu, bọn hắn ai không muốn, muốn đâu. Bây giờ hắn ngữ giới âm nhạc nhiệt độ càng ngày càng cao, nếu có thể tại Lâm Tại Sơn chấn giữ tiết mục bên trong làm ra mầu, để Lâm Tại Sơn một đầu. Trên người bọn họ chủ đề độ nhất định sẽ tăng mạnh, này lại để bọn hắn tại trong vòng địa vị càng thượng nhất tầng lầu. Cho nên ở nơi này mùa trong mắt, bọn hắn đều đang nghị pháp thiết pháp biểu hiện, tranh thủ có cao quang biểu hiện. Lâm Tại Sơn bản thân đối với thứ nhị quý Hảo Thanh Âm tiết mục thì càng để ý tại ta ca bên trên hắn đoạn cút, bây giờ tại Hảo Thanh Âm bên trên, hắn phải dụng tâm khai quật cùng để bạn có tiềm lực âm nhạc nhân, dù sao, mấy người này mới là hắn ngựa giới âm nhạc tương lai. Đám đạo sư đối với cái này mùa mục đích thái độ muốn so quý đầu tiên càng thêm đầu nhập và hăng hái, mà lần thứ nhất tham gia Hào Thanh Âm các lộ người mới các học viên, cũng là phá lệ chân quý tại bốn vị siêu cấp đạo sư trước mặt ca hát cơ hội. Trong này có không ít tham gia tái giả, cũng là ôm muốn ở nơi này tiết mục thượng nhất bước lên trời ý nghĩ tới. Tống bằng chính là nắm giữ loại ý nghĩ này triệt để nhất một cái. Tiểu tử này nghĩ hốn ngành giải trí suy nghĩ không phải một ngày hai ngày, nhìn bên cạnh nhiều người như vậy đều đỏ, hắn đã sớm chờ không nổi cũng nghĩ đi theo Lâm Tại Sơn nhanh chóng một bước lên mây. Lần này dự thi, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là cầm tới Hào Thanh Âm quán quân. Cho bệ rụt cầm tới vốn nên thuộc về bọn hắn Vĩ Quang, nhường chỗ hữu nhân đô kiến thức đến hắn tống bằng thực lực. Hắn nhất định muốn mượn cái này chương trình một buổi sáng gặp may, hắn đã không kịp chờ đợi muốn làm một cái siêu cấp đại minh tinh. Mang theo phần này tâm tình khẩn cấp, tống bằng hướng Lâm Tại Sơn hăng hái xin chiến, đệ nhất kỳ mù tuyển hắn liền nghĩ bên trên, hắn đã đợi không bằng muốn leo lên cái hội này bởi vì hắn mà khắc ghi vào võ đại lịch sử. Theo lý thuyết, vậy người mới ca sĩ đối với mới bước lên sân khấu cũng là rất cần thường, thậm chí có chút sợ hãi, nhất là loại này nhiều kỳ tính chất chính tài, bọn hắn nhất định là càng về sau ra sân trong lòng mới càng có phụ. Tống Bằng lại cùng người bình thường hoàn toàn không giống, tiểu tử này trời sinh tâm đại, hơn nữa nắm giữ một chương bất khả tư nghị ra mặt dày, còn có một khả không giải thích được cường đại lòng tự tin. Coi như chỉ có một khối tiền, hắn cũng có thể làm ra đại phú hào ngập trời mộng đẹp. Bắt được một điểm dương quang, hắn nhất định phải hướng chỗ hữu nhân đô khoe khoang đi ra hắn mới an tâm. Loại này chỉ vì cái trước mắt tạm tỉnh, cao kỉnh làm cho người giận sôi. Mặc dù Tống Bằng xin chiến thái độ vô cùng hăng hái, nhưng Lâm Tại Sơn chắc chắn không tin Tống Bằng có thể ở hảo thanh Nhâm như thế cạnh tranh kịch liệt trong trận đấu cầm quân. Bất quá Tống Bằng loại này thoải mái tâm thái Nượt lại là rất lệnh Lâm Tại Sơn vừa ý tiểu tử này dù cho trình độ có hạn, nhưng bằng một khóa siêu cấp đại trái tim, hắn ít nhất sẽ không giống thượng nhất Quý trương Hạo cùng lưu Manh manh như thế ở nơi này trên sân khấu phát huy giảm bất đi nhiều. Nhưng tiểu tử này có đôi khi tâm quá lớn, tính cách thả quá mở, Lâm Tại Sơn không đắc bất hơi khống chế hắn một chút, hơi ép một chút hắn, không thể để cho hắn quá muốn làm gì thì làm. Đối với Tống Bằng Bài Kỳ liền muốn lên trận xin đi rất giặc, Lâm Tại Sơn liền cho hắn đè xuống, hắn nhường Tống Bằng Kỳ thứ hai lại đến. Nhưng kỳ thật kỳ thứ hai chọn đi hình, cùng thời kỳ thứ nhất chỉ cách xa một ngày mà thôi. Bảy nguyệt nam hảo Tổ chương trình thuận lợi chép xong thời kỳ thứ nhất hảo thanh âm mụ tuyển. Ngày thứ 27 nguyệt 6 số buổi sáng, đại gia ai vào chỗ lấy, ngựa không ngừng vó ghi chép kỳ thứ 2 mụ chọn trên tài. Tống Bằng ở nơi này trận đấu bên trong áp trục đang tràng. Tại Tống Bằng ra sân phía trước, cái này quý hảo thanh âm mụ tuyển đã toát ra mấy cái rất có tiềm chất học viên, bất quá những học viên này cũng là đang diễn hát phương diện rất có đặc điểm, từ đó thắng đám đạo sư xem trọng. Tống Bằng biểu diễn lại cùng những người này có chỗ khác biệt. Sau lưng của hắn đứng Liễu Lâm tại Sơn như thế một tòa siêu cấp đại thần, Lâm Tại Sơn lại muốn ở nơi này trong tiết mục tại Tống Bằng trên thân thí nghiệm một chút mở rộng chu động tác phẩm. Thế là, Thiên Lôi dẫn ra điện thoại, Tống Bằng vừa ra chuyện, lợi dụng phá lệ mát mẻ tiết tấu loại nhạc khúc nhường chỗ hữu nhân đô hai mắt tỏa sáng. Ở nơi này chàng mù chọn chúng, Lâm Tại Sơn cho Tống Bằng chọn ca là Chu Đồng thành danh tác một trong dàn đán hái. Sở dĩ tuyển bài hắn này, Lâm Tại Sơn thì không muốn nhường Tống Bằng làm những cái đó bự bọn tự cho là đúng ca hát kĩ xảo, không muốn quen già hắn đang diễn hát lúc tối hư tật xấu. Lâm Tại Sơn nhận biết Tống Bằng tính toán thời gian không ngắn. Hắn biết tiểu tử này mạch suy nghĩ hoạt động rất mạnh, Luka đặc biệt tái sự một chút sắc sỡ kỳ ảo, cho người cảm giác rất béo, chính hắn cũng không tự hiểu, còn bản thân cảm giác tốt đẹp cho là đây là rất tốt tiểu hát đâu. Lâm Tại Sơn uống nắn qua mấy lần tống bằng tiểu hát, nhưng tiểu tử này lúc nào cũng không thể thay đổi rất nhiều triệt để, một hát lên hưng thịnh, hắn liền dễ dàng bại lộ thích giỡn trò gian quyết điểm. Tại Lâm Tại Sơn nghe tới, tống bằng loại hoa này chạm canh gắc ngón lớn giọng, thật giống như một cái sốc nội nhân hàng tại hàng hàng hóa, vốn là không phải thứ rất tốt, hắn nhất định phải khen thiên hoa lượi, coi như chính hắn trong lòng tình tưởng thứ này không đáng nhiều tiền như vậy. Hắn cũng muốn dùng đủ loại miệng lưỡi dẻo quẹo lý do thoái thác tới lựa gạt khách hàng, tranh thủ cho thứ này bán hơn giá cả đi. Tống Bằng trước đây biểu diễn cho Lâm Tại Sơn chính là như vậy cảm giác. Lâm Tại Sơn đem loại cảm giác này cùng Tống Bằng nói, hắn nói cho Tống Bằng, "Khách không phải chào hàng hàng hóa, không thích chính là không thích, không cần thiết cần phải dùng sạc sỡ kiểu hát để che giấu loại này không thích, tới lựa gạt người nghe." Dạng này nhất định sẽ lấy được hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Lâm Tại Sơn cho Tống Bằng nói đề nghị là, đầu tiên là muốn hắn muốn chứng minh trước tiên thích bài hát này, sau đó lại đem chính mình yêu thích cảm giác, không thêm bất luận cái gì khoa đại truyền lại cho người xem. Ngươi chỉ là hát ngươi yêu thích ca liên tốt, không cần thiết nhượng người xem tất cả đều ưa thích, chỉ cần chính ngươi ưa thích liền tốt, dạng này ca khúc tình cảm mới là chân thật nhất, nếu có thể đạt động người xem, cũng sắp là chân thật nhất đạt động. Tống Bằng tựa hồ lý giải Lâm Tại Sơn những người này, ít nhất ở nơi này bài bản thân hắn siêu cấp yêu thích dạng đàn ái bên trong, hắn hát ra trước đó chưa bao giờ qua thanh tân thoát tục lại khúc khúc cảm giác. Lâm Tại Sơn đưa lưng về phía sân khấu nghe Tống Bằng chính thức hát bài hát này. Bài hát này cảm 10 phần không thể quen thuộc hơn nữa, mà khi Bằng khốc nhỏ âm thanh hát đi ra lúc, Lâm Tại Sơn bị sợ một cái này. Hắn lúc đó có chút phủ, cho là đây là Chu Đồng bổn nhân ở hát đâu. Phía trước đang luyện tập lúc, Lâm Tại Sơn đã từ tống bằng chứng phá thanh âm bên trong tìm được Chu Đồng tiếng ca cái bóng, nhưng bởi vì tống bằng KH thực sự quá dở, không có Chu Đồng cái chủng loại kia tươi mát cùng tiêu sái, cho nên cho Lâm Tại Sơn ấn tượng còn không phải rất sâu sắc. Một tuần này không gặp, danh xưng muốn đi bí mật đặc huấn tống bằng, hôm nay xuất hiện ở đàn cổ so tài trên sân khấu, lời này miệng, liền trực tiếp cho Lâm Sơn Tại Sơn chấn. Lâm Tại Sơn nghe tới, cái này bài ái thực sự rất giống Chu Đồng hát. Đây hoàn toàn chính là nguyên bản tái hiện a. 6 Không thể nói vì cái gì ta trở nên rất chủ động như thích thượng nhất cá nhân cái gì cũng biết đáng giá đi làm ta muốn lớn tiếng tuyên bố đối với ngươi lưu luyến không rời liền hàng xóm cách vách đều đoán được ta bây giờ cảm thụ bờ sông gió tại thổi tóc phiêu động dắt tay của ngươi một hồi không hiểu xúc động ta muốn mang ngươi trở về ta nhà bà ngoại cùng một chỗ nhìn xem mặt trời lặn mãi cho đến chúng ta đều ngủ lấy 6. Lâm Tại Sơn nghe đến đều nhanh xuất hiện ảo giác. Hắn cảm thấy bạo sinh ra một phần kinh hỉ. Nếu không phải cố ý băng bó, không muốn để cho Tống Bằng quá mức đắc ý, Lâm Tại Sơn rất có thể tại chỉ nghe một đoạn ngắn lúc liền cho Bằng ghế xoay tử. Cái này bài giảng đan ái mát mẻ loại nhạc khúc để những người khác ba vị đạo sư cũng là hai mắt tỏa sáng. Bất quá bọn hắn càng nhiều khảo sát là ca sĩ biểu diễn tiềm lực. Mà ở cái này bài giảng đàn ái bên trong, Tống Bằng có chút mơ hồ không rõ kiểu hát, cũng không phải thụ rất nhiều bọn họ ưa hái. Lấy ngón giọng Sở Trường Chu Thanh Hoa, nghe Tống Bằng biểu diễn, thậm chí liên tiếp tại A Lát Đầu, hắn liền không hiểu đổi, tiểu tử này đầu lưới đều vớt không thẳng, làm sao sẽ bị hảo thanh âm tổ chương trình tuyển chọn đang cuộc so tài. La Bản Hùng cũng cảm thấy sau lưng học viên này ngón giọng không gì đáng nói, bất quá bài hát này ngược lại là tình ca bên trong một dòng nước trong, để cho người ta nghe xong tâm tình rất là vui vẻ. Lý Hiếu Ni nghe cái này bài giản đàn ái, cũng không kiềm ham được theo ca khúc đong đưa lên thân thể. Bất quá đối với Tống Bằng biểu diễn, Lý Hiếu Ni cũng không phải như vậy tán thành. Tống Bằng hát nửa ngày, đã thấy không có một cái nào đạo sư cho hắn quay người, cái này khiến hắn vẫn rất là khó. Bất quá hắn biết Lâm Tại Sơn nhất định sẽ cho hắn xoay người, cho nên hắn cũng không sợ chính mình sẽ bị đào thải. Mang theo loại này cũng không sợ hãi tâm thái, Tống Bằng tiếp tục lấy hắn tươi mát cá tính biểu diễn 6. Ta muốn cứ như vậy dắt tay của người không buông ra, năng lượng tình yêu không thể vĩnh viễn đơn thuần không có bi ai, ta muốn mang ngươi kỵ đan xa, ta muốn cùng người xem bóng chảy nghĩ dạng này không có lo nghĩ hát ca đi thẳng 6. Ta muốn cứ như vậy dắt tay của người không buông ra, thích có thể hay không vô cùng đơn giản không có thương tổn ngươi dựa vào bờ vai của ta, người tại ngực ta ngủ giống như vậy sinh hoạt, ta yêu người người yêu ta sáu. Nghĩ giản đơn giản đàn hái muốn giản đơn giản đàn hái 6. Nửa bài hát đi qua, Lâm Tại Sơn cuối cùng không tìm được, ba cho tống bằng vòng vo cái ghế. Hắn bất năng tái đưa lưng về phía tống bằng nghe cái này bài giản hái, bằng không tinh thần nhất định sẽ thất loạn. Cảm giác này rất giống Chu Đồng bản thân xuyên qua tới đang cho hắn ca hát. Lâm Tại Sơn rất khó ở trong nội tâm tiếp tục bảo trì bình tĩnh, cho dù hắn mặt ngoài chỉ là lộ ra nhàn nhạt thượng tức mỉm cười, nhưng ở trong nội tâm, Lâm Tại Sơn thật sự có chút phấn khởi, hắn có thể dự cảm đến, tấm bằng nếu có thể như thế một mức hát tiếp, vị diện này hắn ngựa giới âm nhạc, liền muốn nhắc lên một cố lưu hành âm nhạc mới triều dâng. Xuyên qua thời không lâu như vậy, hắn rốt cuộc tìm được Chu Đồng hoàn mỹ nhất người nối Sơn nước mơ phá lệ mỹ hảo, nhưng không có thu Chu Đồng âm nhạc tẩy lễ diện này người xem, đối với Tống bằng cái này bài mới bước lên sân khấu tác phẩm lại không lưu lại quá sâu sắc ấn tượng. Chưa xong còn tiếp. 774 thứ 773 trường trong đội tờ cờ, cờ chiến 7 nguyện 18 hảo. Thứ 7. 8 giờ tối. Si ạ sần hai hảo thanh âm chính thức quay về màn hình quang. Bởi vì phương đông đài hát ăn ở đã sớm tan thành mây khói, cũng sẽ không có người tính toán tiết mục sáng ý vấn đề, thế là cái này quý hảo thanh âm từ lâm tại sơn tự mình quyết định khôi phục ghế xoay chết kinh điện câu. Xa cách rất lâu, lần nữa nhìn thấy đạo sư ghế xoay tử khán giả đều vô cùng hương phấn. Cái này Quý hảo Thanh Âm xuất trận học viên so sánh quý đầu tiên tại tài năng bên trên yếu lược có trưởng, nhưng mấy cái đặc điểm tiên minh học viên hay là cho người xem lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Dựa vào Lâm Tại Sơn Hỏa Lý Hiếu Ni càng ngày càng thịnh vượng nhân khí, bài kỳ Hạo Thanh Âm tỷ lệ người xem phá vỡ thượng nhất quý ghi chép, đạt đến 6.65%. Có thể thấy được khán giả đối với cái này loại chất lượng cao âm nhạc loại tiết mục nhiệt huyết đến cỡ nào tăng vọt. 7 nguyệt 25 hảo. Tống bằng tham gia kỳ thứ 2 hảo Thanh Âm Tinh truyền hình đúng hạn truyền ra. Đợi một tuần người xem lần nữa thưởng thức được chất lượng cao tiên mục. Bất quá cái này kỳ đại gia nhớ càng nhiều hơn chính là mấy vị khác ngón giọng khá tốt ca sĩ, đối với tổng bằng biểu diễn, ngược lại là không có người nào quá mức thưởng thức. Hắn loại này mơ hồ không rõ tiểu thanh tân tiểu hát, rất nhiều người đều mang thái độ chất vấn, cảm thấy tiểu tử này không có gì ngón nón giọng, cho nên mới sẽ dùng mơ hồ không rõ kiểu hát lừa cả người. Có không ít người đều không hiểu rõ, âm nhạc chi thần Lâm Đại Túc làm sao lại cho đệ tử như vậy xoay người? Đệ tử như vậy liền xem như thần cũng không cách nào dạy dỗ a. Đại bộ phận người trong vòng đều biết Lâm Tại Sơn đơn độc cho xoay người cái này học viên là Lâm Tại Sơn đồ đệ, lánh mắt người xem hẳn là cũng có thể nhận ra, cái này đầu to nam sinh là tín đồ nhạc trong đội tiết tấu tay Rita. Thượng nhất quý tín đồ chủ sướng trương Hạo tại Hạo Thanh Âm thượng chết kích xa trường, không nghĩ tới cái này quý Lâm Tại Sơn lại cho tín đồ một cái hình dáng không gì đặc biệt tiết tấu tay Rita làm ra Hạo Thanh Âm sân khấu. Không ít người đều cảm thấy Lâm Tại Sơn chiêu này muốn cho hiện, bê rốt đẩy người mới đơn giản đẩy tới bụng đói loại này không có đặc điểm ca sĩ đều phải hướng về trong tiết mục đẩy, đây không phải chờ lấy mất mặt xấu hổ thế này. Tóm lại, nhìn qua tống bằng lần thứ nhất đang chả người xem, cơ hội không có người sẽ tin tưởng tiểu tử này có thể ở hảo thanh âm sân khấu thượng nhất minh kinh người. Lâm Tại Sơn đang nhìn qua cái này kỳ tiết mục bình luận phía sau, thế kia sao nhiều người đều ở đây chất vấn tống bằng nó lớn giọng, cơ hồ không có người chú ý tới cái này bài phong cách mát mẽ tác phẩm, cái này khiến hắn vẫn rất bất đắc dĩ. Bài hát này tại trên TV truyền ra lúc, cũng không có đánh ra chủ sáng nhân viên, nếu như mọi người biết bài hát này là hắn Lâm Tại Sơn viết, bây giờ bình luận chắc chắn sẽ không như vậy hà khắc. vậy cũng có thể nhìn thấy, trước kia kiệt Luân đại thần đột nhiên xuất hiện lúc, tiếp nhận áp lực cùng khiêu chiến lớn đến mức nào. Làm một không có tiếng tăm gì người mới, Chu Kiệt Luân có thể một cước đá vang hắn ngữ âm nhạc âm nhạc đầy tử khí đại môn, sáng lập một cái vượt qua 10 năm thuộc về chính hắn lưu hành âm nhạc hoàng kim thời đại, đây nên là kiện cỡ nào chuyện không bình thường. Đời này Tống Bằng, âm thanh lạnh như thế còn giống Chu Đồng, nhường Lâm Tại Sơn tỉnh mộng dị thế, hắn nói cái gì cũng phải cấp Tống Bằng bưng ra tới, nhường Chu Đồng âm nhạc, tại phù hợp nhất Chu Đồng khí chất cuồng họng diễn dịch phát xuống phát dương quân đại. Kế tiếp một tháng, hảo thanh âm tu chương trình cùng truyền ra đều ở đây tiến hành đâu vào đấy lấy. Tháng Nguyệt hôm nay, chọn kỳ thứ 6. Tức tối hậu nhất kỳ mụ tuyển chiến tại Đông Hải sân vận động hoàn thành ghi hình. 4 nhánh chiến đội tổ đội hoàn tất. Cùng quý đầu tiên một dạng, một mùa này mụ mù tuyển chiến, 4 vị đạo sư vẫn là từ 60 tên dự thi học viên bên trong riêng phần mình chọn lựa 12 tên tới tạo thành bọn họ chiến đội, hết thảy 48 tổ học viên tấn cấp giai đoạn tiếp theo tranh tài. Riêng phần mình công ty địa nhạc đẩy ra người mới, hầu như đều gia nhập chính bọn hắn đạo sư chiến đội, mà mục tiêu đẩy lên tới 5 vị người mới thì bị bốn nhánh chiến đội cho quá phân. Ở trong đó Lâm Tại Sơn chịu đến Lý Tông Hàng gia phó, chỉ đích danh muốn mục tiêu hổ siêu nhiên cùng các vận hai cái đặc điểm tiên minh tiềm lực hạ giống. Khắc ba cây chiến đội Riêng phần mình thu một cái mục tiêu người mới Lý Tông Hằng sở dĩ bỏ lòng tiêu ngạo tới nhờ cậy Lâm Tại Sơn thu hồ siêu nhiên cùng các vận Hắn là tin tưởng Lâm Tại Sơn nhất định sẽ cho hai cái này người trẻ tuổi một cái công bình kết quả Hai người này là mục tiêu ở nơi này quý hào thanh em bên trên trọng điểm nhất đầy người mới Nhìn không tư chất của bọn hắn, bọn hắn đều có xung quan thực lực Mầm non tốt như vậy, nếu như bị những chiến đội khác lấy đi, rất có thể bị những chiến đội khác chấn ép Mà chỉ có đi theo Lâm Tại Sơn, hai người này mới có thể xông ra một mảnh bầu trời cũng chính xác như Lý Tông Hàng suy nghĩ, Lâm Đại Sơn rất coi trọng hai cái này mục tiêu người mới tiềm chất, không có chút nào chèn ép hắn nhóm mi tứ. Lâm Đại Sơn cho đủ Lý Tông Hàng mặt mũi, giống như Tống Bằng mở dạng, hắn cũng chuẩn bị giúp hai người kia phô trải đường, để bọn hắn thuận lợi tấn cấp đến phía sau chiến tài. Ngoại trừ mục tiêu hai cái người mới cùng Tống Bằng bên ngoài, bệ rột chiến đội bên trong còn thu hai tổ quốc ngu người mới. Trong đó một tổ là một cái giọng nữ nhị trọng hát, gọi thiên sứ bà bối, bên trong một cô gái tên hiệu thiên sứ, một cô gái tên hiệu bà bối. Từ nơi này hai cái tên hiệu bên trong liền có thể biết hai cái này nữ hải là ngoại hình đặc biệt xuất chúng ngọt ngào nữ sinh. So sánh các nàng ngoại hình, hai nữ hải thanh âm tại Lâm Tại Sơn nghe tới thiếu chút nữa ý tứ, không để cho người đặc biệt kinh diễm chỗ. Bất quá hai người phối hợp hết sức ăn ý, cái này khiến các nàng tiếng ca thêm điểm không thiếu. Lâm Tại Sơn là tối hậu nhất kỳ tại chiến đội còn chưa đầy viên dưới tình huống, không đắc bất thu cái này tổ hợp. Nếu là đặt ở phía trước kỳ, Lâm Tại Sơn rất có thể sẽ không cho tổ hợp này quen người. Bây giờ tất nhiên thu, Lâm Tại Sơn vậy sẽ phải đối với thủ hạ học viên phụ trách, tại hạ đồng thời trong đội tự cỡ chiến bên trong, Lâm Tại Sơn nhất định sẽ cho các nàng chuyển thích hợp nàng nhất nhóm phát huy tác phẩm co như các nàng không cách nào tiến thêm một bước, Lâm Tại Sơn cũng muốn các nàng ở nơi này trên sân khấu phóng ra xinh đẹp nhất tiên sứ chi quang. Gia nhập vào bệ rộn chiến đội một cái khác quốc ngu luyện tập sinh, cũng là xinh đẹp nữ sinh, gọi Lý Phúc Cúc, hơi có chút đất tên, không biết quốc ngu vì cái gì cho nàng lên dạng này nội danh, nhưng nàng nữ sinh này thanh âm chính xác rất đặc biệt, có điểm giống trẻ tuổi bản hoàng tiểu hổ phách. Nàng ca hát hương vị còn xa không có hoàng tiểu hổ phách như vậy thuần hậu, nhưng phải biết, nàng mới chỉ có 19 tuổi. Một cái 19 tuổi nữ sinh có thể có dạng này giọng hát, tương lai của nàng để cho người ta tràn đầy tưởng tượng không gian. Lý Phúc Cúc cũng là Lâm Tại Sơn ở nơi này quý hảo thanh nhâm bên trong tương đối xem trọng một cái rất chờ mài học viên. Bệ Dột chiến đội bên trong trả đón một cái rất giống tín độ nhạc đội trẻ tuổi dàn nhạc, cái này dàn nhạc tên cùng dị thế bên trong một chi rất kiệt tác dàn nhạc la bàn cùng tên, nhưng phong cách hoàn toàn khác biệt. Đã từng là tín độ một dạng, cái này ban nhạc thành viên cũng là một đám không có chuyên nghiệp bối cảnh sinh viên, nhưng bọn hắn đối với âm nhạc rất có nhiệt huyết cùng cảm xúc mạnh mẽ, cái này cũng là Lâm Tại Sơn rất coi trọng bọn họ một điểm. Nếu như cái này dàn nhạc ở phía sau trong trận đấu phát huy không tệ, Bệ Dột nhạc không bài trừ ký kết bọn họ có thể Ngoài trừ Lâm Tại Sơn trả đòn mặt khác 4 cái có đặc điểm nhưng thực lực cũng không phải đặc biệt xuất chúng không phải bối cảnh học viên, theo thứ tự là đến từ Thiền Kinh Đặc khu 26 tuổi dân giao nam ca sĩ trước Vương, đến từ xuyên thành 22 tuổi máy tính chuyên nghiệp sinh viên Hà siêu, cùng với đến từ Quảng thành tự Xương tỉnh ca tiểu Vương từ Việt Châu học sinh Lý Hàm. Còn có một cái không phải bối cảnh học viên là rất nỗ lực giương cổ nghiệp dư kẻ yêu thích, đây là vị lại thúc, thiên phú tương đối kém, tại mùa tuyển lúc biểu diễn còn xảy ra tương đối nghiêm trọng sai lầm, nhưng hắn cuối cùng vẫn bị Lâm Tại Sơn chiêu tiến vào bệ rụt chiến đội. Bởi vì, đơn giản là cái này gọi cắt chiêu bảo đại thúc. Âm thanh cùng ca kh hát cuốn hướng cảm xúc rất giống dị thế Diêu Cổ Giáo phụ thôi kiện. Đại thúc này tại Mộ Tuyển lúc vừa mới mở lời cái kia cú họng, liền trực tiếp cho Lâm Tại Sơn chấn, Lâm Tại Sơn là cho hắn dây chuyển, hắn cũng là cái này quý duy nhất một cái bị dây chuyển học viên. Bất quá về sau đại thúc này phát huy không quá tận như nhân ý, chuyên nghiệp cơ sở rất kém cỏi hai hại tất cả đều bại lộ ra, ca hát thế mà rất chạy điều, lộ ra đặc biệt nghiệp dư. Đến mức mấy cái khác không cho hắn xoay người đạo sư, đều ở đây cười chột Lâm Tại Sơn cho đại thúc này chuyển quá nhanh. Tổng hợp tới nói, đại thúc này trình độ thật sự không gì đáng nói nhưng Lâm Tại Sơn vẫn là rất coi trọng các chiêu bảo cực giống lao thôi cuốn họng, đồng thời hắn cũng thưởng thức đại thuốc này đối đại diêu cổ nhiệt huyết. Vệ rốt chiến đội bên trong ngoài ra hai cái ghế, bị một vị một mực không quá gặp may cá tính ca sĩ cao nghị cùng một vị một mực phía sau màn yên lặng soạn nữ âm nhạc nhân địch hiệu hưởng trên cứ. Ở trong đó, cao nghị là thải điệp đề cử tới ca sĩ, chịu đến ngô nhất phàm giao phó, cao nghị cũng coi như là Lâm Tại Sơn muốn trọng điểm chiếu cố học viên. Cái này ca môn nhi tiếng ca rất có lập điểm, nói là không sai biệt là cũng không tính toán không sai biệt lắm, hắn là đại ách không cầm, hát rất giống một vị khác mặt đá đô. Nghe qua A Duka hát người hẳn là đều đây là cái gì dạng cũng họ. Bốn nhánh chiến đội tổ đội hoàn tất phía sau, các học viên nên đón trong vòng 2 tuần phong bế đặc hơn kỳ. Trong thời gian này, Lâm Tại Sơn vì bệ rốt chiến đội bên trong 12 tổ học viên lượng thân đính chế ca khúc mới, tại 12 tiến 6 tổ bên trong tợ cờ chiến bên trong, những học viên này đem biểu diễn Lâm Tại Sơn ca khúc mới, tiến hành một chọi một quyết đấu. Tỷ thí phân tổ, cùng với cuối cùng tấn cấp kết quả, đều đưa từ Lâm Tại Sơn tự mình quyết định. Cái này 12 tổ học viên đều xem như tương đối đặc điểm tiên minh ca sĩ, nhưng thực lực hay là có rõ ràng phân chia cao thấp. Nếu bàn về thuần món giọng, Tống Bằng ở nơi này 12 tổ học viên bên trong tuyệt đối không tính là bạt tiêm, tối đa cũng coi như cái trung đẳng. Nhưng xem như bệ ruột cái này quý bên trong duy nhất đẩy ra người mới, lại là Lâm Tại Sơn muốn trọng điểm chế tạo người mới, cho nên từ tổ bên trong tờ cờ chiến bắt đầu, Lâm Tại Sơn liền đối với Tống Bằng đặc thủ chiêu cố. Bất kể là tuyển ca vẫn là biểu diễn bên trên, Lâm Tại Sơn đều cho Tống Bằng mở tiểu táo, thật tốt rèn luyện tiểu từ này một fan. Tháng 20 hào hôm nay, kết thúc 2 tuần phong bế đạt huấn kỳ bệ rụt thứ nhất bước lên đấu bán kết hành trình. Xem như cho đấu bán kết đi đầu chiến đội. Tổ chương trình H hòa Lâm tại Sơn đều đối những học viên này hôm nay tranh tài đưa cho kỳ vọng cao các học viên cũng rất chân quý lần này hòa Lâm tại Sơn khoảng cách gần cơ hội hợp tác đối với đấu bán kết tranh tài bọn hắn đều đặc biệt trở mong đương nhiên cũng mang theo vạn phần cả Trương phân tổ giao đấu tình thế Sơ tại đã phấn bắt đầu sau ngày thứ ba Lâm tại Sơn liền cho bọn hắn chế định ra tới thụ nhất bể ruột người một nhà chú ý chính là Lâm tại Sơn cho choống bằng phân phối như thế nào đối thủ Mặc dù muốn vì tố bằng trại đường chắc chắn sẽ để hắn tấn cấp đến phía sau trên tài nhưng ở cái này luận tổ bên trong tờ cờ chiến bên trong Lâm Tại Sơn cũng không có cho Tống Bằng tuyển chiến đội bên trong yếu nhất đối thủ, để tránh tiểu từ này lên cấp quá thuận lợi, dễ dàng ý tự mãn. Lâm Tại Sơn cho Tống Bằng an bài là ở đặc huấn bên trong trải qua, hắn chỉ điểm phía sau dần vào giai cảnh Diêu Cổn Đại Thúc cắt chiêu bảo. Cái này giao đấu đối với Tống Bằng tới nói là tương đương có tính tiêu chiến. Cắt chiêu bảo trạng thái đứng lên lúc, báo tố ra tiếng ca là mười phần có hiện trường lực sát thương, đại thúc này muốn đi điên rồi, bạo chết Tống Bằng cũng không phải không có khả năng. Lâm Tại Sơn an bài dạng này giao đấu là nguy hiểm nhất định. Nếu tại chính thức trong trận đấu, Tống Bằng hắc ngủ, mà cắt chiêu bảo hắc điên rồi, Cái kia Lâm Tại Sơn chắc chắn sẽ không coi trời bằng vùng cho Tống Bằng đưa vào vòng tiếp theo tranh tài. Lâm Tại Sơn an bài như vậy chính là muốn cho Tống Bằng áp lực nhất định. Lâm Tại Sơn lựa chọn như vậy còn cất giấu một điểm cá nhân hắn tâm nhỏ, đó chính là muốn cho Thôi Kiện cùng Chu Kiệt Luân cách không chiến một trận chiến. Nhớ năm đó, Lao Thôi một câu không có gì cả họ hét, khai thiên tịch địa, bởi vậy kéo ra Trung Hoa Trung Quốc giêu cổ đại mạt. Mà Chu Kiệt Luân nhưng là một cái khác tại Hán ngữ lưu hành em nhạc sử thượng khai thiên nhân vật. Nhưng cái này hai đại thần nhân không một chiến, rất có quan công quỳnh, tức là cảm giác, đây cũng là Lâm Tại Sơn thỏa mãn mình một cái tiểu tâm nguyện ngoại trừ tướng bằng cùng cắt chiêu bảo cái này so sánh so sánh làm cho người ta chú ý đối trận bên ngoài, Lâm Tại Sơn còn an bài mấy tổ cây kim so với quổng dâu đối quyết. Đầu tiên một tổ, chính là hắn rất vô sỉ an bài quốc ngu nội chiến. Tại trong đội tờ cờ chiến bên trong, Lâm Tại Sơn không có nhường mục tiêu hai cái người mới nội chiến, mà là nhường quốc ngu thiên sứ bảo bối hòa lý phúc quốc tự giết lẫn nhau. Đây cũng là chống lại quốc ngu một lựa chọn. Quốc ngu tại hào thanh âm bên trong lũng đoạn ưu thế quá mức rõ ràng, Lâm Tại Sơn không thể ngồi xem không để ý tới. Nhưng hắn lựa chọn như vậy cũng nhất định sẽ cho một cái quốc ngưu ca sĩ đưa vào vòng tiếp theo, này liền nhìn quốc ngu hai tổ nữ sinh tạo hóa của mình. Đối với mục tiêu hai cái người mới, Lâm Tại Sơn hơi có chút chiếu cố, hắn cho hồ Siêu Nhiên an bài đối thủ là khoa máy tính Câu Ti Nghịch tập Nam Hàn Siêu, muốn bọn hắn tiến hành một hồi song siêu đại chiến. Nhưng bằng lương tâm giảng, Hàn Siêu là bệ rốt chiến đội bên trong yếu nhất một người học viên, cho hồ Siêu Nhiên an bài một cái như vậy đối thủ, Lâm Tại Sơn là cử đi hồ Siêu Nhiên tiếp đấu. Lâm Tại Sơn cho các vận an bài đối thủ là dân giao ca sĩ Trương Vương. Trương ca hát rất có vị, nhưng hắn cũng không thích hợp tại hảo thanh âm dạng này trên sân khấu ra thành tích. Bất quá tại tờ cờ chiến bên trong, Lâm Tại Sơn hay là cho đã biết vị tiểu lao hương an bài một bài rất có sức cạnh tranh tác phẩm, hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Còn dư lại giao đấu bên trong, Lâm Đại Sơn cho la bản giàn nhạc an bài đối thủ là tự xưng tình ca tiểu vương tử Việt Châu Nam sinh lý hàm. Mà hai cái tại trong vòng đều tương đối tư thâm ca sĩ cao nghị cùng âm nhạc nhân đích hiệu hồng, thì bị an bài ở một tổ, có thể thấy trước, bọn hắn nhất định sẽ được diễn một tổ so học viên khác càng chuyên nghiệp quyết đấu. Chưa xong con tiếp. 775 thứ 774 chương ngày mai. Chào ngươi VSC không chỉ là bằng hưu đối với bể ruột chiến đội trận này nội chiến, nghiệp nội nhân sĩ si hết sức chú ý, những chiến đội khác đạo sư cùng các học viên cũng đều rất chú ý, đây cũng không phải bởi vì bệ ruột chiến đội bên trong nắm giữ mấy cái xung quan tiệm lực học viên, thuần là bởi vì trận này nội chiến, các học viên HK cũng là lâm tại sơn thân bút chi tác. Mặc dù cho tới nay, Lâm Tại Sơn tác phẩm cũng là lấy giếng phong chi thế tại ra bên ngoài phát, nhưng chỗ hữu nhân đô không đối Lâm Tại Sơn tác phẩm cảm thấy chán ghét, chỉ cần là thực sự yêu thương âm nhạc người, đều sẽ đối với Lâm Tại Sơn tác phẩm phá lệ chờ mong, bởi vì vi Lâm Tại Sơn tuyệt đại bộ phận tân tác, đều sẽ cho người ta mang đến tùy tâm xúc động cùng mới tinh cảm thụ, thật giống như âm nhạc chi thần vai hướng nhân gian hạ giống, mỗi một bài hát đều có thể tại đáy lòng người mọc dễ. Này mầm, kết xuất đẹp nhất trái cây. Nhất là Lâm Tại Sơn cho một chút người mới viết ca So cho một chút nổi danh ca sĩ sáng tác hấp dẫn hơn người xem lốt thai, bởi vì này chút người mới cuồng họng 4 là mang theo mới mẹ thuộc tính, lại phối hợp Lâm Tại Sơn vẽ rồng điểm mắt chi tác, thường thường sẽ cho người mang đến đặc biệt cảm giác mới mẹ hưởng thụ. Cho nên đối với bể rợt chiến đội trận này nội chiến, nghiệp nội nhân sĩ cũng là phá lệ mong ngợi. Có chút cùng tiết mục không liên quan đơn nhặt nhân, thậm chí thông qua đủ loại quan hệ tới nơi này ngày ghi hình hiện trường, muốn ngay đầu tiên lãnh hội Lâm Tại Sơn tay bút. Lý Hiếu Ni, Hoa cùng La Bạn Hùng Càng là đối với trận này nội chiến chú ý đến đặc điểm bọn hắn không chỉ muốn dò xét một chút bệ dượt chiến đội bên trong những học viên này thực lực, càng là đối với Lâm Tại Sơn, ca khúc mới chờ mong gỗ trí. Tại mù trọng chúng, bệ dượt chiến đội những học viên này hát tác phẩm phần lớn là một chút bài hát cũ, có chút ca cũng không hề hoàn toàn phát huy ra toàn bộ của bọn họ tiềm lực, cho nên những học viên này thực lực tại mù tuyển Hưng kỳ cũng không phải chân thật phản ứng. Chỉ có ở nơi này trong chạng chiến bên trong phản ứng ra thực lực mới là bọn hắn thực lực chân chính. Bệ dượt chiến đội các học viên cũng rất để ý trận đấu này biểu hiện, bọn hắn rất rõ ràng, trận đấu này sẽ vì bọn hắn tại bệ chiến đội bên trong định một cái nhàn dạo. Nếu như phát huy hảo đằng sau bọn hắn rất có thể sẽ bị Lâm Tại Sơn trọng điểm chiếu cố, Dũng sáng tạo giải thích. Nhưng nếu là phát huy không tốt, rất có thể liền muốn liền như vậy cáo biệt một mùa này hảo thanh âm võ đài. Khoảng cách gần tiếp xúc qua Lâm Tại Sơn tòa này âm nhạc đại sơn phía sau, những học viên này cũng không muốn cứ như vậy hòa Lâm Tại Sơn cáo biệt, bọn hắn đều nghĩ tại Lâm Tại Sơn bên cạnh hấp thu càng nhiều âm nhạc chất dinh dưỡng. Đến nơi nói Tống Bằng, cùng những người này tâm tính sẽ không thái nhất dạng. Tống Bằng cũng không muốn tại Lâm Tại Sơn bên cạnh hấp thu chất dinh dưỡng loại sự tình này, bởi vì hắn thời, thời khắc khắc đều tại Lâm Tại Sơn bên cạnh, coi như hắn nghĩ không hấp thu Lâm Tại Sơn âm nhạc tinh hoa đều không được. Tống Bằng tới này sân khấu chính là muốn bỏ ra tên, cho nên hôm nay hắn nhất thiết phải bộc phát ra toàn bộ thực lực của mình, đánh những cái kia nói hắn ca hát đồ vứt đi người mặt của. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, hắn Tống Bằng mới là bệ rốt chiến đội bên trong có tiềm lực nhất viên kia hà giống. 2 giờ chiều, trận này bệ rột chiến đội nội chiến tại Đông Hải sân vận động chính thức kéo lên màn mở đầu. Chim bổ câu trắng cùng các tín đồ tứ tử đều đi tới hiện trường cho Tống Bằng góp phần trợ uy, nhưng bọn hắn muốn nhìn thấy Tống Bằng, còn phải chờ một hồi. Xem như hôm nay tranh tài áp chụp học viên, Tống Bằng muốn cuối cùng mới ra sân đấu cheo lên lớn nhất áp lực, muốn tại bài đối với gia sơn cờ tổ hợp, là quốc ngu chất lượng tốt luyện tập sinh thiên sứ bảo bối Hòa Lý Phúc Cúc. Lâm Tại Sơn sở dĩ cho này đối học viên an bài tại người thứ nhất ra trận, cũng không phải muốn dựa vào các nàng tới kéo lên cái này kỳ bị tái nhăn trị, mà là bởi vì quốc ngu luyện tập sinh kiến thức cơ bản đều rất vững chắc, lại đi qua quanh năm suốt tháng huấn luyện, các nàng phát huy luôn luôn rất ổn định, rất ít ở trên vũ đài bởi vì tâm tính nguyên nhân xảy ra vấn đề. Bệnh chiến đội đột phá, Tại Sơn cũng không muốn các học viên đánh cầm, cho nên hắn mới khiến cho quốc cái này hai tổ luyện tập sinh xuất ra đầu tiên ra trận mà muốn tại thủ vị biểu diễn thiên sứ bảo bối tổ hợp, tiếp nhận áp lực là lớn nhất. May mắn các nàng là hai người, có thể che chở cùng cho lẫn nhau truyền lại lòng tin cùng sức mạnh, Lâm Tại Sơn tin tưởng hai cái này bề ngoài ngọt ngào nội tâm kiên cường nữ sinh nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Thiên sứ bảo bối đang chảng phía sau, lập tức đưa tới khán giả một hồi trên lòng bàn tay của Vũ. Có thể ở thứ nhất Hắc Vang Giới bệ rốt chiến đội đấu bán kết tác phẩm, đây đối với thiên sứ bảo bối tới nói là một loại vinh quang. Các nàng tự nhiên sẽ chân quý cùng chắc chắn hảo cơ hội này. Ở nơi này chàng ghi hình bên trong, Lâm Tại Sơn cho thiên sứ Bảo Bối rời tác phẩm là dị thế sữa bỏ cà phê ấm áp dốc lòng chi tác ngày mai, chào ngươi. Phía trước luyện tập bài hát này thời điểm, thiên sứ Bảo Bối hai nữ sinh đều bị bài hát này sâu đậm đà động. Bài hát này phản phất tại hát chính các nàng con đường trưởng thành, các nàng đã sớm đem chính mình sâu đậm mang vào bài hát này ý cảnh. Hôm nay đang thi đấu vừa mở âm thanh, các nàng liền dùng hoàn mỹ hát đối ô tồn, ấm áp hiện trường trái tim tất cả mọi người sáu. Nhìn ngày hôm qua chúng ta đi xa tại vận mệnh rỡ quảng trường chờ đợi cái kia mơ hồ bả vai càng chạy chạy càng nhỏ bé sáu đã từng sóng vai hướng phía trước đồng bạn tại nâng chén chúc phúc phía sau đều tẩu tán chỉ là đêm ấy ta sâu đậm đều lưu dấu ở tâm cảm 6. Sau khi lớn lên ta chỉ có thể chạy ta nhiều sợ trong bóng tối té ngã ngày mai chào ngươi hàm chứa nước mắt mỉm cười càng tươi đẹp hơn càng sợ nhận được 6. Mỗi một lần khóc vừa cười chạy một bên mất đi một bên đang tìm kiếm ngày mai chào ngươi âm thanh nhiều nhỏ bé lại nhắc nhở ta rung cảm là cái gì 6. Hai nữ sinh dùng cực hạn thanh thuần hát đối, vì hiện trường người xem dâng lên một đoạn có liên quan thanh xuân cố sự. Bất kể là tại trải qua thanh xuân, vẫn là đã trải qua thanh xuân người xem, nghe thế dạng tiếng ca, đáy lòng cái kia xóa có liên quan thanh xuân hồi ức, đều sẽ bị ấm áp phát trạng, tiếp đó lên men già thuộc về bọn hắn tình cảm của mình chi hoa. Tin tưởng tuyệt đại đa số người thanh xuân, đều tao ngộ qua ngăn trở, mà cũng chính là những thứ này ngăn trở cũng bất lực, dạy cho chúng ta trưởng thành. Thiên sứ bảo bối đem loại này dốc lòng ấm áp, thông qua các nàng hỗ trợ tính chất tiếng ca hoàn mỹ thể hiện ra. Tại Lâm Tại Sơn nghe tới, thiên sứ bảo bối cái này bản ngày mai, chào ngươi, so nguyên bản hát sữa bò cà phê càng có để cho người ta tưởng tượng không gian. Tại Lâm Tại Sơn bên người Lý Hiếu Nhi, nghe hai cái hai tám thiếu nữ hát dạng này ấm áp tác phẩm, cũng bị yên lặng cảm động. Hồi tưởng nàng ở nơi này hai nữ sinh tuổi như vậy, trải qua cũng là cuộc sống ra sao. Cái kia đoạn Hắc Ám Tuyết Nguyệt, nàng đến nay cũng không dám dễ dàng đi mở ra. Còn tốt Lâm Tại Sơn đã trở về, giúp nàng chống lên cái kiên mảnh hát Ám bầu trời. Nhưng kể cả dạng này, lại hồi tưởng mình thanh xuân, nàng như cũ có một loại tan nát cói lòng mà cảm giác bất lực. Nhưng chính là đoạn này năm tháng vết rách, mới tạo nàng bây giờ kiên cường mà thật là mạnh tính cách. Tại ngăn trở bên trong trường thành, là mỗi người trẻ tuổi đường phải đi qua. Tín tưởng Lâm Tại Sơn cho hai nữ sinh làm bài hát này, chính là muốn cho các nàng minh bạch đạo lý này, a cũng là nhường trên đời này thiên thiên vạn vạn người trẻ tuổi, biết được tại té ngã phía sau tìm lại dũng khí đáng ngưỡng mộ. Trên sân khấu, thiên sứ bảo bối càng về sau hát càng độc tình, các nàng hát đến đoạn thứ hai lúc khỏe mắt đều không kiểm hãm được xuất hiện xúc động bản thân nước mắt sáu. Lam ta hướng về hướng ngược lại đi đến tại cầu thang xoắn sảnh tìm dũng khí run lấy bả vai thuốc thiết hỏi mình ở nơi nào sáu. Đã từng sóng vai hướng phía trước đồng bạn trầm biết được khuất của ta thời gian nó luôn nói láo ta từ trước tới giờ không từng mất đi những cái kia bả vai sáu.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 Cẩm Nàng đang hát mình thanh xuân, nhưng những thứ này đã sớm cùng thanh xuân sẩy bì hè bì lắm rồi, nhưng từ các nàng trong tiếng ca thấy được cái bóng của mình. Cái này không biết là nên nói các nàng hát hảo, vẫn là Lâm Tại Sơn bài hát này viết hảo. Cái này có lẽ chính là vòng âm nhạc trung bình nói ông trời tác hợp cho đem tốt nhất tác phẩm đưa cho thích hợp nhất ca sĩ hát. Thiên sứ bảo bối hát đến cuối cùng, toàn trường quan chúng đô đứng dậy vì hai nữ sinh dâng lên ca ngợi tiếng vô tay. Hai nữ hải dùng tối động lòng người tiếng ca, vì bệ rốt chiến đội trận này nội chiến kéo lên màn mở đầu. Cái này ca khúc thứ nhất vừa ra tới, liền đem nó hắn ba cây chiến đội đạo sư cùng các học viên cho nho nhỏ dùng động đến. Tại mùa tuyển kỳ, thiên sứ bảo bối tiếng ca cái nào từng có như vậy động lòng người. Bị Lâm Tại Sơn rượu thủ chỉ điểm phía sau, tư chất rất giống nhau thiên sứ bảo bối, thế mà đều hát vang lên lệnh toàn trường người xem cảm động tác phẩm, bệ rốt chiến đội bên trong những cái kia tiềm lực học viên bị Lâm Tại Sơn chỉ điểm phía sau, sẽ buộc phát ra như thế nào chiến lực a. Cái này để người ta tràn đầy cho mong. Sau đó muốn cùng thiên sứ bảo bối tỷ tỷ Lý Phúc Cúc, chính là bệ rốt chiến đội bên trong một cái công nhận tiềm lực hạt giống. Tại tuyển giai đoạn, Lý Phúc Cúc cho người ta lưu lại ấn tượng có thể so sánh thiên sứ bảo bối khác sâu nhiều. Khi đó bốn cái đạo sư đưa lưng về phía sân khấu nghe ca nhạc, Lý Phúc Cúc hát ra câu đầu tiên, bọn hắn đều cho là đó là một tuổi gần 40 thành thục ca sĩ đâu. Ai ngờ quay tới xem xét, càng là một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp tiểu cô nương. Phần này tương phản, những lâm tại sơn mấy người đều có chút bị kinh động. Nhìn không Lý Phúc Cúc dung mạo, cùng một cái khác đời triệu lệ dĩnh có mấy phần tưởng tượng, nàng không há mồm nói chuyện, ai cũng sẽ không nghĩ tới thanh âm của nàng lại là như vậy thành thục. Lý Phúc Cúc xem như cái này quý hảo thanh âm bên trong cực kỳ có đặc điểm mấy cái ca sĩ một trong. Nàng thành có vận vị tiếng ca, là nàng lớn nhất đòn sát thủ. Bất quá nàng loại này tiếng ca cũng tương đối có một chút tính hạn chế. Theo Lý Phúc Cúc 19 tuổi, Lâm Tại Sơn vốn là không nên cho nàng chuyển ẩn chứa quá mức thành thuộc tình cảm tác phẩm. Nhưng giống nàng loại này mang chút hun khói thành thuộc chất cách tiếng nói, phải giống như thiên sứ bảo bối như thế hát rất thanh xuân tác phẩm, hiệu quả nhất định thật không tốt. Cho nên Lâm Tại Sơn cuối cùng vẫn là lượng tiếng nói cắt ca, cho Lý Phúc Cúc đợi một bài giống rượu cũng một dạng thuần hậu tác phẩm Hoàng Tiểu Hồ Phách không chỉ là bằng hữu. Bài hát này đối với Lý tới có tương đối chiến, mặc dù của nàng Hoàng Tiểu Hồ giống nhau đến mấy phần, nhưng nàng người đã trải qua sinh có thể rất không giống hoàng tiểu hồ phách như vậy tăng thương, dung ra sao giống như giấy trắng nhân sinh, tới diễn dịch loại này ẩn chứa tình cảm phức tạp tác phẩm, đây chính là Lý Phúc Cúc phải làm kiều chiến. Còn tốt, nàng đòn sát thủ hun khói tiếng nói cũng không có khiến người ta thất vọng, cùng Ngô Tuyển lúc mở dạng, ở nơi này kỳ vợ cờ chiến bên trong, Lý Phúc Cúc vừa mở âm thanh, liền để toàn trưởng quan chúng đâu có nổi ra gà nổ lên tầm giác. Nhìn xem dạng này một cái thanh xuân tịnh lệ tiểu cô nương hát ra loại này thuần ca, chỉ là phần này tương phản, liền đầy đủ để cho người ta nhìn mà than thở. 6 Bên cạnh ngươi nữ nhân lúc nào cũng mỹ lệ ngươi truy đổi tình yêu lúc nào cũng trò chơi ở trong mắt người ta là người có thể đối với uống nói chuyện vui vẻ bằng hữu ngươi từ trước tới giờ không keo kiệt thúc dục ta chia sẻ ngươi khoái hóa 6. Ngươi vui vẻ thời điểm lúc nào cũng tiêu sải ngươi thất ý phút chốc lúc nào cũng trầm mặc ở trong mắt người ta là người có thể dựa vào thổ lộ bằng hữu ngươi từ trước tới giờ không quên nhắc nhở ta chia sẻ ngươi tịch mịch 6. Ngươi chưa hề biết ta muốn làm không chỉ là bằng hữu còn nghĩ có một chút như vậy ôn luôn chiều ngươi chưa hề biết ta muốn làm không chỉ là bằng hữu còn nghĩ có một chút như vậy ích kỷ chiếm hữu 6. Lý Yoni, Chu Thanh Hoa, La Bản Hùng đều lộ ra đặc biệt kinh diễm cùng biểu tình ngẩn Lý Phúc Cúc loại này vừa mở âm thanh liền có thể để cho người ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang cuốn họng, thực sự quá đặc biệt rất dễ dàng để cho người ta xúc động. Cho dù nàng hát cảm tình hơi có chút sốn nổi, không giống nguyên bản hát hoàng tiểu hồ phách như vậy hương vị thuần hậu, nhưng nàng biểu diễn như cũ cho người ta mở ra đặc biệt phong phú không gian tưởng tượng. Tại cao trào biến tấu nhạc đoạn, liền Lâm Tại Sơn cũng vì Lý Phúc Cúc vỗ tay lên, lấy tư cổ vũ nàng đem bài hát này diễn dịch vô cùng đúng chỗ 6. Muốn làm người đổi tình nhân muốn làm người một đời lo lắng muốn làm người không chỉ là bằng Liu Arc ở bà Ngươi chưa hề biết ta muốn làm không chỉ là bằng hữu còn nghĩ có một chút như vậy ôn nhu luôn chiều người chưa hề biết ta muốn làm không chỉ là bằng hữu còn nghĩ có một chút như vậy ích kỳ chiếm hữu 6. So sánh thiên sứ bảo bối diễn dịch, lý Phúc Cúc biểu diễn rõ ràng còn có càng nhiều tiến bộ không gian. Bất quá liền hiện trường so sánh đến xem, tựa hồ tiên sứ bảo bối ngày mai, chào ngươi càng làm cho người ta thêm xúc động. Lý Phúc Cúc biểu diễn sau khi kết thúc, liền đi tới ngưỡng lẩm tại sơn nhức đầu quyết định câu. Ba vị đạo sư cấp ra bất đồng ý kiến, Lý Hiếu Ni đề tấn cấp đến vòng, nhưng Chu cùng La Bản Hùng đều cho ngược lại ý kiến cũng không biết bọn họ có phải hay không có chủ tâm muốn cho Lý Phúc Cúc cái này càng có tiềm lực đối thủ xử lý. Tổng hợp 3 vị đạo sư ý kiến, cũng tổng hợp hôm nay tại hiện trường phát huy, cùng với hai tổ học viên ở nơi này trên sân khấu không gian phát triển cùng tiềm lực phát triển, Lâm Tại Sơn cuối cùng vẫn quyết định nường Lý Phúc Cúc đi theo bệ rụt chiến đội đi xuống. Mặc dù thiên sứ bảo bối hôm nay phát huy rất xuất sắc, có chút muốn vượt trên Lý Phúc Cúc cảm giác, nhưng trên thực tế, Lý Phúc Cúc biểu diễn hôm nay cũng không có cái gì vết có thể chọn. Mỹ hoàn mỹ thành liệu Lâm Tại Sơn cho nàng bố trí bài tập, mà ở tương lai trong chinh chiến Nàng rõ ràng so thiên sứ bảo bối cảnh có sức cạnh tranh, cho nên Lâm Tại Sơn không có làm quá nhiều do dự phía sau liền công bố nhóm này tỉ thí kết quả. Chưa xong con tiếp. 776 thứ 775 chương tiểu chấn cô nương VS hoàn nên quang Lâm ta lựa chọn cùng bệ rột chiến đội tiếp tục chiến đấu đi xuống học viên là Lý Phúc Cúc. Lâm Tại Sơn cái lựa chọn này vừa ra, lập tức nên đón hiện trường một hồi tiếng vô tay. Trong này có người sẽ cảm thấy Lâm Tại Sơn cái lựa chọn này giống như có chút thiên vị, phần lớn người đều có thể nghe được. Hôm nay hệ trường, thiên sứ bảo bối so lý Phúc Cúc biểu diễn muốn càng có sức thuyết phục, nhưng Lâm Tại Sơn vẫn là lựa chọn càng có tiềm lực lý Phúc Cúc, cái lựa chọn này mặc dù dễ hiểu, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Đặc biệt là nhìn thấy thiên sứ bảo bối hai nữ hài ngay đầu tiên cắn răng nhận nước mắt biểu lộ, đại gia thì càng cảm thấy cái sân khấu này đối với cái này chút người mới tới nói có chút tàn khốc đến làm cho đau lòng người. Lâm Tại Sơn mình cũng cảm thấy lựa chọn như vậy có chút tàn khốc. nhưng không có cách nào, đây chính là thực tế nhất sân khấu nhân sinh. Mặc dù hắn lúc nào cũng cho người trẻ tuổi đâm cánh gà, nhưng đại gia vì mộng mà chiến. Nhưng thực tế như là, tại nhiều khi, mộng tưởng cũng là không chiến thắng được thiên phú. Một vị truy mộng, kết quả cuối cùng rất có thể sẽ thất bại thảm hại. Nhưng nếu như ngươi có thể từ nơi này chút ngăn trở cùng trong thất bại ma luyện ra kiên cường tính cách cùng không sởn lòng tinh thần, vậy coi như không có đạt đến mơ ước bị ngạ, đoạn này truy mộng lộ, tại trong đời của ngươi cũng sắp là một bút quý báo nhất tại phú. Lâm Tại Sơn hy vọng tiên sư bảo bối có thể minh bạch đạo lý như vậy, giống như các nàng hát ca một dạng ngày mai, chào ngươi ngày mai, ta tới. Cùng thiên sứ bảo bối cô nén thương tâm khác biệt, Lý Phúc Cúc bị Lâm Tại Sơn điểm tướng tiến nhập vòng tiếp theo, trong nội tâm nàng cảm ơn so vui sướng muốn càng thêm khắc sâu. Lý Phúc Cúc rất rõ ràng, Lâm Tại Sơn lựa chọn như vậy đối với nàng một phần coi trọng cùng ban ân, nàng ở trong lòng thể, trong tương lai trong chinh chiến, nàng tuyệt đối sẽ không nhường Lâm Tại Sơn hối hận. Nàng muốn để chỗ hữu nhân đô biết, Lâm Đại thúc hôm nay lựa chọn là chính xác nhất. Theo thiên sứ bảo bối rời đi, vế giọt chiến đội tổ thứ nhất là định. Không khí hiện trường nhưng có chút kiềm chế, có người rời đi nơi, cuối cùng sẽ để cho người ta thương cảm. Nhưng ngay lúc đó phải ra khỏi trận tỉ thí mục tiêu người mới đồ siêu nhiên cùng khoa máy tính sinh viên Hàn Siêu, chắc chắn sẽ để không khí hiện trường một lần nữa sinh động. Cùng tấm bằng một dạ, hai cái này nam sinh ở bệ rốt chiến đội bên trong cũng là quả vui vẻ hình nhân vật. Hai người đối đại âm nhạc thái độ đều rất vô tư một loại, cái này từ bọn hắn mù chọn chúng khoái hoạt biểu diễn bên trong liền có thể có thể thấy được long đốn. Mặc dù là có mục tiêu bối cảnh chuyên nghiệp ca sĩ, nhưng đồ siêu nhiên cùng đồng dạng người mới loại kêu muốn đem mệnh đều cược tại âm nhạc bên trên khẩn cấp tâm tính khác biệt, hắn càng giống là một cái âm nhạc tinh linh, là một cái chân chân chính chính đang chơi âm nhạc khoé hoạt nam sinh. Đồ siêu nhiên ra thế phi thường tốt, hắn là cái thứ thiệt giàu đời thứ ba, cho nên không giống đồng dạng âm nhạc nhân phải dựa vào âm nhạc tới nuôi sống gia đình, hắn đối đại âm nhạc thái độ hoàn toàn chính là vui hùa hình. Cũng chính bởi vì dạng này tâm tính, nhường đồ siêu nhiên âm nhạc tràn đầy linh tính cùng nhảy nhót cảm giác, hắn nam hiểu nhất loại nhạc khúc chính là ezer ám, ám, bề phong cách âm nhạc. Vậy quốc nội ca sĩ KH đều xem trọng tại hàm xúc bên trong phong tích, nhưng đồ siêu nhiên cùng đồng dạng ca sĩ khác biệt, hắn ca hát từ đầu đến cuối đều rất phóng, là lấy thuần tự nhiên phương thức đi giải thích cảm tình. Giống như dị thế ezer bây giáo phụ đờ à o như thế, nghe đồ siêu nhiên ca có thể nghe được không thiếu ô OH baby hoặc tùy tính truyền âm, hắn ca trọng điểm không phải mỗi cái âm đều rất chuẩn, từng chữ đều cắn rất rõ ràng, mà là phải dùng chân thành nhất tự mình tới đối mặt âm nhạc. Lâm Tại Sơn rất thưởng thức độ siêu nhiên đối đại âm nhạc thái độ, đồng thời hắn cũng rất coi trọng đồ siêu nhiên trên người âm nhạc thiên phú. Tiểu tử này nếu như phát triển tốt, thật có có thể trở thành vị diện này đờ à o. Lâm Tại Sơn lần này tại Hảo Thanh Âm bên trên trọng điểm vun trồng đồ siêu nhiên phương hướng, chính là dùng Đở A o. đại sư cấp tác phẩm đến giúp hắn lập đất, nhường đồ siêu nhiên từ trong hấp thu chất dinh dưỡng, học được càng nhiều e giờ ẩm, ẩm, bệ sáng tác ký xảo. Chừng này 12 tiến 6 tổ bên trong tờ cờ chiến, Lâm Tại Sơn cho đồ siêu nhiên rồi ca, chính là Đở A o. thời kỳ đầu kinh điển tác phẩm Tiểu Chấn Cô Nương. Lúc trước đặc biệt lúc, đồ siêu nhiên hát cái này bài Tiểu Chấn Cô Nương hát đặc biệt có cảm giác, Sơn cơ hồ không cần chỉ điểm hắn cái gì, đồ siêu nhiên liền có thể đem cái này bài Tiểu Chấn Cô Nương hát ra cùng Đở rất tương tự độ tự do. Cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết Ezer Am, ầm, bê thần thông. Lâm Tại Sơn tin tưởng hôm nay trận này đang thi đấu, Đồ Siêu Nhiên chắc chắn có thể dùng hắn đặt hữu Ezer Am, ầm, bê giọng hát chấn động toàn trường. Mục tiêu đoàn đội hôm nay tới không ít người, tại hiện trường giúp Đồ Siêu Nhiên trợ uy. Đồ Siêu Nhiên không để cho những người này thất vọng. Treo lên một lần đài, hắn liền dùng nụ cười ánh mặt trời kia cùng tự do tiếp tấu, kéo theo hiện trường người xem cảm xúc. Hắn dùng thuần túy Ezer Am, ầm, vì mọi người giảng thuật một cái vô cùng đơn giản nhưng lại cười bên trong mang nước mắt tiểu Trần ngữ cô sử Còn nhớ rõ nhiều năm trước cùng người tay trong tay, người cùng xấu hổ không dám ngẩn đầu chỉ có thể ngây ngốc nhìn lên trên trời ánh sao sáng, ngươi chính là như vậy, tinh khiết biết người thu đến lên bảng giấy thông báo trong tim ta trở nên rất loạn không biết, vì ngươi mà cao hứng còn vì chính mình yếu sầu không thể làm gì khác hơn là để cho ngươi đi không rõ không rõ vì cái gì ta không có thể thoải mái không nỡ cái này, thích ngươi là một đời một thế sẽ không hiểu rõ. Ta minh bạch ta minh bạch trong lòng ta ngươi vĩnh viễn tồn tại có lẽ ngươi sẽ có một thiên hoài niệm thế, nhưng là ta đã không ở sáu. Cùng trước đây hai tổ nữ sinh quyết đấu hoàn toàn khác biệt, từ phong cách đến biểu diễn đều khác nhau một trời một vực. Đồ siêu nhiên cái này bài tiểu trấn cô nương vừa ra, Hiện trường người xem lập tức tử vừa mới có chút thương cảm trong tâm tình rút thoát đi ra, đại gia đi theo đồ siêu nhiên tiếng ca đi vào một cái dương quang sáng lạn tiểu trấn, nghe một cái đơn thuần nam sinh ở giảng thuật một cái ngưỡng mội trong lòng cô nương cố sự. Loại cảm giác này, tuyệt không thể tả. Hiện trường người xem cùng nhân sĩ chuyên nghiệp nhóm đều rất hưởng thụ đồ siêu nhiên biểu diễn. Đồ siêu nhiên chính mình càng hưởng thụ mình biểu diễn. Hoặc có lẽ là chuẩn xác hơn điểm, hắn là hưởng thụ Lâm Tại Sơn mang cho hắn đẹp như vậy e giờ ảm, ảm, bê ông nhạc. Đồ siêu nhân mình bình thường cũng có sáng tác bài hát, hắn rất ưa thích viết tự do phong cách e giờ ảm, ảm, bê tác phẩm không phải như vậy truy cầu giai điệu cùng kết cấu tinh tế tính chất, hắn đối với mình viết ra E giờ ảm, ảm, về tác phẩm vẫn luôn rất dương dương tự đắc. Mãi cho đến tiếp xúc liêu Lâm Tại Sơn cho hắn viết E giờ ảm, ảm, về tác phẩm phía sau, độ siêu nhiên mới hoàn toàn tình lộ, lúc trước hắn viết tác phẩm cùng chân chính kinh điển tác phẩm, còn kém cách xa vạn dặm đâu. Giống như là Lâm Tại Sơn cho hắn tiện tay một viết cái này bài tiểu trấn cô nương, nhìn như kết cấu lòng lẻo, nhưng kỳ thật là hoàn chỉnh 3 đoạn thể tác phẩm, mỗi một đoạn đều có tiến dần lên thức nội dung, nhưng cho người cảm giác lại hết sức tự do dương ra, ra. Loại này có khung xương, khắp mà không tặn tác phẩm, mới thật sự là e giờ ảm. Ảm, bê làm kinh điện. Bài hát này nhường đồ siêu nhiên chân chính tụ giáo. Hát kinh điện như vậy tác phẩm, đồ siêu nhiên đặc biệt sẵn khoái, cảm giác kia giống như một cái yêu quý công phu hiệp khách lấy được một cái bảo kiếm tuyệt thế, thế, như thế nào đùa nghịch như thế nào tận hứng. Cái này bài tiểu trấn cô nương với đồ siêu nhiên, chính là một cái đùa nghịch đứng lên càng đùa nghịch càng tận hứng bảo kiếm, hắn càng về sau hát càng mang cảm giác xấu. Còn nhớ rõ ngay từ đầu ngươi không thể thích đứng cái kia rối ren lại xảo hoàn cảnh một cái chấn nhỏ cô nương đến rồi thành phố lớn ngươi nhất định nghe qua câu chuyện này khi ngươi tối tịch mịch thời khắc ta làm bạn ngươi cho người ta an ủi cùng cổ vũ chính mình mâu thuẫn tư tâm để cho ta mỗi ngày ưu sầu không thể làm gì khác hơn là liền để ngươi đi không rõ không rõ vì cái gì ta không có thể thoải mái không nỡ cái này thích ngươi là một đời một thế sẽ không hiểu rõ ta minh bạch ta minh bạch trong lòng ta ngươi vĩnh viễn tồn tại có lẽ ngươi sẽ có một thiên hoài niệm thế nhưng là ta đã không ở đó khán giả đều bị đồ siêu nhiên tự nhiên tự do tiếng ca mang vào cái này thú vị cố sự Bài hát này hình ảnh cảm giác 10 phần, bên trong tình cảm cũng không khó khăn để cho người ta lý giải, cho nên khán giả rất dễ dàng liền thay vào trong đó. Chu Thanh Hoa ở một bên không ngừng khen Lâm Tại Sơn, người bài hát này viết thật có ý tứ. Lý Hiếu Ni cũng là mừng rỡ trong đó, đặc biệt hưởng thụ Đồ Siêu Nhiên biểu diễn. Lâm Tại Sơn nhưng là hơi có một chút như vậy lo lắng. Cùng luyện tập lúc trạng thái không giống nhau lắm, hôm nay Đồ Siêu Nhiên ở trên vũ đài biểu hiện tựa hồ quá hưng phấn, có chút thả ra không thu về được cảm giác. Lâm Tại Sơn thật lo lắng Đồ Siêu Nhiên tối hậu nhất đoạn buổi hòa nhạc sẽ ra vấn đề. May mắn, Đồ Siêu Nhiên thiên phú rất cao cũng không có phạm loại kia một bộ đầu liền hát sụp đổ sai lầm. Tối hậu nhất đoạn, đồ siêu nhiên đem tình cảm thu phóng rất nhiều tự nhiên, cho ca khúc thêm lên tốt nhất thiên chương 6. Còn nhớ rõ một năm trước đứng tại nhà ga nhìn mình bi kịch diễn xong xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh trông thấy ngươi nước mắt đầy mặt lửa kia đầu xe vẫn như cũng phun khói nghe nói ngươi bây giờ trở thành đại quản lý tiền đồ tựa như lóe sáng ngôi sao ta chỉ là hy vọng cái này tất cả có thể làm cho ngươi vui vẻ ta mới có thể yên tâm đi không rõ không rõ vì cái gì ta không có thể thoải mái không nỡ cái này thích ngươi là một đời một thế sẽ không hiểu rõ ta minh bạch. Ta minh bạch trong lòng ta ngươi vĩnh viễn tồn tại có lẽ ngươi sẽ có một thiên hoài niệm thế, nhưng là ta đã không ở có lẽ ngươi sẽ có một thiên hoài niệm thế, nhưng là ta đã không ở có lẽ ngươi sẽ có một thiên hoài niệm thế, nhưng là ta đã sáu ta đã không ở sáu. Đồ siêu nhiên tại ca khúc hồi cuối chuyển âm cùng trèo cao âm để cho người ta nghe hưởng thụ đến cực điểm, Lâm Tại Sơn cũng không kiểm hãm được vì đồ siêu nhiên đưa tới tiếng vô tay. Thiên phú như vậy ca sĩ, mục tiêu thực sự là mò lấy, tiểu tử này phải đặt ở bế rốt, Lâm Tại Sơn tuyệt đối có lòng tin cho hắn bồi dưỡng thành vị diện này lờ Tại đô siêu nhiên sau đó, Bê rốt chiến đội bên trong một cái khác nắm giữ vui sướng nhạc phong nam sinh hắn Siêu đang chàng. Tại mùa tuyển lúc trên tải, Hàn Siêu đánh lấy ô khắc lệ lệ đàn hát một cái bài đặc biệt có thú bạn gốc tác phẩm, giành được Liễu Lâm tại sơn hữu hái. Mặc dù nam sinh này âm nhạc kiến thức cơ bản không phải rất vững chắc, tự soạn nhạc Thiên Phú cũng không phải rất xuất chúng, chính hắn biết ca có thể nói trăm ngàn chỗ hở, nhưng hắn chơi âm nhạc lúc loại kia sung sướng tinh thần, lại đặc biệt chịu Lâm tại sơn dạng này nhân sĩ chuyên thưởng thức. Không nhất định không nếu là người chuyên nghiệp mới có thể chơi âm nhạc, người bình thường cũng có thể tự do tự tại vui sướng chơi âm nhạc. Lâm Tại Sơn chính là muốn tại Hàn Siêu trên thân đem loại này hưởng thụ âm nhạc tinh thần phát dương quang đại. Ở nơi này luận dở cờ trong cuộc so tài, Lâm Tại Sơn cho Hàn Siêu giở một bài đặc biệt phụ họa hắn khí chất có đơn câu tìm mùi vị tác phẩm đến từ dị thế tự do phát huy tổ hợp hoàn nguyên quan lâm. Bài hát này cùng tiểu trấn cô nương một dạng, cũng là một bài hoàn chỉnh ba đoạn thể tác phẩm, nội dung rất tỉ mỉ sắc thực thú vị. Cùng Mộ Tiền lúc một dạng, hôm nay Hàn Siêu cũng là ôm ố khắc lệ lệ đăng Hắn vừa đang tràng, loại trời sinh hải hึก cảm liền hiện người xem cảm. Mà bắn lên lệ lệ bắt đầu hát phía sau, Hàn siêu càng là dùng tự do mà tự nhiên nhạc gió cho đại gia mang đến một hồi sung sướng phong bạo 6. Lão sư nói trời sinh ta mới tất hữu dụng lao bản nói ngươi cái này thuần tại không có đường dùng ta rất hiếu kỳ mỗi ngày tái diễn nói hoan Nguyên Quang Lâm đến cùng có tính không là một loại tài nghệ ta rất gấp còn phải làm lại nói hoan Nguyên Quang Lâm bao lâu mới được một điểm tôn kính ghét nhất xã hội này quá không công bằng ghét nhất lao bản rất giống người bị bệnh thần kinh đem mình làm hoàng đế đem nhân viên làm nô lệ không có việc gì loạn phát tỉ khí có việc. Không thấy bóng dáng tự cho là không tầm thường nghĩ linh tinh đại đạo lý người nào không biết ngươi có chỉ là vận khí 6. Cho nên ngươi đi chết a đừng nói một đống nói nhảm phạng phất toàn thế giới người đều muốn để ý ngươi ý nghĩ cho nên ngươi đi chết a đừng có lại coi ta là đổ ngốc ngươi còn sợ không có người biết ngươi là con rựa sáu. Hoan Nên Quang Lâm cảm tạ Quang Lâm vốn là đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp Hoan Nên Quang Lâm cảm tạ Quang Lâm phẩm là há có thể tận như nhân ý nhưng cầu xứng đáng lòng ta sáu. Hàn Siêu hát mặc dù không như đồ siêu nhân như vậy tự do thoải mái mà là mang theo một chút không chuyên nghiệp hương vị, cái này đang phù hợp bài hát này thẳng thắn đường đi, để cho người ta nghe xong đặc biệt tận hứng, thậm chí còn có chút ít đã nghiền cảm giác. Nhất là hắn và hàn siêu bối cảnh tương tự sinh viên, giống như tín đồ mấy cái này mới vừa từ sân trường đại học bên trong đi ra hải tử, nghe hàn siêu biểu diễn đặc biệt có cảm giác. Hàn siêu bài hát này dùng ngôn ngữ trực bạch, hát tiến vào tâm khẳng của người ta bên trong, tự sinh một hương vị, để cho người ta không tự chủ được sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ sinh ra tư tưởng phong bạo, cảm giác này cùng tiểu trấn cô nương một dạng tuyệt không thể tạ. 6. Mục sư nói thượng đế rất là công bình gửi thư dựa vào hắn a biu -Hét. Hất, nói nhân sinh phải không công bình quen thuộc tiếp nhận a ta quả thật có 10 vạn cái, vì cái gì, vì cái gì tại sao muốn lớn lên sao nhiều nhiều như vậy thanh xuân đấu vì cái gì ta sẽ không chơi bóng rổ không thể làm đen vì cái gì máy tính hỏng muốn ta tu hát cờ thở vợ không có hẹn ta ghét nhất không có bạn gái ghét nhất nghe được chia tay lý do ngươi trộm sao theo ta xung đột mẹ ngươi quá khó hầu hạ. Cá tính không hợp không cách nào câu thông giới tính không hợp khó mà cưỡng cầu thế giới của ngươi ta không có thể hiểu điện thoại di động của ngươi ta không có thể độ ngươi không thích ta miễn cưỡng tiếp nhận yêu ta bằng hữu ai không nổi điện sáu. Cho nên ngươi đi chết ta đừng nói một đống nói nhảm phạng phất toàn thế giới người đều muốn để ý ngươi ý nghĩ cho nên ngươi đi chết ta đừng có lại coi ta là đổ ngốc ngươi còn sợ không có người biết ngươi là con rựa sáu. Hoàn nên Quang Lâm cảm tạ Quang Lâm Thiên nhai nơi nào không có thương hạ tất đơn phương yêu mến một cái hoa hoàn nên Quang Lâm cảm tạ Quang Lâm phẩm là hà có thể tận như nhân ý nhưng cầu xứng đáng lòng ta sáu. Mỗi một đoạn cuối cùng, Hàn Siêu đều đưa ca khúc trọng tâm rơi xuống không thẹn lương tâm 4 chữ bên trên, đây chính là biểu diễn bài hát này thái độ, hắn có thể tại chuyên nghiệp phương diện không cùng với người khác, nhưng hắn đối đại âm nhạc thái độ cũng tuyệt đối không thẹn lương tâm. Lý Hiếu Ni nghe thú vị như vậy tác phẩm, tâm tình tốt tốt khen Lâm tại Sơn, ngươi thật đúng là một quỷ tài, cái gì đều có thể viết. Chưa xong con tiếp. 777 thứ 776 trường tiệm gạo VSC dày vào trên sân khấu, đánh lấy ô khắc lệ lệ hàn siêu càng hắt càng vui sướng, câu ti phẫn nộ từ hắn hắt đi ra cũng là mang theo sung sướng mùi vị. Hắn hắt đến đoạn thứ 3 lúc loại cảm giác này càng phát rõ ràng 6 Mẹ ta nói người muốn nghèo có cốt khí lao bà nói tiểu hải không có tiền mua đồ chơi ta cho là mỗi ngày liệu mạng công tác người tổng hữu thiên hưởng lạc ai biết làm đến chết cũng không có người cho ta thăm hỏi mỗi ngày nhẫn cái này nhẫn cái kia nhận đến thổ huyết còn bị xem như rác rời ghét nhất nhìn thấy xe thể thao ghét nhất phu nhân ánh mắt ghét nhất nghe được kẻ có tiền nói hắn không sung sướng ta muốn xin hỏi người muốn khoái hoạt rốt cuộc có bao nhiêu. Khoái hoạt những cái kia không vừa lòng nhân dứt khoát đi đảo phân nếu như người giống ta nước sôi lửa bỏng trong bùn nhau lan lộn yêu cầu của người Cho nên ngươi đi chết ta đừng nói một đống nói nhảm pháng phất toàn thế giới người đều muốn để ý ngươi ý nghĩ cho nên ngươi đi chết ta đừng có lại coi ta là đồ ngốc ngươi còn sợ không có người biết ngươi là con rựa sáu. Hoang Nên Quang Lâm cảm tạ Quang Lâm ngàn vàng khó mua sớm biết vạn bất đắc dĩ đều có thể ném Hoang Nên Quang Lâm cảm tạ Quang Lâm phẩm là há có thể tận như nhân ý nhưng cầu xứng đáng lòng ta. 6. Hàn Siêu biểu diễn, khuấy động hiện trường nhiệt liệt bầu không khí, nhường hôm nay ghi hình sớm nên đón một cái tiểu cao triều. Trước đó chỗ hữu nhân đô không hề nghĩ tới, đồ siêu nhiên cùng Hàn Siêu này đối song siêu quyết đấu sẽ bắn ra kịch liệt như vậy hòa hòa. Đồ siêu nhiên sẽ có sáng chói phát huy, cái này ở ý của mọi người liệu bên trong, nhưng ai cũng sẽ không nghĩ tới, hoan nên quang lâm nhường hàn siêu tué thả ra so đồ siêu nhiên không kém tiêu sáng, cái này khiến hiện trường người xem mừng rỡ không thôi, cũng làm cho hiện trường những thứ này chuyên nghiệp thâm nhạc nhân nhóm lần nữa lãnh hội liêu lâm tại sơn lợi hại. Phản phất, cái gì liệu tại lâm tại sơn trong tay cũng có thể làm ra một phần tiệp, thiên tài như thế chỉ điểm, làm cho người không đắc bất phục lại đến để cho người ta soán suýt quyết thắng thời khắc. Lần này khác ba vị đạo sư cho ra ý kiến ngược lại là chưa từng có nhất trí không biết có phải hay không là cho mục tiêu màn mũi, bọn hắn đều càng coi trọng đồ siêu nhiên biểu diễn. Khán giả đối với đạo sư đánh giá cũng là tương đối công nhận, mặc dù Hàn Siêu hôm nay có vượt qua trình độ phát huy, nhưng so sánh đồ siêu nhiên tiêu sái hơn mê người càng chuyên nghiệp biểu diễn, Hàn Siêu hơi có vẻ không chuyên nghiệp mà lớn cuối cùng là hơi yếu một chút tài năng. Lâm Tại Sơn lựa chọn cuối cùng cũng không có nhường đại gia ngoài ý muốn, hắn điểm đồ siêu nhiên tiếp tục cùng bệ rộn chiến đội đi xuống, sau đó hắn chân thành khích lệ Hàn Siêu, hy vọng Hàn Siêu có thể ở người tương lai sinh trung tiếp tục cùng âm nhạc làm bạn, vui vui sướng sướng tiêu sái xuống, hát tiếp. Không giống tiên sứ bảo bối rời đi như vậy để cho người ta tiếc nuối cùng thương cảm, Hàn Siêu là một cái trời sinh vô tư một loại, hắn rời đi cũng là mang theo khoái hoạt cùng vui cười. Có thể ở chuyên nghiệp như vậy trên sân khấu hát đến một bài lâm đại thúc vì hắn đo thân mà làm tác phẩm, Hàn Siêu thỏa mãn. Tại song siêu quyết đấu sau đó, trên sân khấu nên đón bể rốt chiến đội hôm nay tổ thứ 3 quyết đấu dân giao âm nhạc nhân chư vương, giao đấu mục tiêu một cái khắc tiềm lực người mới các vận. Trước hết nhất đăng chẳng là ôm một cái lao guitar chư vương. Cái này 26 tuổi tiểu họa tử, tướng mạo rất lão thành. Hắn cho người cảm giác rất nội liễm, nếu như không nhìn mộc Bóng lưng của hắn cùng ôm lão guitar dáng vẻ rất như là một cái khắc Lâm Tại Sơn. Ý dị theo chương phương ca hát khí chất, trận đấu này Lâm Tại Sơn cho chương phương rợi dị thế vô cùng kiệt tác dân giao tác phẩm tiệp gạo. Ở thế giới khác không thiếu fan âm nhạc trong lòng, dân dao chia làm hai loại, một loại gọi tiệp gạo, một loại khác gọi khắc dân dao. Có thể thấy được bài hát này tại fan âm nhạc trong lòng địa vị đến cỡ nào đặc biệt. Bài hát này là dị thế âm nhạc nhân chương vĩ vĩ tại mới. Cương lúc ca hát viết cho phương xa nhân một ca khúc. Ca khúc bên trong tràn ngập trải qua thời gian tủy lễ lãng động xuống phần kia không màng danh lợi. Tại nguyên bản bên trong Chư vị vị dùng không trải qua điều khắc nhỏ rộng, chậm rãi hát ra thơ vậy ca tử, đàn ác cốc đê ông bảy ra càng phụ lên văn nghệ không khí. Tại nhanh tiết tố thành thị trong sinh hoạt buôn tậu đám người, nghe thế bài phương nam khí tức đậm đà lãng mạn tiểu tình ca, hẳn là đều sẽ không tự chủ thả chậm khúc bộ, suy nghĩ một chút cuộc sống của mình. So sánh nguyên bản hát chương vị vị, chương phương tiếng ca khinh hướng cảm xúc càng thêm một mặt cùng ấm áp, hắn giọng hát có điểm giống Lao lang. Mà dị thế lão lang, cũng hát qua cái này bài gạo, tại sơn chính là đã nghe qua lão lang bản tiệm gạo phía sau, mới phát giác được chương phương hát bài hát này nhất định sẽ vô cùng có cảm giác. Hôm nay Trương Phương lên đài phía sau, trước tiên không có mở hát, mà là nhường tất cả quan chúng đô rất kinh diễm, trước tiên gảy một đoạn lớn chừng một phần hơi dài guitar solo đoạn này như thời gian như nước chảy guitar độc tấu, nhưng rất nhiều người suy nghĩ đều phát tán mở. Có ít người có thể sẽ cảm thấy Trương Phương đoạn này guitar đánh quá mức dài dòng, nhưng càng nhiều người nhưng là say ở Trương Phương đoạn này đều khắc thời gian một dạng guitar độc tấu bên trong dương dương tự đắc. Trương Phương bắt đầu hát phía sau, cái kia trầm tính mà ấm áp tiếng ca, lập tức lắng động hiện trường trái tim tất cả mọi người phi 6. Ba tháng mưa bụi phiêu diêu phương nam ngây ngồi ở nơi trống không tiệm gạo, người một tay cầm quả táo, một tay cầm vận mệnh tìm kiếm chính ngươi hương sáu. Ngoài cửa sổ mọi người vội vàng đưa ánh mắt bỏ vào ẩm ướt trên đường, người vũ bộ sẹt qua trống không gian phòng thời gian liền biến thành khói sáu. Người yêu ngươi có thể cảm thấy ngày mai đã đến gần trên bến tàu ngừng lại thuyền của chúng ta, ta sẽ rửa sạch sẽ tóc leo lên cột buồm trống lên chúng ta nho nhánh lá non một dạng nhà sáu. Ngồi ở đạo sư trên ghế dựa lớn, từ từ nhắm hai mắt nghe cái này bài tiệm lão, Sơn biệt tại động âm giác, đối với hắn mà nói thật sự là quá tốt đẹp. Cái này bài tiệm lão coi là Lâm Tại Sơn ở thế giới khác thích nhất một bài dân dao một trong. Bài hát này không chỉ khúc viết thuần phát động lòng người, ca từ cũng viết là dị thường ưu mỹ. Bài hát này ca từ đem tả thực cùng thoải mái kết hợp tiên ý vô phùng, giống như là linh cảm trong chốc lát tóe ra cực hạn vẻ đẹp, chỉ có thể ngẫu nhiên đạt được chi, bất luận cái gì tận lực viết xuống cũng không thể đạt đến loại này ý cảnh. So sánh dưới, một ít âm nhạc nhân viết có gió này, gió kia ca từ giống như là đặt ở trong phòng hoa tợ là tịt, đẹp đến mức hư giả. Bài hát này từ đoạn thứ nhất bắt đầu, thì cho đại ra mấy rất có hình ảnh cảm cảnh tượng, ba tháng mưa bụi, phiêu diêu phương nam, cùng với trống không tiệm gạo còn có ngồi ở chỗ đó trong tay người quả táo, đây đều là tả thực, rất so với bình thường còn bình thường hơn phát họa. Nhưng mà tiếp xuống một tay cầm vận mệnh, trong nháy mắt nhường đoạn này chẳng cảnh trở nên ý vị thâm trường đứng lên. Bởi vậy có thể thấy được ca từ bên trong nhân vật, nhất định là gặp phải sinh hoạt không cảnh, không biết nên làm ra lựa chọn như thế nào, như thế nào đem sinh hoạt chống đỡ tiếp. Từ trước mặt trống không tiệm gạo lại có thể ngờ tới ra nhân vật chính là nghèo khó. Thế là, cuối cùng nghèo khó nàng gặp phải khốn cảnh, lựa chọn kiên chỉ, đang tìm kiếm chính nàng hương. Đoạn thứ hai, lại là một tổ phác họa, ngoài cửa sổ mọi người, ở bất con đường cùng với mọi người ánh mắt Một cái ném chữ, cho thấy mọi người sốt ruột gấp rút lên đường lúc tình cảnh. Mà từ bên trong người lại giống khiêu vũ một dạng đi ra trống không gian phòng, một cái hóa chữ, buộc vòng quanh nhân vật chính đạm nhiên là quan hình tượng. Kế tiếp, một câu thoải mái thời gian đã biến thành khói, lập tức hô ứng đoạn thứ nhất vận mệnh, trường kỳ sinh hoạt hỗn cảnh ở đây trong nháy mắt hóa thành phù vân. Nhìn thấy nơi đây, ngươi nhất định sợ hai tháng phục, hảo không câu chấp người, đồng tiến mà liên tưởng càng nhiều người này vận mệnh, là cái gì để cho nàng như thế nghèo khó còn như thế đạm nhiên tiêu xài cái kia. Thế là đoạn thứ 3 cho giải đáp, nguyên lai like nàng là vì yêu ngươi, vì chống lên chúng ta nho nhánh lá non một dạng nhà càng quan trọng chính là nàng dù cho nghèo khó, lại như cũ có tôn nghiêm, leo lên cột buồn phía trước, còn muốn rửa sạch xếc tóc. Như thế, cả bạn ca tử, tả thực cùng thoải mái đem kết hợp, tả thực cấu tạo chẳng cảnh, thoải mái tô điểm ý cảnh, mấy chữ, mấy câu, như thần đến từ bút, đem một nhân vật hình tượng đắp nặng tương đương đầy đạn. Nhưng mà, một thiên ca tử, chỉ có thể để mà đi lên giải đọc, nó còn không thể gọi thân tác. Cái gọi là thân tác, càng nhiều hơn chính là để cho người toàn thân toàn ý đi cảm thụ, giải đọc cũng là nói vậy. Cho nên, bản này ca tử, cho người cảm giác còn không chỉ này, nó dùng một chút cảnh tượng, cho người ý thơ hình ảnh cảm giác Cho ngươi liên tưởng cảm giác thần bí, thậm chí ngươi có thể từ từ ngữ bên trong người được ngay lúc đó ký tức, động chạm đến đồ vật bên trong, lĩnh ngộ được từ nhân vật trong nội tâm cảm thụ. Những thứ này từ ngữ thần kỳ tổ hợp lại với nhau đưa cho ngươi cảm thụ, ngươi không biết từ đâu ra, ngươi cảm giác mười phần mỹ diệu, đồng thời đắm chìm trong đó không thể tự kiểm chế. Tại chính giữa sân khấu, Trương Vương nội liễm lấy kéo dài tình cảm, từ từ hát, nhường chỗ hữu nhân đâu cảm nhận được một loại chất phát xúc động. Đây không phải một bài khoe khoang ca, Trương Vương cũng không phải một cái khoe khoang người, nhưng hắn đoạn này biểu diễn, lại tại mỗi người đấy lòng đều tạo ra một gian để cho người khó quên tiệp dạ. Đây là rất nhiều ca sĩ dùng bọn hắn khoe khoang tiếng ca đều không thể làm được chuyện. Trương Phương biểu diễn sau khi kết thúc, Lâm Tại Sơn một bên vỗ tay vừa gật đầu, biểu thị ra đối với Trương Phương bài hát này biểu diễn chắc chắn. Hiện trường người xem cũng đều vì Trương Phương ấm áp mà chất phát tiếng ca đưa tới tối ca ngợi tiếng vỗ tay. Tại Trương Phương sau đó, Mục Tiêu một cái khác tiềm lực người mới cắt vận đăng tràng. Cùng Trương Phương khí chất hoàn toàn khác biệt, cát vận là giống mã đỉnh đỉnh loại kia siêu cấp đại phối cấp ca sĩ. Mục Tiêu ký nữ người mới lúc nào cũng cái này loại hình, luận màn giọng, quả nhiên là vô địch tiên hạng, nhưng các nàng cho người xem ký ức điểm cũng không phải rất sâu. Đại gia nhớ lúc nào cũng cái này ca sĩ ngón giọng rất mạnh, nhưng rất khó nhớ kỹ cái này ca sĩ thanh âm đặc chất. Lần này tới tham gia hảo thanh âm cát vận chính là như vậy một cái cực chú trọng ngón giọng, nhưng rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ nàng âm thanh đặc chất ca sĩ. Tại mù thời lúc, cát vận biểu một cái bài độ khó cực lớn tác phẩm, cho người ta lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Mọi người đều bị nàng sắt phổi rung động, nhưng lại không có bị nàng trong tiếng ca lộ ra khắp sâu tình cảm chỗ đà động. Lần này đấu bán kết cờ cơ, Lâm Tại Sơn tham khảo cát vận cường đại ngón giọng cố gắng vì các vận lượng thân đặt làm một bài có thể cho người lưu lại khác sâu hơn tác phẩm, bài hát này chính là dị thế kinh điển kim khúc một trong lý dạy vi dạy vỏ. Cái này bài giày vò ở thế giới khác đủ loại khó khăn hát trên bảng danh sách cũng là khách quen, có căn đảm khiêu chiến bài hát này ca sĩ, đều không ngoại lệ cũng là siêu cấp H đèn. Lâm Tại Sơn cảm thấy lấy các vận nó rộng, cũng có thể khống chế bài hát này. Nhưng bài hát này âm vực thực sự quá rộng, đối với bất kỳ một cái nào ca sĩ ở trong trận đấu hát đều tràn đầy tính khiêu chiến, nếu như phát huy không tốt, là rất có khả năng ra vấn đề. Lâm Đại Sơn cho các vận chọn bài hát này, chính là muốn nhìn một chút các vận có thể đứng vững hay không áp lực hoàn mỹ diễn dịch cái này bài tác phẩm. Nhưng có lẽ hắn đối với các vận yêu cầu quá cao. Tại ngay sau đó Trương Phương phía sau biểu diễn bên trong, các vận ra rõ ràng biểu diễn sự cố. Tại vừa mở tiết lúc, các vận biểu hiện vẫn rất tốt, để cho người ta lãnh hội nàng hơn người ngón nóng rộng, đối với ca khúc chắc chắn rất đúng chỗ 6. Sớm biết ngươi chỉ là chim bay ôm phía sau trong tay chỉ còn lại lông vũ trước đây ngươi cần gì phải lãng phí nhiều như vậy cà phê cùng hoa hồng tới quá dày sáu. Ta muốn an tĩnh suy xét trên cây cân nhường thích hận không còn dao động tưởng tượng ngươi liền cân bằng không được ta tắt đèn vẫn là tắt không được cơn báo táp này 6. Tâm nhảy một cái thích mà bắt đầu dạy vỏ mỗi một phần mỗi một giây hỏa tại đốt đốt thành cho tốt bao nhiêu gọi tưởng nghiệm không được gầm ý ta tin tưởng ta đã nhanh muốn sắp đem ngươi quên đi cùng tịch mịch lại cùng hảo sáu. Đoạn thứ nhất điệp khúc giả âm báo to cao, các vận xử lý vô cùng đúng chỗ, đưa đến hiện trường không thiếu nhân sĩ chuyên nghiệp gật đầu tán thưởng. Lâm Tại Sơn cũng rất hài lòng vì cắt vận gật đầu một cái, giúp nàng cổ vũ ủng hộ. Nhưng ở đoạn thứ hai, cần cắt vận dùng càng mạnh lực lượng thật giả hỗn hót lúc, cắt vận không có xử lý tốt thổ khí, tại cao đoạn đem âm cho hát thử sáu. Đắc bất đến cũng không cần ăn xin làm như thế nào không cần người khác chuyển cáo tại vui lấp quá sâu đáy biển ta cũng chỉ còn lại chính ta có thể dựa vào sáu. Tâm nhảy một cái, thích mà bắt đầu dày vỏ. Mỗi một phần mỗi một giây. Hỏa tại đốt đốt thành cho tốt bao nhiêu gọi tưởng niệm không được cầm ý ta tin tưởng ta đã nhanh muốn sắp đem người quên đi cùng tịch mịch lại cùng hào sáu. Một đoạn này bên trong tâm nhảy một cái nhảy chữ, các vận dùng thật âm sông đi lên, nhanh ngọt tới đỉnh điểm lúc, tiếng hát của nàng thật giống như đạt một cấp ngay, thế mà hát âm. Sau đó nàng đang khẩn trương điều chỉnh cũng có chút đi trệ, hoàn toàn không ở điều bên trên, tại chẳng nghe thì vết cực kỳ nghiêm trọng, rất đa quan chúng cũng cau mày lên. Coi như lần đầu tiên nghe bài hát này, đại gia cũng có thể nghe được, Cắt Vận sai lầm. Lâm Tại Sơn biểu lộ như cũ rất bình tĩnh, không có làm ra lắc đầu hoặc cao mày biểu lộ đến cho Cắt Vận chuyển lại ra quá mặt trái ảnh hưởng, nhưng ở trong nội tâm, Lâm Tại Sơn nhưng là liên tiếp lắc đầu, hắn như thế nào đều không nghĩ đến, mục tiêu thực lực này nữ người mới, hôm nay phát huy làm sao lại kém như vậy. Cắt Vận mình cũng biết nàng hát sập, đi tới tối hậu nhất đoạn, thanh âm của nàng hoàn toàn nhẹ nhàng, căn bản chuyện không trở lại, không, có hát xong, nàng cũng có chút tiếc khí. Thế là cho bài hát này lưu lại một cái đặc biệt không tốt kết thúc công việc, để cho người ta rất cảm thấy tiếc nuối sáu. Ta tin tưởng ta đã nhanh muốn thật sự ta sắp sắp có thể mỉm cười đi đối mặt cái tiếp theo ông Sáu. Vốn phải là từ trong đau khổ giải thoát, nhưng hát đến cuối cùng, các vận thanh âm hát đã có chút bóng méo đây không phải là giải thoát, mà là một loại si tâm điên. Dạng này biểu diễn, không cần lâm tại sơn làm phân tích, mục tiêu người một nhà đều cảm thấy trên mặt nóng lên, các vận cái này phát huy thực sự là quá cho mục tiêu mất mặt. Chưa xong còn tiếp 778 thứ 777 trương đồng cỏ xanh lá tiên tung vs. ta hận ta si tâm cắt vận thai nạn xe cộ cấp phát huy, nhưng không khí hiện trường trở nên thật lúng túng. Có chút chuyên nghiệp thâm nhạc nhân lại khiển trách nặng nghề lâm tại sơn cho cắt vận viết cái này bài dạy vào độ khó quá lớn, loại này âm vực rất rộng, còn muốn lên tới siêu cao âm vực tác phẩm, một người mới ca sĩ làm sao có thể hát hảo. Liền xem như đỉnh tiêm nữ ca sĩ tới hát cũng không chắc chắn có thể thuận lợi cầm số A. Mục tiêu đoàn đội ngược lại không có cảm thấy Lâm Tại Sơn cho Cát Vận viết bài hát này là có ý làm khó dễ Cát Vận, bọn hắn rất rõ ràng, Lâm Tại Sơn cho Cát Vận viết bài hát này là rất coi trọng Cát Vận, là ở cho Cát Vận một cái cơ hội lộ mặt, đáng tiếc Cát Vận không nắm chắc ở, trách nhiệm này đều ở đây Cát Vận chính mình, không thể trách Lâm Tại Sơn. Cát Vận đang luyện tập lúc đã có thể rất tốt khống chế bài hát này, ai cũng không nghĩ tới nàng hôm nay đang thi đấu ra vấn đề lớn như vậy. Nếu như đang luyện tập lúc, Cát Vận căn bản không cưỡi được bài hát này, hoặc điều động tới rất khó khăn, mục tiêu đoàn đội nhất định sẽ đề nghị Lâm Tại Sơn cho Cát Vận đổi một ca khúc. Nhưng ở Cát Vận có thể hát tốt dưới tình huống Các vận chính mình không có hát hảo, này liền không thể trách ai được. Đang quyết định thắng bại thời khắc, mục tiêu đoàn đội chỉ có thể cầu nguyện Lâm Tại Sơn sẽ mở một mặt lưới coi trọng các vận thiên phú cho các vận đưa đến vòng tiếp theo. Các vận chính mình cũng đã không có lòng tin đi tiếp thôi, nàng thật sợ Lâm Tại Sơn giảng đi theo bệ rột chiến đội tiếp tục trình chiến người là nàng, nếu như là kết quả này, vậy nàng cái này luận lên cấp cũng quá mất thể diện, sẽ bị người phun thành cho cười, đời này có thể đều lật người không nổi. Lâm Tại Sơn cái này, luận phán quyết không có cái gì có thể xoán suất, mặc dù Cắt Vận tiềm lực muốn so Trương Phương cường rất nhiều, nhưng trận đấu này Cắt Vận phát huy thực sự quá kém, ba cái đạo sư cũng đều đề nghị Trương Phương chiến thắng, Lâm Tại Sơn liền không có kiếm chuyện, trực tiếp tuyên bố Trương Phương tiếp tục cùng bệ rụt chiến đội đi xuống. Bị kỳ vọng cao Cắt Vận, chỉ có thể tiếp nối rời đi hảo thanh âm võ đài, cái này khiến mục tiêu đoàn đội một hồi thở dài, nhưng là ai cũng chẳng thể trách. Tại Cắt Vận cùng Trương Phương đối chiến sau đó, hiện trường tiến nhập giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì Cắt Vận tại thượng nửa trận thu quan hát, xuất hiện tương đối lớn biểu diễn sự cố lại vấn đề này cùng nàng tâm tình của mình có trực tiếp quan hệ, xét thế này, Lâm Tại Sơn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cố ý về phía sau đài tham hỏi một chút tại hạ nửa chàng muốn đăng chàng mấy vị học viên, giúp bọn hắn làm một cái đơn giản tâm lý khai thông, tận lực giúp bọn hắn buông lòng tâm tình, hắn cũng không muốn cắt vận chuyện nguyên nhân phát sinh nữa. Cùng ta ca khác biệt, loại người mới này ca hát loại tranh tài, dễ dàng nhất ra dạng này vấn đề như vậy, mặc dù đây là ghi âm, hậu kỳ có thể thông qua tu âm các loại kỹ thuật thủ đoạn để đền bù người mới phạm sai lầm, nhưng hiện trường như ra tương đối lớn biểu diễn sự cố, coi như tu âm cũng không tốt gì. Các vận xem như rất chuyên nghiệp ca sĩ, nàng cũng ra vấn đề như vậy, Lâm Tại Sơn rất lo lắng phía sau không phải chuyên nghiệp ca sĩ cũng xuất hiện vấn đề rất lớn, vậy bọn hắn hôm nay loại này từ đầu ghi hình chất lượng sẽ phải giảm mất đi nhiều, nói lớn chuyện ra, cái này có khả năng ảnh hưởng toàn bộ háo thanh âm đấu bán kết tỷ lệ người xem cùng chỉnh thể xu thế. Dù nói thế nào, cái này ca hát loại tiết mục hấp dẫn người xem hạch tâm vẫn là ca sĩ cùng âm nhạc chất lượng, nếu như ca sĩ phát huy dối tinh rối mù, vậy coi như đạo sư nhân khí lại cao hơn, cũng không thể một mực chống lên cao tỷ lệ người xem. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền kết thúc. Ghi hình đi tới nửa chặng sau, Bệ rốt tiếp xuống một tổ kết đấu, là toàn bộ từ học sinh nghiệp dư kẻ yêu thích tạo thành la bàn dàn nhạc giao đấu Việt Châu tỉnh ca tiểu vương tử Lý Hàm. Trước tiên đăng tràng là chỉ nam trâm dàn nhạc. Đây là một chi thanh xuân tràn trề học sinh dàn nhạc, chơi âm nhạc có chút phong cách anh, mặc dù kỹ thuật không phải rất tính xảo, nhưng bọn hắn âm nhạc khí chất rất không tệ. Lâm Đại Sơn lần đầu tiên nghe được chi này ban nhạc tác phẩm lúc, liên tưởng đến mặt khác vị diện một chi rất kiệt tác dàn nhạc mạch điện thủ vọng giả. Sau đó hiểu mấy cái này người tuổi trẻ bối cảnh phía sau, Lâm Đại Sơn phát hiện la bàn dàn nhạc cùng một vị điện vọng giả bối cảnh giống nhau y hệt. La bàn trong dàn nhạc mặt mấy cái này học sinh cũng đều là nhận lấy nước Anh âm nhạc ảnh hưởng, cho nên làm ra âm nhạc mới có kiểu anh giêu cồn tử thủ. Mà đổi thành nhất vị diện mạch điền thủ vọng giả cũng là như thế, mạch điền thủ vọng giả anh luôn âm nhạc phong cách muốn so la bản dàn nhạc càng thêm sáng tỏ. Bọn họ ca xem như kế thừa giữa thập niên 70 tới nay tụ, lý hóa vợ âm nhạc truyền thống, đồng thời cùng cùng thời kỳ ở nước Anh mới phát bở dị vọc tâm nhạc một dạng nắm giữ rất duyên dáng giai điệu, tác phẩm ngắn mà tính sảo, không quá phụ phụ lên guitar solo, yêu cầu các dạng nhạc khí cùng tiếng người tại ngang nhau địa vị trọng yếu bên trên tự chủ mà cân đối mà phát huy. Ở phương diện này Mạch Điền Thủ vọng giả muốn so cùng là học sinh quân thành Đoàn La bản có thể chuyên nghiệp nhiều. Dụ Lúa Mạch xem như một vị khách tướng mạo làm thời kỳ đầu ra nhạc, Lâm Tại Sơn sớm nhất tiếp xúc quốc nội nhạc giúp lúc, vô cùng chú ý chi này ban nhạc biểu hiện. Dụ Lúa Mạch tác phẩm 10 phần đa dạng hóa, có rất mạnh có thể nghe tính chất, từ 180 còn lại vô Ha đến đề mê quay về vợ vợ từ mãnh liệt tiểu khúc tụ, đến cái gọn, chữ tình bà la, toàn bộ có đọc lướt qua. Tên của bọn hắn cũng rất giàu có văn học màu sắc, Mạch Thủ vọng giả. Danh tự này linh cảm đến từ mấy cái này, người trẻ tuổi đều thích nước Mỹ tác giả thi đấu rừng ô cùng tiền bán chạy tiểu thuyết cắt chờ Cuốn sách này là một vị khắc mặt nước Mỹ thập niên 60 phi chủ lưu văn hóa âm thanh báo trước. Dụng lúa mạch trong sách bị dùng để tượng trưng người thiếu niên xung sướng viên, có thể ẩn trốn, có thể chơi đùa, có thể gián chặt đại địa, có thể tắm dựa dương quang. Đối với một cái yêu quý phá phách thiếu niên tới nói, quá trình lớn lên là phiền não. Bởi vậy, dụng lúa mạch bên trong cần một cái phòng thủ vọng giả, nó có thể chống chừng, để phòng hắn rơi xuống vực sâu. Loại thiếu niên này ngươi thơ, chính là khi đó đại tân sinh còn mạch điện vọng chân khắc họa. Cùng la bản điện vọng giả thành đó lúc, bọn họ thành viên cũng đều là lý công khoa sinh viên. Trong đó ba người còn đến từ cùng một chỗ trường cao đẳng, giống nhau giáo dục bối cảnh làm cho đội viên có tương tự quan niệm nhận thức cùng phương thức biểu đạt, tiếp đó tại âm nhạc bên trên có thể đoàn kết nhất trí. Đồng thời, bọn hắn dàn nhạc đối với nhạc dốc lý giải xu hướng rằng là gì? Hàm xúc, cho nên dàn nhạc tại thành lập bắt đầu liền cự tuyệt hỷ vi mẹ tổ cùng gỡ rỡ, xác định tiểu anh Diêu Cổn phương hướng. Ở giữa trùng hợp nước anh nữu vạ vợ ốc nữu vạ vợ vận động bộc phát, dàn nhạc thu được tốt đẹp hoàn cảnh bên ngoài cùng đầy đủ lòng tin. Loại này từ thái độ sinh hoạt Cá thể tính cách cùng giáo dục bối cảnh mang tới mới văn hóa quan niệm làm cho mạch điện thú vọng giả đã có được đặc biệt tinh thần phong mạo tràn ngập học sinh tinh thần phấn chấn, khỏe mạnh hình tượng, tự do, lạc quan, yêu quý sinh hoạt thái độ cùng lý trí, giỏi về suy tính tìm tòi tinh thần. Tại la bàn dẫn nhạc trong tác phẩm, Lâm Tại Sơn trước mắt còn không rất có thể cảm nhận được loại này rõ ràng phương hướng. Tại trong khi đàn hấn, Lâm Tại Sơn lợi dụng một vị khác mặt mạch điện thủ vọng giả vì mô bản, từng cho la bàn dẫn nhạc những người tuổi trẻ này giảng thuật một chút sáng tác lý niệm. Hắn không nhất định hy vọng mấy cái này còn có thể trở thành cái vị diện mạch điện thú vọng giả, nhưng hắn hy vọng bọn họ có thể trở thành tốt hơn chính mình. Cái này luận tợ cờ thi đấu, Lâm Tại Sơn cho la bàn dàn nhạc rời ruột lúa mạch kinh điển tác phẩm đồng cỏ xanh lá tiên tung, hy vọng mấy người trẻ tuổi có thể từ dị thế tiền bối tinh hoa trong tác phẩm hấp thu được tốt nhất chất dinh dưỡng, tranh thủ nhanh chóng kết xuất thuộc về bọn hắn mình to lớn trái cây. Đi qua giữa trận nghỉ ngơi sau khi điều chỉnh, Kim Chỉ Nam năm cái nam sinh không có chịu đến phía trước các vận ảnh hưởng, bọn hắn trèo lên một lần đài, liền cho mọi người mang đến một cố dương quang cùng tinh thần phấn chấn. Một khúc đồng xanh lá tiên tung, lần nữa lôi kéo lên hiện trường nhiệt liệt bầu không khí. 6 Hàng người tới đi đến đây đi tới tham gia chúng ta hự tổ tỷ ạ, chúng ta xuyên qua đường cái đi hẻm nhỏ thẳng đến một mảnh kim hoàng chúng ta đón Thái Dương vừa đi vừa hát sáu. Chúng ta không có nhà không có chủ trương cũng không cần quần áo mới rừng rậm đồng ruộng cùng Hải Dương tùy ý chúng ta dòng chơi đội ngũ của chúng ta không cần vũ trang sáu. Kim Chỉ Nam tiếng ca một vang đứng lên, lập tức dọn sạch hết hiện trường trước đây khói mù. Gian nhạc không khí so sánh cá nhân đơn ca muốn càng có hiện trường sức cuốn hút. Hiện trường hứa đa quan chúng cảm xúc đều bị điều động, cao hứng đầu nhập tiến vào bài hát này tự do dòng chơi không khí. Lâm Tại Sơn nghe xong kim chỉ nam cái này mở màn liền biết, đám người tuổi trẻ này chế vào áp lực không có sợ, ca hát rất nhiều lòng mang cảm giác, bọn hắn hẳn là sẽ không xuất hiện cắt vận không ra, bài hát này biểu diễn độ khó so dày vò muốn nhỏ nhiều hơn nhiều, chỉ cần hát lên, giống như gió thổi sóng lúa, dễ dàng liền có thể một mạch mà thành 6. Hát người tới đi đến đây đi tới tham gia chúng ta ụ tổ tỷ ạ chúng ta xuyên qua đường cái đi hẻm nhỏ thẳng đến một mảnh kim hoàng đội ngũ của chúng ta không cần vũ trang 6. Trần Thái bay lên chúng ta hát đi qua mỗi một phiến dương quang chúng ta có khuôn mặt tươi cởi bảnh khoái hoạt ná nha, hát đội ngũ của chúng ta hướng Thái Dương đến đây đi chia sẻ cái này, một phần công việc gì chúng ta la la, chúng ta hắc hắc. Chúng ta hình mà lên chúng ta hướng Thái Dương chúng ta vũ tổ đi ạ. 6. La bàn dàn nhạc một khúc hò tôi, cho hiện trường tạo nên đặc biệt tốt không khí, đến mức bọn hắn hạ chẳng lúc, quan chúng đô là đứng dậy hướng vô tay gửi lời chào. Tại la bàn dàn nhạc tại chàng sau đó, danh xưng tình ca tiểu vương từ Việt Châu nam sinh lý hàm đang chàng. Tiểu tử này có chút đứa tinh tính cách, vừa đang chàng liền giống lên Hector, Úc. Đến hoạt động động tâm tình của mọi người, Hắn đây coi như là còn chưa mở tràng liền tiến vào biểu diễn trạng thái. Hắn muốn hát ca, là Lâm Tại Sơn cho hắn rời tiếng Quảng Đông kinh điển Lưu Đức Hoa Ta hận ta si tâm. Bài hát này là bài tiếng Anh giao cổ cải biên khúc mục, nguyên tác là nước Mỹ giao cổ nữ ca sĩ Joan Ann Detty Hat Mị dập Follow Vinview. Đây là một bài rất muốn kình ca, cần rất mạnh cảm xúc biểu hiện, đây chính là lý hàm tương hạng. Lý Hàm tại đang tràng lúc giống một giọng kia, chính là đang kích thích chính mình. Cái này hét to nhường Lý Hàm thân thể của mình hoàn toàn nóng, hắn vừa mở hát, giống như một hồi vòi mở dạng, dùng sức mạnh kình tiết tấu, hiện trường người xem lốt 26. Đêm qua từng lập thệ lưu biệt ngươi ngươi chán ghét ta lại lời nói ta nhảm chán lại mượn nhảm chán đem ta trên đường vứt bỏ hôm qua có hai tay mang theo người ta phát giác ta rơi lệ ta đấu kỵ muốn theo người phân ly đưa ngươi tận lực quên ta toán dụng khí vội vàng không dự bị lần nữa thấy ngươi nhẫn tâm không tới khó khăn thắng lợi 6. Cũng thích cũng hận giống như lồng lao bị nhốt muốn từ bỏ ngươi hoặc là tiếp nhận vận mệnh trái tim chiến tranh khiến cho ta thực sự khổ sở không hận ngươi phụ nghĩa ta hận ta si tâm. 6. Lý Hàm giọng thế lưu Đức Hoa Đông, ca đồn nhi khang không giống nhau lắm, nhưng hắn trên người trường rất phù hợp cái này, bài ta hận ta si tâm khí chàng, thuộc về loại kêu muốn cầm tiếng ca đập người loại hình. So sánh mùi tuyền lúc béo quá thích biểu hiện tiểu hát, Lâm Tại Sơn cô ý tuyển bài hát này, nhường lý Hàm biểu diễn cứng hơn một chút, dạng này mới có mị lực hơn. Biểu diễn hôm nay, lý Hàm quả nhiên vừa mở âm thanh liền để chỗ hữu nhân đô hai mắt tỏa sáng. Lý Hiếu Ni bọn người nghe, đầu đều ở đây án lấy nhịp chấn động, cảm giác rất mạnh. Lý Hàm hát chính xác ra sức, giống như lớp sóng mượn dạng, dùng một đợt cao hơn một đợt cao trào, đem hiện trường bầu không khí rất nhanh liền xông lên trâm. 6 Lãnh Mặc Tình mờ nhạt toàn bộ làm ra vẻ ngươi trách cứ ta yên lặng ta cũng chịu rơi chỉ muốn sẽ giữ lại yêu nhau ngộng ảo vương quốc thế nào biết có hai tay vây quanh ngươi càng cùng ta chạm mặt nhưng mà ta cũng tạm lẫm muốn theo ngươi phân ly cùng ngươi tận lực quên ta hoãn dũng khí vội vàng không dự bị lần nữa thấy ngươi nhẫn tâm không tới khó khăn thắng lợi 6 cũng thích cũng hận giống như lồng lao bị nhốt muốn từ bỏ ngươi hoặc là tiếp nhận vận mệnh trái tim chiến tranh khiến cho ta thực sự khổ sở không hận ngươi phụ nghĩa ta hận ta si tâm 6 tại cao triều nhất chỗ Lý Hàm hát ra Liễu Lâm tại sơn cho hắn cải biên thêm vào tiếng Anh bản đem bài hát này cảm xúc lại cường hóa một đợt cho hiện trường người xem mang đến càng lớn sự khoái cảm giác cùng cao trào 6. Yi Hat Mi Zap Forlo Vinliu. Kia chính là ta hận chính mình yêu nguyên nhân của ngươi càn tở bợ giấc gì phở ồm te te tỉnh thác dịu do không cách nào từ hành động của ngươi trung thái nhiên tự nhiên ý hoàn nạ hoạt buti zun bạc to giữ tha két hỉ ta đã từng rời đi nhưng lại trở lại bên cạnh ngươi Yi Hat Mi Zap Forlo Vinliu. Ta hận chính mình yêu ngươi Yi Hat Mi Zap Forlo Vinliu. Ta hận Ta hận chính mình yêu ngươi Yi Hat Mi Zap Forlo Vinliu. Ta thật sự hận chính mình yêu ngươi. 6. Đến cuối cùng, Lâm Tại Sơn hòa khác ba vị đạo sư cùng một chỗ, đều đã là đứng đang nghe cả Hiện trường đại bộ phận người xem cũng đều đứng lên. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lý Hàm Tiếng Quảng Đông ca có thể hát cứng như vậy. Già sức như vậy, loại này cảm giác kinh diễm, giống như nhạc được trí bảo, nhường tất cả mọi người hưng phấn không thôi. 779 thứ 778 chương hắn nhất định rất yêu người VSC Tuế nguyệt thần câu Lý Hàm biểu diễn sau khi kết thúc, la bàn dàn nhạc một lần nữa về tới trên sân, lại đến sinh tử lựa chọn tới khác. Cái này luận quyết đấu có thể để Lâm Tại Sơn nhức đầu. Luận hiện trường phát huy cùng với đối với ca khúc độ hoàn thành, hai tổ học viên biểu hiện đều phi thường tốt, hai tổ ca sĩ thiên phú cùng tiềm lực cũng không phân sàn sàn nhau. Người nào đi khi đến một vòng đều có lý do của bọn hắn, Lâm Tại Sơn cây cân rốt cuộc muốn hướng về bên kia ưu tiên, quả thực để cho người ta đoán không ra. Khác ba vị đạo sư cho ra ý kiến cũng tương đối xoắn xuýt, Chu Thanh Hoa cảm thấy lý hàm hát tốt hơn, càng hẳn là tiến vào vòng tiếp theo. ủng Hộ Diêu cồn la bản hùng, thì đem hắn một phiếu kiên định bỏ cho La bàn dàn nhạc. Lý Hiếu Ni cái này luận bỏ quyền, nàng thực sự cho không ra ý kiến. Hiện trường người xem sao động chờ đợi Lâm Tại Sơn đáp án, trên sân khấu hai tổ học viên, tâm tình đều tương đối khẩn trương, cái này luận quyết đấu để bọn hắn minh bạch cái gì mới thật sự là kỳ phùng thủ. Lâm Tại Sơn trầm trước chí ít có 3 phút mới cho ra đáp án của hắn. Muốn cùng bệ rột chiến đội tiếp tục chinh chiến đi xuống là chỉ nam châm dàn nhạc. Lâm Tại Sơn sở dĩ làm ra cái lựa chọn này, có thể chỉ là vì càng ủng hộ một chút học sinh dàn nhạc, hắn không có càng thuyết phục lý do của mình. Cái lựa chọn này đối với Lý Hàm nhất định sẽ tạo thành tổn thương nhất định, nhưng Lâm Tại Sơn cũng không có biện pháp, hắn không phải tổn thương la bản chính là tổn thương Lý Hàm, hắn nhất thiết phải làm ra lựa chọn của mình. Đây chính là cái sân khấu này cần bọn hắn những đạo sư này, cùng với học viên tiếp nhận độ vận. Lâm Tài Sơn miễn cưỡng Lý Hàm, đồng thời hướng Lý Hàm làm ra hứa hẹn. Tương lai Lý Hàm có bất kỳ âm nhạc phương diện vấn đề, cũng có thể tới bể ruột tìm chuyên nghiệp lao sư linh giáo, Bệ Dột đại môn vĩnh viên hướng hắn rộng mở. Đây cũng là hơi an ủi một chút Lý Hàm thất lạc tâm tình. La bàn dàn nhạc đối với Lâm Tại Sơn cái lựa chọn này, nhưng là may mắn đến từ điểm, cũng cảm ơn đến từ điểm. Cùng sớm nhất Lý Phúc Cúc một dạng, bọn hắn đều biến xuất mạnh hơn đấu trí, muốn ở phía sau trong trận đấu vì bể ruột chiến đội không chịu thua kém. Tổ thứ tư quyết đấu hết thể đều kết thúc phía sau, Bệ Dột chiến đội tổ thứ năm quyết đấu lập tức kéo ra trên màn. Nóng này quyết đấu là hôm nay ghi hình bên trong chuyên nghiệp nhất quyết đấu, tư thái điệp ca sĩ cao ngị. Giao đấu thâm niên âm nhạc nhân địch hiệu Hồng. Loại trường hợp này cũng không cần phải nữ sĩ ưu tiên, bên ngoài có chút chán trường Cao Nghị, trước hết nhất leo lên chiến trường. Cao Nghị muốn HK, là Lâm Tại Sơn cho hắn rời a đô kinh điển nhất tác phẩm hắn nhất định rất yêu người Đây là một bài tuyệt đối đáng bê tình ca, thậm chí có thể nói là hắn ngự giới âm nhạc miêu tả nam tính tình cảm yếu nhất thế tác phẩm một trong. Hắn chàng cảnh tạo dựng, có thể nói một màn so một màn càng đáng bệ, nam chính không chỉ có bị phản bội, hắn còn muốn chúc phúc nhà gái không chỉ có muốn chúc phúc nhà gái, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân không phải trong xe nhìn xem bạn gái phản bội hắn, mà là xuất hiện ở gầm xe 6. Lâm Bạch Sơn tại tiếp xúc qua cao nghị bản thân phía sau, cảm thấy cái này bài hắn nhất định rất yêu người đặc biệt phù hợp cao nghị khí chất, điều không vinh dự này là bởi vì cao nghị nắm giữ A đối loại kia đại ác không cầm cố họng, càng quan trọng chính là, cao nghị trên thân cũng mang theo một loại suy nam khí chẳng, có lẽ loại khí chẳng này cùng hắn nhiều năm qua như thế nào cũng không gặp may, tích tụ rất nhiều oán niệm có liên quan. Tóm lại nhường hắn hát bài hát này lại cực kỳ thích hợp. Nếu có thể diễn dịch bài hát này, bên trong khổ tình nam bất lực cùng tố cầu, cao nghị rất có thể dựa vào bài hát này, một buổi sáng xoay người cũng nói không chừng đấy chứ. Nếu là Ngô lão đại nhờ cậy chiếu cô ca sĩ Lập Đại Sơn tại cao nghị trên thân tự nhiên muốn nhiều hoa nhất chút tâm tư. Tại Đạc Vân Kỳ, Lập Đại Sơn cơ hội là tay bắt tay từng chữ từng câu lựa ra cao nghị biểu diễn bài hát này khuyết điểm, tiếp đó giúp hắn bỏ đi những thứ này khuyết điểm, tranh thủ cho bài hát này hát ra một người giống dị thế A Đố dạng như tốt nhất cũng là khổ nhất tình phi bản. Chịu đến Liêu Lâm Tại Sơn đặc biệt chiếu cố, cao nghị hôm nay lên đài lòng tin vô cùng phong phú. Dù sao cũng là trà trộn vòng tròn nhiều năm nhanh 30 tuổi bài hát cũ tay, cao nghị đương nhiên biết rõ Ngô Lao Đại nhờ cậy Lâm Tại Sơn chiếu cố hắn, mà đối thủ của hắn Địch Hiểu Hồng cũng không có bối cảnh gì, cho nên hắn hôm nay chỉ cần bình thường phát huy hẳn là có thể tấn cấp khi đến một vòng. Mang theo phá lệ nháo tâm tính, Cao Nghị dùng hắn ký hiệu khàn khàn tiếng nói bắt đầu hát sáu. Ta trốn ở trong xe tay nắm lấy Hương Tân muốn cho ngươi sinh nhật kinh hỉ, ngươi càng đi càng gần có hai thanh niên ta trợ tay không kịp đánh phải xử nốt ở nơi đó sáu. Cao Nghị cuồng vọng vốn là đủ khổ, phối hợp thêm bài hát này chẳng cảnh, khán giả từ vừa mới bắt đầu liền cảm nhận được một loại đập vào mặt khổ tình hương vị. Kế tiếp Cao Nghị hát, càng làm cho người cực kỳ bực bội, một cái nam nhân phát hiện bạn gái phản bội, lại muốn đi gầm xe sáu. Đi gầm xe? Rất nhiều người đều không còn gì để nói, nếu không phải là bài hát này giai phá lệ cảm động, Tin tưởng một số người nghe thế liền muốn nổi giận. Cao Nghị hát rất là đúng chỗ, sẽ thấy bạn gái phản bội hắn sau loại kiêm mở mịt luôn cuống diễn dịch tương đương đúng chỗ, nghe người thay hắn đau lòng không thôi sáu. Ta hẳn là tại gầm xe không phải trong xe nhìn thấy các ngươi có bao nhiêu ngọt ngào cứ như vậy ta cũng tương đối dễ dàng hết hy vọng rời đi cho ta dũng khí sáu. Hắn nhất định rất yêu ngươi cũng đem ta làm hạ thấp đi chia tay cũng chỉ dùng một phút mà thôi sáu. Hắn nhất định rất yêu ngươi so với ta sẽ lấy lòng ngươi sẽ không giống ta như vậy tính trẻ con khó xử ngươi sáu. Tại cao chào đoạn, Cao Nghị đem một cái khổ tình nam nhân tình cảm toé ra phá lệ thúc dục người rơi lệ thậm chí để cho người ta quên hết hắn thiếu khuyết phản bội sau phẫn nộ cùng nhu nhược không tranh tính cách, mà làm tận việc tới hắn đối với nữ chủ nhân công chân hái. Hắn dùng chính mình đại ếch không câm tiếng ca, chú thích chính xác nhất cái gì gọi là yêu một người liền phán nàng tốt hơn tâm tính. Tại Lâm Tại Sơn nghe tới, cao nghị cái này bài hắn nhất định rất yêu người hoàn mỹ nhất giải thích cái này bài kiệt tác nội hàm, cơ hội không có cái gì tí vết có thể chọn. Kinh nghiệm phong phú chuyên nghiệp ca sĩ chính là cùng những cái kia người mới không giống nhau, hoàn toàn không cần Lâm Tại Sơn lo lắng cái gì, bọn hắn chỉ cần đem ưu thế của mình tất cả đều bày ra liền tốt. Cao Nghị bài hát này cho hiện trường người xem cùng chuyên nghiệp âm nhạc nhân phổ biến lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, tất cả mọi người cảm thấy bài hát này nhường cao nghị cũng hát sống. Hắn tạm trang dành được dài dàng giặc lớn tiếng khiến hay. Tại cao nghị sau đó, cần cù nữ âm nhạc nhân Địch Hiểu Hồng đang chàng. Địch Hiểu Hồng bên năm tại phía sau màn soạn cùng soạn nhạc, bàn phím chơi xuất thần nhịp hóa, cho nên trận đấu này, nàng và mù Tuyển lúc mở dạng, là chuẩn bị tự đàn tự hát. Địch Hiểu Hồng trước đó liền biết cao nghị là có bối cảnh ca sĩ, nhất định sẽ bị Lâm Tại Sơn chiếu cố. Lâm Tại Sơn thậm chí có, có thể cho nàng viết một bài không còn được hoan tác phẩm, từ đó thần không biết quỹ không hay xử lý nàng mang theo loại này kỹ nhân tri tâm, Địch Hiểu Hồng vốn là muốn ở nơi này hát đổi tự viết ca, nhưng cái này vòng đấu khác ca sĩ cũng là hát lâm tại sơn ca, nàng lại không tốt trực tiếp cư tuyển. Thế là nàng muốn đợi lâm tại sơn cho nàng viết xong ca hậu, lại nghĩ chút lý do cho lâm tại sơn tác phẩm phai thác, tiếp đó hát chính nàng ca. Thế nhưng là chờ lấy được lâm tại sơn cho nàng viết Tuyế Nguyệt Thần Thâu phía sau, Địch Hiểu Hồng trực tiếp liền trợn tròn mắt. Nàng căn bản không có nghĩ đến, lâm tại sơn sẽ cho nàng viết ra một bài đi như vậy tâm, như thế xúc động tác phẩm của nàng. Dạng này ca, dạng này giai điệu, là như thế xứng tâm ý của nàng. Đến mức nàng cũng hoài nghi Lâm Tại Sơn có phải hay không yêu quái, làm sao lại viết ra như thế để cho nàng khuất phục tất phẩm đâu? Thiên tài chính là thiên tài, vừa ra tay thì bất đồng bình thường. Tự mình tiếp xúc qua Lâm Tại Sơn phía sau, Địch Hiểu Hồng đối với Lâm Tại Sơn tính toán hoàn toàn phục. Tại chuẩn bị chiến đấu kỳ, Địch Hiểu Hồng đem cái này bài tuế Nguyệt thần câu hoàn toàn tan vào mình huyết dịch. Hôm nay lên này, bắn lên đàn phía sau, trong nội tâm nàng bài hát này, giống như chậm dai chạy thời gian một dạng một cách tự nhiên toát ra tới sáu. Có thể nắm chặt cũng đừng thả, có thể ôm cũng đừng lôi kéo thời gian nóng nảy cọ giữa còn dư cái gì sáu? Tha thứ đi qua những cái kia khúc chết nguyên lai like lưu lại đều là thật dù cho giống như mộng á nửa tỉnh dậy cười khóc đều khoái hoạt sáu. Ai bảo thời gian là để cho người ta bất ngờ không kịp để phòng đồ vật tinh thưởng có gió âm có khi mưa không tranh nổi sớm chiều lại nhớ tới trước kia trộm đi tóc xanh lại lưu lại một cái ngươi sáu. Tuyết Nguyệt là một hồi có đi không trở lại lữ hành tốt hư cũng là phong cảnh đừng trách ta lòng tham chỉ là không muốn tỉnh bậy vì ngươi chỉ vì ngươi nguyện cùng ta cùng một chỗ nhìn vân đạm phong kinh sáu. Phản phất bị địch hồng, trộm đi 5 phút thời gian, mãi cho đến địch hồng tiếng đàn rơi xuống, hiện trường người xem mới như ở trong mới tỉnh, bọn hắn phía trước tất cả đều bất tri bất giác say ở bài hát này bên trong ào nào. Hiện trường người xem vì địch Hiểu Hồng biểu diễn dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất, đây là đối với địch Hiểu Hồng biểu diễn lớn nhất khẳng định. Cao Nghị một lần nữa về tới trên sân khấu. Đến rồi đạo sư lựa chọn thời khắc. Cái này Lý Hiếu Ni cấp ra ý kiến của nàng, nàng cảm thấy địch Hiểu Hồng biểu diễn càng đả động nàng, cho nên nàng đề nghị Lâm Tại Sơn lưu lại địch Hiểu Hồng cùng bệ rốt chiến đội tiếp tục trình diễn xuống. Nhân Văn Diêu cổn giáo phụ la bản hùng, cũng càng bị địch Hiểu Hồng diễn dịch trô động, đồng dạng cấp ra lưu lại địch Hiểu Hồng đề nghị. Chú Thanh Hoa nhưng từ ca sĩ biểu diễn góc độ xuất phát, hắn cho rằng cao nghị biểu diễn càng khiến người ta có ký ức tính chất, cũng càng có sức thuyết phục. Đến nơi nói tác phẩm, hắn rất thưởng thức Lâm Tại Sơn cho địch hiểu hồng viết cái này bài tuế nguyện tần thâu, nhưng một mã thì một mã, nếu là tuyển biểu diễn mà nói, hắn sẽ không chút do dự đem hắn một phiếu đầu cho tiếng nói đặc điểm tiên minh cao nghị. Lâm Tại Sơn muốn là đối với cái này hai vị ca tay quyết đấu còn rất soan suýt, nhưng Chu Thanh Hoa giải đọc, cho hắn một chút nhắc nhở. Dứt bỏ hai bài tác phẩm không nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần cao nghị cùng địch hiểu hồng biểu diễn, rõ ràng cao nghị so địch hiểu hồng càng hơn một bậc, Cho nên Lâm Tại Sơn cuối cùng lựa chọn cao nghị tiếp tục cùng Bệ Dột chiến đội đi xuống. Nếu như nói hắn cái lựa chọn này có nhận đến Ngô lão đại ảnh hưởng, là ở chiếu cô cao nghị mà nói, cái thứ cái gọi là chiếu cố cũng bất quá hắn đem cao nghị cùng địch điều hưởng phấn tại một tổ quyết đấu thôi. Đơn thuần hôm nay ở trên vũ đài biểu hiện, cao nghị chính xác càng hơn một bậc. Đến nơi nói để điều hưởng, loại này tại phía sau màn yên lặng cố gắng cùng làm đóng góp âm nhạc nhân, rất đáng được Lâm Tại Sơn khâm phục. Sơn một bài Thâu, cũng coi là cho nàng một chút miếng vọng nàng có thể ở âm nhạc sáng tác trên đường càng chạy càng tốt. Nam tổ quyết đấu sau khi kết thúc, cuối cùng nên đón hôm nay ghi hình tối hậu nhất chàng vợ kịch. Diêu Cổn Đại Thúc cắt chiêu bảo giao đấu bệ ruột dòng độc đinh Tống Bằng. Nhóm này quyết đấu là Lâm Tại Sơn trong mắt mong đợi nhất quan công chiến tần quỳnh thời không đại chiến. Tống Bằng đợi một cuộc, đã sớm trở không nổi nghĩ ra chàng. Tín đủ mấy đứa bé cũng trở không bằng nhìn Tống Bằng xấu mặt. Nhưng xem như hôm nay áp chụp một hồi, Tống Bằng còn phải đợi thêm một ca khúc thời gian. Diêu Cổn Đại Thúc cắt chiêu bảo, muốn trước tiên lên đài biểu diễn. Cùng gì thế Lao Thôi có tương tự độ cơ hội 100% tiếng nói cắt chiêu bảo. Cái này luận đầu bán kết muốn biểu diễn Lâm Tại Sơn cho hắn rời thôi kiện kinh điển nhất tác phẩm một trong một khối vải đỏ. Lâm Tại Sơn kỳ thực có thể cho các Chiêu bảo chuyển một chút lao thôi càng có hiện trường lực sát thương tác phẩm, cái này bài một khối vải đỏ đặt ở vị diện này cũng không thể thể hiện ra nó chết xạ thời đại mị lực. Nhưng các Chiêu bảo cũng họng điều kiện có hạn, thanh âm của hắn mặc dù giống thôi kiện, nhưng hắn giọng giọng vẫn là cùng thôi kiện không cách nào sánh được. Rất nhiều thôi kiện ca, các Chiêu bảo đều hát không được, Lâm Tại Sơn cho hắn rời qua không có gì cả chờ tác phẩm hắn hát, nhưng cắt đại thúc quá không chuyên nghiệp hò hét, hoàn toàn diễn dịch không ra những cái kia ca kiệt tác mị lực. Vì không hủy ca Lâm Tại Sơn cuối cùng cho các chiêu bảo rời cái này, bài biểu diễn độ khó cũng không phải cao như vậy một khối vải đỏ. Mà bài một khối vải đỏ cũng coi như là Lâm Tại Sơn trong lòng tôi kiện tốt nhất tác phẩm, không có cái thứ hai. Hắn thậm chí cảm thấy phải bài hát này là dị thế trung hoa trung quốc diêu cồn sự thượng tốt nhất tác phẩm một trong. Cái này bài một khối vải đỏ sáng tác tại một vị khắc mặt 1988 năm, 1991 năm tôi kiện album giải quyết lần đầu đem hắn thu nhận. Tại một vị khác mặt trong 5 tháng khá dài, bài hát này đã cho vô số người tư tưởng xúc động. Đây coi như là vị diện khắc lớn nhất tranh luận tính chất một bài tác phẩm. Trên cái hạch tâm đề tài thảo luận chính là, lão thôi cái gọi là một khối vải đỏ, đến cùng là chỉ cái gì? 1000 người trong mắt có 1000 cái hàm lệ, mà ở 1000 cái vị diện khác người Trung Quốc trong lòng, cũng sẽ có 1000 loại đối với một khối vải đỏ giải độc. Một khi ngươi nhận đúng một khối vải đỏ chỉ, như vậy, bài hát này hình tượng liền đến phải càng thêm mấy liệt, mà ca khúc nội hàm cũng liền có biên giới. Nói một cách khác, lý của ngươi giải được nơi nào, bài hát này ý nghĩa liền ở đâu, mà bài hát bản thân, lại giống như là vô biên vô tận. Đây chính là bài hát này lớn nhất mị lực chỗ. Lâm Tại Sơn nữa thích bài hát này, cũng không phải bởi vì này trong bài hát chính Chị, ẩn, dù mà là bởi vì này bài hát đem ẩn dụ cả hai quan hệ phức tạp cảm giác biểu hiện là như thế phát huy vô cùng tinh tế, đây hoàn toàn chính là thần lai chi bút. Lại thêm thôi kiện đặc biệt tiếng nói cùng tình cảm biểu đạt, làm cho người dư vị vô cùng. Ở nơi này trong bài hát, thôi kiện không có điên cùng mà gọi, ngược lại đang phản kháng, thương xót, cảm động lây cùng tiết chế sen lẫn bên trong, đem loại kia thời đại sức mạnh hát càng thêm nhiếp nhân tâm phách. Đem cái này bài có rõ ràng dứt quát thời đại đặc điểm tác phẩm đem đến cái này nhất vị diện, Lập Tại Sơn không cầu các chiêu bảo có thể ở bài hát này diễn ra dịch ra cỡ nào làm cho người khác sâu tư tưởng nội hàm. Đừng nói cắt triêu bảo, coi như Lâm Tại Sơn chính mình có thể đều không cách nào hoàn toàn diễn dịch ra bài hát này chịu tại sức mạnh. Cắt chiêu bảo chỉ cần có thể đem hắn đối với bài hát này lý giải hát đi ra, Lâm Tại Sơn cũng rất hài lòng. 780 thứ 779 chương một khối vải đỏ cũng không có giống tôi kiện như thế trước mắt được một khối vải đỏ tới biểu diễn cái này bài kiệt tác tác phẩm, cũng không khả năng giống một vị khắc mặt quốc nhân sâu như vậy khắc lý giải bài hát này nội hàm, riêu cổn đại thúc cắt chiêu bảo là ôm một cái guitar ra sân. Lâm Tại Sơn cho lúc trước các chiêu bảo giải đọc bài hát này lúc, nói cho các chiêu bảo có thể đem bài hát này bên trong vải đỏ xem như là một khối tân nương trên đầu khăn đội đầu cô dâu, cũng có thể đem khối này vải đỏ tưởng tượng thành là ảnh hưởng tính mạng hắn khắt sâu nhất một cái trừu tượng sự vật, hắn không phải rất thích rượu con sao? Hát bài hát này thời điểm, hắn kỳ thực có thể đem khối này vải đỏ diễn dịch thành một mực tại khắt sâu ảnh hưởng hắn rượu cồn. Các chiêu bảo ban sơ không hiểu nhiều bài hát này, thật sự cho rằng khối này vải đỏ chính là một khối khăn đội đầu cô dâu đâu, thẳng đến Lâm Tại Sơn giảng khối này vải đỏ kỳ thực là nhạc dốc thời điểm, các chiêu bảo lập tức liền bị trấn. Khi đó hắn mới hiểu được Lâm Tại Sơn ở nơi này bài hát sáng tác bên trong ẩn chứa liêu thập sao. Bài hát này chính là Lâm Tại Sơn đắp lên trên đầu của hắn Diêu Cổn Tinh Thần. Bây giờ ở trên vũ đài, mang theo đối với bài hát này khắc sâu giải đọc, các Chiêu Bạo bắt đầu hắn tăng thương băng liệt Diêu Cổn diễn dịch 6. Ngày đó là ngươi dùng một khối vải đỏ che kín ta hai mắt cũng che lại, thiên ngôi hỏi ta trông thấy Liêu Thập Sao ta nói ta nhìn thấy hạnh phúc sáu. Cảm giác này thật làm cho ta thoải mái nó để cho ta quên đi ta không có chỗ ngồi ở ngươi hỏi ta còn đang suy nghĩ cái gì ta nói muốn lên con đường của ngươi Không nhìn thấy ngươi cũng không nhìn thấy lộ tay của ta cũng bị ngươi nắm lấy, ngươi hỏi ta còn đang suy nghĩ cái gì, ta nói ta muốn để cho ngươi làm chủ sáu. Ta cảm giác ngươi không phải sắt lại tượng sắt mạnh như nhau cùng liệt ta, cảm giác trên người ngươi có huyết bội vì ngươi tay là nóng hừng hực xấu Cảm giác này thật làm cho ta thoải mái, nó để cho ta quên đi ta không có chỗ ngồi ở ngươi hỏi ta còn đang suy nghĩ cái gì, ta nói muốn để ngươi làm chủ sáu. Vị diện này người xem sẽ không lý giải cái này bài vải đỏ bên trong thẩm ý, nhưng bọn hắn đều bị cắt chiêu bảo thuần túy ma nóng bỏng tiếng ca chỗ đã động, rất nhiều người nghe đều rất hăng hái. Lâm Đại Sơn nghe bài hát này tâm tình nhưng là ngũ vị tạp đàm. Từ một cái khổng lồ cơ chế trong xã hội rút ra đi ra, lại thông qua bài hát này quay đầu lại phẩm đọc cái thời không kia lịch sử, Lâm Tại Sơn tâm tình trở nên có có chút nặng trọng, nhưng là rất siêu thoát. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên tại bên trong núi này. Đi tới về sau, Lâm Tại Sơn mới càng hiểu hơn bài hát này, Lao Thôi đến cùng hát liệu thập sao. Nghe bài hát này lúc, Lâm Tại Sơn trong đầu một mực tại hiểu ra mà khắc vị diện tác ra người bình phẩm âm nhạc lý hoàn đối với bài hát này giải đọc, cảm giác đối với bài hát này lý giải càng thêm thông suốt tại một vị khác mặt, cái này bài một khối vải đỏ có thể nói có thụ tranh luận, có lẽ có người biết nói Lao Thôi trong miệng một khối vải đỏ. Là chỉ văn l hóa ll đại l cách l mệnh có người nói một khối vải đỏ là chỉ cực l trái l tưởng nhớ L chiều có người nói một khối vải đỏ chỉ cực l quyền LLL chính trị còn có người nói một khối vải đỏ chỉ niên đại đó giáo hóa toàn dân chung Lll sinh l chủ l nghĩa lý ý nghĩ. cũng có lấy cố giống đội thành cố giống nói vải đỏ chính là Hồng kỳ Hồng kỳ chính là quốc kỳ 6 mặc kệ chỉ cái gì tại thượng thế kỷ thập niên 90 rất nhiều người Trung Quốc đều từ nơi này bài hát cảm nhận được tình cảnh của mình cảm thấy một khối vải đỏ hát chính mình tự mình kinh lịch bởi vậy Còn xuất hiện càng bất khả tư nghị chuyện làm một chút lão hồng lở lở vệ lở binh, lão lở biết lở thành, công nhân, phần tử trí thức, công nhân, hoa kiểu, 40 tuổi hoặc 50 tuổi, nghe nói thôi kiện là một cái thập niên 60 ra đời người, đều cảm thấy không biết làm sao, có chút không thể tin được. Bọn hắn cảm thấy, bài hát này nên chỉ có trong bọn họ người mới viết ra, không có bọn hắn kinh lịch, không có khả năng viết ra cảm giác này. Ca khúc vừa lên tới chính là một khối vải đỏ che lại hai mắt, kế tiếp như thế nào? Kế tiếp là bất khả tư nghị thôi kiện nói, ngươi hỏi ta trông thấy Liêu Thập Sào ta nói ta nhìn thấy hạnh phúc, không phải cưỡng cố Là hạnh phúc, há dám, hoài nghi, kinh hoàng sáu. Lúc ban đầu trong sự phản ứng, những vật này có thể từng có, nhưng theo cái này cảnh ngộ đã thành sự thực, ta nhìn thấy hạnh phúc. Không hề nghi ngờ, một khối vải đỏ miêu tả là nhân sinh cực khổ kinh nghiệm, nhưng nó lại như vậy giống một hồi sông cạn đá mòn, vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ tình yêu cay đắng. Tại tham thiết nhất đau đớn, nguy nan nhất hỗn cục bên trong, lại có nhiệt liệt nhất, thậm chí dữ dằn, không cách nào tránh thoát, vĩnh viễn không buông tha tình yêu ngập ngào cũng không muốn xa rời. Bài hát này từ câu đầu tiên bắt đầu, tiếp xuống mỗi một câu đều vô cùng thật thà, chính xác lại cực kỳ mà giàu sức quan sát, bởi vậy, bài hát này mới có thể ghi vào thực tế, khắc họa người khác nhau bất đồng nhân sinh. Con mắt bị bịt kín phía sau, cảm giác này là thật làm cho ta thoải mái. Không nhìn thấy, ngược lại là thoải mái. Rõ ràng không có trốn trở về, không chỗ ăn giấc, nhưng cảm giác của ta là quên đi ta không có chỗ ngồi ở. Lại xuống đi làm sao bây giờ? Hướng xuống còn có cái gì ý nghĩ? Ta nói, ta muốn bên trên con đường của ngươi. Bên trên con đường của ngươi kỳ thực lộ cũng không nhìn thấy, ngươi là bộ dáng gì cũng không nhìn thấy, chỉ quả thực cảm giác, tay của ta bị ngươi bắt lấy, ta muốn ngươi vì ta làm chủ không làm bất kỳ ngờ tới cùng liên tưởng, vẹn vẹn liền nói con mắt bị tình yêu che đậy, bị yêu người che kín một câu chuyện như vậy, nơi này mỗi một câu cũng là hoàn toàn chân dung. Người đang như thế tình cảnh phía dưới, chính là chỗ này sau một loại kịch bản phát triển, thì sẽ là cảm thụ như vậy. Đối với cái này loại tình cảnh cùng cảm thụ, mỗi người cũng có thể thân lâm kỳ cảnh, hoặc đã từng thân lâm kỳ cảnh, hoặc cho dù chưa trải qua qua, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi vào, cũng có thể cảm động lay. Đây chính là bài hát này khắc sâu nhất tính chất bi kịch, là nó cường đại cảm nhiễm lực cơ sở nơi phát ra. Như làm bất luận cái gì liên tưởng, cho dù là cực đoan nhất liên tưởng, Thì như, đem cái này tình cảnh liên tưởng thành tông LLL dạy LLL dạy LLL hóa, tưởng nhớ LLL nghĩ LLL tre LLL tre, chính LLL trị LLL không chế, như vậy, phía dưới cảm thụ xuyên thủng vậy thể nghiệm, tiến vào tông LLL dạy tình cảnh, chính LLL trị mơ mộng cùng tinh thần ác mộng tầng sâu nó không phải sát, lại giống sát mạnh như nhau liệt trên người nó có huyết, có nhân tính cùng thân thể máu thì tấm áp cảm giác, nám, chặt tay của người tay, là nhiệt hồ hồ, chạy xuôi khó tả tình cảm nồng nhiệt cùng an ủi phạm trải qua phi phàm nhân đại từng có không tầm thường lịch sử kinh nghiệm người, là có thể đủ lĩnh hội, loại này có nhân tính một dạng cảm động nhiệt độ, người yêu một dạng quy trúc cảm cảm thụ, mới là xã hội tổ chức, nhân loại tập thể lạc đường thám thiết nhất cảm thụ. Đi ở trên con đường này cảm tình vẫn là, cảm giác này thật làm cho ta thoải mái nó để cho ta quên đi ta không có chỗ ngồi ở ngươi hỏi ta còn muốn đi phương nào ta nói muốn lên con đường của ngươi. Nhưng cái này chung quy là trong nào cảnh một con đường. Tinh thần gây hào ảnh, luôn có cảm giác đắc bất thích hợp thời điểm. Đất dưới chân đã ra, cái này khô cạn người muốn uống nước. nước. Thôi kiện nhu nhất bệ chỗ chính là hắn kế tiếp viết là, có thể miệng của ngươi đem ta miệng ngăn chặn. Đem miệng ngăn chặn một số người, tỉ như làm nhỏ hẹp chính LLL trị LLL đồ LLL hiểu người, lập tức liền ý thức được, cái này nói có đúng không để cho người ta nói chuyện, là chính LLL trị đối với lời LLL bản về không chế. Nhưng ý thức được điểm này đồng thời, tốt nhất còn phải xem đến phía dưới hai điểm, đệ nhất, miệng đối miệng, đây là người yêu của người làm ra trí thân yêu nhất tự động. Đệ nhị, trong thực tế tình hình thực tế là không có có thủy, nó dùng hôn thay thế cùng bỏ đi muốn uống nước khắc hào. Nhiều như vậy trọng ngữ nghĩa, so với phong LLL miệng tới phức tạp hơn nữa hắn càng có rung động chỗ là Nó cũng không phải là đối lập song phương đối địch đã kích chen F hành vi, mà là yêu nhau một đôi rất sâu, nhiệt liệt, giống như đem linh hồn yêu thương thăm dò vào đối phương thể khoang nội tướng hố giao đổi cử động. Cái này một cái biểu đạt, cung kế tiếp tại tối hậu nhất đoạn trần thuật ý tứ, mới là bất khả tương nghị, ta không có thể đi ta cũng không thể khóc bởi vì ta cơ thể đã khô cạn ta muốn vĩnh viễn dạng này bội bạn ngươi bởi vì ta rất hiểu rõ nổi thống khổ của ngươi. Cái này đã bị hút khô người, hoặc thật thà một điểm thuyết minh cái này đã bởi vì khát khao, thiếu nước mà cơ thể khô nhóm người, đi đã không thể đi, khóc cũng đã không có khả năng khóc một cái cỡ nào nhìn thấy mà giật mình hình tượng. Cứ tiếp hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn đem như thế nào đối đãi mình tương lai đâu? Ta muốn vịn viễn dạng này, bồi bạn ngươi bởi vì ta rất hiểu rõ nổi thống khổ của ngươi. Như thế biểu đạt, mãnh liệt đến rồi không có khả năng mãnh liệt đến đâu, tàn khốc đến rồi không có khả năng tàn khốc hơn. Còn có thể tàn khốc đi đâu vậy chứ? Cho giả cùng chịu dư giả, lúc này cẩn thận quấn quanh đến cùng một chỗ, đã không cách nào tách ra. Không chỉ là chịu dư giả đau đớn, cho giả cũng đau đớn, có lẽ còn càng đắng. Bọn hắn trở thành khổ tình của đôi, chỉ có bọn hắn mới lý giải lẫn nhau, mới thâm thiết nhất mà biết được đối phương, mới lẫn nhau kiệt chứng, lẫn nhau hiện đối phương đau khổ vực sâu sâu, đau khổ thâm khổ, hắn thảm thiết nhất giả, quyết không là có thể nhảy ra, giải thoát, mà như vậy loại, thân ham trong đó, vĩnh viễn lẫn nhau giày vò, không cách nào giải thoát. Một đoạn này biểu đạt cao minh, ở chỗ nó vô cùng tuyệt vọng cùng tính chân thực, vượt qua tất cả phê phán, kháng nghị, phẫn nộ, gầm thét. Tất cả phê phán, kháng nghị, phẫn nộ, gầm thét đều có thể lướt nhẹ, đưa mình nằm ngoài mọi việc, chỉ có loại này vĩnh viễn dạng này bội bạn ngươi tình yêu cay đắng, mới có sâu nhất chân thật nhất đau, chẳng tới lịch sử trung cực chân tướng. Bội bạn thời đại vận mệnh cùng nhau đi tới nhân, đều có thể lý giải loại khổ này đau, tinh thần của bọn hắn cùng tình cảm chính là dạng này một loại đã vô pháp siêu thoát, chỉ có thể tới như đoàn ngật người yêu giống như quấn quýt lấy nhau hiện trạng. Tại một vị khác mặt những năm 80 bắt đầu cùng cuối cùng, những này là ý vị thông trường, tại thôi kiện trên thân, không có gì cả, một bài tình ca, đã biến thành ý nghĩa rộng lớn xã hội ca khúc mà một khối vải đỏ, một bài ý nghĩa rộng lớn xã hội ca khúc, nhưng lại có chân chân thực thực tính ca nội hàm cùng tiểu dáng, dùng tình ca tới lý giải, nó gần từng chữ đều cùng tình yêu cảm thụ kín kẽ mà ăn khớp. Nói cho cùng, một khối vải đỏ là chỉ gì đây? Kỳ thực một khối vải đỏ có thể chỉ đại tất cả đây hết thảy thậm chí chúng ta nhất thời còn không cách nào tưởng tượng hết thảy tất cả những cái kia che kín ánh mắt nhân loại tình cảnh, bài hát này đều biểu đạt đến mức thấu triệt, phát huy vô cùng tinh tế, máu thịt bé bé. Đương nhiên đầu tiên là, đây là cuối những năm 80 bên trong lở LLL quốc lở lở lở chi lở là thế kỷ 20 phía dưới nửa là cây quốc nhân vận mạng viết tắt. Vương Sóc từng nói qua, ta lần đầu tiên nghe một khối vải đỏ cũng sắc khóc. Viết đấu. Lúc đó ta cảm giác ta nhóm tiên luôn vạn ngữ viết cũng không bằng hắn dăm ba câu này từ nhi. Thôi kuyện đang diễn sướng hội diễn ra hát bài hát này thời điểm, đem một khối vải đỏ che kín hai mắt, mà hiện trường dập tắt tất cả đèn. Đàn ác cốc đe ông tại guitar tiếng chói tai nhất thiết bên trong trận phục, lay động gió, làm bạn lấy trận này trên thực tế cái gì cũng không nhìn thấy lưỡi chỉnh. Chúng cục, tiểu hào vang lên, cái này quân lư hảo âm thanh triển khai đã kỳ độ pháo tắt chiến trường. Hạng này âm thanh đã mất đi sục sôi, cũng đã biến mất tấn công, giống đại chiến cùng tình yêu cay gắng chi hậu nhất luận mặt trời lặn bên ngông, hỗn độn, yên tĩnh, huy hoàng mà giàn mua. Thời đại tinh thần rơi vào trên đầu một người. Một khối vải đỏ tất cả chi tiết, là như thế hoàn mỹ, vượt qua thiên tài phạm vi, cũng không phải là tôi truyện bạn thân chi công, mà là ngàn vạn vận mệnh con người, thời đại nhân duyên tế hội, tụ họp cùng một chỗ mới sáng tạo ra bài hát này rộng như vậy hiện mà khắc sâu trên sân khấu các chiêu bảo chắc chắn không có cách nào hiện ra bài hát này toàn bộ nội hàm nhưng bằng một cô đối với vớirêu cổ như viết hắn vẫn đem bài hát này hát rất cảm động lòng người không thiếu người nghe đều từ các chiêu b trong tiếng ca tìm được một chút đặc biệt tình cảm mà không chỉ là đem bài hát này xem như một cái khác đội đầu cô dâu cố sự đang nghe mang theo đối với vớiêu cổ tình yêu cay đắng các chiêu bảo hát đến cuối cùng hoàn toàn động tình xấu ta cảm giác đây không phải hoang dã nhưng không nhìn thấy cái này đã làm nước ta cảm giác ta muốn uống nước, nước có thể miệng của người đem ta miệng ngăn chặn xấu Ta không có thể đi, ta cũng không thể khóc bởi vì ta cơ thể đã khô cạn ta muốn vĩnh viễn dạng này, bội bạn ngươi bởi vì ta rất hiểu rõ nổi thống khổ của ngươi bịu bịu bịu 36. Ngày đó là ngươi dùng một khối vải đỏ che kín ta hai mắt cũng che lại thiên ngươi hỏi ta trông thấy Liêu Thập Sao ta nói ta nhìn thấy hạnh phúc 6. Tối hậu nhất đoạn cùng đoạn thứ nhất đầu đối hô ứng, cắt chiêu bảo hát ra bất đồng cấp độ, trải qua nguyên một bài hát khắc sâu sau thử thách, khán giả lại nghe một đoạn này, sẽ có một loại cảm giác nói không ra lời, giống như hiểu Liêu Thập Sao, nhưng cụ thể là cái gì, ai cũng nói không nên lời. Ầu Ầu bị Cắt Chiêu Bảo chân thành chỗ đã động, người xem vị Cắt Chiêu Bảo dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chuyên nghiệp âm nhạc nhân nhóm thì tại cả khái, một cái không chuyên nghiệp Diêu Cổn Khải yêu thích trải qua Lâm Tại Sơn 2 tuần dạy dỗ có thể tăng lên tới loại tiêu chuẩn này, cái này đã vô cùng gây gớm. Mặc dù các Chiêu Bảo ở nơi này luận chính thức biểu diễn bên trong như cũ tỉ vết chân đấy, nhưng hắn đối với âm nhạc nhiệt tình đã hoàn toàn bị Lâm Tại Sơn tác phẩm bày ra, đây chẳng phải là hảo thanh âm sân khấu vĩ đại nhất chỗ sao? Tại Cắt Chiêu Bảo sau đó, chiến đội bên trong tối tranh học viên áp chụp ra sân. Tiểu tử này hôm nay xuyên qua truyện có dấu phản đối bạo lực gia đình ký hiệu đen tê lo lắng, ăn mặc phá lệ địa thấp, nhưng hắn bóng loáng bóng lưỡng tóc cùng giàu hoặc ánh mắt vẫn là bại lộ hắn xảo quyệt tính cách. Chứng bị đá bạo phía sau, tống bằng trên người tao. Sóng. Tiện, thu liễm rất nhiều, nhưng tiểu tử này còn ra dành tiếng thiên tính nhưng là rất khó thay đổi. Này vừa ra chàng, hắn liền hướng lấy Lâm Tại Sơn so với một cái phản chiến đích thủ thế hòa Lâm Tại Sơn chào hỏi, quen thuộc cảm giác, dường như đang hướng người cố ý lộ ra hắn Hỏa Lâm Tại Sơn quan hệ không ít, cái này cho Lâm Tại Sơn làm thật lạ là đâu đâu. 781 thứ 780 chương cha tạ đại mã hiện trường mời tới 500 vị khán giả nhìn thấy Tống Bằng ra sân, lập tức chủ đề nóng lên là ca hát mồm miệng không rõ anh kia nhi. Ta nghe tin tức ngầm nói, gia hỏa này có thể là Lâm Đại Thúc con tư sinh. Nếu không thì bằng tư chất của hắn, làm sao có thể chịu đến Lâm Đại Thúc trọng điểm chiếu cố? Ta cũng nghe nói hắn là Lâm Đại Thúc con tư sinh. Thế nhưng là hắn dáng dấp hòa Lâm Đại Thúc không hề giống a. Nam hải lớn lên giống mẹ, nữ hải dáng dấp mới giống cha. Người xem Lâm Đại Thúc cái kia khuyên nữ, dáng dấp cũng rất giống Lâm Đại Thúc cá đây là nam hải, chắc chắn giống mẹ hắn. Không thể nào. Chẳng lẽ hắn thực sự là Lâm Đại Túc con tư sinh? Không thiếu quan chúng đô đem chú ý tiêu điểm đặt ở Tống bằng là Lâm Tại Sơn con tư sinh đầu này bắt quái bên trên. Đầu này bắt quái cũng không biết là cái nào nghị xóa Hắc Lâm Tại Sơn truyền thông trước hết nhất thả ra, rất nhanh liền lưu hành mở. Đối với cái này, Bệ ruột bộ thông tin cũng không có làm bất kỳ quan phương đáp lại, Lâm Tại Sơn cũng không tại Bệ ruột cộng đồng bên trên làm bất kỳ cá nhân đáp lại. Cái này khiến không ít người cũng hoài nghi, đầu này bắt quái nói nội dung rất có thể là thật sự. Nếu không thì đều ở Bệ Dột cộng đồng bên trên lên tiếng Lâm Đại Túc như thế nào lần này trở nên trầm mặc như vậy? Lâm Tài Sơn không trả lời chính là đang giúp Tống Bằng sao độ chú ý tiểu tử này trước đây ở trên vũ đài cho người ta lưu lại ấn tượng thực sự quá ít, cơ hội liền không có ra đến danh tiếng. Khán giả nhớ tất cả đều là những thứ khác tiềm lực học viên, có liên quan Tống Bằng, chỉ là nhớ kỹ hắn ca hát mơ hồ không rõ. Muốn chiếu tình thế này phát triển tiếp, Tống Bằng sẽ rất khó khăn từ một đám tinh binh cường tướng bên trong chỗ hết tài năng. Vào đúng lúc này, có truyền thông thông qua Tống Bằng đen lên liếu Lâm tại Sơn, cái này vừa vận nhượng bệ rụt có một lần không phí sức liền có thể lẫn lộn Tống Bằng cơ hội. Tại quá khứ một tuần, cái tin tức này nhượng rất nhiều fan âm nhạc đều chú ý lên Tống Bằng. Tống Bằng siêu cấp hưởng thụ loại này bị người chú ý cảm giác, cho dù có người mang hắn, hắn cũng cảm thấy siêu sảng khoái, bởi vì hắn nổi danh. Giống hắn loại này ra mặt dày cùng đại trái tim, là không sợ nhất người khác mang hắn. Hắn liền sợ người khác không mang hắn, như thế cũng quá không có tí sức lực nào. Hắn thuộc về trời sinh ra thịt ngứa phạm tiện hình nhân cách, người khác càng mắng hắn hắn lại càng hăng hái. Hắn thích làm chuyện cũng là chiêu mang chuyện, hoặc có lẽ là chính xác điểm, hắn là thích làm có thể đưa tới độ chú ý chuyện. Cái này luận tợ cơ chiến, Lâm Đại Sơn cho Tống Bằng nhóm mười mấy tuần đầu ca, nhiều Bằng tự mình tới tuyển hát cái nào bài. Lâm Tại Sơn phía trước cùng Tống Bằng nói qua, hắn hy vọng Tống Bằng hát trước tiên có thể đánh động chính hắn ca, dạng này hắn có thể dùng hắn tiếng ca lây nhiệm những người khác. Nếu như là Lâm Tại Sơn cho Tống Bằng an bài hắn một ca khúc hát, Tống Bằng không thích, tiểu tử này tâm nhãn lại nhiều, chắc chắn không muốn nói ra, mà là dùng chính hắn phương pháp tới đạt tới mục đích cuối cùng nhất, cái kia cuối cùng chắc chắn không có kết quả tốt. Dứt khoát Lâm Tại Sơn liền để Tống Bằng tự chọn ca tốt. Lại không nghĩ rằng, Tống Bằng căn bản là không có làm cái gì do dự, trực tiếp liền tuyển nhất định sẽ cho hắn hòa Lâm Tại Sơn mang đến lớn hơn nữa tranh cái cha tại đại mạc. Lâm Tại Sơn sở dĩ cho bài hát này liệt tiến được tuyển chọn danh sách, là bởi vì bài hát này có thể hiện ra Tống Bằng nói hát kỹ xảo. So sánh hát, tiểu tử này siêu cấp có thể nói, bình thường có thể nói, lúc ca hát hắn cũng có thể nói, một mép tặc lưu loát, ngựa tốc có thể đạt đến nhanh vô cùng. Giống như là rất khó hát nương tử, 2 giây 18 cái chữ, đối với Tống Bằng tới nói đều không phải là việc khó gì. Tại hiện trang hát loại này rất nhanh ngựa tốc nói hát, là có thể giúp Tống Bằng giành được người xem khác sâu ký ước điểm, cũng là hắn ló mặt tốt đẹp thời cơ Cho nên Lâm Tại Sơn mới đem cái này bài cha tạ đại mạ cùng nương tử chờ bao hàm có rất mạnh nói hát nguyên tố kinh điển tác phẩm đều thu vào danh sách. Ai ngờ Tống Bằng tiểu tử này giàu hoạt như vậy, trực tiếp liền tuyển tra tạ đại mạ. Kết hợp Lâm Tại Sơn lúc còn trẻ bạo lực quá khứ, cùng với gần nhất chuyển xôn sao chính hắn là Lâm Tại Sơn con tư sinh bắc quái, nếu như Tống Bằng ở trên vũ đài hát liệu Lâm Tại Sơn viết cái này bài cha tạ đại mạ, cũng quá dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến hắn hỏa Lâm Tại Sơn phức quan hệ. Bài hát này chỉ cần vừa ra, trên phố nhất định sẽ bộc phát ra to lớn chủ đề nóng. Chuyện xấu sẽ truyền ầm lên. Vì nổi danh, có thể thấy được Tống Bằng đến cỡ nào thông suốt được ra ngoài. Mới đầu Lâm Tại Sơn còn hoài nghi Tống Bằng tuyển bài hát này có phải hay không bởi vì này bài hát xúc động đáy lòng của hắn một ít tình cảm, hắn ở trong quá trình trưởng thành có phải hay không tao nộ bạo lực gia đình vấn đề đâu. Vì thế, Lâm Tại Sơn còn đặc biệt hướng chương hạ bọn họ hiểu một chút Tống Bằng bối cảnh gia đình cùng trưởng thành kinh lịch, kết quả biết được, tiểu tử này gia đình không khí đặc biệt cùng hài hòa. Nhà hắn là điển hình trung sản gia đình, hạnh phúc mỹ mãn. Phu thân hắn là y khoa tiến sĩ, là luật sư, hắn mặt trên còn có cái việc học thành công tỷ tỷ, hắn hoàn toàn chính là tại hạnh phúc trong nhà tính trưởng thành không có bất kỳ cái gì bạo lực gia đình vấn đề. Lâm Tại Sơn này liền không hiểu, giống tống bằng dạng này tốt đẹp gia đình xuất thân, tại sao lại bị dưỡng thành như thế ngang bướng ra mặt giải tính cách đâu? Kỳ thực trương hạ bọn hắn cũng đều tuyệt không lý giải, không có người có thể minh bạch tống bằng như thế nào từ bài học khỏe mạnh trưởng thành mầm cây nhỏ dài lệnh ra thành như vậy. Cái này có lẽ chính là thiên tính cho phép. Người đang ra đời một khắc, thậm chí còn tại trong bụng mẹ thời điểm, tính cách liền bị đã chú định. Mặc kệ ngày hôm sau hoàn cảnh là như thế nào, một đứa bé thiên tính cũng rất khó lại hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể tận lực dẫn đạo. Tống bằng thiên tính chính là chỗ này loại thích nổi tiếng phạm hình. Đoán chừng người nhà của hắn đều bệ bội nhiều việc công tác, không cho hắn dẫn đạo hảo, cuối cùng mới tạo thành bây giờ loại này siêu cấp kỳ hoa tính cách. Đối với cái này, Lâm Tại Sơn cũng là không thể làm gì. Tống Bằng cái này tính cách đã định hình, rất khó lại có chuyển biến. Bất qua muốn thật bản về tới, Tống Bằng loại người này phía trước thích tranh bê, người phía sau không biết xấu hổ tính cách, ngược lại là rất thích hợp huấn ngành giải trí. Người như hắn chỉ cần chờ đến cơ hội, tại trong vòng là tối như cá gặp nước loại người kia. Hắn trời sinh chính là hôn cái vòng này. Đã như thế, Lâm Tài Sơn cũng sẽ không đi thay đổi Bằng cái gì. Tương lai tiểu tử này có thể phát triển tới trình độ nào? đều xem bản thân hắn tạo hóa. Cái này luận tống bằng muốn hát tra tại đại mạc, Lâm Tại Sơn họa bệ rụt bộ tuyên truyền mở hội nghị, thảo luận một chút chuyện này có khả năng đưa tới kết quả, cùng với đối với tống bằng chinh chiến cái này quý hảo thanh niên đến cùng sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Phải biết, cái này luận 12 tiến 6 tổ bên trong tờ cờ chiến, Lâm Tại Sơn có đối với kết quả quyền chủ đạo. Nhưng khi đến luân chiến đội 6 tiến 2 đỉnh phong cấp vị chiến, Lâm Tại Sơn liền không có quyền chủ đạo, đến lúc đó lại là hiện trường người xem cùng chuyên nghiệp giám khảo tới cùng chấm điểm quyết định học viên vận mệnh. Nếu như Tống Bằng là Lâm Tại Sơn con tư sinh cái này chuyện xấu mặc quá mức, đưa tới người xem đối với Tống Bằng mảnh liệt phẫn cảm, cái kia Lâm Tại Sơn ở nơi này quý hảo thanh danh bên trên mở rộng Tống Bằng kế hoạch liền muốn bị lỡ. Thậm chí trong tương lai đều sẽ để cho người ta đối với Tống Bằng lưu lại thật không tốt ấn tượng. Đây là có quan Tống Bằng ngành giải trí tiền độ chuyện, Lâm Tại Sơn nhất thiết phải cẩn thận vì đó. Bệ rốt tuyên truyền phát hành đoàn đội ngược lại là không đem việc này nghĩ giống Lâm Tại Sơn nghiêm trọng như vậy, bọn hắn đều cảm thấy đây là một cái đại bạo điểm, có thể để cho Tống Bằng đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, khiến mọi người không còn coi nhẹ hắn, cơ hội tốt nhất thậm chí nói là cơ hội trời cho cũng không có đáng. Đầu tiên, Tống Bằng không phải loại kia nhận đè tính chất rất thấp người mới bị người khác mắng một cái liền hỏng mất, căn bản phát triển không nổi nữa. Tiểu tử này là càng bị người khác mắng lại càng hăng hái, càng bị chửi đấu trí lại càng tiến vượng, cho nên trên người của hắn tin tức càng nhiều, càng lớn, đối với hắn bản nhân bên trong đều sẽ là một cái rất lớn số tiến. Còn nữa, nếu như Tống Bằng thật sự rất có thực lực, dùng tin tức này đem tất cả mọi người ánh mắt đều kéo tới, khiến mọi người chú ý Tống Bằng, cái kia theo tranh tài tiến lên, đại gia liền sẽ càng nhiều nhìn thấy Tống Bằng chân chính thực lực. Dạng này tuyên truyền hiệu ứng là ngàn vàng không đổi co như bọn hắn bể rột tuyên truyền phát hành đoàn đội nghĩ nhiều hơn nữa chiệp, cũng không nhất định có chuyện này tuyên truyền phát hành hiệu quả tốt. Trong giới giải trí người mới sợ nhất là cái gì? Chính là không có người chú ý coi như người có tài hoa đi nữa, lợi hại hơn nữa, không có người chú ý tới người, vậy người tài hoa cũng không thể nào phát huy. Bây giờ, bể dụ như bắt lấy cơ hội ngàn năm một thở này cho người xem lực chú ý đều vòng tại tống bằng trên thân, cái kia tống bằng có tài hoa, liền đem dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền, khiến mọi người hoàn toàn nhớ ký hắn. Đến nỗi Lâm Tại Sơn lo lắng tống bằng bởi vì này nghe đồn lọt vào người xem chống lại cùng phản cảm, này liền quá lo ngại. Vệ Dột tuyên truyền phát hành đoàn đội trong buổi họp viện chuyển hỏi Lâm Tại Sơn, Tống Bằng thực sự là con tư sinh của hắn sao? Nếu như không phải, vậy thì hết thể đều ok. Tống Bằng có rất tốt bối cảnh gia đình, dạng này xuất thân người mới tuyệt đối sẽ không bị người xem khinh thường, chỉ cần tại thời cơ thích hợp, Lâm Tại Sơn đi ra giải thích một chút là được rồi. Dạng này khán giả ý thức được bọn hắn hiểu lầm Tống Bằng về sau, còn có thể đối với Tống Bằng đáp lại đồng tình tâm, ngược lại càng ủng hộ Tống Bằng đâu. Tóm lại đây là một cái lẫn lộn Tống Bằng cơ hội trời cho, Vệ Dột tuyên truyền phát hành đoàn đội đề nghị Lâm Tại Sơn tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội này. Lái qua cái hội này phía sau, Lâm Tại Sơn mới cuối cùng đánh nhịp nhường tống bằng hát cái này bài cha tại đại mạ. Tống bằng nhận được sau khi cho phép, thế nhưng lại đọng. Hắn đương nhiên biết rõ hắn hát qua bài hát này phía sau sẽ dẫn tới như thế nào dư luận hỗn động, đến lúc đó hắn liền triệt để nổi danh. A. Mang theo đối với thành danh dục vọng mãnh liệt, Tống bằng ở trên vũ đài hướng khán giả so với phản chiến đích thủ thế. Tín đồ mấy đứa bé muốn bị Tống bằng đùa chết, bọn hắn đối với Tống bằng loại này tại càng lớn nơi lại càng hăng hái tính cách, cũng than thở không thôi. Tống bằng cử động lại đưa tới một chút người xem phản cảm, tất cả mọi người cảm thấy tiểu tử này làm những thứ đầu nổn ngang này nhiều lắm, ca hát liền ca hát. Hắn đi lên mụ dò cái gì? Lâm Tại Sơn ý thức được Tống Bằng trạng thái quá phấn khởi, nhanh chóng hướng hắn ép ép tay, ra hiệu hắn đem cảm xúc rất xuống. Lý Hiếu Ni Chu Thanh Hoa bọn hắn gặp Tống Bằng hôm nay áp chụp trạng thái đại thịnh, đều rất chờ mong Tống Bằng áp chụp một hát. Bọn hắn ngược lại muốn xem xem Lâm Tại Sơn cho viên này bệ rụt dòng độc đinh chuẩn bị như thế nào tác phẩm. Chính giữa sân khấu, Tống Bằng hưng phấn một hồi lâu mới dừng cảm xúc. Nụ cười trên mặt không ở, hắn rất thích đóng phim tiến nhập bạo lực gia đình ca cảnh, âm nhạc đoàn đội túi đầu phía sau, hắn bắt đầu bài hát này chính thức biểu diễn. Theo rất có tình cảnh trời mưa khúc nhạc dạo vang lên, Tống Bằng túi đầu Dùng chân điểm thực chất giống ra nói hát nhịp trống, vẫn rất gốc. Kỳ thực chỉ là một cái rất nhỏ động tác, nhân sĩ chuyên nghiệp liền có thể nhìn ra, tiểu tử này trời sinh nhạc cảm phi thường tốt. Tại thích hợp nhất thời gian, tống bằng ra tất cả mọi người dự liệu mở nói, mà không phải hát. 6. Ta nghe thuyết phục thường tại chiến tranh phía sau liền sẽ đổi lấy hòa bình vì cái gì nhìn thấy ba của ta một mực đánh ta mụ mụ cũng bởi vì uống say là hắn có thể cầm ta mẹ xuất khí ta thật sự nhìn không được cho là ta nhỏ hắn từ nhỏ đến lớn chỉ có mụ mụ ấm áp vì cái gì cha ta giữ như vậy nếu quả như thật ta có một đôi cánh hai cặp cánh tùy thời xuất phát vụn trộm xuất phát ta nhất định mang ta mẹ đi lúc trước giáo dục gia đình người khác người khác ba ba các loại. Bạo lực nhân tố nhất định đều sẽ có nguyên nhân nhưng mà đầu mẹ theo ta cũng không có sai thiệt tỏi ta gọi người một tiếng cha cha Cha tạ đại mạ không cần dạng này đánh ta mụ mụ lời ta nói ngươi cam sẽ nghe không cần dạ ngài, đánh ta mụ mụ chẳng lẽ tay ngươi không đào sao sáu. Đem tiếng phổ thông cùng ngân. Nam lời nói không có khe hở nối tiếp, Tống Bằng làm liền một mạch nói liên tục mang hát, nhờ hiện trường chúa Hưu nhân lơ ngọng. Đại gia trong lúc nhất thời đều không hiểu rõ, lập đại sơn cho Tống Bằng viết đây là cái gì loại hình tác phẩm? Thợ như là nói hát, nhưng lại không quá giống. Bài hát này tiết tấu thật kỳ quái, nhưng nghe cũng vô cùng thông thuận, thật giống như đang nhìn một hồi nhạc kịch, Tống Bằng thế mà chỉ dùng nói, liền cho tất cả mọi người trong đầu nhét vào một hồi sinh động sân khấu. Càng về sau nghe, Khán giả càng có thể cảm nhận được Lâm Tại Sơn bài hát này bên trong phê phán ý nghĩa. Mà theo Tống Bằng nhân vật chính ngôi thứ nhất giọng điệu nói ra, đại gia cũng đều sinh ra một loại cảm giác khổ sở. Đại gia có thể nghe ra Tống Bằng trong tiếng ca yếu đối, cũng có thể cảm nhận được hắn trong xương kiến cường, đây là một loại rất thẳng quan cảm giác. Có thể đồng dạng người xem cũng không thể nghĩ rõ ràng, vì sao lại sinh ra dạng này lắng nghe cảm thụ. Nhưng chuyên nghiệp âm nhạc nhân đều nghe rõ ràng, cái này thuần túy là Tống Bằng dùng cường đại nói hát bản lĩnh chống đỡ đi ra ngoài cảm giác. Những thứ này nhân sĩ chuyên nghiệp đều không nghĩ đến, tiểu tử này càng là một cái sát hình tính chất nói hát ca sĩ. Trạng thái trách vòng thứ nhất hắn phát huy như vậy bình thường đâu, làm trở về hắn nghề cũ phía sau, trên người của hắn mị lực quả nhiên tản mắt ra. Rất nhiều người đều đang nghĩ ca nội dung, nhưng là có không ít người nghe xong bài hát này về sau, tại phán đoán liên miên suy xét Lâm Tại Sơn hòa Tống Bằng quan hệ Lâm Tại Sơn cho Tống Bằng viết bài hát này, có thể hay không chiêu kỳ bọn hắn sau lương thật có lấy dạng này một đạo khó mà diễn tả bằng lời con tư sinh quan hệ. Đây là chuẩn bị công khai tiết tấu sao? Đại gia càng nghĩ càng lựa. Nhưng ở trên sân khấu Tống Bằng hát lên sẽ không nghĩ những cái kết luận thất bắt ảo, mà là hoàn toàn đem chính mình thay vào trở thành ca bên trong tao ngộ bạo lực gia đình nhân vật chính. Đặc biệt sinh động nói tiếp hắt 6 Kỳ thực ta về nhà liền muốn ngăn cản hết thảy nhường gia đình trở lại quá khứ ngọt ngào ấm áp sung sướng mùi thơm mặc dù đây là ta bịa đặt đi ra ngoài sự thật có chút châm chọc có chút tính axit nhưng nó xác thực ở nơi này khoái hoạt xã hội phát sinh sinh ra cộng mình sinh ra cộng mình tới ngăn cản hết thảy bạo lực nước mắt theo âm phù hút vào huyết dịch cảm xúc từ nhỏ đến lớn ngươi kêu ta học tập ngươi đem ngươi làm tấm gương thật là nhiều giả tượng mụ mụ thường nói ngoan. Nghe ngươi cha mà nói ngươi kêu ta như thế nào cùng ngươi rỗng. Bồn đánh cải. 6. 782 thứ 781 chương con tư sinh sự kiện lên men rất nhiều người đều nghe đi ra. Nhạc đệm nhạc bên trong câu này buồn đả cảm rất giống Lâm Tại Sơn thanh âm. Đây càng để cho người ta dễ dàng sinh ra làm xáo trộn ý nghĩ. Chẳng lẽ Lâm Tại Sơn thật là tống bằng phụ thân? Thiên, đây chính là siêu cấp đại tin tức a. Trên sân khấu tống bằng, nghe được câu này bùn đả cảm, nỗi lòng thoáng đều có chút kéo ra khỏi ca cảnh, hắn bắt đầu huyễn tưởng hắn thành danh sinh sống. Con tốt, tiểu tử này nhạc cảm rất mỹ tiên, bên trên tư tưởng khai điểm tiểu xoa, cũng không có ảnh hưởng biểu diễn của hắn. Theo hát cùng một chỗ, hắn cho bài hát này hoàn mỹ thu Không cần dạng này đánh ta mụ mụ lời ta nói ngươi câm sẽ nghe không cần dạng này đánh ta mụ mụ chẳng lẽ tay ngươi không đao sao sáu. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ta bảo ngươi cha ngươi đánh ta mẹ dạng này đúng không làm gì dạng này hả tất nhường rượu dắt cái mũi đi mủ nói đều nói không nghe một chút đau là chúng ta tại đau đau sáu. Không cần dạng này đánh ta mụ mụ không cần dạng này đánh ta mụ mụ không cần dạng này đánh ta mụ mụ không cần dạng này đánh ta mụ mụ, mụ, mụ sáu. Có một chút người xem thưởng thức rất đầu nhập, nghe được cuối cùng tống bằng tan nát cõi lòng đi xa ca, lòng của bọn hắn cũng tại đi theo kiềm chế cùng khổ sở. Nhưng ít ra có một nửa người xem lúc này đều phẫn khởi giống như phát hiện một tòa mới bảo tàng, bọn hắn tựa hồ tiên đoán được một cái to lớn tin tức chủ đề liền muốn ra lò. Chuyên nghiệp âm nhạc nhân bên trong cũng không ít người bị bài hát này làm rất đột hảo, nhìn không được đang suy nghĩ Lâm Tại Sơn hòa Tống Bằng chân thực quan hệ. Nhưng có nghề nghiệp tố dưỡng âm nhạc nhân ít nhất ở nơi này thời gian điểm, không muốn những cái kia loạn thất bát tao chuyện, mà là tại cảm thán Tống Bằng đặc điểm tiên minh nói hát cùng Lâm Tại Sơn cái này bài phản bạo lực tác phẩm ông trời tác hợp cho. Không giống vậy nói hát âm nhạc như vậy, Lâm dự vào Tống cũng viết ra cái này bài ôn nói hát tác phẩm, thực sự làm cho người rất hiểu ra kéo dài. Bài hát này ở bên trong khắp nơi đều tự nhiên Lâm Tại Sơn hơn người sáng tác tài Hoa, cũng tự nhiên Tống Bằng có một phong cách riêng nói hát tài Hoa, bài hát này xem như thật làm cho bọn hắn minh bạch Liễu Lâm Tại Sơn tại sao sẽ như thế xem trọng Tống Bằng tiểu từ này. Mặc kệ Tống Bằng có phải hay không Lâm Tại Sơn con tư sính, có thể đem dạng này một bài tại hiện trường vô cùng khó khăn biểu diễn tác phẩm tốt độ hoàn thành cao như vậy gần như hoàn mỹ diễn dịch đi ra, bọn hắn cũng không đắc bất tán thưởng Tống Bằng là một cái thứ thiệt âm nhạc tiểu thiên tài. Tống Bằng áp chụp một hát, cho hiện trường mang đến hôm nay quỷ dị nhất cao trào, từ ca đến bài hát này sau lưng cô sự, đều để hiện trường người xem phán hết bài này đến bài khác. Lâm Tại Sơn có thể cảm giác được sau lưng bắn tới vô số đạo ánh mắt tò mò, thậm chí hắn nhạy cảm trong lỗ thai cũng nghe được đại gia đối với hắn hỏa tống bằng quan hệ nghị luận. Nhưng như là đã lựa chọn đầu này lẫn lộn lộ, hắn chỉ có thể theo kế đi xuống. Dứt bỏ những cái kêu bắt quái nghe đồn, đơn thuần tống bằng hôm nay biểu diễn biểu hiện, Lâm Tại Sơn muốn cho tống bằng đánh mắt điểm. Bằng Lương tâm giảng, tống bằng bài hát này tại hiện trường hát so dị thế chu động bồi hòa nhạc hát bài hát này mạnh hơn cách xa vạn bài hát này tại hát vô cùng khó khăn, rất dễ dàng bộ chạy âm hoặc chạy điều, nhưng tống bằng dự vào quá cứng trong lòng tố chất cùng siêu phàm nhạc cảm tiên phú. Thế mà tại hiện trường hát gia kiệt luân đại thần si đi bản hiệu quả, điểm ấy liền Lâm Tại Sơn đều phải đối với Tống Bằng giơ ngón tay cái, tiểu tử này quả nhiên là trời sinh cảnh tượng hành. Tráng tuyển thủ, biểu hiện của hắn hôm nay quá cho lực, không để cho Bệ Dột thất vọng. Diêu Cổn đại thúc các hướng xem trọng mới trở lại sân khấu phía sau, Lâm Tại Sơn phê bình hai người biểu hiện. Trận này xuyên qua thời không quan thần đại chiến, cuối cùng Lâm Tại Sơn lựa chọn Tống Bằng là thắng lợi giả. Liên như vậy, Bệ Dột chiến đội lục đội trận tất. Theo thứ tự là mục tiêu S e tiểu Vương tử Đồ siêu nhiên, quốc tiếng nói người mới lý 26 tuổi dân giao ca sĩ trước vương, trẻ tuổi học sinh dàn nhạc la bàn, đại ác không căm thảy điệp ca sĩ cao nghị, cùng với có tụ tranh cái bệ rụt dòng độc đinh thống bằng. Cái này quý hảo thanh âm đối với chế độ thi đấu làm nhất định tinh, giản, lục cường sau khi ra ngoài, bọn hắn sẽ tiến hành giai đoạn tiếp theo tranh tài, chính là tàn khốc hơn tổ bên trong 6 tiến 2 định phong cấp vị chiến. Cái này quý hảo thanh âm không tiếp tục giống quý trước như thế thiết kế có khả năng cho chiến đội ở giữa tạo thành chiến lược không công bằng quy tắc, để cho cân bằng, cái này quý hảo thanh âm tại sao cùng tổng quyết tái phía trước, tất cả chiến đội ở giữa học viên cũng sẽ không có giao thủ cơ hội. Cuối cùng chính là mỗi nhanh chiến đội quyết ra 2 vị trung cực học viên, hết thảy 8 vị trung cực học viên đi đến tổng quyết tái bên trên tranh đoạt năm nay tổng quán quân sư hào. Bệ rốt chiến đội là như thế này, những chiến đội khác cũng giống như vậy. So sánh một vòng này 12 tiến 6 một đối một tờ cờ chiến, giai đoạn tiếp theo tất cả nhánh chiến đội 6 tiến 2 định phong cấp vị chiến, trình độ kịch liệt đem trận đề thăng. Chỉ có mạnh nhất học viên mới có thể từ trong giết ra một đường máu, tấn cấp đến cuối cùng tổng quyết tái. Tại 6 tiến 2 cấp vị chiến bên trong, đạo sư trở thành bài trí, không còn nắm giữ quyết định học viên lên cấp quy lỗi. Tất cả tranh tài xu thế đều đưa từ hiện trường người xem cùng chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc tới quyết định. Tại dạng này chế độ thi đấu phía dưới, cái nào đạo sư muốn bảo đảm mình dòng chính học viên tấn cấp cuối cùng tổng quyết lại, vậy sẽ phải chân quý tương lai một đoạn thời gian đặc huấn kỳ, bọn hắn cần phải cho bọn hắn dòng chính học viên dạy dỗ ra trạng thái tốt nhất. Vệ rốt chiến đội trận này 12 tiến 6 tờ cờ thi đấu ghi hình sau khi kết thúc, mở mở chiến đội, nhân đại chiến đội cùng với cuối cùng áp trụ quốc ngu chiến đội đều ở đây trong một tuần lần lượt hoàn thành hình. Lớp Đại Sơn Hòa Tống bằng tại trong tiết mục tương tác, trước mắt còn không có chuyển ra, cho nên cũng không có dẫn phát đại quy mô hơn dư luận chỉ trích. Nhưng không thiếu truyền thông đã lấy được cùng ngày ghi hình tin tức, liền chờ cái này kỳ tiết mục chuyển ra phía sau trắng trận phủ lên một chút đầu này, nắm giữ cực mạnh nổ tung lực tin tức. Bệ rụt tuyên truyền phát hành bộ bên này cũng tại làm đủ loại bố trí, cần phải đem chuyện này không chế ở tại bọn hắn trong phạm vi không chế. Dựa theo Lâm Tại Sơn cao nhất chỉ thị, bọn hắn nhất định không thể để cho Tống Bằng ở nơi này trong lúc mấu chốt là xe. Tống Bằng bản thân đã sớm không kịp chờ đợi muốn xem đại gia quan sát cái này kỳ bị tái sau phản ứng. Mọi người cùng nhau chịu chịu, chờ a chờ. Cuối cùng, nên đón 81209 hào hào thanh kết trận đấu bệ chiến đội nội chiến truyền ra. Cái này kỳ tiết mục kết thúc về sau, cha tạ đại mã quả nhiên trở thành một quả bom nổ dưới nước, cho rất nhiều người sức tưởng tượng đều nổ ra. Đêm đó thì có rất nhiều ngu mai web sẽ phát ra chuyên đề văn chương, mượn hào luận bài hát này nội dung, tới làm cho người mơ màng tống bằng hòa lâm tại sơn chân thực quan hệ. Trên internet đám bảo dân thì càng là muốn đem tống bằng ra tổ tông 18 đời đều móc ra tìm hòa lâm tại sơn liên hệ. Chợt như một đêm gió xuân tới, tống bằng quả nhiên có tiếng. Mang theo siêu cấp tâm tình vui thích, bằng bắt đầu càng chốt xung kích chiến đặt chuẩn bị. Bệ rụt tuyên truyền phát hành đoàn đội bên này, nhưng là như Lâm Đại địch, bọn hắn rõ ràng nhất internet bạo lực khủng bố cỡ nào. Internet có thể dễ như trở bàn tay thổi cho nổi tiếng một người, cũng có thể dễ như trở bàn tay hủy đi một người. Du đầu ở nơi này đầu trên dây thép, bệ rụt nhất thiết phải chắc chắn hào độ, tận lực dẫn đạo các cư dân mạng không muốn hướng về phản cảm tống bằng trên con đường này đi, mà là tận lực không mang theo háo hức đi thảo luận hắn hòa Lâm Tại Sơn quan hệ trong đó, tiếp đó lại bị dẫn dắt đến chú ý đến tống bằng trên thân rất giống Lâm Tại Sơn siêu âm nhạc tài hoa. Bệ rụt tuyên truyền phát hành đoàn đội một mực chờ đợi chờ. Trờ lấy vừa có không tốt manh mối, liền sẽ lập tức nhường lầm Tại Sơn đi ra làm sáng tỏ hắn hòa Tống Bằng ở giữa cũng không có bất luận cái gì siêu việt thầy cho quan hệ phức tạp. Đến lúc đó bọn hắn còn có thể nhường Tống Bằng cha mẹ của đi ra làm sáng tỏ, đồng thời cho Tống Bằng tạo thành một cái vì âm nhạc mộng có thể tiếp nhận hết thể chất vấn ưu tú thanh niên. Sau đó mấy tuần, bọn mở chiến đội, nghiên đại chiến đội cùng với đặc sắc nhất quốc ngu chiến đội tổ bên trong quyết đấu lần lượt truyền ra. Nhưng phía trước rất cướp danh tiếng những học lần này mặc kệ đến cỡ nào chói mắt biểu hiện, bọn họ danh tiếng cũng không cùng một mực tại lên men con tư sinh chủ để Bằng. Có thể nói, tại đấu bán kết giai đoạn thứ nhất Tống Bằng trở thành việc nhân đức không nhường ai chủ đề tiểu vương tử. Là Hảo thanh âm cái này quý học viên bên trong tối có thụ chú ý, cũng là tối bội thụ tranh cãi đang hot đệ nhất nhân. Giống như hắn nhiệt độ, đương nhiên sẽ ảnh hưởng Khác người mới nhân khí để thăng. Không biết là quốc ngu vẫn là liên đại, cũng có thể là là bờ mở ở sau lưng cản trở, bắt đầu có số lớn thủy quân tới đen Tống Bằng. Đám dân mạng bị thủy quân mang theo tiếp ấu từ chú ý Tống Bằng trên thân di chuyển từ Lâm Tại Sơn siêu phàm âm nhạc tài hoa, bắt đầu có chút phản cảm cái này ở bất kỳ trường hợp nào đều giàu hòa Lâm Đại Thúc không có chút nào tương tự ra hỏa. Bệ đoàn đội nhìn manh mối không đúng lập tức thỉnh Lâm Tại Sơn đi ra giải thích hắn hòa Tống Bằng quan hệ trong đó, nhu cầu một lần nữa đắp nặn Tống Bằng tốt hình tượng. Lâm Tại Sơn địa vị bây giờ không hề tầm thường, hắn nói chuyện là rất có phân lượng, ít nhất đang ủng hộ hắn trong lòng fan, lời của hắn giống như chân lý, tất cả mọi người sẽ không giữ lại chút nào tin tưởng hắn. Tất nhiên Lâm Tại Sơn nói Tống Bằng là một cái rất có tài hoa người trẻ tuổi, hắn là coi trọng Tống Bằng tài hoa mới cho hắn chiêu tiến bệ rốt chiến đội, vậy những này đám fan hâm mộ liền đều tin Bằng là một cái bị Lâm Tại Thúc rất xem trọng rất có tài hoa viên, đối với hắn tương lai tranh tài hết sức chú ý bất quá cũng không ít người xem nhận rõ hảo tiết mục đang sào làm Bằng chân tướng kết quả càng ghét tống bằng. Đây là bệ ruột đoàn đội trước đó không có dự liệu đến chuyện. Dù sao kinh nghiệm còn cạn, bọn hắn không có dự đoán đến hội bị đồng bạn cắm dao tình huống. Sự tình nào đến một bước này, người xem có thể như thế thanh tỉnh nhận ra tổ chương trình đang xảo tống bằng, khó tránh khỏi có những công ty khác thủy quân đang làm ma. Mà chút thủy quân sau lương chủ sở sau màn có khả năng nhất chính là tiết mục liên hợp bên sản xuất quốc ngu. Ai động nhà này đại nặc bánh gà tổ, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Liên xếp như đồng bạn, bọn hắn cũng khó tránh khỏi làm phụ để chịu tận chuyện. Lần này lẫn lộn sự kiện, kết quả xem như nửa vui nửa buồn, lại cho bệ rụt truyền truyền phát hành đoàn đội lên tối sinh động bài học. Đến nỗi nói Tống Bằng đang hướng đâm cấp vị tranh tài vận mệnh sẽ như thế nào, cái này liền Lâm Tại Sơn đều chi phối không được. Lâm Tại Sơn sẽ không để cho tổ chương trình từ trong cản trở mời một ít đặc biệt người xem đến giúp Tống Bằng trải đường. Hết thảy đều nhìn Tống Bằng ngày đó phát huy an nếu như tiểu tử này có thể cho chu đồng âm nhạc mỹ lực hoàn toàn bày ra, cái kia Lâm Tại Sơn tin tưởng, coi như trên người hắn có tụ tranh luận, hắn cũng có thể dựa vào lần đầu tiên khí thế xông vào sau cùng tổng quyết tái. Còn nếu như có thể tại tình huống như vậy bên trong lịch thế quốc khởi, Lâm Đại Sơn tin tưởng thống bằng tại tổng quyết tái lên phát huy cũng chắc chắn không sai được, thậm chí thật có có thể cho bệ ruột cầm lại một cái quán quân cũng nói không chừng đấy chứ. Ngay tại hảo thanh âm đoàn đội đang toàn lực ứng phó chuẩn bị giai đoạn thứ 2 đấu bán kết ghi hình đồng thời, đồng dạng từ pháp đại thành người ký tên đầu tiên trong văn kiện Takaka đoàn đội tại phụ tá tổ chức phía dưới, cũng bắt đầu tối tân nhất quý công tác chuẩn bị. Takashi ạ sân 2 muốn tại 10 trung tuần tháng được tiến, lúc này tổ chương trình nhất thiết phải bắt đầu đàm luận nhất quý kế kế ca sĩ. Mục tiêu rất cho Lâm tại Sơn Hóa bệ rụt mặt mũi, bọn hắn biết bệ rụt vì từ Cẩm Hoàng đem Taka từ sang năm sách đương đến năm nay, cảm động hết sức, không có ra cái gì ý đồ xấu, bọn hắn cho Taka sĩ ạ sẩn 2 báo ra rất bằng hưu bằng giá, nhiều từ Cẩm Hoàng xác định gia nhập liên minh sĩ ạ sẩn 2 Taka. Quốc ngu bên kia tại xác định mục tiêu đại ca vương từ Cẩm Hoàng gia nhập liên minh phía sau, cũng lập tức cùng bệ rụt bên này nói xong hiệp ước hợp đồng, bọn hắn Vili Heu Ni muốn so từ Cẩm Hoàng cao hơn ra sân giá cả, nhượng vị này muốn cùng từ Cẩm Hoàng siêu cấp đại ngày sau cũng gia nhập liên minh Tân nhất quý Taka. Cái này một vương một về sau Taka ngồi xuống trấn Khán một chút có thực lực đỉnh tiêm ca sĩ, tỉ như Nghiên đại đại thiên phía sau đồng trà châu, đều rất tự biết mình không cho này đối vương hậu tới quái rối. Bọn hắn tới cũng không giành được bất kỳ danh tiếng, còn muốn bị Từ Cẩm Hoàng Hòa Lý Hiếu Ni huyết ngược. Cùng rằng này, bọn hắn không bằng tránh né mũi nhọn, trở lại xuống phía dưới quý thời điểm lại dự thi tốt. Một mùa này không cần phát sóng, đại gia liền có thể đánh giá ra xu thế, mỗi kỳ chắc chắn cũng là Từ Cẩm Hoàng Hòa Lý Hiếu Ni quyết đấu đỉnh cao, các tham dự ca sĩ đều sẽ là bị nghiền ép vận mệnh, ai tới ai xui xẻo. Đến lúc đó thậm chí có, có thể xuất hiện không phân cục diện, ai muốn cầm công chứng, kia thật là quá mất mặt. Không có ca sĩ nguyện ý lội cái này bãi vũng nước đục. Nay đối Vương hậu mặc dù cho ta ca sĩ Ạ Sẩn 2 mang đến lớn nhất xem chút, nhưng là nhường ta ca tổ chương trình tại mời người khác phương diện có chút đau đầu. Biết này đối Vương hậu muốn ở nơi này trong tiết mục đấu cái người chết ta sống phía sau, khác đạt đến cả vị hàng hiệu ca sĩ cũng không nguyện ý gia nhập liên minh tân nhất quý ta ca. Mà ta ca lại là chói lọi cao nhất chất lượng ca sĩ sân khấu, nếu như mời một ít không đủ cả vị lá xanh tới phối từ Cẩm Hoàng Hoa Lý Hiếu Ni cái này hai đóa hoa lớn, rất có thể cho sẽ cho cái này buồn cây cảnh quan hội. Bây giờ Ta ca đoàn đội phải đối mặt khó giải quyết nhất tình huống chính là cần phải trong vòng một tháng đêm khác 5 vị đủ cấp bậc ra tay trước ca sĩ cho Thịnh Toàn. Bở Mở cùng Nghiên Đại tại quý đầu tiên Ta Ka bên trên thu hoạch cực lớn, Cia Ả Sẩn Hai nhìn thấy Quốc Ngưu cùng Mục Tiêu phải liều mạng quyết đấu, bọn hắn cũng không mù góc cái này náo nhiệt, nhưng bọn hắn cho Bệ Dột mặt mũi đề cử tới một chút coi như có cả vị ca sĩ, nhưng cùng với Bệ Dột đoàn đội mong muốn bên trong so sánh yếu nhược không ít. Quốc Ngưu cùng Mục Tiêu đã cho tân nhất quý Ta Ka đưa tới mạnh nhất ca vương ca hậu, bọn hắn nhân tiện đều có kèm theo nghị, sẽ tất cả đẩy một cái tiểu cả vị người mới làm tiết mục đi theo Vương Hậu đi ra mặt. Nhưng bệ rụt bây giờ còn chưa có quyết định là nhường mục tiêu cùng quốc ngu để cử tới người mới đi đầu phát ca sĩ vẫn là làm phá quán ca sĩ. 783 thứ 782 chương 6 tiến hai đỉnh phong cấp vị chiến bởi vì là muốn lên Ta Ka, cho nên mục tiêu cùng quốc ngu đều rất rõ lý lẽ không có đẩy loại kia hoàn toàn không có nổi tiếng người mới, dạm như người mới bên trên hảo thanh âm có thể, nhưng bên trên Ta Ka chắc chắn không đủ tư cách. Muốn lên Ta ca người mới, nhất thiết phải rất có đặc điểm, rất có thực lực, còn muốn nhất định có nổi tiếng mới được. Căn cứ những thứ này tiền đề, mục tiêu cùng quốc ngu cho bệ rụt đẩy tới hai cái tất cả mọi người không xa lạ gì người quen biết cũ. Mục tiêu đẩy là sớm nhất tại hát ăn ở bên trên hòa lầm tại sơn vật tay bị huyết hành hạ mã đình đỉnh, mà quốc ngu đẩy là quý chức hảo thanh âm quản quân Vương Phi. Tại thượng nhất quý Taka bên trong, bệ Bê rốt nhường liền hảo thanh âm tổng quyết tái cũng không vào đi lưu manh manh lên Taka, cái này cho quốc ngu một chút dẫn dắt. Một mùa này, bọn hắn phái ra đại thiên phía sau Lý Hiếu Ni đồng thời, đem Vương Phi cũng cho đưa tới, hơn nữa mánh liệt đề nghị bệ rốt cho Vương Phi ký thành xuất ra đầu tiên ca sĩ. Tại quốc ngu xem ra... Vương phi đích nhân khí mặc dù so vương gia canh kém cách xa vạn dặm, nhưng vương phi ngón giọng cùng vương gia canh so không có kém vẻ quá nhiều, dù sao cũng là hảo thanh âm loại này tuyển tối hảo thanh âm cỡ lớn tranh tài quán quân, vương phi nên cầm tới một cái ta ca xuất gia đầu tiên đế. Lâm Tại Sơn tin tưởng ta ca thứ nhị quý không tốt lắm quý đại lão ca sĩ tình huống, cho nên đối với quốc ngu nói lên nhường vương phi làm xuất gia đầu tiên ca sĩ đề nghị, Lâm Tại Sơn là bộ phận tán đồng. Ít nhất vương phi ngón giọng xứng đáng thượng nhất cái xuất đầu tiên ca sĩ vị trí, thêm hắn có hảo phận, cho hắn đẩy lên ta ca xuất gia đầu tiên. Đối với hào Thanh âm nhãn hiệu hình tượng cũng là một cái đề thăng. Nếu như Ta ca đoàn đội trong thời gian ngắn đảm luận không tới càng đáng tin, lớn hơn nữa nhãn xuất ra đầu tiên ca sĩ, vậy để cho Vương Phi bên trên mới một mùa Ta ca xuất ra đầu tiên khả năng rất lớn. Đến nỗi nói Mã Đình Đình, 2 năm này tại giới ca hát phát triển cũng coi như bình ổn, nàng hôm nay ngón giọng tiến dai, so tham gia hát ăn ở thời kỳ càng thêm lô hòa thuần thanh. Nhìn không ngón giọng, Mã Đình Đình chính xác cũng có xuất ra đầu tiên thực lực, nhưng nàng đích nhân khí thực sự quá yếu, đừng nói so đại lao ca sĩ, chính là so Vương Phi đều kém cách xa vạn Nếu để cho Mã Đình Đình đưa lên xuất ra đầu tiên Cái kia bệ rụt lần này cho mục tiêu trả lại ân tình cũng quá lớn. Lâm Tại Sơn trước mắt cũng có cân nhắc nhường Mã Đình Đình xuất ra đầu tiên, dù sao, đang lúc Ta ca, ca sĩ là hạng ngữ giới âm nhạc tối chuyên nghiệp đứng đầu nhất hào thanh âm, không phải hạn chế ca sĩ đích nhân khí cùng thân phận. Ở thế giới khác Ta ca, cho giới âm nhạc mang tới kinh hại nhất vui chính là người mới đặng tiến cờ, vị diện này Ta cũng không nên hoàn toàn bài trừ người mới dự thi có thể. Nhân ra mục tiêu cho từ gấm hoàng đưa tới Ta ca, bệ rụt bên này nên còn nhân ra một cái đại nhân tình. Nhưng Lâm Tài Sơn suy tính vẫn là càng cẩn thận một chút, dù sao Thứ nhị quý tiết mục dưới tình huống bình thường muốn so quý đầu tiên có xử. Cho nên đối với Mã Đình Đình, Lâm Tại Sơn cho tổ chương trình ý kiến cùng Vương Phi mở dạng, xem trước một chút có thể hay không đánh dấu những thứ khác hàng hiệu, nếu như có thể đánh dấu, liền để lớn hơn nữa bài cẳng có nhân khí ca sĩ bên trên, nếu như thực sự ký không đến, lại để cho Mã Đình Đình vị này hậu tuyển ca sĩ xuất ra đầu tiên. Nếu Mã Đình Đình xuất ra đầu tiên không được, nàng cũng nhất định có thể lấy phá quán ca sĩ về mặt thân phận thứ nhị quý tác nhưng phá quán ca sĩ thân phận cũng cơ hội ra sân so xuất ra đầu tiên còn kém nhiều lắm. Cho nên mục tiêu bên này cũng là hy vọng Bệ Rốt có thể cho Mã Đình Đình đưa lên xuất gia đầu tiên. Lâm Tại Sơn bây giờ không có nhiều ý nghĩ như vậy nghĩ mục tiêu cùng quốc ngu sự tình, hắn mấy ngày nay một mực tại cùng công ty đoàn đội họp, thảo luận hẳn là đem Bệ Rốt người một nhà ai đẩy lên thứ nhị quý ta Quý đầu tiên ta ca, Bệ Rốt đẩy Lưu Manh manh đi lên, không tính quá thành công. Thứ nhị quý, Lâm Tại Sơn muốn cho một cái Bệ Rốt ca sĩ trực tiếp làm xuất gia đầu tiên, để cao lộ ra ánh sáng tỷ lệ. Nhưng trước mắt Bệ Rốt dưới cờ không có quá thích hợp ca sĩ có thể đăng lục ta hẳn, hẳn là người chọn lựa thích hợp nhất nhưng Hàn Á Ngây gần nhất vẫn bận trường học công tác, đoán chừng không cách nào đem toàn bộ tinh lực phóng tới Ta bên trên. Lữ Minh Minh đã dự thi qua, không có khả năng lại đến. Mạch Chí Văn Đặng hiểu rằng bọn hắn còn không có leo lên Ta điều kiện. Chương Hạo người ký tên đầu tiên trong văn kiện tiến độ, Lâm Tại Sơn ngược lại là có muốn cho bọn hắn đẩy lên Ta Mấy hải tử kia gần nhất một năm tiến bộ rất lớn, cũng sắp đến phát tờ thứ nhất album thời điểm, mượn Ta lẫn lộn một đợt, chính là một cái tốt sách lược. Thế nhưng là Lâm Tại Sơn lại lo lắng tiến độ không chịu nổi Ta Ka hiện trường trực tiếp hình thành tai áp lực, vạn nhất ở nơi này tranh tài bên trên, Chương Hạo lại sụp đổ một lần. Tiến đồ tín đồ danh dự đã kích cũng quá lớn, tín đồ còn không có ghi âm được tốt album mới cũng không cần phát, chắc chắn chịu ảnh hưởng cực lớn. Cung đoàn đội mở mấy lần sau đó, vị dột địa nhạc nhất trí cho rằng những tín đồ bên trên Ta Ka quá mạo hiểm, quý đầu tiên Ta Ka bên trên có cựu trọng thiên dạng này, đại thiên đoàn ngọc thô ở phía trước, tín đồ lên Ta Ka, nhất định sẽ bị người xem lấy ra cùng cựu trọng thiên so sánh, hôm nay tín đồ cùng cựu trọng thiên còn nắm giữ toàn phương vị chính lệnh, thì thí một cái, chắc chắn không bằng anh bằng em. Dứt khoát hay là chớ nhường chi này trẻ tuổi gian nhạc đi bên trên chịu luyện ngục một dạng luyện. Ở tại bọn hắn muốn phát album lúc vẫn là để bọn hắn bình thường vững vàng trải qua đoạn này tuyên truyền kỳ tốt. Nếu như tin đồ không hơn, Bệ Rốt lại càng không có nhân tuyển thích hợp có thể lên Taka, cũng không thể ở nơi này Quý Hạo Thanh Nghiêm bên trên bọn hắn mới ký một cái tiềm lực người mới bên trên Taka như thế quá vội vàng, cũng quá không có kế hoạch tính. Kỳ thực Bệ ruột còn có một người có bên trên Taka có thể, đó chính là Tại Nhi Đồng Đài làm MC người làm rất vui vẻ Đường Á Hiên. Coi như là cái này trên thế giới một cái duy nhất chiến thắng qua Lâm Tại Sơn ca sĩ, hát ăn ở chính quy Quảng quân, tiểu đường đã xa cách giới ca hát phải có hơn 1 năm. Các sang ngày càng ồn ào náo động giới âm nhạc cùng những cái kia loạn thất bát tao bình luận, mỗi ngày cùng Tiên Chân Khả Ái bọn nhỏ cùng một chỗ làm thiết mục, Đường Á Hiên mất tức tâm tình đã sớm tan thành mấy khói, bây giờ nàng tâm tính điều chỉnh phi thường tốt, người cũng biến thành thành tục nhiều. Mà cho tới nay cần cù hợp tập, để cho nàng âm nhạc kiến thức cơ bản cũng biến thành vững chắc rất nhiều. Vệ Dốt diễn nhạc gặp Đường Á Hiên có tái xuất trạng thái, đã chủ tính đang giúp Đường Á Hiên làm eo mới. Đường Á Hiên bản thân chịu đến Lâm Tại Sơn cổ vũ phía sau, cũng có kéo nhau trở lại đấu trí, nghi tại giới ca lần nữa lộ đầu thở một ngủ. Mặc dù cũng coi như là người mới, nhưng bằng duy nhất chiến thắng qua Lâm Tại Sơn ca sĩ cái này hát ăn ở vô địch thân phận, Đường Á Hiên so Vương Phi bọn hắn có tư cách hơn leo lên Taka, bất quá Đường Á Hiên ngón giọng cùng Vư Phi, Mã Đình Đình bọn hắn còn không có cách nào so, đây là ăn ngay nói thật. Nhớ ngày đó, nếu không phải là bị Lâm Tại Sơn bị đào thải kích phát ra thiêu đốt linh hồn đấu trí, lại thêm thượng nhất bại phá vỡ thiên địa dã tử, Đường Á Hiên căn bản không có khả năng chiến thắng Mã Đình Đình tại hát ăn ở bên trên đoạt giải quán quân. Bây giờ Đường Á Hiên như leo lên ca, lần nữa cùng Mã Đình Đình đang đối mặt lời nói, nàng rất có thể bị Mã Đình Đình cho làm hạ đi, này đối Đường Á Hiên tái xuất cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đối với Đường Á Hiên tâm thái cũng có thể là tạo thành một vòng mới xung kích, đến lúc đó chắc chắn lại có đủ loại đủ kiểu luận điệu tới công kích Đường Á Hiên, Đường Á Hiên có thể hay không tiếp nhận những thứ này chỉ trích, đây đều là Lâm Tại Sơn nhất định phải suy tính vấn đề. Dù sao, Đường Á Hiên là hắn một tay mang vào nghề nghiệp giới âm nhạc, hơn nữa phía trước đã có bệnh trầm cảm khuynh hướng, Lâm Tại Sơn nhất thiết phải đối với Đường Á Hiên phụ trách, hắn đầu tiên phải cân nhắc chính là Đường Á Hiên khỏe mạnh, những thứ khác vẫn là thứ yếu. Cho nên đối với bể rộn đoàn đội đề nghị Đường Á Hiên bên trên ta ca xuất ra đầu tiên, Lâm Tại Sơn phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Sau đó hắn muốn cùng chim bổ câu trắng còn có đường á hiên bản thân thật tốt cho chuyện chút, nghe một chút cách nghị của các nàng, lại làm ra quyết định cuối cùng. Thời gian từng ngày từng ngày trải qua, tấn cấp hảo thanh nghiêm đấu bán kết giai đoạn thứ tháng 2 năm 24 chuẩn bài hát tay tại ngày đêm cố gắng chuẩn bị sắp bắt đầu định phong cấp vị chiến. Cùng đấu bán kết giai đoạn thứ nhất tranh tài một dạng, Lâm Tại Sơn người ký tên đầu tiên trong văn kiện vệ dột chiến đội vẫn như cũ sẽ tại đấu bán kết giai đoạn thứ 2 bắn phát đầu. Mà chiến đội những học viên này tại giai đoạn cũng vẫn là Lâm Tại Sơn lượng thân vì bọn họ đặt làm ca khúc mới. Sở dĩ như thế, chính là vì thỏa mãn khán giả tâm nguyện. Bây giờ trong coi nhìn Hạo Thanh Âm không thiếu mê ca nhạc, cũng là chạy Lâm Tại Sơn ca khúc mới tới. Nếu như không có Lâm Tại Sơn ca khúc mới, Hạo Thanh Âm đấu bán kết tài năng đem giảm bớt đi nhiều. Lâm Tại Sơn bản thân đương nhiên biết rõ điểm ấy, cho nên hắn đặc biệt dụng tâm vì thủ hạ những đệ tử này rời tốt nhất tác phẩm, tranh thủ để bọn hắn tại hạ một giai đoạn trong trận đấu phóng ra càng ánh sáng long lẫy. 9 nguyệt 10 hào hôm nay, các học viên chuẩn bị đã lâu Hạo Thanh Âm giai đoạn thứ 2 đấu bán kết chính thức đánh. Chưa hôm nay, Đông Hải sân vận động ngồi vào danh tiết mắt tổ ngũ nhiên mời tới khác biệt nghiên linh tầng người xem. Những thứ này người xem sẽ cùng hiện trường ngồi hàng trước 200 vị chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc cùng một chỗ quyết định các học viên tấn cấp vận mệnh. Cái này chính là một lần cá chép vượt long môn kiêu chiến, học viên nào có thể ở sau tiến 2 đỉnh phong cấp vị chiến bên trong chỗ hết tài năng, bọn hắn đem trực tiếp tấn cấp bị cả nước mê ca nhạc độ cao chú ý hảo thanh âm thứ nhị quý tổng quyết tái. Tương lai tinh đồ, rất có thể sẽ một mảnh mở rộng. Chuyện này đối với bọn hắn mỗi người tới nói cũng là một đời khó được cơ hội tốt. Vì giấc mộng cùng tương lai mà chiến những người tuổi trẻ này, hôm nay đều nghẹn gần nổ phổi muốn vừa hiện thân thủ. Dựa theo kế hoạch, hôm nay muốn ghi chép bệ rốt chiến đội nội chiến. Buổi chiều là bờ mở nội chiến, hôm sau là quốc ngu cùng Nghiên Đại Định Phong nội chiến. Hai ngày này thứ nhị quý hảo thanh âm liền muốn quyết ra cuối cùng tám viên tổng quyết tái tuyê thủ, cái này khiến tất cả nhà công ty đĩa nhạc đều rất chờ mong cũng rất phấn khởi, truyền thông mọi người cũng đều phá lệ chú ý lần này tái sự. Dự thi các học viên đều biết hôm nay đối bọn hắn ý vị như thế nào, có ít người vì thế trở nên vô cùng căng trương, mà có ít người vì thế trở nên vô cùng hưng phấn. Được người ta rất chú ý tấm bằng, rõ ràng chính là cái sau. Tiểu tử này chịu khổ lấy chuẩn bị 2 tuần tranh tài, đã sớm chờ không nổi phải xuất chiến. Hôm nay hắn phải hướng tất cả mọi người chứng minh Mặc dù hắn không phải Lâm Tại Sơn con tứ sinh, nhưng hắn kế thừa liễu Lâm Tại Sơn siêu phạm âm nhạc Tài Hoa. Hôm nay hắn phải dùng tối cùng người khác bất đồng âm nhạc, vì hắn ngựa giới âm nhạc kéo ra thuộc về hắn tướng bằng phần mới. 9 giờ rưỡi sáng, Bệ rốt chiến đội 6 tiến 2 đỉnh phong cấp vị chiến ghi hình chính thức kéo ra màn che. Người chủ trì trước tiên hướng hiện trường người xem cùng truyền thông người giảng thuật cái này vòng đấu quy tắc. Cái này vòng đấu đem phân Tam giai đoạn tiến hành. Giai đoạn thứ nhất, chiến đội 6 vị học viên đem theo giúp tham trình tự theo thứ tự lên đại biểu diễn. Mỗi vị học viên biểu diễn sau khi kết thúc, hiện trường người xem hỏa thuận vui vẻ bình người sẽ lập tức cho ca sĩ chấm điểm. 1000 tên người xem, nhân thủ 1 phân, tổng cộng 1200 vị chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc, nhân thủ 3 phân, tổng cộng 600 phân. 6 vị học viên đều biểu diễn hoàn tất phía sau, dựa theo điểm số cao thấp, vị trí thứ 4 tấn cấp đến giai đoạn thứ 2 tranh tài, xếp hạng lọt đấy 2 vị đem trực tiếp bị đào thải đi. Giai đoạn thứ 2 tranh tài, 4 vị tấn cấp ca sĩ dựa theo bài vòng xếp hạng cao thấp, theo thứ tự ra sân biểu diễn, người xem hỏa thuận vui vẻ bình người lần nữa chấm điểm. Một vòng này đạt được cao nhất ca sĩ đem cập được một chương quý báo tổng quyết tái vé vào cửa, đạt được thấp nhất ca sĩ, đem tiếp nối đào thải. Giai đoạn thứ 2 đạt được tên thứ 2 cùng tên thứ 3 ca sĩ, đem tiến vào giai đoạn thứ 3 một đối một sinh tử tở cờ chiến. Đến lúc đó vẫn là người xem cùng chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc tìm tới phiếu quyết định rốt cuộc là cái nào vị ca tay có thể may mắn thu được tổ bên trong mặt khác một chương nối thẳng tổng quyết tái vé vào cửa. Các học viên đang chuẩn bị kỳ lúc liền đã đã biết cái này vòng đấu quy tắc lên cấp. Thông qua số phiếu phân phối liền có thể nhìn ra, cái này vòng đấu nắm giữ 1000 chương phiếu bầu người xem, đem chiếm giữ càng lớn quyền chủ đạo. Cho nên các học viên trước hết nhất phải cân nhắc chính là dùng như thế nào bọn họ biểu diễn tới chinh phục không phải chuyên nghiệp như vậy người xem thứ yếu mới là cân nhắc đi chinh phục chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc mà ba cái giai đoạn ca khúc An bài cũng phải có điểm học vấn bọn hắn chắc chắn không thể đem có sức cạnh tranh nhất tác phẩm phóng tại để một giai đoạn biểu diễn bởi vì giai đoạn thứ nhất biểu diễn cũng không thể trực tiếp giúp bọn hắn cầm tới tổng quyết tái vé vào cửa nếu như giai đoạn thứ nhất sử xuất mạnh nhất đòn sát thủ cho người xem khẩu vị treo ngược lên phía sau kia bọn hắn không bỏ ra nổi càng có sức thuyết phục biểu diễn người xem rất có thể sẽ không cho bọn hắn bỏ phiếu Mặc dù không có thể tại đệ một giai đoạn làm cho mạnh nhất đòn sát thủ, nhưng bọn hắn cũng không thể tại đệ một giai đoạn quá bảo lưu thực lực, dù sao trận đấu này chủ phán quan là càng thêm cảm tính đám người xem, cho nên các học viên nhất thiết phải vừa lên tới hay dùng tiếng ca của bọn họ cho người xem lưu lại một cái đặc biệt khắc sâu ấn tượng đầu tiên, dạng này mới có lợi cho phía sau bọn họ phát huy. Tóm lại bọn hắn hôm nay nên nắm chắc hảo biểu diễn độ, tranh thủ làm đến tiến hành theo chất lượng, nhất kích tất sát. Mang theo riêng mình tâm sự cùng sách lực, về rột chiến đội 6 tổ học viên, trước hết nhất lên đài rút lấy vòng thứ nhất biểu diễn trình tự. Lâm Tại Sơn tiểu lão hương, đệ tử tiên kinh đặc khu dân giao ca sĩ Trương Vương, giúp được người thứ nhất ra trận. Đây đối với hắn tới nói áp lực cũng không nhỏ. Lớn giọng Ách không cam cao nghị muốn tại đệ 2 cái ra sân E giờ ảm, ảm, Vệ tiểu vương tử đồ siêu nhiên muốn tại đệ 3 cái ra sân ngay sau đó là chiến đội bên trong một cái khác tuyển thủ hạt giống Lý Phúc Cúc có thụ chú ý tổng bằng giúp được cái thứ 5 ra sân La bàn dàn nhạc lại muốn tại đệ 1 vòng áp chụp đang chàng. 784 thứ 783 chương giai đoạn thứ nhất quyết đấu bên trên 8. Tại nhiệt của các khán giả trong tiếng hoan hô, ôm hắn thân mật nhất giao guitar, trước tiên leo lên đấu bán kết sân khấu. Trương Phương cố lên. Mấy vị khác học viên tại sau lưng vì Trương Phương đưa lời chúc phúc của bọn hắn. Tại Đại Văn Kỳ, những học viên này ăn cùng một chỗ, ở cùng một chỗ, luyện hát cũng là cùng một chỗ, sớm đã kết thành tương đối sâu dày hữu nghị. Bọn hắn giữa lẫn nhau mặc dù là quan hệ cạnh tranh, nhưng bọn hắn đều hy vọng đại gia hôm nay đều có thể có tốt nhất phát huy, không muốn ở nơi này trên sân khấu lưu lại tiếng uối. Trên màn hình lớn đánh ra Trương Phương muốn tại vòng thứ nhất biểu diễn khúc mục Tin Tức Xuân Phong thập lý. Người xem xem xét cái này văn nghệ tên bài hát biết, đây nhất định là một bài dân dao tác phẩm. Không sai, dựa theo Trương Phương đặt điểm, Lâm Tại Sơn ở nơi này luận cho Trương Phương dở một bài dị thế kinh điển dân giao tác phẩm Lộc trước tiên sâm ban Nhạc Xuân Phong thập lý. Trương Phương thanh âm ở nơi này mấy vị học viên bên trong xem như tối không có đặc điểm, hắn biểu diễn cũng là không nóng không lạnh, ngoại trừ ấm áp bên ngoài, trong thanh âm hắn không có quá nhiều đặc sắc có thể khai quật. Muốn nhường Trương Phương ở nơi này vòng đấu bên trong chỗ hết tài năng, Lâm Tại Sơn chỉ có thể ở trong tác phẩm giúp Trương Phương nhiều vất chút điểm số, mà bài Xuân Phong thập lý chính là thích hợp nhất Trương Phương loại này không có quá rõ ràng đặc điểm cuồng họng tới biểu diễn giai điệu lớn hơn biểu diễn rất nhiều tác phẩm. Bài hát này tin tưởng nghe qua người đều sẽ bị nó giai điệu không rõ đánh trúng. Đến nỗi nói ca sĩ hát là cái gì, đã không trọng yếu, có thể sử dụng giai điệu đánh trúng nhân tâm, chính là chỗ này bài hát lớn nhất thành công chỗ. Ở nơi này một vòng đấu bên trong, Lập Tại Sơn không có đặc biệt chiếu cố của người nào ý tứ, hắn dựa theo mỗi cái ca sĩ đặc điểm, vì bọn họ rời có khả năng giúp bọn hắn cầm tới điểm cao nhất đến được tác phẩm. Mà đối với biểu diễn tương đối ngắn tấm Trương Phương tới nói, cái này bài Xuân Phong thập lý giai điệu, chính là hắn cái này vòng đấu ý thượng lớn nhất. Trương Phương bản thân lần đầu tiên nghe qua bài hát này phía sau, liền sâu đậm si mê bài hát này khúc. Dưới mắt mang theo đối với chi này khúc khắc sâu nhất cảng nộ, chưng phương phát vang lên giữa ngón tay giai điệu, dùng yên tĩnh mà ấm áp tiếng nói bắt đầu hát sáu. Ta tại nhị hoàn đường bên trong suy nghĩ ngươi ngươi ở đầy phương xa trên núi Xuân Phong thập lý hôm nay gió thổi hướng ngươi có mưa ta nói tất cả rượu cũng không bằng ngươi sáu. Ta tại lầu canh trong bóng đêm vì ngươi hát hương hoa từ trước đến nay ở khác chỗ trầm mặc gặp nhau cùng chờ mong máy bay bay qua ngựa xe như nước thành thị ở ngoài ngàn dặm không ly khai sáu. Đem tất cả mùa xuân đều nhào nặng tiến vào một cái sáng sớm đem tất cả rừng không được non ngựa biến thành bí mật đóng cửa lại không rõ tỉnh tố a xin hỏi ai tới đưa nó mang đi đâu không thể làm gì khác hơn là đem Tuế Nguyệt Hoa thành ca lưu tại sơn sông 6. Bài hát này chú thích chính xác nhất vùng đường câu kia xuân thủy mới sinh, xuân rừng sơ thịnh, xuân phong thập lý không bằng ngươi. Hiện trường người xem cùng chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc lần nữa lẫnh hội được Trương Phương dân giao mị lực. Trương Phương biểu diễn sau khi kết thúc, lập tức liền là người xem hòa thuận vui vẻ bình người chấm điểm câu. Khán giả đều rất cảm tính, đối với Trương Phương để cho người ta quên mình biểu diễn đại gia cả thưởng. Nhưng chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc đều biết, bài hát này bản thân muốn lớn xa hơn Trương Phương biểu diễn. Nếu như bài hát này là Trương Phương tự viết, cái kia người bình phẩm âm nhạc nhất định sẽ cho Trương Phương đánh điểm cao. Nhưng mọi người đều biết, bài hát này là Lâm Đại Thúc viết, Trương Phương chỉ là hát mà thôi, mà đơn thuần hát lời nói, Trương Phương biểu hiện không phải rất có sức thuyết phục, cho nên người bình phẩm âm nhạc cũng không có cho Trương Phương đánh ra quá cao điểm số. Cuối cùng, Trương Phương người xem ủng hộ phân là 785 phần, người bình phẩm âm nhạc chấm điểm là 227 phần, sao cũng phải phân phần. Dựa theo 1600 phân tổng điểm đến xem, Trương Vương 1012 phân mới vừa vặn đạt tiêu chuẩn mà thôi. Số điểm này mặc dù không cao, nhưng Trương Vương nội liễm ấm áp biểu diễn, lại cho hôm nay quyết chiến kéo ra một cái không phải tán khốc như vậy tốt đầu. Tại Trương Vương sau đó, thải điệp cao nghị người thứ 2 ra sân. Y đi theo cao ngị đại ách không cầm cố họng, lập tại sân ở nơi này luận trò cao ngị rọi dị thế A Đố Kiệt Tắc nhất tác phẩm một trong xe đêm. Ở thế giới khác, bài hát này là từ đại. Vĩnh Âm nhạc nhân thái chính Hân cùng dân giao ca sĩ Vương Vũ Hùng liên hợp vì A Đố lượng thân sáng tác ca khúc, sáng tác linh cảm bắt nguồn từ A Đố trước kia kinh lịch. Khi tiến vào giới K phía trước ao từng làm 7 năm công nhân xây dựng hoặc có lẽ là chuẩn xác hơn điểm là bao công đầu trong lúc đó đã trải qua rất nhiều chỗ sót bài hát này chính là giản thuật một cái bình thường công nhân thực tế vấn đề sinh tồn vị diện này cao nghị không có ai như vậy khó khăn chắc trở kinh lịch nhưng hắn tại giới K lẫn vào vẫn luôn tương đối giay ruùa thật hắn qua thời gian không nhất định liền so A đố làm công nhân xây dựng thời kỳ qua thời gian hảo chính là có dạng này dày vò lý lịch cao nghị đối với bài hát này mới có thể cảm xúc cực sâu đối với hắn mà nói bài hát này là có ý nghĩa tượng trưng chỉ có xé đến đối hắn có thể nên đón con minh Mang theo chí thắng quyết tâm, Cao Nghị bắt đầu một vòng mới hành trình 6. Ta đem lộng xé một tờ không hiểu ngày mai nên viết như thế nào lạnh lùng đường phố lạnh lùng đèn chiếu vào hai sáu. Một trận mưa rướt một đêm ngươi ôn nhu làm như thế nào cho lạnh lùng gió lạnh lùng thổi không ngừng nghỉ sáu. Người kia ở trên thiên giới cầu lưu lại chờ đợi công tác số điện thoại ta muốn hỏi hắn bao nhiêu người gọi cho hắn 6. Tiện tay thả ra trên điện thoại quyển kia chỉ dẫn lạc đường tâm linh mật mã tương lai của ta vẫn không có giải đáp 6. So sánh những cái kia người mới ca sĩ, Cao Nghị vị này 30 tuổi lão tướng tại hiện trạng phát huy muốn ổn định nhiều, hắn nhất biết đem mình đặt điểm sử dụng tốt nhất liền hiện ra. Bài hát này mang theo nghẹn nào giọng điệu, cao ngị hát có thể nói là cảm động sâu vô cùng, rất đa quan chúng đều bị cao ngị khô nước tiếng nói bắt được, mặc dù nghe không hiểu nhiều cao ngị đến cùng đang hát rằng cố sự gì, nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được cao nghị trong tiếng ca bất lực cùng lòng chua sót, bài hát này âm thanh xúc động mọi người tại lên men thuộc về bọn hắn tình cảm của mình thể nghiệm, để cho người ta cảm xúc rất nhiều. Chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc là đối cao nghị biểu diễn cũng là liên tiếp gật đầu, bọn hắn đều cảm thấy cao ngị ở nơi này bài hát thuần biểu diễn phương diện làm rất đúng chỗ, cho người không gian tưởng tượng rất đủ. Cảm tình cũng rất chân thành tha thiết, cái này hắn xem như cao nghị tốt nhất biểu diễn trình độ, hắn không chút nào đại giảm tất cả đều triển hiện ra, cái này đầy đủ nhường người bình phẩm âm nhạc cho hắn đánh điểm cao. 6. Cũ điện thoại xé một tờ bằng hữu của ta còn thừa lại ai lạnh lùng tâm lạnh lùng ngậm tại ngẹn nào 6. Hai người thử một đêm ôm lại nhanh cũng không thể ngủ lạnh lùng ngươi lạnh lùng nước mắt rớt đêm 6. Trên sân khấu, dựa vào vững vàng trạng thái, cao nghị cho cái này bãi xé đêm hoàn mỹ thu đôi, người khác có thể không cảm giác được nội tâm của hắn bên trong loại kia xé mở đêm tối sức mạnh, nhưng hắn chính mình hát qua bài hát này phía sau, lại cảm thấy sân khấu mở thiên khoáng. Phảng phất ngày mai cũng biến thành càng quan mình. Ào ào ào. Hiện trường người xem cho Cao Nghị đưa tới ca ngợi tiếng vô tay. Từ ngôi nhất phàm người ký tên đầu tiên trong văn kiện Thải Điệp đoàn đội đều ở đây hướng Cao Nghị gật đầu vỗ tay, bọn hắn đối với Cao Nghị lần này phát huy phi thường hài lòng, người xem lộ thai chỉ cần không ngủ mà nói, hẳn là sẽ cho hắn đánh ra điểm cao a. Thải Điệp đoàn thể dự đoán hơi có chút lạc quan, cho Cao Nghị né mồm hộ phiếu người xem chính xác không thiếu, nhưng là đối với bọn họ tưởng tượng nhiều như vậy. Dù sao, Cao Nghị loại này đại không cấm cuống họng cũng không phải chỗ hữu nhân đô có thể tiếp nhận có ít người chính là không tiếp thụ được loại này, giống như Nín Vân đang hát phong cách, mặc kệ Cao Nghị hát cỡ nào có cảm tình, bộ phận này người cũng không khả năng cho Cao Nghị ném ủng hộ phiếu. Cuối cùng, Cao Nghị lấy được người xem ủng hộ phiếu là 695 phiếu, thế mà so Trường Phương 785 phiếu còn ít hơn nhanh 100 phiếu. Bởi vậy có thể gặp ra, khán giả đối với dân giao độ chấp nhận còn là rất cao, cái này khiến Lâm Tại Sơn cũng lên bài học. Chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc đối với Cao Nghị đánh giá cũng rất cao, 200 vị người bình phẩm âm nhạc cho Cao Nghị đánh ra 558 phân điểm cao, xa bạo Trường Phương 227 phân. Hai hạng tăng theo cấp số cộng, cao nghị vòng thứ nhất dù sao cũng phải chia làm 1253 phân, vượt trên chữ vương, khoảng cách tấn cấp giai đoạn thứ 2 quyết đấu tựa hồ chỉ có cách xa một bước. Phía sau ca sĩ chỉ cần có một cái so 1253 phân thấp, cao nghị liền có thể thuận lợi tấn cấp giai đoạn thứ 2 so tài. Cao nghị xuống đài sau đó, bày ra chiến đội bên trong công nhận tối cường học viên Đồ Siêu Nhiên đang tràng. Mục tiêu đoàn đội đối với Đồ Siêu Nhiên lòng tin 10 phần. Mặc dù thượng nhất luận mục tiêu một cái khác người mới cắt vận lật truyền trong mương, nhưng mục tiêu đoàn đội tin tưởng tâm tính cực tốt Đồ Siêu Nhiên chắc chắn sẽ không xuất hiện vấn đề phương diện này. Đồ siêu nhân đại phong thập chút thành tụ, e r ậm, ậm, bê giọng hát thoải mái tự nhiên, hơn nữa không tồn tại cái gì chạy điều các loại chuyện, coi như thật hát chạy, đồ siêu nhiên cũng có năng lực dùng chuyển âm đem giai điệu cho quay lại tới, thậm chí có có thể tự do phát huy càng có hiện trường sức cuốn hút đâu. Nghe đồ siêu nhiên hát hiện trường, mục tiêu đoàn đội chỉ cần mang theo thưởng thức tâm như vậy đủ rồi, hoàn toàn không cần lo lắng cho hắn cái gì. Lâm Tại Sơn đối với đồ siêu nhiên cũng rất có lòng tin. Mặc dù không là bệ rốt mình ca sĩ, nhưng Lâm Tại Sơn vẫn là rất xem trọng mục tiêu đẩy đi tới chi này tiềm lực, bởi vì này chi tiềm lực rất có thể giúp bệ chiến đội cầm tới sau cùng tổng quản quân. Ở nơi này một vòng đấu bên trong, Lập Đại Sơn cho đồ siêu nhân giờ vẫn là ĐAO thời kỳ đầu kinh điển tác phẩm phi trường 1030. Dị thế Ezra ảm, ảm, bê giáo phụ ĐAO, thời kỳ đầu tác phẩm tại đủ loại chi tiết làm độ tự do đều vô cùng cao, không, có cái gì khuôn sáo, có đủ nhất học tập giá trị. ĐAO thời kỳ đầu tác phẩm cũng đang phù hợp thời kỳ này đồ siêu nhiên âm nhạc phong cách, cho hắn chuyển thời kỳ đầu ĐAO tác phẩm, là có khả năng nhất hiện ra đồ siêu nhiên âm nhạc mị lực. Đang chẳng phía sau, một bộ lam tây trang siêu nhân, không nói nhảm, trực tiếp dùng hắn tràn ngập sức tưởng tượng Ezra ảm, ảm, bê giọng hát. Vì hiện trường người xem nói về một cái cùng tiểu trấn cô nương tương tự, nhưng tình cảm càng thêm thương cảm phát sinh ở phi trường cố sự 6. 10 giờ 30 phút máy bay đến nhanh sân bay vẫn là như vậy chen chúc ta uống tới uống đi khả nhạc hay là muốn còn lại một điểm còn lại một điểm cho ngươi OH E A for me baby một năm trước chúng ta đây qua vui vẻ như vậy tràn ngập cười cùng nước mắt thời gian baby ta cho là đi xuống là một loại ăn ý ngươi lại nói ngươi cần rời đi cần một chút không gian hô hấp baby baby baby baby baby baby có phải hay không nắm giữ về sau liền sẽ bắt đầu muốn mất đi ta đưa cho ngươi càng nhiều ngươi. Nhưng phải muốn trốn thích đã vô pháp trả lời tất cả vấn đề baby 6 Theo độ siêu nhiên véo von mà hoàn mỹ chuyển âm âm sướng, hiện trường người xem cảm xúc giống như ngồi xe cấp treo mở dạng, chật cao chất thấp, loại kia theo âm lực sóng kích thích, ở khác ca sĩ biểu diễn bên trong là rất khó thể hội, chỉ có độ siêu nhiên trong tiếng ca, đại gia mới có thể thể nghiệm đến loại này khác thường khoái cảm. Tại duyên dáng giai điệu nổi bật, đồ siêu nhiên tùy tiện một cái dễ ạ, đều có để cho người ta hít lên ma lực, ngạo biểu diễn trạng thái, nhường hắn nắm giữ hoàn mỹ ẽ e giờ ẩm, ẩm, v-oh, cố sự dạng được thoải mái cực kỳ, thật giống như dùng âm nhạc tại cùng người xem nói chuyện phía mở rộng tùy tùy tiện tiện hư một cái một âm, đều có thể đem người cảm xúc điều động, cái này không đắc bất nói là siêu cường thiên phú. Hiện trường chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc bị Đồ siêu nhiên phát huy chinh phục, từng cái một đều lộ ra biểu tình ngưỡng thụ, mới hát qua một nửa, đại gia liền có thể dự tính đến, Đồ siêu nhiên cái này luận tất nhiên sẽ được điểm cao. Hát lên Đồ siêu nhiên sẽ không muốn trở thành tích chuyện, hắn hoàn toàn hòa tan vào cái này có thể kích phát hắn tối cường biểu diễn linh cảm âm nhạc cố sự ở trong, tùy tâm phải mãi phát huy, dụng tâm tại cùng người xem nói chuyện phím, cũng tại cùng mình nghĩ non nói chuyện thiếm sáu.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 Tại đồ siêu nhân chuyển âm hoàn mỹ trong mắt, Lý Hiếu Ni nhịn không được muốn siêu lâm Tại Sơn nhìn một chút, nàng rất hiếu kỳ, đồ siêu nhiên dạng này biểu diễn là Lâm Tại Sơn chỉ điểm đi ra ngoài sao? Lâm Tại Sơn e dè ậm ậm, ậm, vẻ dù cũng rất mạnh, nhưng muốn để Lý Hiếu Ni dạng lương tâm lời nói, nàng cảm thấy đồ siêu nhiên hắt e dè ậm, ậm, vẻ cảm giác đều phải vượt qua Lâm Tại Sơn. Liên H đở a ok tới nói, Lâm Tại Sơn chính xác không bằng đồ siêu nhiên viết như vậy ý, Lâm Tại Sơn tiếng ca càng có khuynh hướng cảm xúc, nhưng loại này tùy tính truyền âm Lâm Tại Sơn thực tình không bằng đồ siêu nhân tự nhiên như vậy. Nghe đồ siêu nhân biểu diễn, thật giống như đang nghe dở ào ẽo e giờ ảm, ảm, bên nguyên bản diễn dịch, loại kia hưởng thụ dị thế kiệt tác cảm giác, đối với Lâm Tại Sơn tới nói khỏi phải nói tươi đẹp đến mức nào. Trên sân khấu, đồ siêu nhiên đang cấp ca khúc làm sau cùng kết thúc công việc, cho cái này âm nhạc cố sự vẽ lên tối làm lòng người chua chấm hết 6. 1 giờ 30 phút ta đây trên đường về nhà lữ khách danh sách không có tên của người ta nghĩ ngươi đã làm quyết định sau cùng a ta đã mất đi ngươi baby baby baby baby baby baby baby có phải hay không thích cho không đủ cho nên người muốn hỏi nghi ngươi còn, còn muốn sao ngươi có muốn hay không về nhà người lúc nào cũng lốc đến mất đi vừa muốn muốn chân quý 6. 785 thứ 784 chương giai đoạn thứ nhất quyết đấu phía dưới nào nào nào. Đồ siêu nhiên biểu diễn nên đón hôm nay ghi hình tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Khán giả cùng chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc đều bị Đồ siêu nhiên tự do thoải mái é giờ ảm ảm, bê biểu diễn chinh phục. Rất nhanh, Đồ siêu nhiên bỏ phiếu kết quả là đi ra. 1000 tên người xem có 959 tên là hán đầu ủng hộ phiếu. 200 vị chuyên nghiệp giám khảo cho Đồ siêu nhiên đánh điểm số 593 phân. Cơ hộ cầm tới mắt điểm. Cuối cùng, Đồ siêu nhân tại bài luận lấy được 1552 phân siêu cao đạt được. Cái này đạt được đưa tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Vượt trội biểu diễn, lấy được nên được điểm số, khán giả đều thay đổi siêu nhiên cảm thấy cao hứng. Mục tiêu đoàn thể trên mặt mỗi người đều lộ ra biểu tình tự hào, Đồ siêu nhiên đoạn này biểu diễn thực sự quá cho mục tiêu đề khí. Đồng thời cũng cho khán giả lưu lại ấn tượng sâu sắc nhất, tin tưởng vòng thứ 2 Đồ siêu nhiên chỉ cần bình thường phát huy, sẽ rất có khả năng trực tiếp cầm tới tên thứ nhất tấn cấp đến sau cùng tổng quyết tái. Đồ siêu nhiên nóng động toàn trường biểu diễn sau khi kết thúc, về dột chiến đội bên trong một cái tiềm lực học viên Lý Phúc Cúc nhận để Xem như quốc ngu trọng điểm luyện tập sinh, Lý Phúc Cúc sợ dĩ không có lựa chọn gia nhập vào quốc ngu chiến đội, nàng chính là tới những chiến đội khác cấp danh lạch. Mà đi tới Lâm Tại Sơn bệ ruột chiến đội, có thể nói, Lý Phúc Cúc có thể được công bình nhất đối đãi, nàng người đại diện rõ ràng chỉ dẫn nàng cái lựa chọn này, tuyệt đối là sáng suốt. Bây giờ liền muốn nhìn nàng chính mình phát huy như thế nào. Lý Phúc Cúc nắm giữ bệ rụt chiến đội đặc biệt nhất tiếng nói, nàng vừa mở âm thanh, mọi người thường thường đều khó mà chống cự nàng giọng thấp pháo một dạng âm thanh mị lực. Cái này vòng đấu Lâm Tại Sơn tiếp tục khai quật Lý Phúc Cúc thành thủ cầm thánh vận, cho nàng rời dị thế phẩm lại. Bài hát này vẫn như cố gánh chịu rất tình cảm phức tạp, Đây đối với đời sống tình cảm như một trang giấy trắng Lý nói, là một cái khiêu chiến không nhỏ. Cũng may thanh âm của nàng có thể giúp nàng che giấu rất nhiều thanh thuần tâm tính. Nàng đầu này cũng họng liền giống bị tuyết nguyệt lực qua giượu cũ, coi như không mang theo bất kỳ cảm tình gì thanh sướng, vẫn sẽ cho người phẩm ra rất nhiều nhắn nhủi tình cảm. Đây chính là lý phúc cốc lớn nhất thiên phú. Bây giờ, mang theo mỗi một cái quốc ngu luyện tập sinh đều có tất thắng quyết tâm, Lý Phúc Cúc bắt đầu một vòng này chinh chiến sáu. Ngươi là có hay không yêu ngươi yêu hắn quá nhiều, hắn người yêu của ngươi ngươi còn nhớ rõ sao ngươi là có hay không yêu hắn có chân mệnh tử một dạng người, người còn rõ sao yêu nhau về sau cuối cùng chia tay chia tay về sau lại muốn làm lại sáu. vừa mở âm thanh Hiện trường lập tức phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Những cái kia lần thứ nhất tại hiện trường nghe Lý Phúc Cúc người đang hát, đều bị Lý Phúc Cúc cùng thành thuần khuôn mặt nghiêm trọng không hợp thành thục giọng hát cho kinh động. Lý Hiếu Nhi các cái khác ba vị đạo sư, mặc dù phía trước nghe qua Lý Phúc Cúc biểu diễn, bây giờ được nghe lại Lý Phúc Cúc loại này há miệng liền có thể để cho người ta mang thai thành thục vận tiếng nói, vẫn là không nhịn được muốn tán thưởng Lý Phúc Cúc thanh âm quá có đặc điểm, quá đáng giá người đi tinh tế thưởng thức. Lớp Sơn từ, từ nhắm hai mắt nghe Lý biểu diễn, một thế hệ, giống như đang nghe hoàng tiểu hộ phệ hiện trường, cảm giác này kỳ diệu cực kỳ. Chỉ tiếc Lý Phúc Cúc ca hát hương vị vẫn là thiếu một chút như vậy hòa hợp, bởi vì trẻ tuổi, bởi vì đối với tình cảm chắc chắn không phải tự tin như vậy, nàng đang diễn hát lúc lại chính mình tăng thêm một chút không cần phải kỳ xảo, mà không phải giống Hoàng Tiểu Hổ phách như thế không thi phấn trang điểm, lại tự nhiên mà thành hồn nhiên tiến thành. Đây coi như là Lý Phúc Cúc cần lại để cao chỗ, cũng là cần nàng dùng người sinh lực duyệt tới bổ khuyết thiếu sót. Tại cao trào nhạc đoạn, Lý Phúc Cúc biểu hiện vẫn rất có sức thuyết phục, ít nhất Lâm Tại Sơn lỗ hai bị nàng chinh phục hoàn toàn 6. Nếu như có thể làm lại thành thực đi đối đãi lẫn nhau, đều không nghi đoán liền không có lý do tách ra, nếu như có thể làm lại hồi ức coi như bụi trần tâm chưa từng bị tổn thương liền có thể không tì vết mà thích, nhưng mà làm lại lại không thể cam đoan yêu thành công hoặc thất bại, muốn làm lại bao nhiêu lần phía sau mới hiểu 6. Hiện trường người xem hòa thuận vui vẻ bình người đều đối với Lý Phúc Cúc đoạn này biểu diễn khen ngợi không thôi, cái này từ bọn hắn cuối cùng cho Lý Phúc Cúc đưa trong tiếng vỗ tay liền có thể nhìn thấy rõ. Mặc dù không giống đồ siêu nhiên như vậy khí chàng cường đại, có thể chưởng không toàn trường, nhưng Lý Phúc Cúc dùng âm thanh nói chuyện, như cũng làm ra rất có sức thuyết phục biểu diễn. Tiếp theo là người xem hòa thuận vui vẻ bình người bỏ phiếu không. 1000 vị hiện trường người xem có 821 người cho Lý Phúc Cúc đầu ủng hộ phiếu. 200 vị chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc cho Lý Phúc Cúc đánh ra điểm số là 552 phân, khá cao điểm cao. Cuối cùng Lý Phúc Cúc dù sao cũng phải phân là 1373 phần, số điểm này mặc dù không thể vượt qua đồ siêu nhiên, nhưng đã đầy đủ để cho nàng tấn cấp đến giai đoạn thứ 2 tranh đoạn. Lý Phúc Cúc cùng đồ siêu nhiên lần lượt thi đấu ra điểm cao phía sau, cho cao nghị cùng thải điệp đoàn đội làm khẩn trương không thôi. Nguyên bản cao nghị cầm 1253 phần, Thải Điệp đoàn đội cho là số điểm này có thể để cho hắn vững vàng tấn cấp đến vòng thứ 2 đâu, nhưng bây giờ nhìn, số điểm này rất treo a. Thải Điệp người đều biết, đằng sau muốn ra sân tống bằng là bệ ruột người trong nhà, lại là Lâm Tại Sơn trọng điểm cất nhắc đối tượng, cao nghị đoán chừng rất khó chiến thắng tống bằng. Cứ như vậy, cao nghị đạt được nhất định phải vượt trên tối hậu nhất cái ra sân la bàn dàn nhạc mới có thể tấn cấp đến giai đoạn thứ 2 so tài. Mà chỉ nam châm dàn nhạc là dàn nhạc hình thức biểu diễn, muốn so một người biểu diễn đối với hiện trường người xem lực trùng kích lớn rất nhiều hơn. Vạn nhất la bản dàn nhạc cuối cùng hát điên rồi, rất có thể cho cao nghị bảo chết ta. Nếu như ngay cả giai đoạn thứ 2 tranh tài còn không thể nào vào được, vẫn vừa cho dạng này một đám người trẻ tuổi, cao nghị mặt mũi liền triệt để rơi sạch, thải điệp đoàn đội thật không nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, cái này thực sự quá lung túng. Lâm Tại Sơn kỳ thực cũng không hi vọng nhìn thấy cao nghị loại này có danh tiếng ca sĩ sớm như vậy liền bị đào thải, này đối cao nghị lại là sự đả kích không nhỏ, nhưng bây giờ hắn còn không để ý tới muốn đi như thế nào an ủi cao nghị, hắn đầu tiên phải chú ý chính là tiếp xuống tống bằng biểu diễn. Tiểu tử này có thể tuyệt đối không nên diễn được A. Tại tống bằng đắc ý ra sân thời điểm, Lâm Tại Sơn tâm hơi có chút chê lấy. Đối với Tống Bằng biểu hiện lúc nào cũng để cho người ta rất khó dự đoán. Tiểu tử này kiến thức cơ bản cũng không phải giống Hàn Án Mây như vậy vững chắc, nhưng hắn tâm tính cùng lâm trận phát huy năng lực lại rất hảo, cho nên ai cũng không có cách nào dự đoán hắn đến cùng có thể hát ra như thế nào tiêu chuẩn. Đối với cái này, Lâm Tại Sơn chỉ có thể cầu nguyện thần minh phù hộ Tống Bằng đêm nay đừng phạm sai lầm. Hiện trường người xem nhìn thấy Tống Bằng đăng tràng, tiếng vỗ tay nhiệt liệt xen lẫn vừa bọn chỉ trích âm thanh, lập tức lấp kín lấp đầy Có rất đa quan chúng bởi vì Vi Lâm Tại Sơn, đều rất ủng hộ Bằng. Nhưng lại có không ít người xem đối với cái này dầu bẹp tiểu hoạt đầu phần phản cảm. Bởi vì mang có thành kiến, mặc kệ Tống Bằng làm gì, bọn hắn đều cảm thấy Tống Bằng đặc biệt làm ra vẻ, chọc người không thoải mái. Tống Bằng cũng không quan người khác nhìn thế nào hắn, bất kể là mắng, vẫn là khen, chỉ cần người khác đang nhìn hắn, hắn liền sẽ đặc biệt sảng khoái. Thường thụ siêu cao chỉ trích cùng nhân khí, Tống Bằng hôm nay ghi hình trạng thái 10 phần phấn khởi. Mà hắn vòng thứ nhất muốn biểu diễn tác phẩm, là Lâm Tại Sơn cố ý cho hắn chuyển tới, mang theo tuyệt đối dương quang dốc lòng sắt thái tác phẩm hạt lúa hương. Tin tưởng Tống Bằng hát bài hát này, coi như tối chống lại hắn mê ca nhạc, cũng sẽ đối với hắn nhìn với con mắt Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tống Bằng nhất định phải cho cái này bài hạt lúa hương hát ra cảm giác cấm áp, tuyệt đối không thể béo. Hắn muốn hương phấn quá mức cho bài hát này hát rộn mỡ, vậy thì xong đời. Lâm Tại Sơn thực sự không tiện đem nắm Tống Bằng đến cùng có thể phát huy thành cái dạng gì, chỉ có thể yên lặng giúp hắn cầu nguyện. Tại chủ đề nóng một cái trận phía sau, toàn trường quan chúng đô yên tĩnh trở lại, trở lấy Tống Bằng biểu diễn. Tống Bằng nhắm mắt lại, cô ý nổi lên mười mấy giây, mới hướng âm nhạc đoàn đội thăm hỏi, chuẩn bị mở hát. Hắn cái này thời gian chuẩn bị, là phía trước mấy cái học viên bên trong dài nhất, ở đây khó tránh khỏi hắn cố ý đang giả vở bê thành phần. Lâm Tại Sơn đối với Tống Bằng thực sự là vừa yêu vừa hận, tiểu tử này lúc nào cũng làm một chút ở không đi gây sự chuyện, lại dày mại không sửa, làm không biết mệt, Lâm Tại Sơn thực sự là bất đắc dĩ. Còn tốt, bỏ qua một bên những cái kia tiêu xài một chút manh khỏe, Tống Bằng chính thức diễn xuất vẫn rất có sức thuyết phục. Bài hát này cùng với tươi mát duyệt động giai điệu, Tống Bằng há miệng, Lâm Tại Sơn nỗi lòng lo lắng liền để xuống tới hơn phân nửa. Tiểu tử này hôm nay đem giọng hát giọng lại đặc biệt hoàn mỹ, hoàn toàn chính là chủ động thái thế. Vẫn là si đi bản chủ động thái thế. Đủ loại chi tiết nhỏ Tống Bằng xử lý cơ hồ cũng là thiên ý vô phùng, để cho người ta nghe đặc biệt thoải mái. Mặc kệ đối với tống bằng có phải hay không có thành kiến, tống bằng hát cái này bài hạt lúa hương đều đưa người xem mang đi một cái không có phân tranh thế ngoại đạo nguyên, khiến mọi người cảm nhận được phần kia chân thành nhất cũng là chất phát nhất trạng thái tự nhiên. Nghe hắn hát bài hát này, thật sự có một loại hạt lúa hương cửa hàng cảm giác cấm áp, người sẽ không tự chủ lòng xuống, hoàn toàn say tiếng hắn tiếng ca bệnh ra thế giới truyện cổ tích 6. Với cái thế giới này, nếu như ngươi có quá nhiều phản nạn té nã cũng không dám tiếp tục đi lên phía trước vì cái gì người muốn yêu rớt như vậy xa đọa mời ngươi mở tivi xem bao nhiêu người làm sinh mệnh đang cố gắng dũng cảm đi xuống chúng ta là không phải nên thỏa mãn chân quý hết thệ coi như không có nắm giữ 6. Còn nhớ rõ ngươi nói nhà là duy nhất tòa thành theo hạt lúa hương dòng sông tiếp tục chạy khẽ cười khi còn bé mộng ta biết đừng khóc nhường đông đó mang theo ngươi chạy trốn ở nông thôn Ca giao Vĩnh Viễn rượi vào về nhà đi trở lại lúc ban đầu mỹ hảo sáu. Vị tống bằng tiếng ca dẫn dắt, rất đa quan chúng đều hưởng thụ một loại rất tốt đẹp cảm giác về nhà. Có một chút chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc thậm chí đều nghe đã xuất thần, đã quên đi đánh giá tống bằng biểu diễn, mà là toàn thân toàn ý đầu nhập tiến vào bài hát này ca cảnh, tựa hồ về tới lúc tuổi đại, vượt đi đủ loại áp lực, cảm thụ ấm áp dương quang, nghe mát mẻ hạt lúa hương, cảm giác này thật là đẹp đến rồi tuyệt không thể tả. Sơn nghe cái này bài hạt lúa hương Một mực đặt ở hắn đầu vai áp lực cũng biến thành lỏng lẻo rất nhiều. Tại một vị khách mặt nghe Chu Đồng hát bài hát này, lúc hắn liền sẽ có đặc biệt bùng lòng cảm giác, vị diện này nghe Tống Bằng hát bài hát này, hắn đồng dạng sinh ra đặc biệt bùng lòng cảm giác. Cái này khiến Lâm Tại Sơn càng thêm kiên định cho Tống Bằng đẩy thành vị diện này Chu Kiệt Luân quyết tâm. Trên sân khấu, Tống Bằng chính mình tựa hồ cũng bị bài hát này cuốn lúc tình cảm sâu đậm, thang hoa cấp hấp thu vị thế giới tinh thần, dẫn thân vào tiến mêng vô bờ trong ruộng lúa, thái, trong ruộng lúa tận lấy 6 Không muốn dễ dàng như vậy liền nghĩ từ bỏ giống như ta nói không đổi kịp mộng tưởng thay cái mộng không phải vì mình nhân sinh tiên diễm cao cấp trước tiên đem thích thoa lên yêu thích màu sắc cởi một cái a công thành danh tội không phải mục đích để cho mình khoái hoạt khoái hoạt đây mới gọi là làm ý nghĩa tuổi thơ máy bay giấy bây giờ cuối cùng bay trở về trong tay của ta cái gọi là vậy mau nhạc đi chân chân ở trong ruộng truy chuẩn chuẩn buổi tới mệt mà trộm. Trinh hoa quả bị ông mật cho đính đến sợ ai đang cười trộm đâu ta rượi vào sự rẹt gió hóng gió hát ca ngủ thiếp đi a a chiều ghi ta tại côn trùng kêu vang bên trong rõ ràng hơn giòn a dương quang vậy vào trên đường sẽ không sợ tan nát cõi lòng chân quý hết thệ coi như không có nắm giữ sáu. Còn nhớ rõ ngươi nói nhà là duy nhất tòa thành theo hạt lúa hương dòng sông tiếp tục chạy khẽ lời khi còn bé mộng ta biết đừng khóc nhường đông đống mang theo ngươi chạy trốn ở nông thôn ca dao vĩnh viễn rượi vào về nhà đi trở lại lúc ban đầu mỹ hảo sáu. Ca khúc đi tới cuối cùng, nghe phối nhạc bên trong dấy gọi, không ít người cảm động đều có xung động muốn khóc. Như thế duyên dáng giai điệu cùng để ý nội dung, sớm đã để bọn hắn đã quên tống bằng hát bài hát này có phải hay không một miệng mơ hồ. Có người chú ý tới tống bằng hát bài hát này, lúc đọc nhấn rõ từng chữ phát âm như cũ nhanh để cho người ta khó mà phân biệt, nhưng bị ca khúc vẽ đẹp ý cảnh cảm hóa lấy. Bọn hắn lại cảm thấy tống bằng dạng này phát âm tựa như là cố ý, giống như Lâm Tại Sơn phía trước có một chút ca cũng dùng đồng dạng phương pháp xử lý cô ý mơ hồ phát âm mà khiến mọi người đi cảm thụ giai điệu cùng tiết tấu qua lại tính chất mỹ cảm. Nghĩ như vậy, đại gia phát hiện tống bằng trên thân thật đúng là kế thừa không được không thiếu Lâm Tại Sơn tài hoa. Tiểu tử này có lẽ thật sự giống Lâm Tại Sơn dạng, là một cái âm nhạc tiểu thiên tài đâu. Ca khúc hồi cuối, tống bằng hưng phấn cơ cánh tay phải, giống chỉ huy giao thông như thế, muốn mang người xem theo âm nhạc cùng một chỗ đung đưa trái phải, làm ra gió thổi hạt lúa sóng muôn Đáng tiếc cho hắn phản hồi người xem thực sự là có hạ. Nhưng hắn cái này trang bê kế hoạch không có đạt tới, nhưng Tống Bằng trong lòng vẫn là rất thoải mái, bởi vì hắn tin tưởng, hắn hoàn mỹ diễn dịch bài hát này, hoàn mỹ tái tạo mình hình tượng, hắn bài vòng điểm số chắc chắn không thấp. Khoảng cách thành công, hắn lại bước tới gần một bước. Hàng đêm sinh ca trái ôm phải ấp đại minh tinh sinh hoạt, ta tới. Mang theo đẹp đến muốn bay tâm tình, Tống Bằng đón nhận vòng thứ nhất người xem cùng chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc cho điểm. Chịu đến cái này bài hạt lúa hương cường lực giá trị, 1000 tên hiện trường người xem bên trong có 819 người đều cho Tống Bằng đầu ủng hộ phiếu, tin tưởng không cho Tống Bằng bỏ phiếu trong đám người có không ít cũng là cái chết của Hàn đen. Văn không lấy hắn trình độ này diễn xuất, hẳn là lấy được đắc canh cao số phiếu. 200 vị chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc đều rất cho Lâm Tại Sơn mật mũi, biết Tống Bằng là Lâm Tại Sơn trọng điểm tài bồi đối tượng, bọn hắn cho Tống Bằng đánh ra 580 phân siêu cao đạt được, kém một chút liền đuổi kịp đồ siêu nhiên. Cuối cùng Tống Bằng tại giai đoạn thứ nhất dù sao cũng phải phân là 1399 phân, kém 1 phân 1400. Lẽ ra số điểm này đã rất cao, nhưng Tống Bằng lại vẫn có chút không hài lòng, hắn cảm thấy lấy hắn phát huy, hẳn là vượt qua đồ siêu nhân cầm tới đệ nhất danh tại đối với. Khán giả nhất định là bởi vì Gen Get hắn mới không cho hắn bỏ phiếu. Ừ. Các ngươi thích ném không ném, chờ đến vòng thứ 2, lao tử tới một bài lợi hại hơn, đánh chết các ngươi. Mang theo ngang dương đấu trí, Tống Bằng không kịp chờ đợi muốn so giai đoạn thứ 2 so tài. 786 thứ 785 chương giai đoạn thứ 2 quyết đấu bên trên tại Tống Bằng sau đó, giai đoạn thứ nhất tối hậu nhất cái lên đài la bản giản nhạc ra sân. Phía trước 5 vị học viên biểu diễn cùng điểm số cũng đã lộ ra ở la bản giản nhạc trước mặt. Bây giờ đặt tại trước mặt bọn hắn lộ chỉ có một đầu, đó chính là nhất định phải phân vượt qua cao nghị 1253 phân bọn hắn mới có thể cấp, bằng không, bọn hắn liền muốn cùng Chương cùng rời đi một mùa này hảo thành Không tranh quyền thế chư phương, tại tống bằng biểu diễn sau khi kết thúc, liền đã mang theo nho nhỏ tiếp nối cáo biệt cái này Quý Hảo Thanh Âm sân khấu, mà Cao Nghị cùng đại điệp đoàn đội bị cục diện như vậy làm nhưng là rất dễ rủa. Cao Nghị cũng không sợ thua, tại hắn xuất đạo trong mười mấy năm này, hắn thua qua vô số lần, đã sớm thua mệt. Nhưng mà, tại Hảo Thanh Âm trên sân khấu bại bội không có tiếng tăm gì người trẻ tuổi, thật sự sẽ rất thật mất mặt. Nếu như vậy thua, hắn còn không bằng sớm nhất bại bội cùng là âm nhạc nhân địch hiểu hùng có mặt đâu. Tất nhiên cấp, Cao Nghị liền nghĩ đạp những người trẻ tuổi này bả vai tiến thêm một bước. Tại la bàn dàn nhạc biểu diễn thời điểm, Cao Nghị Tâm Tình khó chịu cũng không quá muốn nghe, thời khắc này với hắn mà nói thực sự có chút dày vò. La bàn dàn nhạc tại thời khắc này cũng sẽ không đi cân nhắc Cao Nghị Tâm Tình, tại quyết chiến thời khắc, bọn hắn duy nhất phải suy tính chính là đem luyện H2 tuần nhiều Lâm Tại Sơn vì bọn họ lượng thân chế tác riêng tác phẩm hoàn mỹ nhất bày ra, không lưu cho mình bất cứ tiếc nuối nào. Trên đường, một vòng này, Lâm Tại Sơn tiếp tục vì La bản dàn nhạc rời dị thế mô bản rộn lửa mạch vạ tơ mện kinh điển tác phẩm. Âm nhạc bắt đầu. La bản nhạc phải dùng tối thanh xuân diễn, cố gắng đi chinh phục lấy hiện trường mỗi một khỏa cô độc đi về phía trước tâm linh 6. Có thể ta muốn quá nhiều cũng không muốn ngươi khổ sở có thể hẳn là đơn giản sống sót khoái hoặc đau đớn không nói chúng ta không để ý tới nghĩ lang thang không có phương hướng chỉ là trong ngụm ruộng lúa mạch trông coi một mảnh kim hoàng nghĩ hay thật mộng đẹp cũng không thường mãi mãi xa tới không được phương xa trên đường cùng ta hát một ca khúc này 6. Nếu như ta có phương hướng đó chính là phương xa sắt thép là như thế nào luyện thành lang thang không dựa vào kiên cường nếu như ta có súng đã sớm lên thang nếu như có thể nhận được hoa hồng ta chỉ lưu lại hương thơm nghĩ hay thật mộng đẹp cũng không thường mãi mãi xa tới không được phương xa trên đường cùng ta hát một ca khúc này O oh, 6. Lúc nào cũng trong ngụm rượu lúa mạch trông coi mỗi một phiến kim hoànga đánh mất lý tưởng của ta dùng sinh mệnh đem nó chôn, lúc nào cũng trong ngụm ruộng lúa mạch trông coi mỗi một phiến kim hoàng đánh mất lý tưởng của ta dùng sinh mệnh đem nó chôn La bàn hát cái này bày trên đường, nhưng hiện trường mỗi người đều nghĩ đến Liễu Lâm tại sơn ruộng lúa mạch. Hai bài ca tinh túy nhất định có thần thông, đều để mọi người thấy được trong lòng cái kia phiến có liên quan lý tưởng kim hoàng ruộng lúa mạch. La bàn dàn nhạc mấy cái này, người trẻ tuổi biểu diễn rất thành công, giành được hiện trường người xem một mảnh lớn tiếng hay. Bất quá thế lợi chuyên nghiệp người bình phẩm nhạc, liền không như vậy xem trọng la bàn có chút nghiệp dư diễn xuất. Đối với La bàn loại này không có bối cảnh người mới, chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc cuối cùng sẽ từ đủ loại đủ kiểu xào tra góc độ tới quên chính mình không cho bọn hắn đánh điểm cao, giống như đối đại trương Phương như thế. Bởi vì Trương Phương không có bối cảnh, cho nên coi như Trương Phương hát cho dù tốt, người bình phẩm âm nhạc nhóm cũng chỉ cho hắn đánh 200 đa phần, mà mấy cái khác có đại sướng phiến công ty chỗ rửa ca sĩ, chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc đưa hết cho bọn hắn đánh 500 đa phần, Đây chính là mấy người kia lực áp Trương Phương trực tiếp nhất nguyên nhân. Đến viên cho La Bản ban nhạc mấy người trẻ tuổi chấm điểm, khán giả vẫn như cũ rất kháng khái. 1000 tên hiện trường người xem có 780 người cho la bàn dàn nhạc đầu gùng hộ phiếu, nhưng chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc chỉ cấp la bàn dàn nhạc đánh 322 phân. La bàn ban nhạc cuối cùng được phân là 1102 phân, không có vượt qua cao nghị 1253 phân, đứng hàng bại giai đoạn cuộc thi xếp hạng hạng năm, tiếng mũi thối lui ra khỏi tổng quyết tái vé vào cửa tranh đoạt chiến. Nhìn thấy kết quả này, cao nghị cùng thải điệp đoàn đội trưởng dáng gấp thở dài một hơi, mặc dù tấn cấp đến giai đoạn thứ 2 chiến tải, cao nghị tình thế sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng, nhưng ít ra cũng có tại đệ một giai đoạn bị vô danh tiểu tốt cho xử lý, mặt mũi này xem như bảo vệ hơn phân nữa. Cao Nghị vẫn còn không kịp bừng lòng, bởi vì hắn lập tức liền tiến lên đi giai đoạn thứ 2 lại còn diễn. Dựa theo giai đoạn thứ nhất xếp hạng, lên cấp 4 vị ca tay đệ chiếu từ thấp đến cao trình tự muốn theo thứ tự lại còn diễn giai đoạn thứ 2 khúc mục. Đồ Siêu nhiên lấy 1552 phân siêu cao đạt được tại đệ 1 giai đoạn hùng cứ tên thứ nhất, giai đoạn thứ 2 muốn áp trục biểu diễn. Tống Bằng lấy 1399 phân thành tích tại đệ 1 giai đoạn xếp hàng thứ 2, giai đoạn thứ 2 cái thứ 3 ra sân. Lý Phúc Cúc tại đệ 1 giai đoạn đạt được là 1373 phân, vẹn vẹn lấy 26 phần có kém lạc hậu hơn Bằng mà cao nghị giai đoạn thứ nhất 1253 phân tương đối mà nói thiếu chút nữa ý tứ, nhưng hắn cũng không so tổng bằng hòa lý phúc cúc kém bao nhiêu, nỗ một nỗ, hắn có lẽ còn có cơ hội xông vào giai đoạn thứ 3 tranh tài. Đến nỗi bảo hôm nay biểu hiện cường thế nhất độ siêu nhiên, tại đệ nhị giai đoạn tranh tài mục tiêu cũng chỉ có một, đó chính là nhất kích tất sát, lại đoạt đệ nhất. Trực tiếp cầm tới tổng quyết tái vé vào cửa. Hắn cũng không muốn bị kéo tiến vòng thứ 3 một chọi một sinh tử chiến, cho nên ở nơi này luận, độ siêu nhiên muốn thả ra hắn đại triều tới cố gắng tấn cấp. Tổng bằng hòa lý phúc cúc ở nơi này luận cũng nhẫn nhịn đại triều, bọn hắn cũng không muốn bị kéo tiến sinh tử luận. So sánh vòng thứ nhất muốn thu lấy hát, ở nơi này một vòng, mỗi vị ca tay đều phải sử dụng bản lĩnh giữ nhà tới biểu diễn. Cao Nghị trước tiên đang chàng, hắn ở nơi này luận muốn biểu diễn tác phẩm là Lâm Tại Sơn cho hắn rời A Đố kinh điện trời tối. Vừa mới hát qua xế đêm, đi theo liền muốn hát trời tối, này đối Cao Nghị tới nói không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Bất quá cái này hai bài ca quả thật có thể hiện ra Cao Nghị đại ặc không câm tiếng nói mị lực. Cao Nghị cả người khí chất cũng là mang theo đêm tối sát thái, có lẽ chỉ có hát dạng này ca mới có thể để cho hắn tìm được chính mình chân chính vị trí thích hợp. Khúc nhạc dạo vang lên, Cao Nghị dùng hắn thâm tình nhất tối tan nát cõi lòng tiếng ca, lần nữa cho toàn trưởng người xem diễn ra một hồi bi tình vợ cũ 6. Rõ như ngừng mây muốn làm sao bay ngơ như đi ta muốn như thế nào ngủ tâm như phá ngươi muốn làm sao bội chẳng lẽ ngươi chỉ là ham chơi hồ điệp 6. Trời đã tối rồi ngươi ở đây suy nghĩ ai tình diệt tất cả ta muốn như thế nào truy lời nói đều nói ngươi muốn làm sao lui nguyên lai like ngươi sẽ chỉ làm ta rơi nước mắt 6. Toàn bộ thế giới đột nhiên cùng một chỗ trời tối thích ở trước mắt im lặng sụp đầu ngã thành phấn vụ 6. Ta nhắm mắt lại chính là trời tối một loại tê liệt cảm giác trong miệng hiện ra huyết tinh tư vị cỡ nào thường lì Ta thừa nhận ta sợ nhất trời tối mộng bị móc sạch cảo giác, ta đã không còn là người ai nghĩ đến liền sẽ tan nát cói lòng sáu. Lý Hiếu Ni nghe tao nghĩ hát dạng này ca, trong lòng không hiểu lòng chua sót. Bởi vì biết đây là Lâm Tại Sơn viết ca, Lý Hiếu Ni luôn cảm thấy đây là Lâm Tại Sơn nhu trí của chính mình ngừng kết chi tác. Có lẽ, từng có vừa qua thời gian, Lâm Tại Sơn là như thế này sợ trời tối a. Nghĩ tới đây, Lý Hiếu Ni tâm liền theo ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Hiện trường người xem đương nhiên sẽ không giống Lý Hiếu Ni dạng này từ kỳ quái góc độ thay vào, nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được cao ngị tiếng ca son lưng lòng chua xót cùng đau lòng loại cảm giác này nhường từng có giống nhau thể hội nhân sinh ra rất mãnh liệt tình cảm cộng minh, bọn hắn đều đối cao nghị biểu diễn khen không giúp miệng. Cao nghị vòng thứ 2 lại còn diễn kết thúc, vẫn là lập tức liền muốn tiến hành bỏ phiếu không. Cái này tiết tấu nhanh nhường ca sĩ đều có chút không chịu được nổi. Nhưng đây chính là cái sân khấu này tăng tốc. Tại đệ 2 luận bỏ phiếu bên trong, khán giả bỏ phiếu tựa hồ càng cẩn thận, bọn hắn giống như càng muốn bỏ phiếu cho bọn hắn càng ủng hộ ca sĩ, mà không phải tùy tiện liền phát ra trong tay bọn họ quý báo ủng phiếu. Cuối cùng, 1.000 tên hiện trường người xem chỉ có 582 người cho Cao Nghị đầu ủng hộ phiếu, cái này số phiếu so với hắn vòng thứ nhất người xem ủng hộ phiếu lại còn thấp hơn không biết 200 vị chuyên nghiệp giám khảo lại cảm thấy Cao Nghị kéo dài tiêu chuẩn cao biểu diễn, lần nữa cho hắn đánh ra 528 phân YouTube phân. Hai hạng tăng theo cấp số cộng, Cao Nghị vòng thứ 2 được phiếu đếm là 1.110 phiếu, so vòng thứ nhất thiếu đi 100 nhiều phiếu, xem ra, hắn rất có thể muốn ở nơi này luận ở cuối xe. Tại Cao Nghị sau đó, Quốc Ngu cắt tiếng nói nữ người mới Lý Phúc C Ở nơi này tối truy cầu nhất kích chế thắng theo trình tự, lâm tại sơn cho Lý Phúc Cúc rời dị thế hoàng tiểu hổ phách kiệt tắc nhất tác phẩm không có đơn giản như vậy. Chỉ cần Lý Phúc Cúc có thể đem bài hát này hương vị toàn bộ hát đấu, nàng là rất có cơ hội dựa vào bài hát này đi sông vào tổng quyết tái. Bây giờ thì nhìn Lý Phúc Cúc lâm trận phát huy. Đi tới trên sân khấu, nhắm mắt lại, Lý Phúc Cúc hít một hơi thật sâu, đem chính mình cảm xúc cố gắng lắng đọc xuống, phản phất cũng tại lắng đọc lấy không có chứng c Trong chốc lát này, Lý Phúc Cúc rất muốn sinh mệnh của mình hướng phía trước tiến lên 20 năm, nếu như nàng có Lâm Tại Sơn như vậy tăng thương nhân sinh lịch duyệt liên tốt, như thế nàng chắc chắn có thể bằng thiên a, nàng ban thượng các tiếng nói hát hảo bài hát này. Nhưng bây giờ, không có sâu như vậy lợi duyệt, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình đối nhân sinh cùng tình cảm nhạt nhẽo lý giải cùng với Lâm Tại Sơn cho nàng một chút chỉ điểm tới hát bài hát này. Tiếng nhạc lên, tất cả quan chúng đô chờ mong Lý Phúc Cúc mở tiếng nói trong ngáy mắt. Lý Phúc Cúc trầm ổn mở toàn không thất trầm trọng vừa ra, lần nữa đưa tới hiện trường không thiếu người xem theo họ, Dạng này cuồng họng đối với người xem tới nói thực sự là nghe hoài không chán a. Mà chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc nhóm nhưng là theo lý phúc cục trầm dãi ca hát, bất chi bất giác bị cuốn tiến vào cái này rất bản thân cố sự sáu. Không có đơn giản như vậy liền có thể tìm được nói chuyện hợp nhau bạn nhất là tại nhìn rồi nhiều như vậy phản bội lúc nào cũng bất an không thể làm gì khác hơn là cường hãn ai mưu sát ta lãng mạn sáu. Không có đơn giản như vậy liền có thể đi thích cái khác toàn bộ không nhìn trở nên thực tế có thể hào có thể hỏng đều một nửa không thích cô đơn một lúc lâu cũng quen thuộc không cần lo lắng ai cũng không cần bị ai quản cảm giác khoái hoặc liền chạy đông chạy tây cảm thấy mệt mỏi liền phóng khoảng không chính mình người khác nói lời nói tùy tiện nghe một chút cái để quyết định 6. Không muốn nắm giữ quá đa tình tự một ly rượu đỏ phối điện ảnh ở cuối tuần buổi tối đóng lại điện thoại thoải mái duốn tại trên ghế salon 6. Yêu nhau không có dễ dàng như vậy mỗi người có tính tình của hắn qua thích nằm ngậm niên kỳ oanh oanh liệt liệt không bằng bình tĩnh 6. Hạnh phúc không có dễ dàng như vậy mới có thể đặc biệt để cho người ta mê mọi cái gì cũng không hiểu niên kỳ đã từng tối móc tim cho nên vui vẻ nhất đã từng 6. Lý Phúc đem cái này bài không có đơn giản như vậy hát cao trào thay nhau nổi lên, một mạch mà thành, càng về sau càng bắt người tâm. Tại Lý Phúc Cúc tiếng ca đáp nạn bên trong, mỗi người trong đầu đều hiện lên ra một cái độc lập tự chủ cũng rất không cam lòng cô đơn tịch mịch hiện đại nữ tính hình tượng. Mặc dù Lý Phúc Cúc đang hiện ra hình tượng như vậy cùng tâm tính lúc, biểu diễn kỹ xảo vẫn là hơi có lô mãng, không giống hoàng tiểu hồ phách như vậy trung cực trầm ổn, nhưng nàng vẫn dựa vào cái này bài tuyệt tác tác phẩm chinh phục hiện trường rất đa quán chúng. Rất nhiều người bình phẩm âm nhạc đều đối Lý Phúc Cúc lần này diễn dịch trọn tay tán hưởng. Đến rồi chấm điểm thời khắc, Quang Ngô đoàn đội rất chú ý cái này luận lý phúc cúc biểu hiện, bởi vì nếu như Lý Phúc Cúc không thể dựa vào bài hát này cầm tới bản giai đoạn tên thứ nhất, bị kéo đến sinh tử luận, nàng tình thế sẽ không thật là khéo. Khán giả rất ủng hộ Lý Phúc Cúc cái này luận biểu diễn, 1000 vị hiện trường trong người xem có 952 người đều cho nàng ném ra ủng hộ phiếu. Kém một chút liền đổi kịp Đồ Siêu Nhân vòng thứ nhất hát đến 959 chương người xem ủng hộ phiếu ghi chép. 200 vị chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc cho Lý Phúc Cúc đánh ra điểm số là 585 phân. Cũng rất tiếp cận Đồ Siêu Nhân vòng thứ nhất định phong phát huy. Lý Phúc Cúc ở nơi này một vòng lấy được 1537 phân siêu cao đạt được. Mặc dù không thể vượt qua đồ siêu nhân vòng thứ nhất 1552 phân, nhưng số điểm này như cũ có mạnh vô cùng sức cạnh tranh. Ai có thể cam đoan đồ siêu nhiên vòng thứ hai liền nhất định so vòng thứ nhất đạt được cao đâu. Tóm lại, nhìn thấy cái thành tích này phía sau, Lý Phúc Cúc cùng Cúc Ngu đoàn đội đều rất kích động, trong mơ hồ, bọn hắn dự cảm được một cái rất tốt đẹp kết quả. Lý Phúc Cúc cường thế phát huy, nhưng còn không có ra sân đồ siêu nhiên cùng tống bằng trên thân đã nhận lấy áp lực nhất định Nếu như phải đặt ở một chút tâm nặng ca sĩ trên thân, bọn hắn rất có thể sẽ bởi vì này loại áp lực mà ảnh hưởng bình thường phát huy. Nhưng độ siêu nhiên cùng tống bằng hai người vừa vặn cũng là loại kia tâm tính rất thoải mái cảnh tượng hoành tráng ca sĩ, cho nên Lý Phúc Cúc lần này cường thế phát huy, cũng không có đối tiếp xuống hai người tranh tài tạo thành quá thực chất tính ảnh hưởng. Cao Nghị thấp phân cũng tại cái kia cho bọn hắn vững tâm, độ siêu nhiên cùng tống bằng căn bản không cần quá lo lắng cái này luận bị đào thải vấn đề. Coi như không thể vượt qua Lý Phúc Cúc, bọn hắn cũng còn có sinh tử tở cờ nhiều hát một bài ca cơ hội, cho nên hai người cũng không thần trương. Xem như bài luận cầm tới hạng nhì rất không cam tâm bằng Tại Lý Phúc Cúc sau đó sắt lấy khuôn mặt khốc khốc đăng tràng, không có giống như phía trước lên đài lúc như vậy Xuân phong sắc ý, cái này luận lên đài tống bằng biểu lộ nhìn qua có chút trầm trọng, không hiểu rõ hắn người nhất định cho là hắn là nhận đè nén chương. Nhưng hiểu rõ tống bằng tín đồ mấy đứa bé, cùng với Lâm Tại Sơn đều biết, tiểu tử này lộ ra loại này khóc khóc rất treo biểu lộ, thuần là ở trang bên đầu. Hắn căn bản vốn không cần chương, hắn muốn xuất sáng cũng sẽ không giả bội như vậy b. Vì phối hợp cái này vòng diễn xuất, tống bằng cố ý giả ra một cái phó rất khốc vẻ. Không còn dương quang, hắn cái này vòng biểu diễn muốn để người nhìn thấy hắn há cá ma tính một mặt. Mọi người đều biết, Chu Đồng ở thế giới khác khai sáng mới Trung Hoa Trung Quốc phong âm nhạc phong cách, nhưng trên thực tế, chân chính ngưỡng Chu Kiệt Luân có chỗ đại thành là hắn không có gì sánh kịp Hắc Ám Phục Cổ Gió tác phẩm. Mà ở một vòng này, Lâm Đại Sơn liền muốn tống bằng dùng một bài kiệt tác Hắc Ám Phục Cổ Gió tác phẩm tới này cái vị diện tiểu thí Nưu Đao. 787 thứ 786 trương giai đoạn thứ 2 quyết đấu phía dưới Dạ Khúc. Sân khấu sau lưng trên màn hình lớn đánh ra tống bằng muốn biểu diễn ca khúc tên. Không sai, Lâm Đại Sơn cái này cho tống rời, chính thức dị thế Chu Đồng tại năm phát hành tháng 11 có đính album bên trong thu nhận kinh điển tác phẩm Khúc. Bài hát này là điển hình nhất giai điệu làm chủ di thức âm nhạc tác phẩm, chu động dựa vào sắc thật Dương cầm cơ sở, cho bài hát này làm tối xúc động lòng người cổ điện Dương cầm giai điệu, rừng mắc cơ soạn nhạc càng là thần lai chi bút. Lần này Lâm Tại Sơn đem bài hát này mang lên hảo thanh âm sân khấu, hoàn toàn dập khuôn nguyên tắc tất cả chi tiết, liền một chút và bộ âm phân thiết kế, đều nượm tống bằng sớm ghi xong rồi. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, còn kém tống bằng cái này trang B đồng phong. Tống bằng nếu có thể đem cái này B sắp xếp gọn, bài hát này tuyệt đối đại nhật. Lâm Tại Sơn tin tưởng tống bằng hắn không có vấn đề chứ, nhưng hắn lại đoán sai. Tống bằng lần này trang B trang quá đầu cảm xúc thay vào qua sâu, ca khúc câu đầu tiên thế mà không có hát đang quay từ bên trên. Chu Đồng lắm mồm mặc dù không cùng với vậy lắm mồm, có đôi khi hàm hồ vài câu liền có thể hư đi qua, nhưng nếu là hát không ở nhịp bên trên, vậy cái này bài hát liền hoàn toàn phế đi. Cũng Mạnh Tống bằng đầu góc rất linh hoạt, bù vài câu phía sau, hắn miễn cưỡng đem nói hát lôi trở lại quỹ đạo. Khán giả đối với Tống bằng cái này biểu diễn sự cố, ngược lại là thể hội không quá rõ ràng, dù sao cũng là lần đầu tiên nghe bài hát này, mặc dù lớn trên màn hình có phụ đề, nhưng Tống bằng nói hát phong cách một mực chính là kéo chữ nút chữ, coi như nhìn xem phụ đề có đôi khi cũng không biết hắn đang nói cái gì. Đại gia đơn thuần cảm thấy bài hát này giai điệu rất êm tai rất mê người là được rồi. Không chết đen người xem, đã không so đo tống bằng có phải hay không có thể đem đầu lưỡi vướt thuận tới ca hát, bọn hắn đều chú trọng hơn thưởng thức Lâm Tại Sơn hòa Tống Bằng thiên tài hát làm phối hợp, tiếp đó có thể thưởng thức được khai sáng thời đại hoàn mỹ âm nhạc. Thế nhưng chút hát tử lại đem ánh mắt đặt ở Tống Bằng hát không rõ ràng ca từ điểm đen bên trên, bỏ lỡ một cái thưởng thức được hoàn mỹ âm nhạc cơ hội. Cái này liền giống như một người một mực túi đầu tại nhìn trên đất một đống phần, mà không biết đi ngẩng đầu đi xem trên bầu trời mê người cầu vồng nghề nghiệp người bình phẩm âm nhạc chúng ta đối với Tống Bằng diễn xuất sự cấu ngược lại là có cảm giác, dù sao cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp, nhìn xem ca từ nghe bài hát này, bọn hắn đều có thể minh bạch Lâm Tại Sơn nhượng Tống Bằng nói hát đặc biệt như vậy dụng tâm lương khổ. Bài hát này giai điệu làm gì thường hảo, nhưng kỳ thật, từ cũng viết rất tuyệt, tuần hoàn thức kết cấu thiết kế cũng là vẽ dòng điểm mắt chí bút, cho nên người bình phẩm âm nhạc nhóm đều không quá quan tâm Tống Bằng mở màn sai lầm nhỏ, mà là từ nơi này bài hát chữ thứ nhất bắt đầu, liền lâm vào bài hát này phục cổ mê vẫn phong cách bên trong không thể tự kềm chế giáo. Một đám khát máu con kiến bị thị tối hấp dẫn ta mà không biểu tình nhìn cô độc phong cảnh mất đi ngươi thích hận bắt đầu chưa minh mất đi ngươi còn có chuyện gì hảo quan tâm làm bồ câu không còn tượng trưng hòa bình ta cuối cùng được nhắc nhở quảng trường đút đồ ăn là ngóc ngưng ta dùng sinh đẹp pháp vận hình dung bị lực đoạt không còn một mống tình yêu sáu A mê đen bắt đầu che đậy bóng đêm không sạch sẽ trong công viên tang lễ hồi âm tại bay đầy trời đi tặng cho ngươi màu trắng hoa hồng tại đen nhánh hoàn cảnh tàn lùi quá đen ở trên nhánh cây rất quỷ dị yên yên đi qua đi qua sinh mệnh ngập sương mù a tại chống mộ địa già đi phía sau vẫn yêu ngươi Vì ngươi đàn tấu tiêu bang dạ khúc kỷ niệm ta chết đi tình yêu cùng gió đêm một dạng âm thanh tan nát cõi lòng rất tốt, nghe tay tại bàn phím gõ rất nhẹ ta cho tưởng niệm rất cẩn thận, ngươi chôn chô trô gọi u minh 6. Vì ngươi đàn tấu tiêu bang dạ khúc kỷ niệm ta chết đi tình yêu mà ta, vì ngươi mai danh nhận tích ở dưới ánh trăng đánh đàn đối với ngươi nhịp tim cảm ứng vẫn là như thế ấm áp thân cận hoài niệm ngươi cái kia đỏ tươi dấu son môi 6. Hiện trường đại bộ phận quan chúng đô bị Tống Bằng đặc điểm tiên cho chinh thuộc nhất đồ mấy bé, cũng không thưởng, Bằng chứng phá phía sau nghiên cứu ra bộ này, mới phong cách, thật sự là khốc đến chưa bằng hưu co như biết hắn là tại cường thế trang B, cũng không đắc bất chịu phục, hắn hát thật sự rất tốt. Lâm Tại Sơn mới đầu bị Tống Bằng sơ xuất bị trọng tức, cho là gia hỏa này muốn hủy bài hát này đâu. Lại không nghĩ rằng, Tống Bằng càng về sau hát càng ngất miệng, nhất là phối hợp ôn tồn về sau, gia hỏa này nhất định chính là chu đồng phụ thể, lại là tụt cùng nhất cái kia chu đồng phụ thể. Treo bạo, thực sự là treo bạo. Đủ loại chi tiết làm đều hoàn mỹ không một tí vết. Âm thanh thật giống như mang theo ma lực một dạng, vì này bài hát tạo tốt nhất không khí. Đối với cái này, Tại Sơn không đắc bất lần nữa cảm thán tiểu tử này thật là một cái treo bạo thiên tài mặc dù hắn không biết ra được tới chu động như vậy tác phẩm, nhưng có thể đem chu động ca cho hát đến như thế ăn vào gỗ sâu 3 phân trình độ, này cũng gọi là cái chính cống thiên tài. Tiến vào cảm giác phía sau, tống bằng càng hát khúc 6. Những cái kia cánh gãy chuẩn chuẩn tán lạc tại rừng rậm này mà con mắt của ta không có chút nào thông cảm mất đi người nước mắt hỗn độn mơ hổ mất đi người ta ngay cả nụ cười đều có bóng tối rõ ở mọc đầy rêu xanh nóc nhà chế rêu sự đau lòng của ta giống một ngụm không có nước giếng cạn ta dùng thê mỹ chữ hình miêu tả hối hận không kịp cái kia tình yêu 6.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 Một đám khát máu con kiến bị thị thối hấp dẫn ta mà không biểu tình nhìn cô độc phong cảnh mất đi ngươi thích hận bắt đầu chia minh mất đi ngươi còn có chuyện gì hảo quan tâm làm bồ câu không còn tượng trưng hòa bình ta cuối cùng được nhắc nhở quảng trường đốt đồ ăn là ngóc hưng ta dùng xinh đẹp áp vận hình dung bị lực đoạt không còn một mống tình yêu sáu. Tống Bằng vì ca khúc dứt khoát thu đôi, sau đó còn trang bên làm một cái vung mạch động tác, biểu tình kia giống như cắn người khác một miếng thịt tựa như. Hành động này cho bốn cái đạo sư đều chọc cười, hiện trường người xem nhưng là cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Tất cả mọi người cảm thấy Bằng bài hát này hát tuyệt. Bọn hắn từ đó đến giờ chưa từng nghe qua loại phong cách này dạ, nói là Trung Hoa Trung Quốc rõ à, chắc chắn không phải, nhưng là không phải Âu Mỹ gió, càng không phải là thuần túy phục cổ gió. Đây coi như là một loại hoàn toàn mới phong cách âm nhạc, nhưng hiện trường người xem có thể nghiệm hoàn toàn mới cùng cảm thụ. Lỗ thai của bọn hắn đều bị cái này bài dạ khúc mê người giai điệu bắt sống, đến nỗi nói tống bằng độc nhấn rõ từng chữ không rõ dạ phong cách, đại gia đã không đi để ý, nếu không phải hắn dạng này ca hát, làm sao lại sáng tạo ra bài hát này mỹ cảm mông lung cùng ý cảnh đâu. Tống bằng chính mình rất ý, nhưng một mực thay vào lấy ca bên trong trạng thái, hắn một mực không có thoát ly bài khúc thái. Mãi cho đến chấm điểm giai đoạn, hắn mới liếm láp khuôn mặt cười ha hả cho người xem túi đầu bỏ phiếu. Khán giả rất cho mặt mũi, mặc dù Tống Bằng xẻ ra trọng đại biểu diễn sai lầm, nhưng đến cuối cùng đã có rất ít người nhớ kỹ hắn cái này không ra. 1000 tên hiện trường người xem, có 931 người cho Tống Bằng ném ra ủng hộ phiếu. 200 vị chuyên nghiệp giám khảo xem ở Lâm Tại Sơn mặt mũi, cho Tống Bằng chấm điểm cũng rất hào dùng, tuy có sai lầm, nhưng bọn hắn hay là cho Tống Bằng đánh ra 572 phân điểm cao. Cái này luật lại còn diễn, Tống Bằng lấy được 1503 phân tổng điểm không thể siêu việt lý phúc cục nhất cử sát tiến cuối cùng tổng quyết tái, nhưng ở xuất hiện trọng đại sai lầm dưới tình huống, hắn còn có thể cầm tới 1500 phân trở lên được cao, cái này nhượng tống bằng rất thỏa mãn. Mặc dù hắn là cái tự đại điên cuồng, nhưng nên tự biết mình thời điểm, hắn vẫn có chút tự biết rõ. Người xem hòa thuận vui vẻ bình người cho hắn đánh cao như vậy phân, hắn tin tưởng, đây đều là xem ở sư phụ hắn Lâm Tại Sơn mặt mũi. Tiếp theo bài hát, hắn nhất định sẽ không cho Lâm Tại Sơn mất mặt. Hắn phải dùng chính mình trạng thái tốt nhất để chứng minh, người xem hòa thuận vui vẻ bình người cho hắn đánh điểm cao là giá. Kỳ thực Dựa theo Lâm Tại Sơn cho Tống Bằng an bài kế hoạch tác chiến, hắn căn bản là không có dự định nhượng Tống Bằng tại giai đoạn thứ 2 liền giết tiến tổng quyết tái, bằng không hắn cũng sẽ không chỉ chuyển dạ khúc bài hắn này, mà không chuyển chu đồng cường đại hơn tác phẩm. Mặc dù Dạ khúc cũng là một bài kinh điển đến bất năng tái kiệt tác di thức tình ca, nhưng Chu Kiệt Luân sở dĩ là khai thiên tịch địa cấp những vật, cũng là bởi vì hắn sáng tác kinh điển tác phẩm thật sự là rất nhiều nhiều hơn 4. Tháng qua Dạ khúc loại này kinh điển tác phẩm ca, còn có không dưới 10 bài. Lâm Tại Sơn không cần thiết ở nơi này giai đoạn liền cho Tống Bằng phóng lớn nhất đại tiêu, như thế vạn nhất Tống Bằng không thể đánh đối thủ, phía sau tranh tài sẽ không giống như Lâm Tại Sơn rất rõ ràng chu đồng âm nhạc đến cỡ nào đặc biệt, nhưng loại này đặc biệt là xây dựng ở chu đồng quanh năm dùng tiêu chuẩn cao tác phẩm xung kích người xem lỗ thai trên cơ sở. Muốn lập tức liền để này vị diện người xem đi tiếp thu cùng thích chu đồng âm nhạc, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên Lâm Tại Sơn nhất thiết phải dùng càng nhiều tác phẩm tới Vũ Trang Tống Bằng, nhường hắn không ngừng hát chu đồng ca, thẳng đến cho tất cả mọi người hát ăn xong mới thôi. Trước mắt Tống Bằng vừa mới bắt đầu đi lên con đường này, gánh nặng đường xa, khoảng cách chân chính khai thiên tịch địa còn kém xa lắm. Thậm chí Lâm Tại Sơn đều không phải là rất có lòng tin Tống Bằng có thể từ đồ siêu nhiên hòa lý phục cục trong vòng vây ra một đường máu. Tại giai đoạn thứ 2 liền trực tiếp tấn cấp tổng quyết tái. Theo ý nghĩ của hắn, là nhượng Tống Bằng đi trong quyết đấu sinh tử thí luyện một chút, đến lúc đó lại cho Tống Bằng phóng càng lớn chiêu, cũng nhờ vào đó có thể để cho tiểu tử này ở nơi này trên sân khấu nhiều hát một bài ca, nhiều một lần dùng chu động tác phẩm đi xung kích TV ghi tiền người xem lỗ thai cơ hội, làm như vậy sẽ để cho hắn tổng quyết tái hành trình càng có lợi. Đương nhiên, cái tiền đề này là Tống Bằng nhất thiết phải có thể sát tiến tổng quyết tái. Bây giờ cách cục có chút vi diệu, còn xếp tại nhất, mà lớn nhất nhân khí cùng thực lực đồ siêu nhân còn không có ra sân. Lâm Tại Sơn tuyệt không hy vọng Đồ Siêu Nhiên bị kéo đến vòng thứ 3 đi cùng Tống Bằng làm sinh tử trợ cơ, mặc dù Lý Phúc Cúc cũng là một cái rất có đặc điểm ca sĩ, nhưng thực sự cầu thị giảng, Lý Phúc Cúc còn không có đồ siêu nhiên loại này xung quan tiềm chất. Lý Phúc Cúc tiếng ca vẫn là hơi có chút trẻ tuổi, tương lai của nàng sẽ có rất tiền đồ qua mình, nhưng bây giờ, nàng còn rất thiếu đánh mài. Lâm Tại Sơn trong lòng hoàn mỹ tổ hợp là Đồ Siêu Nhiên cùng Tống Bằng hai cái này đại tim học viên đi tổng quyết tái bên trên vì bệ rụt hướng tổng quân quân. Nhưng nếu lập tức phải đăng tràng đồ siêu nhiên không cách nào vượt qua Phúc lời nói, Tống Bằng cùng đồ siêu nhiên liền muốn đang đối mặt vừa Đây là Lâm Tại Sơn không muốn thấy nhất chẳng diện. Dạng này quyết đấu, ai thắng ai thua, thật sự rất khó đoán trước. Ai bị đào thải, đối với bệ rợt chiến đội đều sẽ là một tổn thất lớn. Vì vậy, Lâm Tại Sơn chỉ có thể ở cái này, luận cầu nguyện đồ siêu nhiên có thể có một cái siêu tiêu chuẩn phát huy, tranh thủ bạo chết lý Phúc Quốc, nhanh chóng lấy trước đi một trường tổng quyết tái vé vào cửa. Đồ siêu nhiên không để cho Lâm Tại Sơn thất vọng, giống hắn loại tâm tính này so tống bằng tốt hơn, chơi âm nhạc cũng so bằng dụng tâm hơn, cơ sở cũng so bằng càng sát thật siêu tiềm lực người mới, tuyệt đối sẽ không giống bằng tựa như tại như vậy trọng yếu quan khẩu như xe bị tuần xích sai lầm. Đồ siêu nhiên tại đệ nhị giai áp trục đang tràng, dùng bạo liệt riêu cồn tiếng ca, hát lật ra toàn trường. Mà hắn diễn dịch tác phẩm, chính là Lâm Tại Sơn cho hắn rời dị thế gồm kinh điển nhất cực kỳ có nổ tung lực tác phẩm một trong màu đen liễu đinh. 6. Hôm nay ta tâm tình có một chút là lạ thế nhưng là nói không nên lời đến cùng vì cái gì giống như có một chút bi thương dấu hiệu thế nhưng là nguyên nhân bệnh không biết trên đầu có màu quýt california dương quang miệng của ta túi chỉ có màu đen liễu đinh ta chỉ có một màu xanh nhạt cảm giác không nên hỏi ta vì cái gì Rất muốn nói nhưng lại cảm thấy không có thoại hảo thuyết ta chỉ hận ta chính mình trốn không thoát cái này, ngục giam có lẽ ta là một cái không có tiền đồ tiểu trùng không nên một mực nằm mộng ngươi không phải là một cái anh hùng 6. Lá cây rụng rơi xuống chứng minh ăn mặc theo mùa nhưng ta mê man không có cách nào tỉnh ngươi nguyện ý làm anh hùng cũng là ngươi sẽ muốn từ bỏ 6. Trời sáng lại mây đen che kín tất cả tiêu cự bị chớp lóe phán quyết tử hình ngươi nghĩ làm cái gì anh hùng ta nhìn ngươi bất quá là dông binh 6. Ta chỉ muốn khóc chỉ muốn khóc chỉ muốn khóc. Ta chỉ muốn khóc chỉ muốn khóc chỉ muốn khóc. Sáu. Rất đa quan chúng có thể căn bản nghe không hiểu đồ siêu nhiên đang tại hát cái gì. Nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được đồ siêu nhiên phát tiết tình cảm, cái này rất kích động bọn họ cảm quan. Đồ siêu nhân một mực tại trên sân khấu này hát rất chính tông e giờ ảm, ảm, với phong cách tác phẩm, bây giờ nổ tung mở dạng, hát cái này một bài nhữ hợp Ez ảm, ảm, với cùng kim loại nặng giêu cổn phong tác phẩm, hoàn toàn cho hiện trường hát sôi trào. Rất đa quan chúng tóc đều muốn bị đồ siêu nhân nổ tính sóng âm cho sông bay lên rồi. Ngay bài hát này, bi thương lại đã nghiền, nhiều rất nhiều người hít không được. Đến nơi nói bài hát này đến cùng đang hát cái gì, tại loại này lực kích 10 phần âm luật thể nghiệm một chút, kỳ thực cũng không phải là trọng yếu như vậy. 6 Hôm nay ta tâm tình có một chút nát vụn nát vụn thế nhưng là nói không nên lời đến cùng vì cái gì giống như có một chút bi ai dấu hiệu thế nhưng là nguyên nhân bệnh không biết ta chỉ muốn khóc chỉ muốn khóc chỉ muốn khóc. Ta chỉ muốn khóc chỉ muốn khóc chỉ muốn khóc. 6. Đồ siêu nhiên hát đến cuối cùng, khán giả tại đã trải qua mấy đợt mạnh mẽ cao trào sau đó, sau cùng điểm dừng chân đặt ở ta chỉ muốn khóc chỉ muốn khóc chỉ muốn khóc bên trên, làm cho người có chút thần thương, lại càng thêm vẫn chưa thỏa mãn. Đồ siêu nhân đoạn này cường thế biểu diễn, cuối cùng thu được 1585 phân siêu cao đạt được. 788 thứ 787 chương sứ thanh hoa VCS thuận theo tự nhiên như đại gia dự liệu như thế, Đồ siêu nhiên trước tiên lấy được một chương nối thẳng tổng quyết tái vé vào cửa, cái này cho gần đây mọi việc không thuận mục tiêu thật tốt để một hơi. Mà theo Đồ siêu nhiên tấn cấp, thải điệp cao nghị cũng chỉ có thể ở nơi này luận dẹp đường chờ về phủ. Tuy có tiếp nối, nhưng ở lần này hảo thanh nhâm trên sân khấu thu hoạch liễu lâm tại sơn cho hắn chế tạo riêng vài bài ca khúc mới, cao nghị cũng coi như là thu hoạch trận đấy. Theo cao nghị đi, bệ rốt chiến đội phong 6 tiến cấp vị chiến ghi hình cũng tiến vào sau cùng hồi cuối. Ngay lập tức đem muốn kéo ra, chính là hôm nay vợ cực Từ Tống Bằng giao đấu lý phúc quốc sinh tử tở cờ chiến. Một vòng này, Lâm Tại Sơn không chút nào cất giữ cho Tống Bằng rời Chu Đồng ở thế giới khác kiệt tác nhất Trung Hoa Trung Quốc gió tác phẩm một trong xứ Thanh Hoa. Nhu cầu dùng cực kỳ có đặc sắc tác phẩm, tới vì Tống Bằng hộ giá hộ tổng. Cái này bài sứ Thanh Hoa miêu tả là Chu Đồng Trung Hoa Trung Quốc trong gió một quan chủ đề vĩnh hàng ly hận. Không giống với gió đông phá bên trong một chiếc nỗi buồn ly biệt cô đang đứng lặng tại cửa sổ, cũng khác biệt tại phát như tuyết bên trong ngươi phát như tuyết mỹ biệt, lại càng không cùng với ở ngoài ngàn tinh thần ta đưa ngươi rời đi ở ngoài ngàn dặm, người im lặng hắc bạch, cái này bài sứ thanh hoa bên trong nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, bị miêu tả phải phá lệ véo von tinh tế tỉ mỉ, ẩn dấu càng thêm hàm súc mà ý vị đường sinh, phản phật thanh bão vũ. Tại miệng, là có thể cung cấp người chậm rãi trở về chỗ. Nếu bàn về ca khúc trang bê giới no 1, chu động cái này bài sứ thanh hoa nói là đệ nhị, đoán chừng chỉ có mặt khác một bài chu động tác phẩm của mình có thể nói là đệ nhất. Luận ý cảnh, cái này bài sứ thanh hoa giống như vừa ra mưa mù giang thủy, thủy, thủy mầm ở giữa có thể thấy được người ấy bạch đi làm tay áo cặp váy bay tán luận từ ngữ. Sứ Thanh Hoa là một bức bút pháp ẩn tú gần cửa sổ viết liền tố tầm tiền, viết nhanh khúc chất chỉ vì tâm giống như song lưới tơ, bên trong có ngàn ngàn kết luận làn điệu. Sứ Thanh Hoa phảng phất trong gió nhẹ liên tính chảy xuôi trên đá sơn tuyển khe nước, rõ ràng linh trong suốt. Và vô lượng quanh có có nhiều không hết chi ý ba cái này điệp ra đến một chỗ. Sứ Thanh Hoa một khúc chính như kỳ danh, đúng như cái kia tự mình mỹ lệ sứ men xanh cực phẩm, rửa sạch dư hoa, cổ pháp trang nhã, tươi mát lưu loát. Đàn tranh chêu chọc, tấm thanh thủy, bà dốc rách, sứ hoa trung, hoa trung quốc gió hết sức động lòng người. Phương Văn Sơn dùng làm phối xĩ nữ hán lệ trở xuyên gi từ ngữ miêu tả chuyển thế xứ Thanh Hoa phong thái, Chu Kiệt Luân giọng hát nhu tình mã cổ pháp, mang theo giang nam hi khúc hình thức ban đầu, tuyệt diệu điển tử phối phục cổ âm nhạc, tạo thành một huyết e giờ ảm, ảm, vẻ tác phẩm xuất sắc. Bài hát này khúc kinh điển, từ làm càng là kinh điển, thậm chí có thể nói là Phương Văn Sơn viết tốt nhất tác phẩm một trong. Phương Văn Sơn viết bài hát này bối cảnh cũng rất có ý tứ. Phương Văn Sơn khi đó bởi vì quen biết mấy cái giám thưởng nghệ thuật bằng hữu, đang cùng bọn hắn khi thì đồng, thì sứ. Khi thị minh thanh độ ra dụng trở vượt ngang ngàn năm chuyện trò trong lúc nói chưa tiễm, phát động hắn muốn dùng những cái kia truyền thế trung hoa tác phẩm nghệ thuật tới làm tên bài hát độc cơ. Lúc đó Phương Văn Sơn đầu tiên nghĩ tới là Thanh Đồng Khí, vốn là phải lấy nhà ân thời kỳ bắt đầu chế tạo Thanh Đồng Khí tới làm vị tên bài hát, lấy Thanh Đồng dạy thực tới tượng trưng tình yêu kiên trinh lấy ngàn năm loan lộ màu xanh đồng tới ví dụ thế sự tăng thương lấy dụng cụ bên trên nan giải minh văn tới trình bày lời thể thần bí. Nhưng mới bắt đầu đặt bút lúc lại phát hiện chu kiệt luôn cái này khúc làn tục, đến mức trong đầu hiện lên tất cả đều là mưa bụi giang nam hình ảnh lại bởi vì ngay lúc đó thanh đồng khí cũng đồng thời chế tác thành giết địch binh khí, cái này lộ ra thanh đồng khí ba chữ này quá mức trầm trọng vừa về, tràn ngập chém giết mùi khói thuốc súng, thế là còn tại ý nghĩ bên trong ca từ chưa đặt bút liền đã từ bỏ. Về sau Phương Văn Sơn lại tuyển định thống triều lúc từng cực thị một thời ngươi chỗ chú sứ, chủ yếu là bởi vì nó chân quý độ. Bởi vì chiến loạn quan hệ, cùng men sứ liệu phối phương cùng đông quá trình chỗ chú biến các loại nhân tố, toàn thế giới hiện chuyển thế ngươi chú phẩm lại chỉ có 70 còn lại kia, có thể sương quốc chi trong bảo, đầy đủ chân quý. Nhưng vấn đề lại tới, bởi vì thuần khiết thượng ngươi chỗ chú chỉ có một loại màu sắc, chính là màu thiên thanh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xinh đẹp hình dáng trang sức, hơn nữa tạo hình đơn giản thanh lịch, tại mọi người xem ra giống như hiện nay cực giản chủ nghĩa đại sư tác phẩm, tuy có một loại mộc mạc nội hàm, cùng kéo dài dễ nhìn khuynh hướng cảm xúc, nhưng cuối cùng cảm giác đắc bất đủ để hình dung quỷ quyệt khó lường, thích hận gồm cả tình yêu. Mặc dù cuối cùng vẫn là không dùng ngươi chỗ chú làm ca từ tên, nhưng Vương Văn Sơn đang thu thập sáng tác tư liệu quá trình bên trong, lại bởi vì một câu mưa qua trời xanh mây như vậy màu sắc làm tương lai từ ngữ, phát động hắn linh cảm mà viết xuống điểm khúc câu đầu tiên màu thiên thanh chờ mưa bụi. Lời này tục truyền lời nói ra Tống Huy tông, bởi vì ngay lúc đó ngươi chỗ chú truyền cùng Tống hoàng thất sử dụng, mà chỗ chú quan tướng ngươi chỗ chú sứ nung sau khi hoàn thành, xin chỉ thị Tống Huy tông vì đó xác định danh lục. Huy tông ngự phệ, mưa qua trời xanh mây bạc như vậy màu sắc làm tương lai. Sau đó, màu thiên thanh tức là ngươi chỗ chú sứ khâm định màu sắc tên. Nhưng về sau Vương Văn Sơn vẫn là từ bỏ dùng ngươi chỗ chú làm tên bài hát, ngoại trừ bởi vì nó đặc tính không thích hợp tại yêu bên ngoài, cũng hơi nghi ngờ không đủ thêm ý. Nhiều lần truyền ngoạn Cuối cùng tên bài hát mới xác định dùng sơ đốt tại đời đường đến nay đã kéo dài hơn 1000 năm vì Trung Hoa Trung Quốc thời kỳ đầu đại biểu lớn nhất tính chất tiêu thụ bên ngoài tác phẩm nghệ thuật xứ Thanh Hoa. Trước đây làm Phương Văn Sơn xác định màu thiên thanh chờ mưa bụi ca từ phía sau, không bao lâu liền lại thuận tay viết xuống điệp khúc câu thứ hai mà ta đang chờ ngươi, thế là điệp khúc hàng ngũ như nhất kỳ thuật tức thai nén mà sống, màu thiên thanh chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi. Bởi vì ca từ bên trong miêu tả màu thiên thanh, không cách nào chính mình xuất hiện, nó nhất thiết phải kiên chờ đợi một hồi chẳng biết lúc nào sẽ phủ xuống mưa, mới có thể tại mây tích tản đi hoàng hoàng trời trong lấy xanh thấm màu sắc xuất hiện. Bởi vì sau cơn mưa trời lại sáng phía sau mới có thể xuất hiện màu thiên thanh, trước tiên mưa xuống mới có thể có xanh thấm, nhưng Phương Văn Sơn đảo lại nói, muốn thấy được màu thiên thanh chỉ có trước chờ chờ trời mưa. Còn có, sở dĩ dùng mưa bụi, mà không cần trời mưa, thì thuần tí là bởi vì mưa bụi ý cảnh tương đối đẹp. Gây cái chữ này tại ca từ bên trong cách dùng là Phương Văn Sơn từ 6 tổ đái có thể câu kia nổi tiếng cạnh ngữ, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đại vốn là không một vật, nơi nào gây bụi trần ở bên trong lấy được linh hội Viết chuối tây gây mưa rào vòng cửa gây màu xanh đồng câu này lúc, Phương Văn Sơn dùng chiếc chuối tây gây mưa rào vòng cửa gây màu xanh đồng đoạn này văn ngôn từ ngữ lấy cảnh nhân tỉnh, sau đó lại tiếp nhận tương đối lời nói xuống tiếp theo đoạn mà ta đi ngang qua cái kia Giang Nam tiểu trấn chọc ngươi cho là đối trận. Bởi vì chuối tây cùng vòng cửa cũng là trạng thái tinh vật thật, chỉ có thể bị động chờ mưa rào, chờ Tuyết Nguyệt An mọn phía sau chậm rãi ổn thị hóa màu xanh đồng nhưng người xương đại danh từ ta lại cùng chuối cùng vòng cửa không giống nhau, bởi vì ta là có thể tự do di động, thế là ta một lần tỉnh cờ đi qua Giang Nam tiểu trấn gặp gỡ bất ngờ chọc người, cũng không phải bị động chờ người, mà là chủ động đi nhận biết ngươi. Cho nên mặc dù đồng dạng cũng là dùng động từ gây, nhưng chủ động cùng bị động tính chất lại khác biệt quá nhiều, hơn nữa ở nơi này, đoạn từ bên trong Phương Văn Sơn nhất đi với nhau ba cái gây chữ, tự nghĩa giống nhau, cách dùng lại khác, tha dầu thú vị. Từ nơi này chút chi tiết bên trong cũng có thể thấy được, bài hát này Phương Văn Sơn viết rất khổ cực, viết ra phía sau tự nhiên cũng rất có cảm giác thành tựu, lại phối hợp kiệt luân hoàn mỹ khúc, bài hát này tự nhiên cũng có thể leo lên trang bê giới ca khúc no 2 bảo tọa. Lần này đăng lục hảo thanh âm sân khấu, Thống bằng có thể nói đem bài hát này trang bê đại thành phát huy nhìn một cái không sót gì, mới mở miệng, hay dùng mông lung đẹp đến để cho người ta nghĩ quỷ ca tử. Tình phục hiện trường người xem, bao quát những cái kia chết đen, đều bị hắn bài hát này khiêu động phong bế trái tim. 6. Làm Vôi phát họa ra Thanh Hoa đổi bút lông đồng chuyện Nhật thân bình miêu tả mẫu đơn giống như ngươi sơ trang từ từ đàn hương xuyên thấu qua cửa sổ tâm sự ta nhiên trên tuyên chỉ viết nhanh đến nước này đặt một nửa 6. Men sứ sắp phụ lên tranh mỹ nữ ý vị bị tư tằng mà ngươi yên nhiên cười như nụ hoa chớm nở người đẹp một kia phiêu tán đi đến ta đi địa phương mà không đến được 6. Mâu thiên bụi mà ta đang bếp lượn coi như ta gặp phục bút 6. Mâu Thiên Thanh chờ mưa bụi mà ta đang chờ ngươi ánh trăng bị đánh ngọ lên choáng mở kết cục như truyền thế sứ Thanh Hoa tự mình mỹ lệ ngươi mắt lộ vẻ cười ý sáu. Giống như bài hát này, điệp khúc hát dạng này, Tống Bằng Trang B nhân sinh, giống như là một mực chờ đợi mưa bụi màu thiên thanh, gặp gỡ dạng này một ca khúc, hắn rốt cuộc phải đi lên trang B giới đỉnh núi. Lớp Tại Sơn nghe Tống Bằng hát bài hát này, kiêu ngạo mà biểu tình hưởng thụ tất cả đều viết trên mặt. Có thể từ Tống Bằng một cái như vậy kỳ hoa trên thân khai quật đến chu động tiềm lực, này cũng may mắn mà có chim bổ câu trắng một cước kia, à, nếu không phải là chim bổ câu trắng một cước kia, vị diện này có thể cũng không có tốt như vậy chu động người thừa kế. Tống Bằng tống bằng hoàn toàn mới cuộc sống chim bồ câu trắng, giờ khác này ở dưới võ đài nghe Tống Bằng biểu diễn, vốn say một dạng hoàn toàn say mê tiến vào bài hát này duy mỹ ý cảnh, có như vậy mấy trong náy mắt, nàng thậm chí cảm thấy phải Tống Bằng rất đẹp trai. So Trương Hạo còn muốn xoái đâu. Lý Hiếu Ni kỳ thực đã sớm tại bệ rụt gặp qua Tống Bằng, cùng tiểu tử này đã từng quen biết. Khi đó Tống Bằng vẫn là một bộ quỷ liếm mỹ nữ sắc mặt, giống như chó sụ tựa như, lại không nghĩ rằng, bây giờ lắc mình biến hóa, bị Lâm Tại Sơn cho chế tạo thành cái này một cái có mị lực ca sĩ, Lý Hiếu Ni thực tỉnh cảm thán, Lâm Tại Sơn chế tạo người mới năng lực quá mạnh mẽ kém như vậy tiểu tử tại Lâm Tại Sơn trong tay đều có thể phóng ra kim cương vậy hào quang ảo ảnh, đây nếu là đem quốc ngu tiềm lực luyện tập sinh giao cho Lâm Tại Sơn đi chế tạo, hắn ngữ giới âm nhạc tương lai nhất định sẽ lọ tợ ẩn, hiện ra siêu cấp trăm hoa đua nợ cục diện a. Khán giả tất cả đều say mê, chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc cũng bị Lâm Tại Sơn cái này bài sứ thanh hoa cho chinh phục. Thưởng thức Lâm Tại Sơn hòa tấu bằng cái này vài bài ca hợp tác, phong cách mặc dù không là thống nhất, nhưng cho người ta cảm thấy trong này có chút nguyên tố nhưng là hoàn toàn nhất trí. Những thứ này chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc mơ hồ trong đó dự cảm đến, trên sân khấu cái này đầu to người mới, đợi một thời gian, nhất định bị Lâm Tại Sơn tạo thành một cái sắc bén vô cùng bảo kiếm. Đi theo Lâm Tại Sơn cùng đi bộ ra âm u đầy tử khí hán ngữ giới âm nhạc, cuối cùng thậm chí có có thể có chỗ đại thành đâu. Tống bằng bản thân cũng cực độ hưởng thụ cái này bài sứ thanh hoa trang bê ý cảnh, hắn hát bài hát này thật giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, trong thân thể của hắn tất cả trang bê tế bào đều bị bài hát này cho thăng hoa, hát dạng này ca, hắn cảm giác mình giống như nằm mơ giữa ban ngày mở dạng. Đời này của hắn, phía trước nhiều năm như vậy cũng là đang chờ đợi Liền vì chờ lấy bài hát này, cho hắn đẩy lên nhân sinh định phong. 6. Sát hoa trắng thanh cá chép sôi nổi sinh đáy chén vét tống thể lạc hoàn lúc lại nhớ thương lấy ngươi ngươi giấu ở chỗ chú đốt bên trong ngàn năm bí mật cực nhỏ chán giống như tú hoa châm rơi xuống đất 6. Màn bên ngoài chối tây gây mưa rào vòng cửa gây màu xanh đồng mà ta đi ngang qua cái kia răng nam tiểu chấn trọc ngươi tại vầy mực tranh sơn thủy bên trong ngươi từ màu mực chỗ sâu bị biến mất 6. Màu thiên thanh trở mưa bụi mà Mâu thiên thanh trở mưa bụi mà ta đang chờ ngươi ánh trăng bị đánh mọ lên choáng mở kết cục như truyền thế sứ thanh hoa tự mình mỹ lệ ngươi mắt lộ vẻ cười ý sáu. Tống bằng hoàn mỹ diễn dịch cái này bài sứ thanh hoa, toàn trường người xem, người bình phẩm âm nhạc đều đứng dậy cho tống bằng vỗ tay gửi lời chào. Dạng này diễn xuất một cái thực tế, kỳ thực đã báo hiệu lấy quốc ngu đặc sắc nữ tiếng nói Lý Phúc Cúc không có gì cơ hội làm bàn. Bất quá Lý Phúc Cúc vẫn làm thua chết đánh cược một lần. Ở nơi này lá mọc vòng Phản Phật tại cho Lý Phúc Cúc sớm an ủi một dạng, liền đề hết thể đều thuận theo tự nhiên á, nhưng Lý Phúc Cúc hát bài hát này lúc vẫn là rất động tình, nàng đem nàng toàn bộ tình cảm đều sáp nhập vào bài hát này bên trong, hy vọng có thể dựa vào bài hát này lận bản 6. Một phân tích sẽ xuất hiện vết Zack hai người đều phải có trách nhiệm mặc cho có chút trưởng thành đến từ thừa nhận ta cuối cùng tránh thoát toán cùng hận trẻ tuổi luôn yêu thích đi tranh luận muốn người khác chiếu ta kịch bản vết thương đầy người mới biết được bi ai là lẫn nhau không tín nhiệm không quan tâm ánh mắt nội tâm lặng lẽ tổn hại tại nửa đêm 10 phần bị một giấc ngụm vạch trần chưa quên người kia 6. Ta thử nhường sinh hoạt trở nên đơn giản đối với hạnh phúc hoặc tịch mịt thuận theo tự nhiên ngẫu nhiên ngốc ngốc cô đơn ngẫu nhiên ngốc ngốc lãng mạn không sợ đại hỷ đại bi như vậy khó khăn gánh vác không muốn lại gánh vác quá nhiều chờ đợi đối với hiếu kỳ hoặc quan tâm thuận theo tự nhiên chỉ là điểm này bất an chỉ là điểm này lòng chua sót kiểu gì cũng sẽ đồng nhiên khuyết tán nhường tâm vừa mệt lại mờ mịt hy vọng có người làm bạn xấu Lý Phúc Cúc Hoàn Mỹ biểu diễn cho hôm nay ghi hình thu tốt đôi nhưng không có kỳ tích phát sinh. Tối hậu nhất vòng bỏ phiếu quy tắc mặc dù là muốn chờ hai cái ca sĩ đều biểu diễn hoàn tất phía sau, người xem hòa thuận vui vẻ bình người mới có thể bỏ phiếu, lại chỉ có thể cho một vị ca tay bỏ phiếu, quy tắc như vậy có lợi cho dựa vào sau ra sân Lý Phúc Cúc. Nhưng Tống bằng xứ Thanh Hoa thực sự quá có lực sát thương, cơ hội là không thể chiến thắng. Cuối cùng bỏ phiếu kết quả là Tống bằng lấy 1.301 phiếu đối với 299 phiếu ưu thế tuyệt đối, tàn nhẫn nghiền ép Lý Phúc Cúc, cường thế chạy thật nhanh 10 trung tuần tháng tổng quyết tái Dựa theo Lâm Tại Sơn kế hoạch, Tống Bằng ở nơi này tràn cấp vị chiến bên trong siêu trói sáng phát huy, tất nhiên sẽ cho người xem lưu lại ấn tượng rất sâu, đợi đến trên TV chuyển ra cái này kỳ tiết mục phía sau, tin tưởng có rất đa quan chúng đều bị Tống Bằng âm nhạc tẩy não, chuyện này với hắn Tổng quyết tái hành trình sắp nổi đến tính quyết định trợ lực tác dụng. Bây giờ Lâm Tại Sơn đối với Tống Bằng tại Tổng quyết tái biểu hiện phá lệ chờ mong, có lẽ, tiểu tử này thật có thể tại Tổng quyết tái bên trên cho cái thế giới này giới âm nhạc mang đến một cái to lớn kinh kỳ đâu. Từ đó về sau, hắn ngữ giới âm nhạc rất có thể sẽ mở một cái thuộc về bệ rụt thời đại mới. 789 thứ 788 chương lúc trước sự cố bể rụt chiến đội đỉnh phong cấp vị chiến ghi hình sau khi kết thúc, các ba cây chiến đội cũng lần lượt hoàn thành giai đoạn này tranh tài. Đến nước này, thứ nhị Quý Hạo Thanh Âm tổng quyết tái danh sách chính thức ra lò. So sánh quý đầu tiên 5 vị học viên tại cuối cùng quyết tái thượng tranh phong, một mùa này Hạo Thanh Âm sẽ có 8 vị học viên tại tổng quyết tái trên sân khấu cùng đại thi đấu, cái này khiến cái này Quý Hạo Thanh Âm tổng quyết tái xem chút cùng đặc sắc muốn so quý đầu tiên phong phú hơn, người xem ủng hộ chắc chắn cũng sẽ có không ít điểm lưu. Học viên nào nếu có thể ở nơi này quý đông đảo đặc sắc học viên bên trong chỗ hết tài năng thu được cuối cùng tổng quán quân, đem đối với hắn hoặc tương lai của nàng có trọng đại đột phá tính chất ý nghĩa? Rất có thể, cái này quý hảo thanh âm tổng quán quân muốn so quý đầu tiên vương phi phát triển tốt hơn. Bốn nhà công ty đĩa nhạc đều rất xem trọng một mùa này hảo thanh âm tổng quyết tái, bọn hắn vì riêng mình người mới cung cấp tối cường có lực bảo đảm, cố gắng trợ những thứ này ca sĩ cầm xuống cái này nặng ký nhất người mới quán quân danh hiệu Lâm Đại Sơn tại Tống Bằng trên thân bỏ ra rất nhiều tâm huyết, hắn hy vọng có thể cùng Tống Bằng liên thủ sáng tạo một cái kỳ tích, dùng chu đồng âm nhạc triệt để phá vỡ vị diện này vẫn có chút âm u đầy tử khí giới âm nhạc đại thế, vì hắn ngựa giới âm nhạc một lần nữa có khởi, điểm thượng nhất đem lớn nhất hỏa. Mục tiêu mặc dù không có phái đạo sư tới hào thanh âm tổ đội, nhưng bọn hắn người mới dựa vào siêu phàm thực lực, thế mà tại tổng quyết tái trên sân khấu cấp được hai cái ghế, điều này thực có chút khiến người ngờ ý, nhưng là lãnh nghệ nhà trong dự liệu. Bễ chiến đội bên trong đồ siêu nhiên không nói, đây là một cái nắm giữ xung quan thực lực người mới, đặt ở chi kia trong chiến đội, hắn đều rất có thể trổ hết tài năng mà mục tiêu một cái khác sát tiến tổng quyết tái người mới, lại là tiến vào niên đại chiến đội mã lực hành. Vị này xoái hoa cùng đồ siêu nhiên một dạng, là một cái nắm giữ cường đại trái tim cùng cực vững chắc âm nhạc bản lĩnh học viện phái người mới. Lâm Đại Sơn toàn trình chứng kiến mã lực hành tấn cấp chí lộ, trong mắt hắn, mã lực hành trên người có rất nhiều dị thế vương lực hành cái bóng, đặc điểm rõ ràng dứt khoát, giọng hắt cùng chính hắn làm âm nhạc đều rất có sức cạnh tranh. Lẽ ra, mục tiêu cùng niên đại là tự địch, tiến vào niên đại chiến đội mục tiêu người mới, bình thường cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Chu Thanh Hoa cho dù là đại tông sư cấp nhân vật, không cho mã lực hành quá tốt đãi ngộ. Tại niên đại nội chiến vòng thứ nhất, Chu Thanh Hoa nhường mã lực hành cùng niên đại chiến đội bên trong một cái siêu nhân khí sởi của người mới tới tràng đại tờ cờ Chu Thanh Hoa bản ý là mượn cái kia siêu nhân khí người mới chi thủ, cho mã lực hành làm tiếp. Nhưng người nào biết trận kia tờ cờ chiến, vị kia sởi của người mới phát huy mất hết thường, nhường Chu Thanh Hoa nghĩ đẩy hắn tấn cấp đều đẩy không vào trong, không đắc bất mở một mặt lưới thả mã lực hành con này mánh hổ tiến nhập phía dưới giai đoạn tranh tài. Tại đỉnh phong sau tiến hai cấp vị chiến bên trong, Chu Thanh Hoa đã không phát huy được tác dụng quá lớn, mã lực hành dựa vào có 1-0-2 toàn bộ đội phát huy, tại vòng thứ 2 liền cấp được một trường tổng quyết tái vé vào cửa, dùng có sức thuyết phục nhất biểu hiện, thật tốt đánh niên đại khuôn mặt một cái. Niên đại chiến đội bên trong bốn cái người một nhà hai cái niên đại người mới, hai cái Chu Thanh Hoa thủ hạ chính là người mới, cuối cùng không đắc bất vì một trường tổng quyết tái ra trận cuốn tranh đấu phá máu chảy. Cuối cùng, niên đại lực nâng một vị tiềm lực nữ người mới Chu Tịch Dương, tại sinh tử trợ cỡ chiến bên trong Z ra khỏi chúng đây, xông vào sau cùng tổng quyết tái. Cái này Chu Tuyết Dương là một cái nhìn bề ngoài gầy gò nhỏ nhỏ không nhiều thu hút nữ sinh, nhưng ai cũng không hề nghĩ tới, nữ sinh này trong thân thể lại ẩn chứa đồng dạng to con ca sĩ cũng không có siêu cường lực bộc phát. Nghe Chu Tuyết Dương ca hát, Lạc Tại Sơn chắc là có thể liên tưởng đến một vị khắc mặt tôn diễn tử, hắn tiếng ca tựa như tín mã gió cường, không hề tầm thường không bị đánh trở, Cái này cũng là một cái rất có thực lực có đặc điểm nắm giữ sáng tạo kỳ tích có thể người mới. Bờmờ chiến đội bên trong xuất hiện hai tổ ca sĩ, một tổ là Bờmờ đĩa nhạc lực đẩy lấy Cựu Trọng vì mô bạn thanh xuân nhạc dốc đoàn diêu tổ. Mắt khác một tổ là La Bản Hùng dưới cờ cá nhân nhà máy nhãn tiềm lực nam ca sĩ Lạc Ninh. Bờmờ chiến đội tất cả ghi hình Lâm Tại Sơn cũng đều tham dự, hắn đối với bờ mờ cuối cùng xuất hiện hai tổ người mới cũng đều không xa là gì. Diêu Cổn vợ cờ, tại Lâm Tại Sơn xem ra, đặc điểm cũng không rõ ràng dứt khoát, hoàn toàn là đang bắt chước cũ trọng tiên, bọn họ là bị La Bản Hùng từng dẫn rút ra người lên cấp, nhóm này người phải đặt ở những chiến đội khác, tạm thành đi không đến cuối cùng tổng kết tái. Đến nơi nói Lạc Ninh, cái này ca môn nhi nhưng là có lực sát thương. Sớm nhất tại mù tuyển thời kỳ, đưa lưng về phía sân khấu nghe Lạc Ninh ca hát, Lạc Ninh vừa mở âm thanh Lâm Tại Sơn bị sợ một cái ngày, hắn cho là Trịnh Quân cũng xuyên qua tới này cái thế giới nữa nha. Lạc Ninh cái kia cũng họng, vẻ này Kha hát như tình, đều cùng thời kỳ đỉnh phong Trịnh Quân không có sai biệt. Có thể sát tiến sau cùng tổng quyết tái, Lạc Ninh xem như thực trí danh quy. Nếu như tại cuối cùng quyết tái thượng phát huy người tiền, Lạc Ninh rất có thể cho La Bản Hùng mang về một tòa tổng quán quân quốc. Quốc ngu chiến đội cuối cùng rớt ra khỏi trùng vây hai cái người mới học viên Sở Phong cùng Trương Diệu Đan, cũng là quốc ngu mình luyện tập sinh. Một nam một nữ này hai cái luyện tập sinh, đơn thuần rộng, không kém gì tấn cấp đến cuối cùng tổng quyết tái bất kỳ một cái nào ca sĩ mà hai người ngoại hình cũng đều thuộc về cấp đứng đầu. Tại tổng quyết tại phía trước Hạo Thanh Nghiêm tổ chương trình ở trên mạng làm nhân khí trong điều tra, Tống Bằng dựa vào Lâm Tại Sơn lưng nâng, cùng Định Phong cấp vị tranh tài sinh động phát huy, có trước mắt cao nhất người xem tỷ lệ ủng hộ, nhưng đen hắn người cũng là nhiều nhất, không bị người tật là tầm thường, Tống Bằng bây giờ chính là như vậy điển hình. Mà ở nhân khí trong điều tra xếp hàng thứ hai vị cùng vị thứ ba, chính là Quốc Ngưu Sở Phong cùng Trương Diệu Đan, bởi vậy có thể thấy được hai người sức cạnh tranh cường hạn đến mức nào. Tại Lâm Tại Sơn xem ra, Tổng bằng nếu muốn ở cuối cùng quyết tái thượng trên sân khấu Phong Vương đoạt giải quán quân, trở ngại lớn nhất cũng chính là đến từ quốc ngu hai cái này người mới. Không nói trước quốc ngu nhà này đại ngạc nhất định sẽ ở sau lưng quẹt vé trợ hai cái này người mới xung quanh, cũng không nói Lý Hiếu Ni sẽ cho hai cái này người mới mang đến người thế nào khí để thăng, riêng là hai cái này người mới thực lực của mình, liền đều có xung kích cuối cùng tổng quán quân thực lực. Lâm Tại Sơn toàn trình chứng kiến Sở Phong cùng Trương Diệu đan tấn cấp chí lộ, mỗi một lần nhìn bọn họ trên tài, Lâm Tại Sơn đều sẽ cảm khái hai cái này người mới kha hát thiên phú mạnh. Sở Phong hoàn toàn chính là một cái tiêu trưởng bạn học, hát động tình lúc, so Quốc ngu đại thiên vương vương giai canh cũng không hoàn nhiều đường. Trương Diệu Đan thì càng lợi hại, tiếng ca rất có lực xuyên thấu, vẫn là loại kia sáo sạt lực xuyên thấu, rất giống một vị khắc mạc em gái. Một cái trương học hữu lại thêm một cái trương hệ muội, tới xung kích sau cùng tổng quản quân, có thể thấy được lần này Quốc ngu muốn làm lớn dường nào sự tình. Kỳ thực Quốc ngu chiến đội bên trong bị đào thải rơi học viên bên trong, cũng có mấy cái cũng là cực phẩm tiềm lực học viên, Tại Sơn nhìn xem bọn hắn bị thải, tâm máu. Đồng thời hắn cũng tại sâu đậm căm người mới lực lượng dự bị thật sự là quá mạnh mẽ. Loại kích thích này, Lâm Tại Sơn quyết định phải nhanh thiết lập bệ rụt mình tạo hết hệ thống, bằng không đợi của hắn nhân khí không có ở đây, bệ rụt rất khó lại cùng những thứ này các cá xấu đọ sức. Cái này Quý Hạo Thanh Âm tổng quyết tái, đối với Lâm Tại Sơn bản thân tới nói là vô cùng chờ mong. Mặc dù mùa màng này mắt không thể như hắn chuẩn bị tiền kỳ trông như thế, khai quật đến tốt hơn sợi cỏ học viên, nhưng cuối cùng giết ra tới những thứ này đến từ các đại công ty địa nhạc siêu tiềm lực người mới muốn chính diện đối cứng, cái này ở Lâm Tại Sơn xem ra chính là vô cùng kích thích. Cái này liền giống như một vị diện khác cử hành một hạng tranh tài, ở vào thời đỉnh cao bạn học đại thần, em gái y Luân, yến tử, gồm lực hành, chính quân, lại thêm một cái giả tháng năm thiên, muốn cùng chàng thi đấu đi toàn lực ứng phó không nể mặt mũi đi tranh đoạt tổng quản quân bảo tọa, cái này suy nghĩ một chút liền để Lâm Tại Sơn hương phấn a. Tống Bằng nếu có thể ở nơi này quý hảo thanh âm bên trong chỗ hết tài năng, cái kia Lâm Tại Sơn thực sự là đối với hắn bội phục đến cực điểm. Về sau bệ rụt dựa vào Tống Bằng trên đỉnh đầu lương trụ, cũng không phải là không có có thể. Các học viên cũng đều biết cái này quý tấn cấp đến tổng quyết tái bên trong đối thủ đều rất cường hãn, cho nên tại chuẩn bị cuối cùng kỳ Bọn hắn tất cả đều vứt đi hết thảy đàn toàn lực ứng phó chuẩn bị tranh tài, gắng đạt tới tại cuối cùng quyết tái thượng phát huy ra chính mình tốt nhất trình độ, thậm chí phải có vượt qua trình độ phát huy, mới không phụ công ty bồi dưỡng dụng tâm của bọn hắn lưng đắng. Liên tống bằng tại tổng quyết tái chuẩn bị kỳ đều hồi tâm luyện ca không còn khoác lác bới tối hiện bãi, hắn biết rõ hắn phải đối mặt đối thủ mạnh đến mức nào, mặc dù đang cuối cùng quyết tái thượng, hắn có Lâm Tại Sơn cho hắn viết tác phẩm toàn chỉnh hộ giá hộ thống, nhưng cái khác ca sĩ cũng có Lâm Tại Sơn cho bọn hắn viết ca đáp nặng thân A. Các ba vị chiến đội đạo sư cùng công ty địa nhạc lãnh đạo đều mạnh liệt thỉnh cầu Lâm Tại Sơn cho tiến vào tổng quyết tái các học viên tất cả đều lượng thân định chế ca khúc mới, nhu cầu mượn Lâm Tại Sơn cực kỳ được mến mộ cùng siêu phàm tài hoa, tới vì bọn họ học viên tích lũy xung quan thẻ lãnh bạc. Từ đại cục xuất phát, Lâm Tại Sơn đồng ý điều chỉnh cầu này, hơn nữa đặc biệt dụng tâm vì tất cả tổng quyết tái học viên rơi thích hợp bọn hắn nhất biểu diễn tác phẩm. Lâm Tại Sơn tại âm nhạc lĩnh vực là một cái công minh người, sẽ không vì bảo đảm bằng liền cho hắn người mới viết rác rưởi tác phẩm điểm ấy bằng rất rõ ràng, cho nên hắn tại cuối cùng quyết tái thượng nhất thiết phải toàn bộ nhờ chính mình, không thể hoàn toàn cậy vào Lâm Tại Sơn. Vì thế, hắn nhất thiết phải trả giá so trước đó càng nhiều cố gắng cùng mồ hôi, cố gắng đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Lâm Tại Sơn đang giúp học viên chuyển ca khúc mới gắng đạt tới chế tạo một đại không thể siêu việt đỉnh phong tổng quyết tái đồng thời, hắn còn đang vì sắp tiếp đương Hạo Thanh Nghiêm Ta ca thứ nhị quý thao tâm. Xem ra đến bây giờ, Hảo Thanh Nghiêm thứ nhị quý so sánh quý đầu tiên có càng thượng nhất tầng lầu cách cục cùng thành tích, cái này tất cả đều là dựa vào những thứ này mạnh hơn người mới chống đỡ đi ra ngoài kết quả. Ta ca thứ nhị muốn toàn diện siêu việt quý đầu tiên, cũng nhất thiết phải tại ca sĩ phương diện này tốn nhiều tâm tư mà trước mắt ta ca thứ nhị quý xuất ra đầu tiên ca sĩ đã toàn bộ ra lò, đối với cái này cái xuất ra đầu tiên danh sách, Lâm Tại Sơn quả thực có chút đau đầu. Mặc dù trong này có Tử Gấm Hoàng Hòa Lý Hiếu Ni cái này một vương một phía sau nhường tiết mục Đồng Tất Sinh Huy, nhưng cái khác miễn cưỡng kiếm ra tới ca sĩ, cùng Tử Gấm Hoàng Hòa Lý Hiếu Ni kém thực sự quá xa. Dạng này ra tay trước tổ hợp, Lâm Tại Sơn rất lo lắng tiết mục phát sóng phía sau sẽ xuất hiện rất lúng túng kết quả tỉ như mấy vị ca tay tại lại còn diễn bên trong đều cầm tới không chứng thành tích, muốn như vậy nhưng lại quá không tốt. Vì thế Lâm Bạch Sơn không đắc bất nhượng pháp đại thành bọn hắn tổ chương trình hơi đổi một chút bỏ phiếu quy tắc, bằng không Ta Ca thứ nhị Quý liền thành từ gấm Hoàng Hòa Lý Hiếu Ni nhị nhân chuyện, Khắc Ca sĩ căn bản không có khả năng có ra mặt cơ hội. Nhưng bất kể thế nào đổi quy tắc, thứ nhị Quý Ta Ca có từ gấm Hoàng Hòa Lý Hiếu Ni tại, Khắc Ca sĩ cũng không có quá nhiều phát huy chỗ trống, cái này cũng là khắc đỉnh tiệm, Ca sĩ không muốn đến phân khối này bánh ngọt lớn nguyên nhân lớn nhất. Cuối cùng Ta Ca tổ chương trình chỉ từ niên lại cùng bờ mở riêng phần mình mời tới một vị coi như có cả vị hàng hiệu ca sĩ tới phối hợp từ gấm Hoàng Hòa Lý Hiếu Ni. Còn lại ba cái danh nghịch, bọn hắn thực sự không mời được quá thích hợp hàng hiệu. Cho dù có, cũng là loại kia tự thân nhiều vấn đề nhiều hàng hiệu, có khả năng cho tiết mục bơ nhỏ, lại những người này tới tiết mục mục đích không tốt, tổ chương trình không có khả năng thịnh. Lâm Tại Sơn nhìn mời người tình thế ác liệt như vậy, tiết mục lại nhất thiết phải nhanh chóng tiến vào chính thức chủ bị kỳ, bất năng tái tại mời người bên trên lãng phí tinh lực, cuối cùng bút lớn vung lên một cái, dứt khoát nhượng mục tiêu mã đỉnh đỉnh cùng quốc ngu vương phi cũng làm xuất gia đầu tiên tốt, còn hai nhà này công ty một cái đại nhân tình Mà tối hậu nhất cái xuất ra đầu tiên danh Tại Sơn để lại cho nhà mình ca sĩ Đường Á Hiên. Tại Đường Á Hiên cùng chim bổ câu trắng Hàn Yên mấy lần, xác định đường Á Hiên vì tái xuất làm chuẩn bị chu đáo phía sau, Lâm Tại Sơn mới khiến cho đường Á Hiên leo lên Taka sân khấu. Đến nơi nói tín đồ nhạc đội, Lâm Tại Sơn có ý định để bọn hắn trở thành quý phá quán ca sĩ, nhưng cái này còn phải đi qua đĩa nhạc đoàn thể thảo luận phía sau mới có thể cuối cùng hạ quyết định. Ngay tại ta ca thứ nhị quý xuất ra đầu tiên ca sĩ đã định sau ngày thứ hai, cũng là hảo thanh âm tổng quyết tái sắp tổ chức trước ngày thứ năm, quốc ngu tổng bộ chuyển đến một cái lệnh bệ rụt hứng phó không kịp tin dữ. Lý Hiếu Ni tại cùng Sở Phong, Chương làm tổng quyết tái liên hợp vũ đạo diễn lúc, không cẩn thận té bị thương. Lần này Na Thương xúc động lý hiếu ni xương cổ bệnh dữ, nàng lúc đó liền không đứng dậy nổi, đến bệnh viện phía sau, bác sĩ đề nghị lý hiếu ni lập tức nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tiến hành bảo thủ trị liệu, bất năng tái công tác, bằng không rất có thể dẫn phát vô cùng đáng sợ kết quả, kém nhất kết quả có khả năng dẫn đến lý hiếu ni nửa người dưới tê liệt. Tin tức này chuyển đến bệnh rốt phía sau, bệnh rốt chỗ hữu nhân đô bị sợ luống cuống. Bọn hắn loại này hoàng cũng không phải bởi vì quan tâm lý hiếu ni thương thế chỗ hoảng, mà là chuyện này xuất hiện ở cái thời điểm này bên trên, vừa nói nghiêm trọng như vậy, lý hiếu Nhi rất có thể không có cách nào tham gia hảo thành âm tổng quyết tái. Phía sau ta ca dự thi kế hoạch chắc chắn cũng muốn ngâm nước nóng. Này đối bể ruột tổng nghệ bộ chính là một lần cực kỳ nặng đả kích. Bọn họ tất cả kế hoạch đều phải vì thế thay đổi. Kết quả này để cho người ta quá khó mà đón nhận. Đối với Lâm Tại Sơn tới nói, Lý Hiếu Ni khỏe mạnh lại so cái gì đều trọng yếu. Tại Lý Hiếu Ni vừa ra chuyện, tin tức còn không có truyền tới lúc, Lý Hiếu Ni người đại diện Lý Tú liền lập tức đem cái này tin tức báo cho Lâm Tại Sơn. Dù sao quan hệ trọng đại, việc này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Lý Hiếu Nhi cùng bệ rốt ở phía sau rất nhiều hợp tác, hắn hy vọng Lâm Tại Sơn có thể có một chuẩn bị. Lâm Tại Sơn lại không nghĩ chuẩn bị bất cứ chuyện gì, nghe được Lý Hiếu Ni sau khi bị thường, hắn vội xuống trong tay chuyện, trước tiên đi bệnh viện thăm Lý Hiếu Ni. Chờ hắn đến bệnh viện lúc, Lý Hiếu Ni trạng thái đã rất khá, tựa hồ phía trước phát sinh hết thảy đều là sợ bóng sợ gió một hồi, Lý Hiếu Ni cũng không có quá lớn chuyện. 790 thứ 789 chương tổng quyết tái khai chiến. Lâm Tại Sơn nhìn thấy Lý Hiếu Ni lúc, Lý Hiếu Ni còn tại nằm trên giường bệnh, ngồi cũng không ngồi nổi tới đâu, nhưng nàng trạng thái tinh thần rất tốt, bác sĩ mặc dù nói rất nhiều nghiêm trọng, nhưng theo Lý Hiếu Ni mình giảng, tình trạng như vậy nàng đã trải qua không phải lần một lần hai, đã sớm thành bình thường. Nàng nhường Lâm Tại Sơn không muốn vì nàng lo lắng. Bác sĩ cảnh cáo Lý Hiếu Ni tê liệt cũng không phải lần một lần hai, đối với cái này, Lý Hiếu Nghi đã sớm chán nghe rồi. Nàng sẽ không bởi vì này một chút vết thương nhỏ liền trì hoán phía sau công tác. Trước mắt, ngoại trừ eo còn có chút đau bên ngoài, nàng không cảm thấy ngoài ra có cái gì không thoải mái cùng trước đó không giống nhau lắm chỗ. Phía sau công tác, làm như thế nào tới, nàng còn muốn làm sao tới, tuyệt không thể bởi vì ngã cái tiểu dao liền thay đổi nàng toàn bộ sân khấu nhân sinh. Nếu là như vậy, nàng cũng không phải là siêu cấp ngày sau Lý Hiếu Nghi. Lý Hiếu Ni thái độ rất kiên quyết, không muốn vì lần bị thương này ảnh hưởng an bài công việc, nàng rõ ràng bản thân bây giờ gánh vác lấy bể dột hy vọng, Hạo Thanh Nam tổng quyết tái trở lấy nàng thu còn đâu, Taka sĩ ạ sần hai cũng trở lấy nàng đi chống đỡ chàng từ đâu. Nàng tuyệt không thể ở thời điểm này bị bệnh, cho dù chết, nàng cũng phải đem cái này hai cấp tiết mục đều làm xong lại chết. Quốc ngu đoàn đội trước đây cũng trải qua mấy lần Lý Hiếu Ni thụ thương phong ba, mỗi lần Lý Hiếu Ni đều rất kiên cường, lực không ảnh hưởng đến công tác, điểm ấy là nhường bọn hắn bội phục nhất cũng là kính trọng nhất Lý Hiếu Ni chứ. Nhưng lần này cùng dĩ vãng khác biệt, lần này Lý Hiếu Ni thương thật là có điểm nghiêm trọng. Mặc dù có thể không giống bác sĩ nói, có khả năng tạo thành tê liệt đáng sợ như vậy kết quả, nhưng ảnh chụp tự biểu hiện, Lý Hiếu Ni lần này ná thương làm bị thương xương, xương sống có rõ ràng làm tổn thương, lại thêm không thể nghịch tuổi tác và vết thương cũ, Lý Hiếu Ni nếu không thì nghỉ ngơi lời nói, rất có thể tạo thành không thể vãn hồi ác quả. Lý Tú mang theo bác sĩ đơn độc hòa Lâm tại sơn nói một chút Lý Hiếu Ni bệ tỉnh, đồng thời thỉnh cầu Lâm Tại Sơn đi quên một chút Lý Hiếu Ni, không muốn nàng lại cứng rắn chống đỡ, bằng không kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Lâm Tại Sơn đang lý giải qua Lý Hiếu Ni chân thực bệnh tình phía sau, đơn độc Lý Hiếu Ni, hoặc nói là hắn dùng không thể phản kháng thái độ mệnh lệnh lý Hiếu Ni, muốn nàng ít nhất đỉnh công 3 tháng dưỡng thương, Bệ Rốt sẽ đơn phương xé bỏ hòa lý Hiếu Ni hợp đồng, lý Hiếu Ni coi như muốn lên Taka, Bệ Rốt cũng sẽ không để nàng lên. Cứ như vậy, rất có thể sẽ xáo trộn Taka ạ ả 2 chỉnh thể chủ tính trung an bài, thậm chí có có thể nhường tiết mục lui về phía sau kéo dài thời hạn, triệt để xáo trộn Bệ Rốt tổng nghệ bộ chế tác kế hoạch, nhưng vì lý Hiếu Ni khỏe mạnh, coi như trả giá giá cao hơn nữa cùng thiệt hại, Lâm Tại Sơn cũng nhất định phải làm. Lý Hiếu Nhi cảm nhận được Liễu Lâm Tại Sơn không thể thỏa hiệp thái độ phía sau, sẽ không nói nhã hòa Lâm Tại Sơn tương lư Nhưng nàng đưa ra một cái điều kiện muốn cho nàng nghỉ ngơi có thể, nhưng nhất thiết phải để cho nàng làm xong công việc trong tay nghỉ ngơi nữa cũng chính là đem Hảo Thanh Âm Tổng quyết tái so xong nàng nghỉ ngơi nữa, nàng không thể thả tay sở phòng cùng Trương Diệu đan hai cái cẩn cũ người mới mặc kệ. Nàng muốn đối bọn hắn phụ trách tới cùng, tận lực giúp bọn hắn đi xuống kích một mùa này Hảo Thanh Âm Tổng quản quân. Đối với cái này, Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni làmvarphi hiệp, hắn đồng ý Lý Hiếu Ni đi tham gia Hảo Thanh Âm Tổng quyết tái chính tài, đây đúng là đối với thiết mục, đối với học viên phụ trách. Nhưng để cho an toàn, Lâm Đại Sơn không cho phép Lý Hiếu Ni tại tổng quyết tái bên trên làm bất luận cái gì biểu diễn, lấy Lý Hiếu Ni trước mắt tình trạng cơ thể, nàng có thể ngồi quản lý trận chung kết cho chép xong, chính là rất giỏi chuyện. Lý Hiếu Ni lại kiên trì muốn cùng Sở Phong, Trương Diệu đan hát đối tổng quyết tái vòng thứ nhất a, nàng nếu không hát lời nói, Trương Diệu đan cùng Sở Phong vừa lên tới liền sẽ so học viên khác ở vào thế yếu. Dựa theo tổng quyết tái quy tắc chính tài, tổng quyết tái sẽ chia 4 cái giai đoạn tới tranh tài. Giai đoạn thứ nhất tức chiến đội hợp sướng thi đấu, bốn nhánh chiến đội đạo sư cùng hai tên học viên muốn tại vừa mở màn liền hát đối, vì tổng quyết tái kéo ra đặc sắc chiến màn. Một vòng này hát đối không riêng gì biểu diễn, còn muốn có hiện trường người xem bỏ phiếu. Đây là muốn đưa vào học viên tranh tài thành tích. Nếu như Lý Hiếu Ni không mang theo Sở Phong cùng Trương Diệu Đan biểu diễn, nhường hai cái người mới chính mình đi hát, cái kia so sánh những chiến đội khác có đạo sư mang theo học viên biểu diễn, Sở Phong cùng Trương Diệu Đan tình thế nhất định sẽ rất bất lợi. Lý Hiếu Ni không phải loại kia nguyện ý đánh kẻ yếu thông cảm nhãn tính cách, nàng không muốn lấy thụ thương mượn cớ đi hướng người xem cho hai cái người mới bỏ phiếu, cho nên cái này luận nàng kiên trì muốn đem ca hát xong ngồi lựa phía dưới. Nàng có thể không dựa theo nguyên kế hoạch như thế vừa ca vừa nhảy múa, nhưng ca nàng nhất định muốn hát. Nhằm vào Lý Hiếu Ni yêu cầu, Lâm Tại Sơn cuối cùng cũng không thỏa hiệp. Hắn biết rõ, ca hát không phải riêng đứng hát đơn giản như vậy, muốn hát hảo, toàn thân đều phải phát lực, muốn chọc giận tụ đan điền, này đối Lý Hiếu Ni thương rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng. Lâm Tại Sơn không thể để cho Lý Hiếu Ni mạo hiểm như vậy. Vì tiêu trừ Lý Hiếu Ni lo lắng, Lâm Đại Sơn tạm thời quyết định, hơn nữa không cho phép tổ chương trình cùng khác công ty đĩa nhạc đoàn đội sách bất kỳ dị nghị, hắn muốn đem tổng quyết tái giai đoạn thứ nhất từ đạo sư mang học viên biểu diễn khâu cho từ bỏ, đội thành 4 nhánh chiến đội đều do học viên chính mình đi hát đối, đạo sư toàn bộ không tham gia. Hắn sẽ cho 4 tổ học viên một lần nữa viết hát đối tác phẩm, để bọn hắn dùng cuối cùng thời gian mấy ngày tới rèn luyện diễn tập, hoặc những học viên kia nguyện ý hát nguyên lai like cùng đạo sư cùng một chỗ hợp xướng tác phẩm cũng được. Vậy bọn hắn liền muốn sửa lại kết cấu, từ chính bọn hắn đi hát. Tóm lại, vòng thứ nhất tranh tài Lâm Tại Sơn không để đám đạo sư lại suất tràng cho học viên bỏ phiếu. Lâm Tại Sơn làm quyết định này, đối với bờ mờ chiến đội cùng niên đại chiến đội kỳ thực là lợi hảo, ai cũng biết, vòng thứ nhất đạo sư mang hát, đạo sư nhân khí cực kỳ trọng yếu. Mà Lâm Tại Sơn trước mắt tại hắn ngữ giới âm nhạc địa vị không ai bằng, bất kể là nhân khí hay là thực lực, hắn đều đạt đến tụt cùng nhất giai đoạn. Lâm Tại Sơn phải mang theo bệ rốt chiến đội cùng một chỗ biểu diễn, nhất định sẽ cho bệ rốt chiến đội hai cái học viên giành được rất quý giá bài luận cơ sở phân. Đồng Dạng, Lý Hiếu Ni hôm nay nhân khí cùng trạng thái cũng ở vào đỉnh phong nhất, nàng như lĩnh sướng, cũng sẽ cho Quốc Ngưu chiến đội hai cái học viên tranh thủ được càng nhiều cơ sở phân. So sánh giới, Chu Thanh Hoa cùng La Bản Hùng ở nơi này một vòng tiết sẽ không chiếm ưu thế gì. Bây giờ Lâm Tại Sơn chủ động đưa ra không để đạo sư tham dự vòng thứ nhất hắc đối, cái này hiển nhiên đối với niên đại cùng có rất lớn lợi hảo. Quốc tuy ý kiến, nhưng xét thấy Lý Thiên phía sau thân thể hiện tại tình trạng, Bọn hắn cũng không thể ngăn cản Lý Hiếu Ni đi hòa Lâm Tại Sơn kháng nghị cái gì. Lý Hiếu Ni tự nhìn Lâm Tại Sơn vì nàng làm ra hy sinh lớn như vậy, cũng không tốt lại nào ý kiến. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Lâm Tại Sơn quan tâm nhất là của nàng khỏe mạnh, đây mới là vị thứ nhất. Bây giờ nàng đã không còn là đi qua nàng, nàng không còn trẻ nữa, nhưng nàng cũng sẽ không cô độc. Đi qua cái này một chuyện, Lý Hiếu Ni đột nhiên ý thức được, nàng tương lai làm gì nữa quyết định lúc, đều bất năng tái giống như trước cố chấp như thế, bởi vì nàng đã không phải là một người, nàng nhất thiết phải chiếu cố Lâm Tại Sơn cảm thụ. Giống như lần này, nàng nếu thật giống bác sĩ nói kiên trì như vậy công tác cho cơ thể tạo thành rất nghiêm trọng kết quả, vạn nhất thật tê liệt, Lâm Tại Sơn nên làm cái gì? Nàng không thể liên lụy chết Lâm Tại Sơn a. Cho đến lúc đó, nàng cũng không phải nói tiêu sái rời đi, liền có thể bình phục Lâm Tại Sơn đau thương trong lòng, đó là không, có khả năng. Muốn thật trở thành kết quả như vậy, nàng liền cho Lâm Tại Sơn tạo thành quá sâu làm thương tồn, cả đời khó lành. Nàng tuyệt không thể làm loại sự tình này. Cho nên tương lai, hòa Lâm Tại Sơn một dạng, chính nàng cũng muốn càng chú ý thân thể của mình cũng phải mạnh, một điểm phong hiểm cũng không thể mạo. Nàng tuyệt không thể hủy nàng hòa Lâm tại Sơn một thế này, tao ngộ Đông Đảo khó khăn chắc trở mới tu thành chính quả tình yêu. Lý Hiếu Ni thụ thương việc này, cho cũng đang khẩn trương chuẩn bị Hạo Thanh Nghiêm tổng Quyết tái mông thượng một tầng nho nhỏ bóng tối, nhưng cũng còn tốt, tất cả mọi người rất kiên cường, lấy Lâm Tại Sơn cầm đầu chỗ hữu nhân đô mang theo lạc quan thái độ tại tiếp tục chuẩn bị sau cùng tổng Quyết tái. Đến nơi nói ta Takashi Asen 2, tại Hạo Thanh Nghiêm tổng kết tái kết thúc phía trước, tất cả chuẩn bị công tác đều trước tiên dừng lại, hết thảy đều chờ làm xong Hạo Thanh Âm lại nói. 6. 2009 năm 10월 18일 토요일. đêm nay gặp được khó khăn chắc trở hảo thanh âm tổng quyết tái rốt cuộc phải tại cự đàn sân vận động chính thức khai chiến. Năm H triều, sân vận động mở cửa phòng khách, mua vé người xem nối đuôi nhau, đồng dạng tất cả đều tràn vào sân vận động. Cùng quý đầu tiên hảo thanh âm trận chung kết một dạng, cái này quý hảo thanh âm tổng quyết tái cũng bán ra 7 tấm vé vào cửa, sáng tạo ra bạo tăng phòng bán vé. Ở trong đó có 65000 vị ca mê là ngồi ở trên khán đài ngoại tràn người xem, mà khác 10000 tên người xem là ngồi ở trong sân mặt cỏ khu nội tràn người xem. Nội tràng trên chỗ ngồi đều có chuyên môn bỏ phiếu khí, cùng ký đầu tiên một dạng, nội trang người xem đem thi hành hôm nay hảo thanh nghiệm phía trước hai đợt đặc biệt quyền bỏ phiếu. Đợi đến phía sau hai vòng lúc mới có thể tăng thêm cả nước người xem cùng tới quyết định tranh tài xu thế. Trải qua mấy ngày trị liệu cùng nghỉ ngơi, Lý Hiếu Ni thương thế tại ngày này có giác đại phúc độ tốt chuyển, hành động ngồi nằm chờ cơ bản nhất cơ thể vận động nàng cũng có thể độc lập hoàn thành, bất quá quá trên diện rộng độ động tác nàng vẫn là không có cách nào làm, vừa làm liền sẽ khẽ động nàng toàn bộ xương sống như muốn gây mất một trận đau. 6 phút tối, tới gần bắt đầu tranh tài, Lâm Tại Sơn mượn Hòa Lý Hiếu Ni đơn nói chuyện cơ hội. Lại một lần nữa nhắc nhở đêm nay tranh tài Lý Hiếu Ni tuyệt đối không nên quá kích động, bình an đem quá trình đều đi đến liền tốt, nàng cũng đừng một kích động sẽ không chú ý thân thể. Ta hiểu, ca ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi chân quý hảo thân thể của ta. Cái gì gọi là thay ta chân quý a, ngươi muốn thay chính ngươi trấn quý? Hì hì, chính là thay ngươi trấn quý. Lý Hiếu Ni phong tình đặc biệt mà cười cười, thái độ lộ ra dị thường vui lòng, còn lâu mới có được trước khi đại chiến lúc loại kia khẩn trương và cấp bách cảm giác. Nhưng nàng Hòa Lâm tại sơn trong lòng đều rất chờ mong đêm nay học viên quyết đấu đỉnh cao. Đối với cái này quý hảo thanh âm hiện ra những thứ này học viên tú Hai người đều có thể dự cảm đến, đợi một thời gian, bọn hắn từng cái một đều có rất lớn xác suất trở thành tương lai hán ngựa giới âm nhạc trụ cột, giống như bọn hắn hiện tại hai người dạng này. Có thể chứng kiến những thực lực này học viên ở trên vũ đài lần đầu định phong đại đối quyết, loại này lịch sử thời khắc, đối với mỗi một cái đối với hán ngữ giới âm nhạc ôm lấy hy vọng cùng lòng trách nhiệm âm nhạc nhân, cũng là hết sức kích động. 7 giờ tối, SEA sân hai hảo thanh âm tổng quyết tái chính thức bắt đầu. Bốn vị đạo sư dắt tay đăng tràng, mang tới bọn họ chiến đội thành viên, cùng hiện trường người xem cùng với TVK tiền người xem chào hỏi. Bởi vì Lý Hiếu Ni thủ trưởng Tối mở màn toàn thể nhân viên đại hợp sướng cũng thôi. Chờ bốn vị đạo sư đều phát biểu tối nay quyết chiến tuyên ngôn, mang theo các học viên hạ chẳng đi chuẩn bị phía sau, người chủ trì vì hiện trường người xem cùng với TV ghi tiền người xem giới thiệu hôm nay tổng quyết tái tranh tài quá trình cùng quy tắc. Tối nay tranh tài chia làm bốn cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chiến đội học viên hợp sướng thi đấu, 4 nhánh chiến đội đem rút thăm quyết định thứ tự xuất trận, học viên lấy tổ hợp hát đối tình thế cùng một chỗ biểu diễn. Nội trang 10.000 tên người xem tại mỗi tổ học viên biểu diễn sau khi kết thúc, đều sẽ lập tức cho bọn hắn bỏ phiếu, mắt điểm 10.000 phân. Người xem có thể cho 4 nhánh chiến đội lặp lại bỏ phiếu, chỉ cần bọn hắn ưa thích chiến đội biểu diễn liền có thể bỏ phiếu. Đang đối với hát theo trình tự, mỗi nhánh chiến đội hai tổ học viên sẽ đạt được cùng một cái điểm số, cái này cũng là bọn họ chiến đội cơ sở phân, vì cầm tới điểm cao, chiến đội học viên nhất thiết phải đồng tâm hiệp lực hoàn thành biểu diễn, nếu có người nghĩ ra danh tiếng không để ý đồng bạn biểu diễn, vậy rất có thể sẽ lấy đắc bất quá tốt kết quả. Nhưng vì cho người xem lưu lại tốt hơn ấn tượng, chiến đội thành viên ở giữa âm thầm so tài tình huống chắc chắn cũng không thiếu được. Đang đối với hát luận sau đó, 8 vị học viên đem sáo trộn phân tổ, tiến hành vô cùng kích thích một một vợ chiến. Nội trang người xem sẽ vì mỗi tổ quyết đấu phân biệt tới trong điểm, mỗi tổ trong quyết đấu trả người xem đem chỉ có thể cho một vị học viên bỏ phiếu, từ đó tạo thành học viên vòng thứ hai tờ cờ phân. Tại dạng này theo quy tắc, học viên muốn cầm tới cao hơn phân thành tích, trừ mình ra phải có vượt qua trình độ phát huy bên ngoài, vận khí còn muốn chiếm nhất định thành phần. Bọn hắn nếu có thể rút đến tương đối kém đối thủ, nhất định sẽ cướp được càng nhiều tờ cờ phân, nhưng muốn rút được tương đối mạnh đối thủ, coi như bọn hắn tự thân phát huy lại người tiên, rất có thể cũng sẽ không cướp được càng nhiều tờ Ở phía trước hai vòng sau khi kết thúc, mỗi vị học viên bài đến phiên cơ sở phân tăng thêm vòng thứ 2 trở cỡ phần, tổng điểm cao nhất 5 vị tuyển thủ tấn cấp đến vòng thứ 3 tranh tài. Điểm số lọt đáy 3 vị ca tay, sẽ tại tổng quyết tái trên sân khấu liền như vậy ngừng chân. Từ vòng thứ 3 bắt đầu, bỏ phiếu để cho TV ghi tiền người xem cùng nội chàng 10.000 tên người xem cùng tới quyết định, cả hai riêng phần mình chiếm hơn 50%, bởi vậy cũng có thể nhìn thấy hôm nay nội chẳng người xem trong tay quyền hạn trọng yếu bậc nào. Đây đều là bọn hắn bỏ ra ít nhất 1.000 khối trung hoa nguyên mua vé mua được, vì hắn ngữ giới âm nhạc phục hưng ăn ý nhiều như vậy tụi tụi, bọn hắn nên thu được tới tương xứng quyền hạn. Vòng thứ 3 tranh tài, còn giữ lại 5 vị học viên phải dựa theo trước đây tổng điểm xếp hạng thấp cao, theo thứ tự ra sân biểu diễn. Đều biểu diễn sau khi kết thúc, từ nội trang người xem cùng TV kia tiền người xem vì 5 vị tuyển thủ né bùng hộ phiếu. Ở nơi này một vòng, nội trang mỗi một cái bỏ phiếu khí, cùng với TV người xem trong tay mỗi một đài điện thoại, đều chỉ có thể cho bọn hắn thích nhất một cái biểu diễn bỏ phiếu, cái này luận bỏ phiếu là duy nhất, cái này quy tắc có điểm giống ta ca bỏ phiếu quy tắc. Nguyên nhân chính là như thế, vòng thứ 3 học viên thứ tự xuất trận liền cực kỳ trọng yếu. Càng đến gần phía sau ra sân, bọn hắn cầm tới ủng hộ phiếu tỷ lệ càng lớn hơn mà bọn hắn nếu muốn ở vòng thứ 3 rưỡi vào sau ra sân, liền muốn ở phía trước hai đợt trong trận đấu cầm tới cao hơn điểm số, một vòng cũng không thể buông lỏng. 791 thứ 790 chương đỉnh phong hát đối luận tại giai đoạn thứ 3 xếp hạng thứ 3 học viên, đem tiến vào tối nay chung cực quán quân quyết đấu. Mà xếp hạng lọt đáy hai vị học viên, trở thành một mùa này hảo thanh âm tên thứ tư cùng hạng năm. Vòng thứ tư chung cực đại đối quyết, bỏ phiếu quy tắc cùng vòng thứ 3 hoàn toàn nhất trí. Còn giữ lại 3 vị học viên, sẽ dựa theo thượng nhất vòng đạt được thành tích cao, theo thứ tự ra sân làm cuối cùng vòng xông vào biểu diễn. Cuối cùng từ nội chẳng người xem cùng TV kia tiền người xem cùng một chỗ phát ra bọn họ duy nhất hiếu, tới quyết định bản quý hảo thanh âm quán á quý quân thuộc về. Hiện trường quan chúng đô hiểu rõ quy tắc phía sau, phát ra nhiệt tình nhất gieo họ cùng hô hết, mời bốn vị đạo sư ra sân vị học viên của bọn hắn tới rút ra vòng thứ nhất hát đối thứ tự xuất trận. Phía trước hai đợt thứ tự xuất trận kỳ thực không thế nào trọng yếu, cũng sẽ không đối với các học viên thành tích có thực chất tính ảnh hưởng, có thể chỉ có thể đối bọn hắn tâm lý nhất định có ảnh hưởng. Ai tại người thứ nhất ra trận, đều sẽ tiếp nhận lớn nhất áp lực, mà dựa vào sau ra sân, áp lực có thể sẽ nhỏ một chút. Bốn vị đạo sư đang chàng phía sau, Lập Tại Sơn đang lúc mọi người vây quanh thứ nhất đi ra rút thăm. Tay của hắn khí siêu tráng. Đệ nhất rút, liền giúp Tống Bằng cùng Đồ Siêu Nhiên rút được đệ nhất ra sân vị. Hai cái đại tim nam sinh, muốn trước hết nhất ra sân hát đối. Kết quả như vậy kỳ thực nhường hai cái đều không kịp chờ đợi đang chàng biểu diễn nam sinh rất hưng phấn, hai người đều không phải là loại kia nguyện ý nín đến cuối cùng mới ra sân loại hình. Nếu như trước tiên có thể hát, bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn trước tiên hát, như vậy mới phải đạm đạm thực thực nhìn những người khác trên tại. Sau đó Chu Thanh Hoa, La Bản Hùng cùng Mang Thương Lý Hiếu Ni vì bọn họ riêng mình học viên rút thứ tự xuất trận. Nguyên đại chiến đội mã lực hành hóa Chu Tuyết Dương quan trọng tiếp lấy bệ rụt chiến đội người thứ 2 ra sân. Bubber Lạc Ninh cùng Diêu Cổn Vở Cở sẽ ở cái thứ 3 ra sân. Lý Hiếu Ni mặc dù mang thương, nhưng vận may rất tốt, nàng vì sợ Phong cùng Chương Diệu Đan giúp được bài luận tối hậu nhất cái ra sân. Hết thệ đều chuẩn bị ổn thỏa phía sau, hảo thanh âm tổng quyết tái chính thức kéo ra lại còn diễn màn che. Đồ siêu nhiên cùng Tống Bằng muốn giật tay đang chàng. Hai người mảy may cũng không cần trường, mà là mang theo đặc biệt dự phấn, khích lệ cho nhau lấy, cố lên, huynh đệ. Cùng cố lên, huynh độc. như vậy lý do thoái thác, tự nhiên đến từ Tống Bằng. Lượt này hai người muốn lại còn diễn tác phẩm là Lâm Tại Sơn cho bọn hắn rời nam quyền mụ mụ hồi nhỏ. Bởi vì cải biến hóa Lâm Tại Sơn cùng một chỗ hợp sướng kế hoạch, bài hát này là hai người tạm thời rèn luyện ca khúc mới, xem như trung hòa hai người loại nhạc khúc, vừa có hát, lại hưu tự do phát huy bộ phận. Đón chói mắt tổng quyết tái ánh đèn cùng khán giả bài Sơn Đào Hải reo hò cùng tiếng vỗ tay, đô siêu nhân cùng Tống Bằng chính thức ra sân. Bương lòng mà Trang B hướng người xem tiến đưa th nhất sau, Bằng cùng với hiện trường ban nhạc nhạc định, đầu tiên bắt đầu hát 6. Hồi nhỏ thường thường nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, hiện tưởng sau khi lớn lên có thể thực hiện lúc trước đã làm mộng đẹp, sau khi lớn lên phát hiện thế giới thật sự khác biệt không biết nên muốn chạy đi đâu vẫn là rừng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích, ta bất lực chạy trốn nữa, mắt thấy thời gian chạy đi muốn về đến hồi nhỏ 6. Tống Bằng hát nguyên một đoạn, mãi cho đến điệp khúc bộ phận, đồ siêu nhiên mới chen vào hò hét 6. Ý toán nạ sợ tẩy. Họ sợ tẩy ở hẩy. Ý toán nạ sợ tẩy. Trần thật nhất xinh đẹp nhất tuổi thơ ta sợ tẩy. Ý toán Họ sợ ở hẩy. 6. Theo sát lấy chính là Tống Bằng tiếng Nam dạ 6. Nghe người giảng, người giảng vì cái gì sau khi lớn lên thế giới biến đắc bất cùng hoàn toàn biến đắc bất cùng có phải hay không nghe được khi còn bé bài hát kia nước mắt của ta thì sẽ vẫn luôn lưu không hết sóa không hết sáu. Đây là một bài để cho người ta hoài niệm tuổi thơ tác phẩm, rất tươi mát động lòng người, cũng làm cho người rất có đại nhược cảm. Một mạch nghe tới, người xem lại phát hiện một cái vấn đề rất lớn, bài hát này trên cơ bản cũng là tống bằng đang hát à. Lâm Tại Sơn như thế bất công sao? Cho chiến đội hợp sướng tác phẩm thừa trọng bộ phận đều giao cho tống bằng, đây không phải đang hố độ siêu nhân sao? Sự thật cũng không phải dạng này, tiếp tục lui về phía sau nghe. Khán giả liền biết bể rụt chiến đội ở nơi này bài hát đối bên trong thiết kế, ca khúc các đoạn đại bộ phận cũng là Tống Bằng Hát, mà bên đoạn thì tất cả đều giao cho Đồ Siêu Nhiên tới xử lý. Cùng Tống Bằng tiểu thanh tân mơ hồ không rõ giọng hát hoàn toàn khác biệt, Đồ Siêu Nhiên bắt đầu hát đang ca bộ phận phía sau, lập tức dùng hắn tự do chuyển âm cho bài hát này hát ra càng mộng ảo cảm giác sáu. Hồi nhỏ thường thường nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ hiện tượng sau khi lớn lên có thể thực hiện lúc trước đã làm mộng đẹp sau khi lớn lên phát hiện thế giới thật sự khác biệt không biết nên muốn chạy đi đâu vẫn là dừng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích ta bất lực chạy trốn nữa mắt thấy thời gian chạy đi muốn về đến hồi nhỏ Ý toán sợ tây Họ sợ tẩy ở hảy, ý toán nạ sợ tẩy, chân thật nhất xinh đẹp nhất tuổi thơ ta sợ tẩy. Họ sợ tẩy ở hảy, ý toán nạ sợ tẩy. 6. Mãi cho đến đồ siêu nhiên hát xong điểm khúc bộ phận, tấm bằng mới chen vào hát giáp 6. Nghe ngươi giảng ngươi giảng vì cái gì sau khi lớn lên thế giới biến đắc bất cùng hoàn toàn biến đắc bất cùng có phải hay không nghe được khi còn bé bài hát kia nước mắt của ta thì sẽ vẫn luôn lưu không hết xoa không hết tiếp tục hát hát đến ta đều hoàn toàn không có âm thanh mới có thể hiểu ta muốn hướng về cái nào bay chạy đi đâu có phải hay không sau khi lớn lên sau khi lớn lên sau khi lớn lên ta mới biết được ta khổ cực đều có giá trị 6. Tống Bằng đem ra một mực nói đến cuối cùng, trong lúc đó, Đồ Siêu nhiên một mực tại dùng tùy tính ngân nga giúp Tống Bằng hát bối cảnh âm, hai người phối hợp có thể nói châu liên kết hợp, tương đương ăn ý, mà bài hát thiết kế cũng sắp hai người đặc điểm sử dụng tốt nhất bày ra, khán giả nhìn ăn no thỏa mãn. Mặt khác ba cây chiến đội đạo sư đều đối Lâm Tại Sơn cho đổ, Tống hai người làm bài hát này khen không dứt miệng. Lâm Tại Sơn nhưng là không keo kiệt chút nào hướng hai cái đệ tử đưa tới ngón tay cái. Tống Bằng cùng Đồ Siêu Nhân biểu diễn sau khi kết thúc, hiện trường người xem lập tức vì hai người ném ra ủng phiếu. Lâm Tại Sơn vốn là muốn đứng lên giúp đệ tử bỏ phiếu, nhưng nghĩ tới làm như vậy, có khả năng kích động đến Lý Hiếu Ni, Lý Hiếu Ni đợi chút nữa đừng cũng hưng phấn khoa tay muối chân giúp quốc ngu chiến đội bỏ phiếu, như thế sẽ không tốt. Thế là Lâm Tại Sơn liền không có tử đạo sư trên ghế rửa lớn đứng lên cho hai cái đệ tử bỏ phiếu, mà là mắt thấy trên màn hình lớn tức thời biểu hiện bỏ phiếu đếm, đang giúp hai người cầu nguyện 1000, 6, 2000, 6, 3000, 6, 4000, 6, 5000, 6, Trên màn ảnh lớn ngàn chữ cửa hải bị nhanh chóng đột phá cuối cùng Nội trang 10000 tên người xem có 8258 người vì bệ rột chiến đội hai viên đại trái tim học viên ném ra ủng hộ của bọn Hàn Phiếu. Đồ siêu nhiên cùng Tống Bằng bài đến viên cùng cơ sở phân là 8258 phân. Cái thành tích này tại Đồ siêu nhiên xem ra tương đối khá, Tống Bằng lại cảm thấy bọn hắn hẳn là lấy được đắc canh cao phân mới đúng, làm gì cũng cần phải đột phá 9500 phân mới nổi bật lên bên trên bọn hắn bệ rụt chiến đội thân phận. Mang theo thành tích xuất sắc, Đồ siêu nhiên cùng Tống Bằng hướng hiện trường người xem vất tay thăm hỏi, chân thành túi đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó xuống tràng. Ngay sau đó ra sân là niên đại chiến đội mã lực hành hòa chu Tuyết Dương. Hai người này tại Lâm Tại Sơn trong mắt đều có rất tươi minh dị thế đắc sắc, mã lực hành hoàn toàn chính là vương lực hành mô bản, Chu Tuyết Dương là tôn yến tư mô bản. Ở thế giới khác, vương lực hành hòa tôn yến tư là cao quý thiên vương ngày sau, cũng không có đơn độc phát hành qua hát đối tác phẩm. Thế là cái này luận Lâm Tại Sơn cho niên đại chiến đội hai cái học viên giỏi vương lực hành hòa bành linh hợp sướng qua một bài rất kiệt tác tác phẩm để cho ta sưởi ấm, hy vọng có thể mượn bài hát này ưu mỹ ấm áp giai điệu, đến giúp hai cái bằng mặt không bằng lòng học viên bồi dưỡng một chút hữu nghị cùng ý giống như Lâm Tại Sơn nghe nói như thế, xuất thân mục tiêu mã lực hành hòa niên đại nhà mình Chu Tuyết Dương, quả thật có chút bằng mặt không bằng lòng không hợp nhau lắm nhưng ở luyện tập cái này bài để cho ta sợ ấm lúc hai người đều bị bài hát này ấm áp tình cảm chỗ đà động Mặc dù còn có chút không đối phó nhưng ở biểu diễn bài hát này lúc hai người ít nhất đều có thể thả xuống công ty đĩa nhạc từ hận chân thành dụng tâm cùng đối phương hát đối một mộten đêm nay tại tổng quyết tái bên trên hai người liền mấtt đi đủ loại thành kiến để ý vì cả nước người xem dâng lên một bài ngày mùa thu bên trong vô hạn ấm áp tác phẩm để cho ta sợi ấm 6 chủ tiết Dương nhìn bằng hữu rất nhiều tri tâm không có mấy cái mà quan tâm nhất chính là, là ngươi nhất là tại những ngày năm sau tách ra xa như vậy cảm tình thì càng khó nói mở miệng xấu Mã Lực hành trở về vé máy bay nơi tay có thể ngày mai sẽ đi kỳ thực cũng có thể sửa đổi, chỉ cần ngươi mở miệng lưu ta chỉ cần một cái lý do liền có thể để cho ta dừng lại sau. Chu Tuyết Dương đừng quá muộn, đừng quá loạn, đừng quá phiền nói cho ta biết có người hay không để cho ngươi sưởi ấm đàm luận tình cảm, đàm luận cô đơn, đàm luận bình thường, mặc dù tất cả gặp nhau đều có thể đối mặt ly tán sau. Mã Lực hành tiếp theo muộn chạm tiếp theo tiếp theo đoạn nói cho ta biết có người hay không để cho ngươi sưởi ấm nếu như có thể lại trở lại bên cạnh ngươi những cái kia đi ở phố lớn thời gian nhiều đơn giản nhiều tự nhiên sau. Cùng bệ rốt chiến đội mở màn hồi nhỏ một dạng, cái này bài để cho ta sưởi ấm cũng làm cho người rất ấm tâm. Nghe Mã Lực Hành Hỏa Chu Tuyết Dương hát đối, Lâm Tại Sơn phảng phất tỉnh mộng gì thế, đang nhìn Vương Lực Hành Hỏa Tôn Niên Tư hát đối. Như thế truyền thần biểu diễn, nhường hắn hưởng thụ đến tận điểm. Lý Hiếu Ni bọn hắn mặc dù cũng không biết gì thế có Vương Lực Hành Hỏa Tôn Niên Tư dạng này thiên vương ngày sau, nhưng nghe Mã Lực Hành Hỏa Chu Tuyết Dương biểu diễn, bọn hắn đều sinh ra một loại ấm lòng xúc động. Ở nơi này mát mẻ đêm thu, có thể nghe được hai cái người mới hát dạng này một bài sưởi ấm tác phẩm, khán đều rất hắn nô Dương ném ra vòng nhất ủng phiếu. Có lẽ là vừa mở màn, Khán giả bỏ phiếu nhiệt huyết rất tăng vọt, Nhiên đại chiến đội hai cái học viên tại bài luận hát đối bên trong cũng đã nhận được tương đối khá điểm số 8182 phân. Thu được phá 8000 thành tích, Mã Lực Hành Hòa Chu Tuyết Dương đều rất hài lòng, hai người dắt tay xuống chàng, nhưng đến hậu trường lập tức liền tách ra nắm tay, lại có chút hay cũng không để ý tới của người nào cảm giác. Rõ ràng, giữa hai người vẫn có chút quan hệ thù địch, đêm nay coi như bọn hắn không thắng được người khác, cũng nhất định muốn tại phương diện thứ hạng vượt trên đối phương, từ đó cho công ty đĩa giành lại mặt mũi. Tại Nhiên đại chiến đội sau đó, mờ chiến đội cờ cùng Lạc Ninh đang chàng Mặc dù tên đoàn bên trong có Diêu Cổn hai chữ, nhưng Diêu Cổn Vở Cờ kỳ thực càng giống là một cái lưu hành dàn nhạc, bọn hắn tự xưng là nhạc dốc bên trong vờ cờ khỏe mạnh nguyên tố, nhưng ở Diêu Cổn vòng người xem ra, mấy cái này tiểu thí hải căn bản cũng không xứng đáng hát Diêu Cổn. Tại chính thức Diêu Cổn người Lạc Ninh trong mắt, Diêu Cổn Vở Cờ là một cái rất bất nhập lưu đơn thể, đến mức hắn cùng Diêu Cổn Vở Cờ hợp tác căn bản là không nhắc lên được hương thị tới. Một vòng này Diêu Cổn Vở Cờ cùng Lạc Ninh muốn hợp sướng tác phẩm, là Lâm Tại Sơn cho bọn hắn chuyển từ dị thế tháng năm ngày kinh điển tác phẩm đột nhiên hào thưởng người. Vốn là Lâm Tại Sơn là muốn lấy Lạc Ninh làm chủ, cho bọn hắn chuyển một bài chỉnh quân tác phẩm. Nhưng thử một chút phía sau, hắn phát hiện Diêu Cổn Vở Cờ căn bản hát không đi lên trình quân ca, cuối cùng chỉ có thể hy sinh Lạc Ninh thanh âm mị lực cho bọn hắn rời tháng 5 ngày ca. Diêu Cổn Vở Cờ đối với bài hát này diễn dịch xem như tương đương đáng vị, vừa lên tới liền muốn cướp Lạc Ninh giành tiếng, đem Lạc Ninh liếc ở một bên, bọn hắn dàn nhạc chính mình chơi tiếp sáu. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh sợ nhất bằng Hữu đột nhiên quan tâm sợ nhất hồi ức đột nhiên lăn lộn quặng đau lấy không dẹp loạn sợ nhất, đột nhiên nghe được tin tức của người sáu. Ninh Cờ thực sự không để báo, hắn hoàn toàn là nhắm mắt đang hát sáu. Tưởng niệm nếu như sẽ có âm thanh không muốn đó là bi thương thúc thiết chuyện cho tới bây giờ cuối cùng nhường chính mình thuộc về tự ta chỉ còn dư nước mắt còn không gạt được chính mình sáu. Đổi được giọt cổn bờ gở, hát rõ ràng càng thêm cảm xúc mạnh mẽ rạo rạt sáu. Đột nhiên hào tưởng ngươi ngươi sẽ ở nơi nào qua khoái hoặc quỷ quốc đột nhiên hào tưởng ngươi đột nhiên sắc bén hồi ức đột nhiên mơ hồ con mắt 6. Đổi lại đến là ninh, vẫn là một bộ thích có hát hay không dáng vẻ sáu. Chúng ta giống một bài xinh đẹp nhất ca khúc biến thành hai bộ bi thương điện ảnh tại sao ngươi dẫn ta đi qua khó quên nhất lữ hành sau đó lưu lại đau nhất vật kỷ niệm sáu. Diêu Cổn Vợ Cờ mặc kệ Lạc Ninh có phải hay không có cảm xúc, ngược lại chính bọn hắn hát rất chân thành rất sôi sục sáo. Chúng ta như vậy ngọt như vậy, đẹp như vậy, tin tưởng như vậy, điên như vậy nhiệt liệt đã từng vì cái gì chúng ta hay là muốn chạy về phía riêng mình hạnh phúc cùng tiếp nối bên trong giả đi sáu. Đổi được Lạc Ninh hát điệp khúc cao trào, hắn cuối cùng để điểm thần sáu. Đột nhiên hào tưởng ngươi ngươi sẽ ở nơi nào qua khoái hoạt họp ủy đột nhiên hào tưởng ngươi đột nhiên sắc bén hồi ức đột nhiên mơ hồ con mắt sáu. Sau cùng kết thúc công việc từ Diêu Vợ Cờ tới làm, bọn hắn vẫn như cũng làm rất chăm chỉ, rất có nhiệt huyết sáu. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, sợ nhất bằng Hữu đột nhiên quan tâm, sợ nhất hồi ước đột nhiên lăn lộn quặn đau lấy không dẹp loạn sợ nhất đột nhiên nghe được tin tức của ngươi, sợ nhất đời này đã quyết định chính mình qua không có ngượt nhưng lại đột nhiên nghe được tin tức của ngươi sáu. Nhìn Lạc Ninh cùng Diêu Cổn Vở Cờ đoạn này hát đối phía sau, La Bản Hùng sắc mặt trở nên hơi có chút khó coi. Lúc trước hắn cùng Lạc Ninh hàn huyên nhiều lần, nhưng Lạc Ninh chiều theo một chút Diêu Cổn Vở Cờ, Diêu Cổn Vở Cờ là bờ mở công ty mẹ trọng điểm đẩy ra người mới đoàn đội, bọn hắn không tốt đất tội. Nhưng bây giờ nhìn, Lạc Ninh vẫn là không có Diêu Cổn Vở Cờ mặt mũi, hát mười không để ý cái này khiến La Bản Hùng trong lòng lưu lại một tiếng thở dài. 792 thứ 791 chương hôn chiến mở ra lạc thà biểu hiện không chỉ sẽ ảnh hưởng diêu cồn vờ cờ thành tích, cũng sẽ ảnh hưởng đến lạc thà thành tích của mình, la bản hùng liền không hiểu nổi, tiểu tử này làm sao lại như thế các, liền không thể chiếu cố một chút người khác sao. Hắn làm sao lại như thế bản thân? Bây giờ chơi diêu cồn người trẻ tuổi đều như vậy sao? Nếu không phải bởi vì cái này bài đột nhiên rất nhớ ngươi lực sát thương siêu cường, lấy riêu cồn vờ cờ cùng lạc thà đoạn này hoàn toàn không đáp phối hát đối, chắc chắn lấy không được vừa lòng đẹp ý thành tích. Cũng may cái này bài đột nhiên rất nhớ ngươi thuộc về loại kia lần đầu tiên nghe liền có thể thật sâu đả động người xem loại hình, lại thêm hôm nay hiện trường người xem nhiệt huyết rất tăng gọn, mở màn giai đoạn chấm điểm thái độ 10 phần hăng hái, cho nên cuối cùng bờ mở chiến đội cái này hai tổ học viên vẫn phải là đến rồi một cái tốt thành tích 7719 phân, cũng sắp đến 8000 điểm. Bở mở chiến đội sau đó, Quốc ngu Tuấn Nam tỉnh nữ tổ hợp Sở Phong Hỏa Chương Diệu Đan tối hậu nhất tổ đang chàng. Vì cho bị thương lý hiếu ni tranh thủ được một cái thành tích tốt, Sở Phong Hỏa Chương Diệu Đan những ngày này luyện ca luyện đặc biệt cố gắng. Mà Lâm Tại Sơn vì có thể để cho Lý Hiếu Ni an tâm yên tâm, cũng vì hai cái quốc ngu người mới rời siêu kiệt tác gáp đáy hòm tác phẩm yêu là vĩnh hằng. Lâm Tại Sơn hy vọng dùng cái này tới truyền lại ra hán đối với Lý Hiếu Ni yêu, mượn hai người trẻ tuổi miệng, nhuận bị thương Lý Hiếu Ni cảm nhận được cấm áp nhất quan tâm. Sở Phong không phụ sự mong đợi của mọi người, mới mở miệng liền đem bài hát này hát ra ca thần chương học hữu danh vị, dùng hắn từ tính 10 phần tiếng nói, nắm thật chặt hiện trường mỗi một cái người xem lỗ 26. Thích táp sáng tâm linh, viễn không nạn chí lên thực tình, tình cảm lời hứa đã không cần cả đời này, chỉ cần có ngươi cái gì đều nguyện ý có vui vẻ có thú thiết hết thảy biến thành ngọt nào sáu. Đêm tối cùng nắng sớm của Phong cùng 4 mùa ta giống ấm áp ghế đu vĩnh viễn ôm chặt ngươi, tâm ta chưa bao giờ từng do dự chân thật nhất thích tất cả đều hiến tặng cho ngươi sáu. Ta và ngươi gần nhau gắn bó thực sự yêu thương sinh tử không rời xuyên qua buồn cùng vui vượt qua trời và đất, ta và ngươi vĩnh viễn không chia cách ngàn ngàn vạn vạn thế kỷ vô biên vô hạn yêu là vĩnh hằng bởi vì yêu là ngươi. 6. Sở Phong thâm tình chậm rãi làm liền một mạch hát toàn bộ á đoạn, chương rượu đan một mực hàm tình mạnh bên cạnh chống coi, lại không mở lời. Loại này mất cân bằng thiết kế, hiện trường rất đa quan chúng tại say mê thưởng thức đồng thời, trong đầu cũng là mông mông, đây cuộc là hợp sướng vẫn là sợ Phong đơn ca Mãi cho đến bê đoạn, đại gia mới ý thức tới, quốc ngu nhóm này hát đối hết sức lớn gan, thế mà nhường hai cái người mới một người hát nguyên một đoạn, mà không có giữa lẫn nhau giao lưu. Cái này muốn đặt tại đồng dạng ca sĩ trên thần, chắc chắn sẽ để hát đối ca sĩ tương tác tính chất cùng biểu hiện lực đại suy giảm, nhưng quốc ngu chính là chỗ này sao có tự tin, bọn hắn tin tưởng Sở Phong Hòa Trương Diệu đan đều có một mình đảm đương một phía thực lực, không cần thiết cho bọn hắn trộn lẫn cùng một chỗ đi người một câu ta một câu hát đối, hai người chỉ cần một người hát một đoạn liền đầy đủ chấn nhiếp nhân tâm. Quả nhiên như quốc ngu đoàn đội sở liệu, Chương rượu đan mở miệng hát đoạn phía sau. Lập tức cho mọi người cảm giác mới mẻ nhưng tương tự khắc sâu xúc động 6. Sinh mệnh sẽ dừng lại, tuế Nguyệt sẽ giao thế chỉ cần cùng với ngươi cái gì đều từ bỏ ta thích bất diệt dũng khí đời đời kiếp kiếp chỉ nguyện cùng với ngươi 6. Ta và ngươi gần nhau gắn bó thực sự yêu thương sinh tử không rời xuyên qua buồn cùng vui vượt qua trời và đất, ta và ngươi vĩnh viễn không chia cách ngàn ngàn vạn vạn thế kỷ vô biên vô hạn yêu là vĩnh hằng bởi vì yêu là ngươi. 6. Một mực hát đến rồi tối hậu nhất đoạn, Trương Diệu đan cùng Sở Phong mới xong kiếm hiệp, giắt tay vị hiện trường người xem hát vang lên đêm nay tối làm cho người cảm động lời tâm tình Ta và ngươi vĩnh viễn không chia cách ngàn ngàn vạn vạn thế kỷ vô biên vô hạn yêu là vĩnh hằng bởi vì yêu là ngươi. 6. Nhìn xem hai người trẻ tuổi thâm tình hát đối, Lý Hiếu Ni thể sắc tinh thần bên trong rất nhiều vết thương cũng giống như bị vớt lên một cái dạng, đặc biệt tấm lòng mà xúc động, cảm giác kia thật giống như đang nhìn nàng Hòa Lâm tại sơn lúc tuổi còn trẻ dắt tay ca hát một dạng. Xuyên qua thời không mộng ảo, nhưng Lý Hiếu Ni phảng phất đặt mình vào thiên đường. Lâm Tại Sơn dọn tới cái này bài thâm tình chi tác, nhưng hiện trường bảy vạn quan chúng đô tắm rửa tiến vào ngọt ngào nhất bệ đình, rất đa quan chúng đều không kiềm hãm được vì nước ngu hai người trẻ tuổi gọi lên hào Đi tới bỏ phiếu giai đoạn phía sau, quốc ngũ chiến đội số phiếu giải tốc là nhanh nhất, nhất, cuối cùng, sở phong hòa trương diệu đan dựa vào hoàn mỹ phát huy, cùng với cái này bà yêu là vĩnh Hằng cường lực giá trị, tại bài luận lấy được 9.650 phân siêu cao phân. Cái này cho hai người tại bài giai đoạn tranh tài đặt cực kỳ tốt cơ sở, vòng thứ 2 hôn chiến cờ cỡ thi đấu bọn hắn chỉ cần không phát vung thất thường mà nói, cơ hội nhất định sẽ song song tấn cấp đến giai đoạn thứ 3 tranh tài. Bài luận hát đối sau khi cuộc tranh tài kết thúc, quốc ngu chiến đội hai người lấy rõ ràng ưu thế lĩnh chạy những người khác, Bệ Dụ Tống bằng cùng đồ siêu nhiên lấy 8258 phân thành tích đứng hàng tên thứ hai, nghiên Đại Mã Lực Hồng cùng Chu Tuyết Dương lấy 8182 phân ở vào thứ ba vị trí, vợ mờ Lạc Can hòa Diêu cổn vợ cờ lấy 7719 phân thành tích ở tạm lệ thứ. Kế tiếp chính là 6 trộn phân tổ một đối với một tỷ thí. Cái này luận quyết đấu chính là buồn chàng tổng quyết tái biến số lớn nhất cũng là kích thích nhất không? 8 tổ ca sĩ muốn theo thứ tự ra sân rút ra con số, tới quyết định thứ tự xuất trận rút đến một hào ra sân vị học viên, đem quyết đấu hai hào ra sân vị học viên rút đến ba hào ra sân vị học viên, đem quyết đấu bốn hào ra sân vị học viên đằng sau theo thứ tự suy ra. Tổ chương trình ở nơi này vòng đấu bên trong không có bất luận cái gì làm bộ, hết thảy đều toàn bằng học viên vận may của mình. Cùng tổ học viên nếu như vận khí không tốt, là có có thể quất vào cùng một chỗ và cờ Khán giả đều rất chờ mong cái này vòng quyết đấu. Hiện trường 75000 tên quan chúng đô đang hoan hô lấy tới vì bọn họ ủng hộ học viên gọi tốt, rút bọn hắn to lớn trợ y. Trước hết nhất biểu diễn bệ rộn chiến đội bằng cùng đồ siêu nhân trước hết nhất ra khỏi hàng rút thăm. Đồ siêu nhiên khiêm nhường tống bằng một chút, nhường tống bằng đi chút rút, không nghĩ tới tống bằng căn bản không có phản khiêm nhường, thuật cán liền bỏ thật người thứ nhất lên đi rút thứ tự. Là năm hảo vị. Tống bằng rút được cái thứ năm ra sân, không gần phía trước cũng không rựa vào sau, vị trí này cũng không tệ lắm, hắn đem tỉ thí học viên lại là rút đến 6 số học viên. Đồ siêu nhiên người thứ hai lên phía trước rút tham. Hai hảo vị. Bệ rút chiến đội hai viên chiến tướng không có quất vào cùng một chỗ, vận khí không tệ. Tất nhiên không phải đối thủ cạnh tranh, hai người tự nhiên sẽ khích lệ cho nhau, lẫn nhau đánh phía dưới trượng, đến cho đối phương truyền lại chúc phúc. Nguyên lại chiến đội Mã Lực Hồng cái thứ ba đang tràn rút thăm, là ba hảo vị. Mã Lực Hồng giúp được 3 hảo vị, như cũng không có tạo thành minh sắc giao phong giao đấu. Mãi cho đến Chu Tuyết Dương ra sân, tổ thứ nhất xác định giao phong mới xuất hiện, là một hảo vị. Chu Tuyết Dương rút được một hảo vị, muốn người thứ nhất ra trận biểu diễn, mà đối thủ của nàng chính là Bệ ruột siêu tiềm lực học viên độ siêu nhiên. Nhóm này quyết đấu vừa ra, hiện trường người xem lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đại gia đối với này đối cứng trọi cứng quyết đấu cảm thấy rất hứng thú. Lâm Sơn đối với nhóm này quyết đấu cũng có chút cảm thấy hứng thú, hắn thấy Nhóm này quyết đấu hoàn toàn chính là dị thế Tô Liên Tư động gôn cắt cắt ta. Đến cùng người xem càng ưa thích cái nào ca sĩ phong cách cùng biểu diễn đâu? Lâm Tại Sơn đó là tương đối chờ mong. Bợm Mở Diêu Cổn Vở Cờ tổ hợp cái thứ năm ra sân rút thứ tự. Tống Bằng ở trong lòng lặp đi lặp lại nhớ tới, hy vọng Diêu Cổn Vở Cờ có thể rút đến 6 hào vị, dạng này hắn liền có thể bốt bọn này quả hờ mềm, nhưng rất đáng tiếc, hắn không thể toàn nguyện. Diêu Cổn Vở Cờ rút được 7 hào ra s vị, kém một chút liền cùng Bằng đụng phải. Theo sát lấy là Lạc Lạc ra sân rút trình tự là 4 hào vị. muốn cùng Mã Lực Hồng quyết đấu. Đã có 2 tổ chiến quyết đấu ra lò. Còn kém cuối cùng hai tổ giao đấu. Lạc Tha rút đến số 4 vị phía sau, Tránh khỏi một vòng này bên trong có cùng tổ tranh chấp cục diện xuất hiện. Trước mắt còn không có rút Thăng Quốc ngu nhị tướng sợ Phong Hỏa Chương Diệu Đan, đem nhất định sẽ giao đấu bên trên Tống Bằng cùng Diêu Cổn Vở Cở so sánh Diêu Cổn Vở Cở, Tống Bằng thực lực cùng nhân khí rõ ràng đều càng hơn một bậc, hắn nhưng là hảo thanh âm tổng quyết tái phía trước thụ nhất công chúng chú ý cũng là tỷ lệ ủng hộ cao nhất ca sĩ. Dù cho quốc Ngu sợ Phong Hỏa Diệu Đan cũng là thực lực hắn tướng, nhưng bọn hắn ai đụng tới Bằng cũng không nhất định có quả ngon để ăn, mà muốn đụng tới Diêu liền dễ dàng nhiều. Cuối cùng khiêm nhường rồi một lần, Trương Diệu Đan kiên trì nhường Sở Phong đi ra ngoài hốt ký, nàng liền đợi đến cầm cái tiệc không ai muốn vị trí tốt. Sở Phong không nói nhảm, trực tiếp tiến lên rút thăm lại áp trục 8 hào vị. Sở Phong đem giao đấu diêu cồn vờ cỡ. Trương Diệu Đan thị rất bi kịch đụng phải người khó giải quyết nhất vật tống bằng. Lưu cho nàng chỉ còn lại có 6 hào gia xuất vị. Cho dù là tống bằng tự đại như vậy nhân, nhìn chính mình đụng phải Trương Diệu Đan, trên mặt cũng âm thầm lóe lên một tia vẻ u sầu. Cái này rút thăm tại tống bằng xem thật sự rất không có vận khí hay. Làm sao lại đụng tới Trương Diệu Đan cái này siêu thực lực mỹ nữ Mặc dù hắn đối với mỹ nữ cho tới bây giờ đều có thể hạ xuống được mão thủ, nhưng hắn đánh thắng được đánh không lại nhân ra cần phải chưa biết ta. Giao đấu Trương Diệu Đan, Tống Bằng trong lòng không phải quá có thực chất, bởi vì ở nơi này luận, sư phụ hắn cũng không có chuẩn bị cho hắn siêu cấp Tất Sát Ca, cái này luận hắn chỉ có thể không thèm đếm S-H, trước tiên hắn cố gắng tấn cấp khi đến một giai đoạn tranh tài rồi nói sau. Trương Diệu Đan đụng tới Liễu Lâm Tại Sơn khâm điểm đệ tử Tống Bằng, trong lòng tự nhiên cũng rất khó chịu. Nàng vốn là một cái siêu có lòng tin luyện tập sinh, nhưng gặp gỡ Tống Bằng cái này từ Lâm Đại Thúc che đậy hảo thanh Bốt, tin tất thắng cũng không phải như vậy đủ. Cái này luận nàng cũng chỉ có không thèm đếm sự hắc, tranh thủ cho Tống bằng bạo chết, từ đó tại tối nay trong trận đấu dựng nên lên lòng tin tuyệt đối. Tám tổ ca sĩ đều rút đến vì thứ phía sau, tất cả đều thối lui đến hậu trường đi chuẩn bị. 5 phút sau, xếp tại ra sân vị đệ nhất Chu Tuyết Dương ra sân. Ở nơi này luận hai hai tỉ thí trong trận đấu, gần phía trước ra sân tuyển thủ tại người xem chấm điểm khâu đúng trọng tâm chắc chắn có thể yếu, cho nên bọn hắn nhất thiết phải càng cố gắng bày ra bản thân, lúc này mới có thể cho người xem lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chú Tuyết Dương lại là người thứ nhất đăng trạng, nàng nhỏ yếu trên bờ vai khiêng áp lực có thể tưởng tượng được lớn bao nhiêu. Cũng may chu Tuyết Dương kiến thức cơ bản rất vững chắc mà nàng lại là một cái nắm giữ dị thường ca năng lượng tiềm lực hạ giống nàng tuyệt đối sẽ không tại áp lực trước mặt mất giống nàng loại này dựa vào thực lực sống thế giới nữ sinh cho tới bây giờ cũng là áp lực càng mạnh nàng động lực lại càng đủ cái này luận phải đối mặt bệ bể e giờ ảm ảm bê tiểu vương tử độ siêu nhiên đối phương thế nhưng là mục tiêu ca sĩ xem như nhân đại lực nâng người mới chu Tuyết Dương nhất định phải cho đối phương điểm màu sắc xem toàn trường người xem đưa cho chu Tuyết Dương tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất cùng tiếng hò hét phía sau rất nhanh liền yên tính trở lại trở lấy thưởng thức chu Tuyết Dương biểu diễn Một vòng này Lâm Tại Sơn cho Chu Tuyết Dương giợi dị thế tôn yến tự kinh điển kim khúc gặp phải. Đây là một bài yên tĩnh nhưng cần ẩn tính lực bộc phát, đang động cùng bất động bên trong kéo theo lòng người tác phẩm, muốn hát hảo bài hát này, rất cần ca sĩ công lực. Mà Chu Tuyết Dương chính là hát bài hát này nhân tuyển tốt nhất. Nàng vừa mở âm thanh, Đông Hải sơn vận động thật giống như đã biến thành một cái to lớn hít thở không thống phổi, chỗ hữu nhân đô nín thở, hoàn toàn bị Chu Tuyết Dương động lòng người tiếng ca cho bịt miệng lại 6 Nghe thấy mùa đông rồi đi ta tại mỗi năm tháng nào tỉnh lại ta muốn chúng ta ta chờ mong tương lai lại không thể bởi vậy an bài sáu. Chỉ nghe một đoạn ngắn, Lý Hiếu Ni liền khen lớn Lâm Tại Sơn, người bài hát này viết giai điệu thật đẹp. Lý Hiếu Ni là lần đầu tiên nghe bài hát này, nhưng Chu Thanh Hoa nhưng là không phải. Đối với Lâm Tại Sơn cho hắn đương ra đệ tử viết ưu tú như vậy tác phẩm, Chu Thanh Hoa thỏa mãn cực kỳ. Hắn tin tưởng vững chắc, Chu Tuyết Dương chắc chắn có thể dùng bài hát này chinh phục toàn trường, nhường chỗ hữu nhân đô nhớ ký tên của nàng. Trên sân khấu, Chu Tuyết Dương từ từ nhắm hai mắt từ từ hát 6. Trời đầy mây trạng tối ngoài cửa sổ xe tương lai có một người đang chờ đợi phía bên trái phía bên phải nhìn về phía trước thích mấy vòng mới đến 6 ta gặp phải ai sẽ có như thế nào đối thoại người của chúng ta hắn tại bao xa tương lai ta nghe thấy gió đến từ tàu điện ngầm cùng biển người ta đứng xếp hàng cầm yêu dãy số 7. Chỗ hữu nhân đô say tiến vào bài hát này lãng mạn giai điệu, cảm giác này là như thế mỹ hảo, nhưng rất nhiều người tại thời khắc này đều đưa trong cuộc sống phiền não tất cả đều ném trừ sau đầu, chỉ còn lại một khóa chân thành tâm, tại lắng nghe Chu Tuyết Dương tại ấm áp bên trong lộ ra quật cường cùng kiên cường âm thanh 6. Ta bay về phía trước bay qua một mảnh thời gian hải chúng ta đã từng trong tình yêu bị thương tổn ta nhìn lổ ngõ cửa vào có chút hẹp ta gặp ngươi là xinh đẹp nhất ngoại ý muốn một ngày nào đó ta đáp án sẽ tiết lộ 6. Ca khúc can tính tấm màn rơi xuống, người xem tâm lại nhiệt liệt bắt đầu cháy rừng rực. Tiến vào ca sĩ một người chiến hậu, ca sĩ trạng thái rõ ràng có tăng lên trên địa rộng, hát ra ca là như thế động lòng người, cái này khiến khán giả hô to say mê cùng đáng nghiền. Đêm nay bỏ ra nhiều tiền mua được tổng quyết tái vé vào cửa, có thể nghe được lâm đại thúc cho những thứ này người mới chế tạo riêng cái này một bài bài véo von động lòng người giống như tự nhiên tác phẩm, bọn hắn tiêu tiền thực sự là quá đáng giá. Chu Tuyết Dương dùng kiên cường nội tiếng ca liếm trường Mà Theo sát lấy leo lên sân khấu Đồ Siêu nhiên, muốn biểu diễn cũng là một bài siêu cấp thấm lòng cảm nhân tác phẩm đến từ dị thế gồm màu đen liếu ding album bên trong hạng lệ. Tất cả mọi người cho là Đồ Siêu nhiên sẽ kéo dài phía trước mấy trận tranh tài, hát loại kia rất duyết động rất tự do e giờ ảm, ảm, về tác phẩm, không nghĩ tới, cái này vòng đấu, Đồ Siêu nhiên vừa mở âm thanh chính là vô cùng bất lực cùng thâm tình sáu. Trong gương trông thấy một chương xa lạ khuôn mặt ánh mắt kia như thế ảm đạm cười một cái chỉ kéo theo khổ sở khóe miệng ta tịch mịch Giống như truyền ở trên biển phiêu sao bắt đầu cũng không nhìn thấy ai có thể dương lên buồn rời đi xa, xa cái này hắc chiều sáu. En trò hy vọng ngươi ở đây bên cạnh ta en trò mời ngươi nắm chặt tay của ta 6. 793 thứ 792 chương đại hỗn chiến. Cái này bài áng lệ là bài mang theo tông. Dạy. màu sắc, hát cho thiên sứ nghe ca. Thật là hát cho thiên sứ nghe ca. Biểu hiện là một người tại không giúp trong hoàn cảnh, hướng thiên làm cho cầu nguyện, khẩn cầu thiên sứ chúc phúc. Nhưng tại hiện trường rất đa quan chúng nghe tới, đây càng giống như là một bài thần cầu tình yêu tác phẩm. Đồ siêu nhiên dùng hắn thoải mái ế giờ ậm, ậm, giọng, đem bài hát này bên trong tình cảm biểu hiện ăn vào gỗ sâu ba phần, 10 phần làm cho người động dung. Ở phía sau nửa đoạn, đồ siêu nhiên chi đầu nhập, lệnh hiện trường rất đa quan chúng tâm đều đi theo hắn cùng đi khẩn cầu, đi cầu nguyện sáu. Có đôi khi ta muốn sẽ không có người hiểu rõ trong nội tâm cất giấu đau ta sợ dùng thực tỉnh đối mặt thế giới này không thể làm gì khác hơn là càng ngày càng trầm mặc sáu. Một người tại biển người phiêu người nói chuyện tìm không thấy ai cho ta Onu, ôm ta, ôm làm ta cảm giác tâm sắp nát 6. Encho encho hy vọng ngươi ở đây bên cạnh ta encho encho phải chăng nghe thấy ta đang kêu gọi ngươi sáu. Có thể hay không nói cho cô đơn mệt mỏi ta người vĩnh viễn vì ta chờ đợi sáu. Encho Encho mời ngươi lưu lại bên cạnh ta Encho Encho xin ngươi đừng thả ta ra tay xấu. Đồ siêu nhiên dùng tối làm cho người động dung tiếng ca, cố gắng nhường người xem quên Chu Tuyết Dương trước đây biểu diễn. Tại hắn biểu diễn sau khi kết thúc, quả thật có rất đa quan chúng trong đầu quanh quần chính là cái này bài vừa mới kết thúc càng lệ giai điệu, nhưng ở bỏ phiếu thời khắc, người xem hơi hồi tưởng một chút, vẫn có thể nghĩ đến Chu Tuyết Dương gặp phải. Cái này luận quyết đấu, hai vị học viên xem như lực lượng tương đương, cái này từ bọn hắn sau cùng đoạt điểm trên tình huống liền có thể nhìn thấy đốn. cuối cùng Đồ siêu nhân dựa vào phía sau ra sân ưu thế, lấy 5120 phân đối với 4681 phân thành tích, thắng hiểm Chu Tuyết Dương. Nội trang vốn có 10000 cái bỏ phiếu khí, không biết là có hư bỏ phiếu khí, hay là có chút người xem đi vệ sinh gian bỏ lỡ bỏ phiếu thời gian, lại hay là có người xem đối với hai người biểu diễn đều không phải là như vậy với ý, cuối cùng chấm điểm bỏ phiếu khí chỉ có linh một cái, có 199 cái người xem cũng không có video siêu nhân cùng Chu Tuyết Dương bỏ phiếu. Hai người tại vòng thứ 2 số phiếu đi ra về sau, bọn hắn bài giai đoạn cuối cùng số phiếu cũng lần lượt ra lò. Đồ siêu nhiên hai vòng được phiếu đếm tăng theo cấp số cộng, dù sao cũng phải phiếu là 13.378 phiếu, cái này số phiếu rất có sức cạnh tranh, nếu như không phát sinh cực nhỏ sát suất tình huống, hắn hẳn là sẽ thuận lợi tấn cấp đến giai đoạn thứ 3 tranh tài. Chu Tuyết Dương phía trước hai vòng dù sao cũng phải phiếu là 12863 phiếu, bởi vì giai đoạn thứ nhất muốn đào thải bài vị lọt đáy 3 vị học viên, cho nên Chu Tuyết Dương cái này đạt được vẫn tương đối treo đích, cũng không thể cam đoan năng có thể tấn cấp đến đằng sau giai đoạn tranh tài. Nàng còn cần nhìn kế tiếp các tổ lần tỉ thí tình huống. Tại đồ siêu nhân cùng Chu Tuyết Dương hạ chẳng phía sau, Mã Lực Hành cùng Lạc Ninh phong cách đại đối bính sắp kéo ra màn che. Nhóm này quyết đấu Lâm Tại Sơn 10 phần chú ý, bởi vì này giống như dị thế vương lực hành tại đối cứng chỉ quân, đến cùng ai hơn được hơn nên. Rất ngưỡng Lâm Tại Sơn chờ mong. Mã Lực Hành trước tiên ra sân biểu diễn, hắn cái này luôn muốn thả đại chiêu đánh đàn dương cầm tự đàn tự hát. Mà hắn luôn hát tác phẩm là dị thế vương lực hành kiệt tác nhất tác phẩm một trong duy nhất. 6. Bầu trời của ta biết bao tươi mát trong suốt hứa hẹn là quá khứ không khí tay của ta là người, người nụ cười lại thấy không rõ 6 phải chăng một vì sao thay đổi tâm lúc trước nguyện vọng cũng tất cả đều bị vứt bỏ, gần nhất ta không thể thở nổi, ngay cả mình cái bóng đều nghị chôn cháy xấu. Mặc dù mã lực hành giái đắc bất như vương lực hành đẹp trai như vậy, nhưng từ hắn đánh lấy Dương Cầm biểu diễn cái này bài duy nhất bắt đầu, trên người hắn liền xuyên suốt đi ra một loại bạch mã vương tử khí tràng, lệnh hiện trường nữ tính mê ca nhạc say mê đến từ điểm. Nam nhân biết ca hát không đáng sợ, đáng sợ là nam nhân biết đàn Dương ca hát. Dạng này mị lực là để cho người ta rất khó ngăn cản. Coi như lại xấu xí nam sinh, đánh đàn ca hát bằng lưng, cũng đầy đủ lệnh nữ sinh tâm động. Tung trí, mã lực hành còn có một đầu thâm tình nguyện chuyển cung họng, hắn hát duy nhất, cả người hắn cũng biến thành dưới bầu trời đêm duy nhất. 6. Baby ngươi chính là của ta duy nhất hai thế giới đều biến hình trở về nói nghe thì dễ 6. Xác định ngươi chính là của ta duy nhất tự mình hướng về phía nói điện thoại ta yêu ngươi, ta thật sự yêu thương ngươi baby, ta đã không thể nhiều yêu thương ngươi một chút 6. Baby ngươi chính là của ta duy nhất hai thế giới đều biến hình trở về nói nghe thì dễ 6. Xác định ngươi chính là của ta duy nhất tự mình hướng về phía nói điện thoại ta yêu ngươi, ta thật sự yêu thương ngươi baby, ta đã không thể nhiều yêu thương ngươi một chút 6. Mã lực hành thâm tình tiếng ca. Đem trận này tổng quyết tái đẩy lên một vòng mới cao trào. Liên mã lực hành kẻ đối địch niên đại người đều không đắc bất đối với mùi tên này bá người mới âm thầm tán thưởng. Tiểu tử này quả nhiên âm nhạc thiên phú tăng mạnh. Hắn có thể từ niên đại giết ra khỏi chúng đây, thật không phải là ngẫu nhiên a. Đến giờ phút này, Chu Thanh Hoa cũng không tính toán đối phương là người ở đâu, đêm nay, mã lực hành đại biểu là niên đại chiến đội, hắn tự nhiên muốn vì mã lực hành gieo họ bỏ phiếu. Không đợi mã lực hành hát xong, Chu Thanh từ đạo sư trên ghế đứng lên, quay lưng lại hướng người xem một phiếu, tự động như vậy, tại mới vừa rồi Chu Tuyết Dương biểu diễn lúc cũng không có xuất hiện. Có thể thấy được mã lực hành cái này luận biểu diễn đến cỡ nào đã đạt độ thanh hoa. Xem như Lạc Ninh đạo sư, la bản hùng tại thời khắc này không đắc bất vì mình dòng chính đệ tử lo lắng. Bài luận Lạc Ninh không đếm xỉa tới biểu hiện, nhường hắn cùng Diêu Cổn vờ cờ ở trên vạch Xuất Phát rơi ở phía sau người khác tốt mấy trăm phiếu, thậm chí hơn ngàn phiếu, cái này luận mã lực hành biểu hiện lại như thế chói mắt, Lạc Ninh nếu như không bạo tàu phát huy, hắn tình thế sẽ trở nên rất nguy cấp. Mã lực hành biểu diễn kết thúc, từ trước Dương Cầm đứng dậy một khắc, toàn trường người xem cũng đều đứng dậy, vì mã lực hành đưa tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Rất nhiều nữ sinh tại hiện nhìn mã lực hành đánh đàn hiến hát phía sau đều đột nhiên phát hiện, cái này học viên từ cái nào đó góc độ nhìn, là rất đẹp trai nha. Mã Lực Hành tuy là gần phía trước biểu diễn, nhưng hắn cái này bài duy nhất tin tưởng cho hiện trường không thiếu quan chúng đô lưu lại ấn tượng không thể xóa nhỏa. Mã Lực Hành hạ tràn phía sau, Lạc Ninh cá tính 10 phần đăng tràng. Không còn giống vòng thứ nhất hát đối lúc như vậy mà ủ mày chau, cái này luận từ trèo lên một lần đài, Lạc Ninh trong mắt liền bắn ra rất phần chấn ánh mắt. Mã Lực Hành cường thế phát huy, kích thích Lạc Ninh đấu trí. Một vòng này, hắn muốn đem Lâm Tại Sơn giúp hắn lượng thân đặt làm cực nhạc thế giới, hát đến cảnh giới tối cao. Hắn muốn hiện trường mỗi người, mỗi một trái tim đều đi theo hắn tiếng ca cùng đi dòng chơi cực nhạc thế giới. Kích thích trong tay ta điện dây đàn, Lạc Ninh vì hiện trường người xem dâng lên đêm nay tối cá tính biểu diễn 6. Khi ngươi bắt đầu thút thít, ngươi có thể nghe ta thở dài, ta biết ngươi mất đi so với ta từng đưa cho ngươi nhiều người muốn thể non hẹn biển, ta không có tư cách nói, ta chỉ nghĩ lại buổi bạn ngươi cho ngươi chút sung sướng tới nhà tới nhà cho ngươi xem một chút nội tâm của ta, thế giới ta muốn mang ngươi tiến vào cực nhạc thế giới, ai cũng không cần lại sợ hãi, không có người có thể tổn thương ngươi, theo ngươi vui vẻ hòa tan đêm đau đớn quên đi a 6. Ta cuối cùng có một loại muốn vì ngươi mà chết xúc động bởi vì ta không biết như thế nào mới có thể đem ngươi đa động chúng ta sống sót có thể chỉ là lẫn nhau ẵng áp nghĩ hết tất cả biện pháp chỉ vì trốn tránh cô đơn tới nha tới nha để cho ta nhìn một chút nội tâm của ngươi thế giới ta muốn tiến vào ngươi cực nhạc thế giới ai cũng không cần lại sợ hãi không có người có thể tổn thương người theo ta vui vẻ hòa tan đem đau đớn quên đi a6. Ô oh thát cùng một chỗ sung sướng a baby cùng một chỗ sung sướng a baby đây là của ngươi cực nhạc thế giới mời ngươi sung sướng a. Ô thát dễ ạ, 6. Đối với hiện trường ưa thích diêu cột người xem tới nói, Lạc Ninh cái này bài cực nhạc thế giới thực sự cho bọn hắn mang tới mộng ảo chi đỉnh, để bọn hắn sảng khoái đến rồi không thể nói thuật. Nhất là cuối cùng tiếng kia khinh thường "Ô hà dễ ạ", đúng như cao trào phía sau chi kia sau đó khói, mang theo trong đầu khó mà quên được khoái hoạt, khiến mọi người vẫn chưa thỏa mãn, dư vị vô cùng. Nếu để cho Lâm Tại Sơn cho hai người biểu diễn chấm điểm mà nói, Lâm Tại Sơn nhất định sẽ đem mình ủng hộ phiếu đầu cho La Ninh, đây cũng không phải bởi vì hắn không thích Mã lực Hành, mà là Lạc La Ninh, cái này bài rượu cồn hát quá có phàm nhi. Nhất định chính là định phong chỉnh quân phụ thể. Cái kia kỳ diệu tới đỉnh cao cao âm, để cho người ta căn bản không thể nào chống cự. Đối với ưa thích chỉnh quân nhân tới nói, bài hát này thật có thể để bọn hắn tiến vào cực nhạc thế giới. Bất quá hiện trường người xem nhân số nhiều, làm dâu trăm họ, cũng không phải chỗ hữu nhân đô ưa thích diều cổn, thậm chí có người căn bản không tiếp thụ được lạc Ninh loại này khinh mạn không kềm chế được giọng hát, bọn hắn vẫn là càng ưa thích mã lực hành tự đàn tự hát tình ca. Lạc Ninh biểu diễn sau khi kết thúc, Mã Lực Hành một lần nữa trở lại trên sân khấu, đến phiên nội trả người xem cho hai người chấm điểm thời khắc. Mã, mã Lực Hành, 6. Mã Lực Hành, 6. Mã Lực Hành, 6. Mã Lực Hành, 6. Lạc Ninh, 6. Lạc Ninh, 6. Lăng Ninh, 6. Lăng Ninh, 6. Lăng Ninh, 6. Trên khán đài người xem mặc dù không có thể thực hiện được làm cho bỏ phiếu quyền lợi, nhưng bọn hắn miệng cũng không có nghỉ ngơi, một mực tại hô hào bọn hắn càng ưa thích ca sĩ tên, đến cho thần tượng trợ uy. Bên trong thể dục quán tạo thành hai cổ âm thanh lưu sóng lớn, đụng vào nhau, để cho người ta căn bản không phân rõ, rốt cuộc là của người nào ủng hộ âm thanh lớn hơn một chút. Tại loại này bài sơn đảo hải tiếng hò hét bên trong, nội trang người xem cuối cùng làm xong thuộc vệ bọn hắn lựa chọn. Cuối cùng vẫn là âm nhạc phong cách lớn hơn nữa trùng hóa mã lực hành ở nơi này luận cười cuối cùng, hắn lượt này cướp được 5.778 phiếu, đè áp Lạc Ninh một đầu. Lạc Ninh mặc dù tận lực phát huy, nhưng cái này luận chỉ lấy đến rồi 4175 phiếu, cái này khiến hắn tấn cấp tình thế trở nên tràn ngập nguy hiểm. Bởi vì vòng thứ nhất hát đối cầm điểm số rất thấp, cái này luận tờ cờ lại không có thể thắng lợi, Lạc Ninh hai vòng tổng xuống chỉ lấy đến 11894 phân. cái thành tích này đã đứng ở bên bờ vực, cơ hội chắc chắn không thể tấn cấp đến đằng sau theo trình tự so tài. Lai Bản Hùng nhìn thấy kết quả như vậy, phiền muốn hỏng. Vốn là Lạc Ninh là hắn cái này quý trọng điểm đẩy nhà máy bài ca sĩ, vì đẩy Lạc Ninh, hắn đem bở mở chiến đội bên trong một chút tiềm lực học viên cho cứng rắn đào thải hết, chỉ tặng cái diêu cồn vợ cờ đến buổi chạy. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Lạc Ninh không bị trói buộc cá tính hại chính mình, bài luận nếu như Lạc Ninh có thể phát huy nghiêm túc một chút, hắn cũng không cho mình đặt như thế hiềm yếu hoàn cảnh, thực sự là quá thất bại. La bản hùng tại căm giận khó bình thời điểm, mục tiêu đoàn đội nhưng là hết sức vui mừng khôn xiết. Bởi vì mã lực hành hai vòng tổng cộng lấy được 13960 phần, số điểm này đã lượt ráp các 3 vị đã ra sân học viên, ý vị này hắn chắc chắn tấn cấp khi đến một giai đoạn so tài. Giai đoạn này chỉ đào thải 3 vị học viên, coi như phía sau học viên đạt được đều so mã lực hành cao, mã lực hành cũng có thể tấn cấp khi đến một giai đoạn tranh tài. Khó nén hương phấn mã lực hành cùng một mặt khó chịu màu sắc lạc ninh lần lượt hạ trạng phía sau, Tống Bằng xem như cái thứ năm lại còn diễn học viên ra sân. Mặc dù đối với trận trương diệu đan, nhưng Tống Bằng không phải như vậy tự tin hơn gấp trăm lần, nhưng đăng chàng về sau, hưởng thụ lấy khán giả bài sơn đào hải hò hét, tiểu tử này lập tức lại trở nên xuân phong đáp ý, từng bước thăng liên. Tống Bằng, cổ lên. Ta xem trong ngươi, ngươi là quán quân. Tại VIP hàng phía trước, Lữ Thần Thô Cổ đang cấp Tống Bằng cổ vũ hưởng hộ. Các người nhà họ Lữ cũng đều đang cất tấm bằng nhiệt liệt vỗ tay lớn tiếng khen hay. Bọn hắn sở dĩ nhiệt tình như vậy ủng hộ Tống Bằng, không chỉ bởi vì Tống Bằng là bệ ruột nhà mình ca sĩ, càng quan trọng chính là, Tống Bằng ở nơi này luận muốn hát Lâm Tại Sơn vì bọn họ bọn hắn Lữ ra Thất Lý Hương ăn uống tập đoàn lượng thân đặt làm quảng cáo Kim Khúc Thất Lý Hương. Tại như vậy cao quang trên sân khấu, từ Tống Bằng như thế bị người chú mục học viên tới hát bài hát này, bài hát này vẫn là Lâm Tại Sơn tân phái đại thành chi tác, người nhà họ Lữ dùng cái mông cũng có thể nghĩ đến, tống Bằng hát qua bài hát này phía sau, bọn hắn Lý Hương ăn tập đoàn khẳng định phát hỏa. Đại hoạ Mang theo dạng này cảm xúc mạnh mẽ, bọn hắn có thể không cho Tống Bằng bán mạng cố lên sao? Lâm Tại Sơn cũng tại cho Tống Bằng giơ ngón tay cái cố lên, hắn 10 phần chờ mong Tống Bằng đối với chu Đồng cái này bài tất lý hương diễn dịch. Phải biết, bài hát này thế nhưng là chu Đồng ở thế giới khác kiệt tác nhất di thức tình ca một trong, lại là lư thần nhà bọn hắn ăn uống tập đoàn quảng cáo ca khúc chủ đề bài hát, Tống Bằng nếu là đem bài hát này cho hát hủy, Lâm Tại Sơn cũng không biết làm như thế nào chường phạt hắn. Đây là một bài tuyệt đối không thể thất bại ca. Tống Bằng biểu hiện, không để cho tất cả ủng hộ hắn người thất vọng cũng không để cho bệ rụt hết ngày dài lại đêm thâu tại mở rộng đoàn đội của hắn công tác của ví, hắn ở nơi này bài hát diễn dịch bên trên dốc hết toàn bộ tình cảm, vừa mở âm thanh, liền dùng hắn đặc hữu tiểu thành tân giọng hát đem Đông Hải Sơn vận động đêm thu đã biến thành ánh nắng tươi sáng mùa hè. 6. Ngoài cửa sổ chim sẻ tại trên cột điện lấm miệng ngươi nói câu này rất có mùa hè cảm giác bút máy trong tay trên giấy tới tới lui lui ta dùng mấy dòng chữ hình dung ngươi là ta 6. Cá thu đạo tư vị mẹo cùng ngươi suy nghĩ giải mối tình đầu mùi thơm cứ như vậy bị chúng ta tìm về cái kia ánh mặt trời ấm áp giống vừa hái tiên diễm ô ngươi nói ngươi không nỡ ăn hết cái này một loại cảm giác sáu. Trời mưa cả đêm ta thích tràn ra giống như nước mưa viện tử lá dụng cùng ta tưởng niệm thật dạy một chồng vài câu đúng sai cũng không cách nào đem ta nhiệt huyết để ngửi người xuất hiện ở ta thơ mỗi 1 trang 6. Trời mưa cả đêm ta thích tràn ra giống như nước mưa bệ cửa sổ hồ điệp giống trong thơ bay tán loạn mỹ lệ chương tiết ta tiếp lấy viết đem vĩnh viễn yêu thương ngươi ghi vào thơ phần cuối ngươi là ta duy nhất mong muốn hiểu rõ 6. 794 thứ 793 chương âm hưởng sự cô 6. Cái kia đầy đặn bông lúa hạnh phúc mùa này mà gương mặt của người trong ruộng chín chua người đột nhiên nói với ta thất tên rất đẹp ta bây giờ lại chỉ muốn hôn quật cường 6. Trời mưa cả đêm ta thích tràn ra giống như nước mưa viện tử lá dụng cùng ta tưởng niệm thật dạy một chồng vài câu đúng sai cũng không cách nào đem ta nhiệt huyết để ngợi người xuất hiện ở ta thơ mỗi 106. Cả đêm ta thích tràn ra giống như nước mưa bệ cửa sổ hồ điệp giống trong thơ bay tán loạn mỹ lệ trường tiết ta tiếp lấy viết đem vĩnh viên yêu thương ngươi ghi vào thơ phần cuối người là ta duy nhất mong muốn hiểu rõ sáu. Mát mẽ huyền nhạc làm nền phía dưới, tấm bằng dùng hắn tiêu chí tính chất nhàn nhạt ngâm sướng, đem chỗ hữu nhân nô mang vào một cái lãng mạn mùa hè. Phảng có gió mát qua mặt, tí ti cảm giác mát rượi, làm cho người không hết thụ. Tạ như thế lãng mạn lại để nhân ý còn chưa hết tác phẩm trước mặt, hiếm có bình xịt lại chọn tống bằng khuyết điểm, mặc dù cẩn thận suy nghĩ, ai cũng có thể nghĩ rõ ràng, là Lâm Tại Sơn tác phẩm thành tiểu tống bằng cao như vậy quang biểu hiện. Nhưng có thể đem Lâm Tại Sơn tiểu thanh tân tác phẩm hoàn mỹ như vậy truyền thần biểu diễn đi ra, tất cả mọi người không đắc bất tán thưởng, cái này đầu to tiểu xoa ca, thật sự là một cái âm luật thiên tài. Hắn ngôi cái đọc nhấn do từng chữ phát âm đều ở đây cùng giai điệu nhảy múa, dạng này mới lạ mà động người biểu diễn phương thức, là hắn ngự giới âm nhạc trước đây chưa từng có xuất hiện qua. Lâm Tại Sơn phía trước chơi qua chiêu này, nhưng cũng không có tống bằng chơi như thế thuận buồn xuôi gió, tự nhiên mà thành hồn nhiên tiến thành. Tiểu tử này tựa hồ phải dựa vào loại này âm luật tính chất tiểu hát tự thành một bộ, tiến độ bất khả hạn lượng. Người nhà họ Lữ bị Tống Bằng biểu diễn chinh phục hoàn toàn, tại Lữ Thần dẫn đầu phía dưới, khoa tay mua chân, vô cùng hưng phấn tại việp khu cho Tống Bằng tiêu hảo. Trong ngoài chàng bảy vạn hơn tên người xem, tại thời khắp này cũng đều lâm vào Tống Bằng tươi mát trong tiếng ca khó mà tự kềm chế. Lâm Tài Sơn cho Tống Bằng viết ca thật giống như có ma một dạng, để cho người ta nghe hoài không chán, lưu luyến quên về, nghe xong còn nghiêng nghe. Rất nhiều người đều ở đây têu tống bằng tên, đến cho tống bằng góp phần trợ uy. Tống bằng quá hưởng thụ dạng này sân khấu, quá hưởng thụ dạng này ủng hộ. Hắn đều không muốn xuống đài, nghĩ một hơi hát tiếp, đem trận này tổng quyết tái biến thành chính hắn buổi hòa nhạc. Đáng tiếc, quy tắc không cho phép hắn làm như vậy. Hát qua thất lý hương phía sau, Tống bằng lưu luyến không rời đem sân khấu giao cho sắp cùng hắn tỷ thí quốc ngu mỹ nữ Trương Diệu Đan. Nam giữ huyền truyện tư thái, dung nhan xinh đẹp tuyệt Đan, kinh điển Bài hát này mặc kệ ở thế giới khác, vẫn là vị diện này thời đại này nghe. Trợ hồ cũng có chút cú phái, phù cổ. Nhưng kim cốc mị lực ngay ở chỗ này, mặc kệ lúc nào lấy ra nghe, nó đều sẽ kéo theo ra trong lòng người dậy đặc nhất tình nghi ngờ. Đêm nay, Trương Diệu Đan liền dùng nàng thâm tình tiếng ca, nhường cự đàn bên trong sân thể dục 7 vạn 5000 tên người xem lâm vào cất không đức tình yêu cái kia phía bên mêng nông khổ sáu. Người thay đổi tâm nói không giữ lời người đoạn mất tình vô vị thương tâm ta một mực lắng nghe ta nhắm mắt lại không dám nhìn nét mặt của người sáu. Đây trời lưu tình vô cùng vô tận nước mắt của ta xoa không sạch sẽ tròn lên tuyệt khẩu bất đệ tròn lên âm thầm tỉnh lại cuối cùng ta tránh thoát tình yêu sáu. Đem thích kéo nát theo gió thổi hướng biển cả có thật nhiều chuyện nhường nước mắt tẩy qua hiểu hơn ngây thơ như ta giang hai tay ra cho là chịu đựng được tương lai mà ai đảm bảo thích vĩnh viễn sẽ không nhiễm lên bụi chân sáu. Đem thích kéo nát theo gió thổi hướng biển cả càng thương phải sâu càng minh bạch thích thoải mái là ta không nên như thế nào ta sẽ quyến lấy ngươi quyến thành ý lại nhường nổng tình trong chớp mắt đã biến thành tồn tương sáu. Ta kéo không nát ngày cũ động lòng người tình cảm ngươi xem không ra ta bất đắc dĩ sáu. Cùng tấm bằng tươi mắt vô cùng lý hương so sánh, chương rượu hát cái này bại thích, tình cảm rõ ràng càng Đối với một chút đã có tuổi người xem tới nói, Trương Diệu đang cái này bài kéo thích càng hun đúc tình cảm của bọn họ. Nhưng đối với đại bộ phận phổ thông người xem tới nói, Tống Bằng để cho người ta cảm giác mới mẻ thất lý hương, mới là bọn họ yêu nhất. Trương Diệu đàn biểu diễn sau khi kết thúc, Tống Bằng không kịp chờ đợi quay trở về trên sân, tiếp nhận hắn thấy người xem đưa cho hắn quỷ bái. Đây là một hồi bệ ruột cùng quốc ngu ở giữa chính diện giao phòng, người xem bắt đầu cho Tống Bằng cùng Trương Diệu đàn chấm điểm, Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Nhi cảm xúc đều thật chặt kéo căng. Nếu như Lý Hiếu Nghi không bị thương, Lâm Tại Sơn chắc chắn sẽ không để cho Lý Hiếu Nghi Hắn biết Lý Hiếu Ni là loại kia không ăn đổ bố thí tính cách, hắn nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Tống Bằng đi bạo Trương Diệu Đan. Nhưng bây giờ người yêu thụ thương, vẫn còn tương đối nghiêm trọng, Lâm Tại Sơn cũng không muốn nhường Lý Hiếu Ni trong lòng lại chịu một lần đường, cho nên nội tâm của hắn bên trong cũng không hy vọng Tống Bằng cho Trương Diệu Đan nổ quá khó nhìn. Nhưng mà, Lâm Tại Sơn lại quá lo lắng, Tống Bằng cái này bài thất lý hương mặc dù hát say đều chúng hoa, nhưng ở nội chẳng người xem, cũng không có thiên về một bên ủng hộ Tống Bằng. Cuối cùng cái này cấp phiếu chiến, Tống Bằng vẹn vẹn lấy 5690 phiếu thành tích, lấy khá nhỏ ưu thế chiến thắng Trương Diệu Đan 4220 phiếu. Bởi vậy có thể thấy được, chương rượu Đan Mê người ngoại hình cùng cường hãn món giọng, và hôm nay trên sân khấu vẫn rất có sức cạnh tranh. Nhóm này tỷ thí số phiếu ra sân khấu phía sau, cái này vốn chiến có minh sắc kết cục. Trước mắt, dựa vào vòng thứ 2 xuất sắc phát huy, Mã Lực Hồng vẫn lấy 13960 phiếu thành tích đứng hàng 6 vị trí đầu tổ biểu diễn ca sĩ vị thứ nhất. Tổng bằng phía trước hai đợt được phiếu đếm so Mã Lực Hồng chỉ thiếu 12 phiếu, trước mắt lấy 13948 phiếu thành tích quất tại vị thứ 2, cái hạng này hắn cảm thấy rất khó chịu. Bất quá không có cách nào, kết quả đã ra tới, tại hạ một vòng, hắn chỉ có thể ở Mã Lực Hồng phía trước ra sân biểu diễn. Chương Diệu đang tại vòng thứ 2 hôn chiến gở cở bên trong bị tống bằng bạc điệu, nhưng dựa vào vòng thứ nhất bắt được hát đối điệu cao, nàng trước mắt lấy 13870 phiếu thành tích, xếp tại tất cả học viên bên trong vị thứ 3. Tiệp lực 10 phần E giờ ẩm, B tiểu vương tử độ siêu nhiên, trước mắt lấy 13378 phiếu thành tích đứng hàng đệ tứ. Trước đây 4 vị số phiếu chênh lệch phi thường nhỏ, đều ở đây 1000 phiếu trong vòng. Mà xếp hạng đệ ngũ Chu Tuyết Dương, số phiếu lập tức liền thấp tới, nàng phía trước hai vòng chỉ lấy đến rồi 12863 phiếu, cái này khiến nàng tấn cấp tình thế trở nên 10 phần nghiêm trọng. Trước mắt Chu Tuyết Dương chỉ so với Lạc Thả một người học viên điểm số cao. Cái này vòng đấu muốn đào thải ba minh học viên, theo lý thuyết, Chu Tuyết Dương muốn tấn cấp khi đến một giai đoạn tranh tải, nàng bạn giai đoạn đạt được nhất thiết phải so sau đó muốn đăng trạng giao cuốn vờ cờ cùng quốc ngu cường tướng sở phong cũng cao hơn mới được. Chu Tuyết Dương đạt được so giao cuốn vờ cờ cao tựa hồ không phải là cái gì về khó, nhưng muốn so vòng thứ nhất lấy được 9650 phiếu siêu cao cơ sở phiếu sở phong tổng điểm cao hơn nữa, thật sự là kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đầu óc nhanh niên đại nhân viên công tác kỹ thuật đã tính ra Mà kệ Sở Phong cùng Diêu Cổn Vở Cờ đánh ra kết quả như thế nào, Chu Tuyết Dương đều đưa nhất định bị đào thải. Bởi vì nàng muốn vượt trên vòng thứ nhất cầm 9650 phiếu Sở Phong, Sở Phong vòng tiếp theo tỷ thí thành tích liền không thể vượt qua 3212 phiếu. Chu Tuyết Dương muốn vượt trên vòng thứ nhất cầm 7719 phân Diêu Cổn Vở Cờ, Diêu Cổn Vở Cờ vòng tiếp theo được phiếu đếm không thể vượt qua 5143 phiếu. Cứ như vậy, trừ phi bỏ phiếu nội tràng người xem ít hơn so với 3212 5143 cũng chính là 8355 người, Chu Tuyết Dương mới có một tia hy vọng tân cấp. Nhưng 10000 tên nội chẳng có tư cách bỏ phiếu người xem, làm sao lại vắng mặt nhiều người như vậy bỏ phiếu đâu. Đây hoàn toàn chính là chuyện không thể nào, cho nên Chu Tuyết Dương tại Diêu Cổn Vờ Cờ cùng Sở Phong quyết đấu phía trước đã rất làm cho người khác tiếc nối bị đào thải. Trước mắt xếp ở vị trí thứ 6 là Thả, phía trước hai vòng vẹn vẹn lấy được 11894 phân, thì càng là trốn không thoát bị đào thải số mạng. Nếu như Diêu Cổn Vờ Cờ cái này luận cũng bị đào thải, bọn mở chiến đội ở phía trước hai vòng trong trận đấu liền muốn toàn quân bị diệt. Diêu Cổn Vờ Cờ rất rõ ràng bọn hắn tình thế bây giờ bọn hắn bài luận hát đối phân vốn là thấp, cái này vòng đối thủ vẫn là quốc ngu cường đại nhất nam học viên Sở Phong, tình thế nguy hiểm cấp bách, đã đến đưa bọn hắn vào chỗ chết trình độ. Đặt tại Diêu Cổn Vở Cờ trước mặt, chỉ có Hoa Sơn nhất con đường liều mạng. Mang theo thiêu đốt sinh mạng nhiệt huyết, Diêu Cổn Vở Cờ mấy người trẻ tuổi vị thứ 7 ra sân. Bọn hắn cái này luận muốn hát ca, là Lâm Tại Sơn cho bọn hắn rời dị thế tháng 5 ngày siêu cấp nóng làm yêu nháo ỉn. Nóng khô toàn trường âm nhạc bắt đầu. Diêu Cổn đốt lên bọn họ không bị trói buộc thanh xuân, mạng ca lấy 6 Cùng ngươi thức đêm nói chuyện phiếm đến bạo liều cũng không quan hệ, cùng ngươi dạo phố đi dạo thành bệnh chân bẹt cũng không quan hệ, siêu cảm tạ ngươi để cho ta trùng sinh toàn bộ Z để cho ta nhận thức lại L-OVE, L-OVE, L-OVE, 6. Yêu nhau ING hạ tỷ ING tâm tình giống như là ngồi thượng nhất đại mạnh bắn yêu nhau ING thay đổi ING cải biến hoàng hôn mình mình có ngươi cũng tim đập đến không được 6. Ngươi là không khí nhưng mà dễ người thắng được không khí, ngươi là dương quang thế nhưng là có thể chiếu vào lúc nửa đêm nước có thể nâng thuyền cũng có thể nấu cháo cho ăn no sinh mệnh ngươi chính là vitamin l, -E, l, -E, l -E, 6. Yêu nhau ING hạ tỉ ING tâm tình giống như là ngồi thượng nhất đại mãnh bắn yêu nhau ING thay đổi ING cải biến hoàng hôn bình minh có người cũng tim đập đến không được 6. Tình lại dàn nhạc trung cực đấu hồn, diêu cồn vợ cờ tại trong tuyệt cảnh, bạ phát ra kinh người sức chiến đấu. Như ngọn lửa hừng hực đồng dạng, bọn hắn dùng cái này khúc yêu nhau hỉn, đốt lên cự đạn sân vận động bầu trời đêm. Vô số quan chúng đô bị cái này bài nóng ca đốt lên, thật giống như ăn rượu cồn vitamin một dạng, trở nên phấn khởi đến cực điểm. Đại gia lâm vào diêu cờ âm nhạc bạo, vui sướng muôn dạng. Diêu cổ vờ cơ hát đến cuối cùng đã hoàn toàn hát điên rồi, chết để lật đổ mọi người đối bọn hắn kẻ yêu ấn tượng. 6. Tương lai mỗi năm tháng nào ngày nào một lúc nào đó nào đó phân nào đó dây người nào đó nơi nào đó một loại nào đó vĩnh viễn tâm tình sẽ không quên bây giờ l over e l over e l over e. l over e l over e 6. Yêu nhau ing hạ tỷ ing tâm tình giống như là ngồi thượng nhất đại mãnh bắn yêu nhau ing thay đổi ing cải biến hoàng hôn mình minh có ngươi cũng tim đập đến không được hoàng hôn bình toàn bộ đến yêu nhau ing 6. Diêu Cổn Vợ Cờ cuối cùng lại có thể kéo theo tất cả người xem cùng một chỗ làm người sóng. Đây là phía trước ra sân bất kỳ một cái nào ca sĩ cũng không có làm được thần truyện. Đơn thuần một ca khúc này, Diêu Cổn Vợ Cờ biểu hiện là không có gì sánh kịp. Ít nhất hiện trường người xem có hơn phân nửa tâm đều bị Diêu Cổn vờ Cờ cho ưu việt cất đi. Diêu Cổn Vợ Cờ nghịch thiên phát huy, cho Sở Phong áp lực lớn lao. Lý Hiếu Ni vốn cho rằng cuộc tỷ thí này lại là thiên về một bên của diện, không nghĩ tới Diêu Cổn Vợ Cờ như thế báo nổi, đây quả thực cho Sở Phong đưa vào tuyệt cảnh a. Lý Hiếu Ni không khỏi muốn vì Sở Phong lo lắng. La Bản Hùng bên kia nhưng là bị Diêu Cổn Vợ Cờ làm cho hít Năm lấy cái này tối hậu nhất điểm tấn cấp hy vọng, hắn ra sức hoan hô lấy, đang cấp Diêu Cổ Vở Cờ bỏ phiếu. Khán giả tất cả đều sôi trào. Mại cho đến Sở Phong đang tràng, khán giả sao động tâm như cũng không có bình phục lại. Này đối Sở Phong biểu diễn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Sở Phong lượt này muốn biểu diễn ca khúc, là một bài rất gặp công lực tác phẩm, là dị thế ca thần trương học hữu ta thật sự bị thương. Đây là một bài cần yên tĩnh tâm tình yên tĩnh hoàn cảnh tới lắng nghe xuyên tim chi tác. Dưới mắt cự đạn sân vận động, lại bị Diêu Cờ đánh ra tối sao động không khí, này đối Sở Phong phát huy selfie thường bất lợi. Cho dù tại âm nhạc vang lên thời điểm, Toàn trường quan chúng đô an tính lại, cử đàn bầu trời văn vọng, nhưng vẫn là một loại sao động khí áp. Đang nghe qua Diêu Cổn vờ cờ tác phẩm tâm huyết sau đó, nhân tâm khó khấn tính. Thì nhìn Sở Phong có thể hay không dự vào một đầu trời ban bảo tiếng nói, cho hiện trường người xem sao động tâm hát một lần nữa liên tính tới. 6. Ngoài cửa sổ âm thiên âm nhạc thấp giọng tâm ta bắt đầu nhớ người 6. Sở Phong đoạn thứ nhất hát sau khi ra ngoài, Lý Hiếu Ni hỏa lầm tại sơn đồng thời nhíu lông mày lại mau. Bọn hắn nhíu mày không phải là bởi vì Sở Phong hát không tốt, mà là không biết nơi nào xảy ra vấn đề, hiện trường mạch âm lượng giống như bị điều nhỏ. Có chút người xem thậm chí đều nghe không rõ ràng sợ Phong tiếng ca. Sợ Phong chính mình đợi hai lỗ tai trở về, cơ hồ nghe không được ngoại giới phản hồi, hắn chỉ có thể nghe được mình tiếng ca, cho nên chính hắn cũng không có chi giác, như cũ duy trì trước mặt âm lượng, thăm tình hướng xuống H6. Ánh đèn cũng tối âm nhạc thấp giọng trong miệng mả mạ lộn cũng hòa tan ngoài cửa sổ âm tiên người là nhảm chán tâm ta bắt đầu nhớ ngươi sáu. Điện thoại reo lên ngươi muốn nói chuyện còn tưởng rằng trong lòng ngươi đối với ta lại tưởng nghiệm như thế nào, ngươi âm thanh trở nên lãnh đạm là ngươi thay đổi là ngươi thay đổi sáu. Hiện trường kỹ sư âm thanh cho đến lúc này mới giúp sợ Phong đem âm lượng điều tiết hảo. Nhưng cái này đã nhường sợ phong bỏ lỡ tốt nhất chính phục hiện trường người xem thời cơ. Lý Hiếu Ni nhìn siêu cấp khó chịu, nếu không có ca mê ra vẫn đối với nàng, nàng cần phải cùng Lâm Tại Sơn phản nán không thể. Lâm Tại Sơn đối với dạng này hiện trường sự cố cũng rất không hài lòng. Có thể TV kỳ tiền người xem cảm giác không ra cái gì, trên TV âm thanh quý cùng hiện trường âm thanh quý cũng không hoàn toàn tương tự. Trên TV âm thanh quý là đi qua tình tu con số phiên bản, sẽ không giống hiện trường nghe theo quan chức cách lớn như vậy. Nhưng tại hiện chẳng nghe, bởi vì này chàng âm hưởng sự cố Sở phong biểu diễn bị đại giảm điểm, đây đối với hảo thanh em muốn phẩm chất nhắn hiệu, đều sẽ là một lần xung kích. Tại sao có thể như vậy? Chưa xong còn tiếp. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết đọc, hãy ghé thăm xin tất giữ trạm trang web đọc tiểu thuyết mới nhất, 795. Thứ 794 chương đỉnh phong cấp vị chiến bên trên quốc ngu đoàn đội đơn giản dẫn không tìm được. Trưởng quan của bọn hắn thẳng đến trực tiếp gian, đi tìm pháp đại thành lý luận. Tổ chương trình là ở đen bọn hắn quốc ngu sao? Như thế nào người khác biểu diễn lúc hiện trường âm hưởng đều tốt, liền đến sở phong cái này xảy ra vấn đề. Pháp đại thành đau cả đầu. Hắn cũng không biết đây là có chuyện gì, chỉ có thể trước hết để cho phụ tá đi trấn an quốc ngu đoàn đội, sau đó cấp tốc giải quyết vấn đề này. Nhưng lúc này sợ Phong biểu diễn đã tới gần hồi cuối. Dựa vào tối hậu nhất chút thời gian, Sở Phong tận lực tự nhiên mình tiếng ca mị lực, dùng cơ hội cuối cùng tại chinh phục lấy hiện trường người xem sáu. Ánh đèn dập tắt âm nhạc dừng lại nhỏ xuống nước mắt đã ngừng không được thiên hạ lên mưa người là không sung sướng tâm ta thật sự bị thương tâm ta thật sự bị thương sáu. Giống như bài hát này hát dạng này, Sở Phong cái này luận biểu diễn thật sự bị thương. Cũng may vòng thứ nhất Sở Phong lấy được rất bảo hiểm thành tích, thêm nữa lúc trước trong trận đấu Hắn tính tổng cộng rất cao nhân khí này mới khiến hắn xuất hiện ở thai nạn dưới tình huống cũng không có tại bỏ phiếu khâu bị diêu cổn vờ cờ rất nóng nàyy khó coi tiviki tiền Đức vạn người xem nghe sợ phong bài hát này tương đương có cảm giác tại rất nhiều tiviki tiền người xem xem ra sợ phong vô luận là nhân khí vẫn là bài hát này độ hoàn thành đều phải so với diêu cổn vờ cờ càng đáng giá xứng đạo đến mức hiện trường bỏ phiếu kết quả sau khi ra ngoài rất nhiều tiviki tiền quan chúng đô tuyệt không lý giải cho là hiện trường người xem lỗ thai điếc thế nào lại là diêu quẩn vờ cờ thành tích so sợ phong tốt hơn Cái này luận cuối cùng bỏ phiếu kết quả là riêu cổn vờ cờ lấy được 5.461 phiếu, chiến thắng sợ phong 4.489 phiếu. Mặc dù bại hoàn toàn, nhưng hai vòng thành tích tăng theo cấp số cộng phía sau, sở phong thế mà lấy 14.319 phiếu cao nhất thành tích, tấn cấp giai đoạn tiếp theo tranh tài. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cùng Trương Diệu đan tại vòng thứ nhất hát đối lúc bắt được siêu cao thành tích đối bọn hắn phía sau tranh tài xu thế có cỡ nào hữu ích ảnh hưởng. Nhìn thấy Sở Phong cầm phía trước nhị giai đoạn tên thứ nhất thu được giai đoạn thứ 3 tốt nhất ra sân vị, tức giận quốc ngu đoàn đội cảm xúc mới hơi bình phục một chút, TVK tiền người xem cũng vì Sở Phong lấy được cái thành tích này cảm thấy may mắn. Mà Diêu Cổn Vợ Cờ cũng rất đáng tiếc, bọn hắn tại vòng thứ 2 bạo điệu Sở Phong, nhưng bọn hắn vòng thứ nhất bắt được số phiếu thực sự quá ít, hai vòng tăng theo cấp số cộng phía sau, bọn họ cuối cùng số phiếu là 13180 phiếu, vẫn so bài vị đệ ngũ đồ siêu nhiên thấp gần 200 phiếu, cái này khiến bọn hắn tiếc nuối lấy tên thứ 6 thành tích hoàn thành bản quý hảo thanh nghiêm chiến. Đồ siêu nhiên cùng mục tiêu đoàn đội nhìn thấy Diêu Cổn Vợ Cờ lấy được cao như vậy điểm số, Quả thực kinh ngạc một chỗ, cũng may bọn hắn mạo hiểm vượt qua kiểm tra rồi, cái này khiến Đồ Siêu Nhiên nhận lấy kích thích rất lớn. Giai đoạn tiếp theo, hắn nhất thiết phải đại bạo tẩu, đem cái này luận đánh mất mặt mũi tìm trở về. Lấy thực lực của hắn, tuyệt không nên là lấy tên thứ 5 thân phận dính liễu tấn cấp giai đoạn thứ 3 trên tài. Theo tối hậu nhất tổ quyết đấu kết thúc, phía trước nhị giai đoạn tranh tài cùng xếp hạng đều trần ai lập định. Bản quý hào thanh âm đệ lục đến 8 tên vì thứ cũng sắp xếp định rồi. Diêu Cồn Vở cái sau vượt cái trước, lấy tên thứ 6 thân phận hoàn thành bản quý âm trên tài. Bị Đại kỳ vọng cao Dương lấy hạng 7 thân phận tiếp nối cá biệt âm sân khấu. Lạc Tha tính cách hại chính mình, chỉ lấy hạng 8 thành tích hoàn thành tối nay tranh tài. 3 tổ học viên sau khi rời đi, lưu lại 5 vị ca tay, muốn tiến hành kịch liệt hơn 5 tiến 3 đỉnh phong cấp vị chiến. Dựa theo phía trước nhị giai đoạn bài vị cao thấp, bọn họ thứ tự xuất trận chính là đồ siêu nhiên, Trương Diệu Đan, Tống Bằng, Mã Lực Hồng cùng Sở Phong. 5 người này đang đại biểu trước mắt hán ngựa giới âm nhạc thế lực tối cường, trong đó có hai cái mục tiêu người mới, hai cái quốc ngu người mới, cùng một cái thụ nhất người chú mục dê người mới. Giai đoạn này tranh tài gần phía trước ra sân học viên tình thế 10 phần bất lợi. Bởi vì phải tại năm vị học viên đều biểu diễn sau khi kết thúc, TV ghi tiền người xem cùng nội tràn người xem mới có thể phát ra bọn họ duy nhất hiếu, đến lúc đó rất có thể khán giả đều quên đi phía trước ca sĩ biểu diễn. Vì cho người xem lưu lại ấn tượng sâu sắc nhất, gần phía trước ra sân học viên cái này vòng đấu nhất thiết phải đại bạo phát, làm ra chói mắt nhất chói mắt biểu diễn, mới có cơ hội xông vào cuối cùng tam cường tranh bá chiến. Muốn tại vị thứ nhất ra sân đồ siêu nhiên, tiếp nhận áp lực là lớn nhất. Dù cho là cái đại trái tim ca sĩ, tại thời khắc này, đồ siêu nhiên trạng thái cũng có chút căng thẳng. Một vòng này đồ siêu nhiên muốn biểu diễn tác phẩm, là Lâm Tại Sơn rời gồm kinh điện kim khúc yêu ta hay là hắn? Đó cũng không phải một bài điển hình e dè ảm, về tác phẩm, nhưng là một bài để cho người qua thai khó quên sẽ có rất mạnh tình cảm cậu minh tác phẩm. Ca khúc là dùng cổ điển dương cầm hợp âm nhạc sấn thác lao thủ pháp tới biểu hiện tình yêu bên trong vết thương nhỏ cảm giác, tình cảm thăng hoa theo âm nhạc tiến hành theo chất lượng, trực chỉ người nội tâm bên trong bất lực đối mặt thực tế giãy giụa cùng gặp phải đạo nghĩa cùng yêu nhất lựa chọn giày vò, tối phát huy vô cùng tinh tế biểu hiện lâm vào tình yêu tình cảnh lưỡng nan. Kéo dài đến xem, bài hát này ngoại trừ chỉ, chỉ hướng cảm tình phực diệt, Còn biểu hiện mọi người tại lựa chọn trước mặt đủ loại đủ kiểu dây rủa tình cảm có triển vọng cầu phát triển nhất thiết phải rời xa quê quán là một cái chỗ làm việc phát triển lựa chọn an toàn cùng không biết lựa chọn yêu nhất cùng đạo nghĩa lựa chọn vận mệnh cùng lương tâm lựa chọn các loại mỗi khi thích đã biến thành giày vò người mà bắt đầu muốn chạy trốn ca từ trực chỉ người ích kỷ cùng bất lực đối mặt ca khúc cuối cùng một đoạn dung nhập cổ điển dương cầm tiếng nhạc, càng là cho thấy mặt ngoài càng là bình tĩnh không lay động nội tâm càng là huấn loạn mình ông có thể xương kinh điển bên trong kinh điển trước đây một cầm tới bài hát này đồ siêu nhiên liền sâu đã bị bài hát này chinh phục lần này tại như vậy trọng yếu theo trình tự tới biểu diễn bài hát này Đồ siêu nhân nhịn hơi ngưng thần, đem chính mình hoàn toàn thay vào ca bên trong trạng thái, dùng chân thật nhất tiếng ca bắt đầu hát sáu. Trong bóng tối chúng ta cũng không có nói gì, người chỉ muốn về nhà không muốn ngươi về nhà tịch mịch rất được giống hải quá làm cho người ta sợ ôn nhu tay của ngươi nhẹ nhàng xoa ta phát mặt mày của ngươi nói chào ngươi khát vọng ta ôm thân thể ngươi lại tại liệu mạng trốn làm đang thiếu đốt sáu. Người yêu ta hay là hắn có phải thật vậy hay không hắn có so với ta tốt ngươi vì ai đang giãy dụa yêu ta hay là hắn liền nói ra ngươi muốn nói thật lòng lời nói ngươi rốt cuộc muốn theo ta hay là hắn 6. Vẹn vẹn một đoạn tình cảm kéo Đồ siêu nhiên liền dùng bài hát này đơn giản lại chân tình giai điệu, nắm thật chặt hiện trường mỗi một hai cái lốt hai. Lúc trước trong trận đấu, Đồ siêu nhiên rất ít hát loại này thâm tình chạy tác phẩm, tất cả mọi người không nghĩ tới, Đồ siêu nhiên hát như vậy tác phẩm lúc, trên thân lại phát ra như thế say lòng người mị lực. Có rất nhiều người nữ sinh nghe Đồ siêu nhiên tại hiện trường hát bài hát này, tan nát cói lòng đều phải thích cái này dương quang anh tuấn đại nam hải. Lý Hiếu Ni nghe Đồ siêu nhiên hát thâm tình như vậy tác phẩm, não động mở lớn suy nghĩ, Lâm Tại Sơn rốt cuộc là tại dạng gì tình cảm trạng thái dưới viết ra như vậy tác phẩm đâu? Chẳng lẽ xấu? Lúc trước hắn nhìn qua nàng chuyện giấu Cho là những cái kia chuyện xấu đều là thật, hắn để cho nàng đi tiếp thu những cái kia mới cảm tình sao. Haha, ha, cái này ca ca tình cảm tràn lan thời điểm thật đúng là khả ái à. Trên sân khấu, đồ siêu nhiên tiếp tục thâm tình H6 Đây có phải hay không là vận mệnh đối ta trừng phạt yêu thương ngươi cũng không biện pháp hận ngươi cũng không biện pháp ham ở nơi này vòng xoáy chỉ muốn tránh thoát nó lôi kéo tay của ngươi lại làm cho ta cũng bị kéo xuống mặt mày của ngươi nói ngươi không khát vọng ta ôm ngôi khi thích đã biến thành dạy vào ngươi mà bắt đầu muốn chạy trốn xấu. Ngươi yêu ta hay là hắn có phải hay không ta có thể làm tốt hơn để cho người không giãy rủa nữa, Người yêu ta hay là hắn ta tình nguyện nghe được tàn nhẫn trả lời cũng không cần lại bị đuổi nghịch sáu. Ngươi yêu ta hay là hắn ta vì người tìm một trăm lý do ta liền là ngu như vậy, Người yêu ta hay là hắn phải chăng trầm mặc thay thế câu trả lời của người ta hẳn là minh bạch đi sáu. Đồ siêu nhiên dùng giãy rủa tình cảm, lập đi lặp lại đánh thẳng vào hiện trường người xem tâm. Đi tới kiệt tắc nhất Dương cầm đoạn, rất nhiều người cảm xúc đều bị đoạn này sức kéo 10 phần Dương cầm nhạc kèm cho thăng hoa. Tình cảm giống như ngồi xuống miệng núi lửa, cấp bách muốn bộc phát. Vào lúc này, đồ siêu nhiên dùng tối băng liệt tiếng ca đem mọi người tình cảm triệt để đốt lên. 6. Người yêu ta hay là hắn? Người cũng đã không nhìn thấy chúng ta hảo ta còn nản trí lo lắng. Người yêu ta hay là hắn? Phải chăng trầm mặt chính là của người trả lời. Chúng ta đều đừng giấy rùa đi yêu hắn 6. Phía sau đau đớn lựa chọn, nhìn như giải thoát, trên thực tế nhưng là chú đóng ở đáy lòng bệnh viết đau. Đồ siêu nhiên hoàn mỹ diễn dịch bài hát này bên trong ly thường, hiện trường người xem vô bất vị trí đọc dung. Tivi kia tiền lực vạn người xem càng là xúc động tràn đầy, có rất nhiều người đều cầm lên điện thoại, liền đợi đến đợi chút nữa bỏ phiếu thông đạo mở ra phía sau, muốn vì đô siêu nhiên bỏ phiếu. Đồ siêu nhiên kết thúc biểu diễn phía sau, Trương Diệu đang đổi kênh căng tràng. Giống như trên luận lại bảo thủ kéo thích so sánh, Trương Diệu đang ở nơi này luận cấp vị chiến bên trong muốn phá vỡ truyền thống, biểu diễn một bài 10 phần kình bạo tác phẩm đen ăn đen. Lần này lại lên này, Trương Diệu đang cả người trạng thái có một cái 180 độ chuyển biến lớn, ánh mắt sắc biểu lộ lẫm cùng trước đây nhu tình phong phạm hoàn toàn khác nhau. Diêu Cồn tiết cùng một chỗ, toàn trường quan chúng đô bị đốt Chương rượu đang dùng nàng trước đây chưa từng đã dùng qua cửa ngạnh kiểu hát bắt đầu hát sáu. Đầu của ngươi sinh trưởng ở bên nào như thế nào không ở trên cổ ta bị ngươi gạt một cái đêm bữa sáng phối lấy ngươi hát luôn cùng ngươi nhìn phim cảnh sát bắt cấp học được ăn miếng trả miếng ta không cãi lại là đang nổi lên nhất cử công thành đối ngươi cười giấu tên bắn lén ngươi nói cửa tiệm kia rõ ràng toàn diện cấm ư ngươi ăn khuya đến cùng tại nhà nào bên trong giải quyết dính một đầu ư mùi tối sáu. Đen ăn đen quỷ cắn quỷ thích diễn ta cùng ng Đen ăn đen quỷ cắn quỷ thích diễn ta cùng ngươi diễn là ta cũng nghĩ nghĩ về một nghĩ về ta có bao nhiêu cực hạn ngươi hoang luôn là của ta sau bữa ăn tiêu khiển iSbun. iSbun. Is 6. Hai câu bun đốt lên hiện trường người xem cảm xúc mạnh mẽ. Lý Hiếu Ni hưng phấn suýt chút nữa không có đứng lên vì chương rượu đan dẹo họ. Lâm Tại Sơn gặp Lý Hiếu Ni muốn hưng phấn quá độ, cố ý vô vô Lý Hiếu Ni cánh tay để cho nàng bình tĩnh điểm. Nhưng mà, tại Trương Diệu đang vỡ vụn hết thể nữ tính trong tuyến luôn, Lý Hiếu Ni rất khó bình tĩnh, bài hát này sớm nhất là Lâm Tại Sơn viết cho Lý Hiếu Ni hát, có chúng nàng album mới ca đơn. Nhưng về sau quốc ngu lo lắng bài hát này có chướng ngại Lý Hiếu Ni vừa mới thành lập được đỉnh tiêm ngày sau hình tượng, liền không có cho bài hát này liệt tiến Lý Hiếu Ni album mới, nhưng Lý Hiếu Ni bản thân phi thường yêu thích bài hát này. Dưới mắt, từ Trương Diệu đàn bá khí 10 phần hát ra bài hát này tới, Lý Hiếu Ni cảm thấy thật giống như mình tại hát, tất cả tình cảm cũng giống như đại dương muốn chạy xiết mà ra, nặng có thể nào bình tĩnh. Toàn trường quan chúng đô bị Trương rượu đàn bá khí tiếng ca đốt lên. Một bài đen ăn đen, Trương rượu đang đây là muốn ăn chắc toàn trường tiếp tố. 6 Bây giờ là tây nguyên mấy năm còn đem bổ chân coi như biểu hiện yêu hay không yêu một ý niệm bất quá chỉ là một câu gặp lại 6. Dày vào ngươi ngáp còn phải bồi ta ra đường sau đó nửa đêm sở mó đen bên trên đường trước thuyền rở cho quỷ đêm tối ban ngày đều đừng ngủ ngươi yên tâm ta tuyệt đối vĩnh viễn vẻ mặt tươi cười tìm được một ngày nói cho ngươi sự kiên nhẫn của ta có hạn ít tại bên kia nghị vãn hồi sáu. Đen ăn đen quỷ cắn quỷ thích diễn ta cùng ngươi diễn là cái nào mọi lại bị lừa gạt ngựa ra cho ngươi an ủi có đủ đáng thương ta siêu muốn gặp nàng một lần đen ăn đen quỷ, quỷ thích diễn ta cùng ngươi diễn là ta cũng nghĩ nghĩ về một nghĩ về ta có bao nhiêu cực hạn ngươi hoang ngôn là của ta sau bữa ăn tiêu khiển ít ít 6. Ít tại bên kia chuyên ngành của ngươi Hoang luôn đối với ta là loại biểu diễn ít, tại bên kia chuyên ngành của ngươi nước mắt đối với ta là loại điểm cười ít, tại bên kia chuyên ngành của ngươi phạm tội đối với ta là loại tôi luyện ít, tại bên kia chuẩn bị lăn đến một bên 6. Đen ăn đen quỷ cắn quỷ thích diễn ta cùng ngươi diễn là cái nào mọi lại bị lửa gạt ngựa ra cho ngươi an ủi có đủ đáng thương ta siêu muốn gặp nàng một lần, đen ăn đen quỷ cắn quỷ thích diễn ta cùng ngươi diễn là ta cũng nghĩ nghĩ về một nghĩ về ta có bao nhiêu cực hạn ngươi Hoang luôn là của ta sau bữa ăn tiêu khiển ít 6. Chưng rượu đang càng hát càng ba khí, sau cùng vài câu bùn miệm nhiên cho bầu trời đêm đánh ra một cái độc lớn. Cứ đàn đều muốn bị Trương Diệu Đan hạ kỳ tiếng ca cho hát nổ. Khán giả quần tình sục sôi, tất cả đều đứng dậy hướng Trương Diệu Đan hò hét reo họ. Vô tay gửi lời chào. Trương Diệu Đan dựa vào cái này bài hiện trường cảm giác 10 phần đen nan đen, đen, đem tối nay Đông Hải sân vận động dẫn hướng lên một đợt đại. TV ghi tiền người xem, có một chút người có thể sẽ cảm thấy bài hát này quá ồn ào, nhưng hiện trường người xem cơ hồ đều không ngoại lệ đều bị bài hát này mạnh mẽ tiết tấu cho nổ lên ra. Tại hiện trường nghe, vẫn là loại này cháy bùng âm nhạc càng có thể lôi kéo bầu không khí Đi theo Trương Diệu Đàn sau đó phải ra khỏi Tràng Học viên, áp lực nhưng lớn lắm. Hiện trường hoàn toàn bị Trương Diệu Đàn cho ra nóng, phía sau học viên nếu như không làm ra cảnh thượng nhất tầng lầu diễn xuất, những người xem kia nhóm nhất định sẽ tuyệt không tận hứng. Mà loại nhiệm vụ quan trọng phải rơi vào được chú ý nhất tống bằng trên thân. Mang theo trang B đến mức tận cùng lánh khốc biểu lộ, một thân phục cổ ngăn chứa tây trang tống bằng, tràn đầy tự tin đăng tràng. 796 thứ 795 chương đỉnh phong cấp vị chiến phía dưới một vòng này, Lâm Tại Sơn cho tống bằng rơi trong lòng hắn dị thế chu động mạnh nhất tác phẩm lấy cha chi danh. Bài hát này có thể nói là Chu Đồng hát Cám phục cổ phong đại thành tác phẩm đỉnh cao, cũng là giỏi nhất hiện ra Tống Bằng cường Hãn nói hát công lực tác phẩm. Đang trùng kích Tam Cường theo trình tự bên trên cho Tống Bằng chuyển bài hát này, nhìn ra, Lâm Tại Sơn đang cầu xin chắc chắn của mọi người tinh dự dở, cạnh tranh kịch liệt tổng quyết tái bên trên, Lâm Tại Sơn cần phải trước tiên cho tiến đưa Tống Bằng đưa vào sau cùng Tam Cường quyết chiến lại nghĩa vô điều chuyện. Tống Bằng bản thân siêu cấp ưa thích cái này bài lấy cha chi dành, điều không vinh dự này là bởi vì bài hát này có thể giúp hắn tiếp tục lẫn lộn con tư sinh chủ đề. Kiến mọi người cảm nhận được hắn di chuyển từ Lâm Tại Sơn siêu cấp âm nhạc tài hoa, càng bởi vì này bài hát quá phù hợp hắn Trang Bê tính tình. Nếu như nói Sư Thanh Hoa nhường Tống Bằng nên đón Trang Bê hảo quang nhân sinh, vậy cái này bài lấy cha chi danh tuyệt đối có thể để cho hắn nghĩa vô phản cố tiêu xái hóa Trang Bê giới đỉnh phong chi lộ. Đêm nay, hắn phải lấy cha Lâm Tại Sơn chi danh tới phát hiện, dùng bài hát này nhường toàn thế giới đều nhớ kỹ tên của hắn. Gặp Tống Bằng khốc khốc đang không hề tầm thường, toàn trường quan chúng đô rất chờ mong Tống Bằng cái này luận sông vào chiến biểu hiện. Tiếng nhạc vang lên. Nếu như đại gia thật bất ngờ kiểu dáng châu Âu phục ca kịch mở màn, ánh đèn các hình phía dưới, cả tòa sân khấu cũng giống như đã biến thành một tòa ca kịch viện, tràn đầy hắc ám duy mỹ khí tràng. Tống Bằng túi đầu điên lặng nhớ tới cái gì, tựa như là đạo thiên chúa cầu nguyện tử. Hiện trường không có màn hình lớn đệ tử, đại gia cũng không biết hắn đến cùng đang nói cái gì. Nhưng không khí hiện trường rất trang nghiêm, tại dạng này không khí phía dưới, Tống Bằng thấp giọng cầu nguyện, tràn đầy tông giáo màu sắc. Đột nhiên xuất hiện ca kịch giọng nữ kết lên, nếu lấy mọi người lỗ tai, nhiều rất nhiều người trên thân đều nổ lên nổi da gà. Đây rốt cuộc là một bài như thế nào tác phẩm? Mở thế nào hội trường đặc biệt như vậy? Tống Bằng còn chưa mở hát, vẹn vẹn cái này một cái thần cấp soạn nhạc mở màn, liền đem hiện trường cùng TVK tiền quang chúng đô từ chương rượu đan vừa mới diễn dịch nóng này bầu không khí bên trong cho kéo lại. Nhân dân lấy hám duy mỹ màu sắc, Tống Bằng bắt đầu hắn ký hiệu nói hát 6. Hơi lạnh sương sớm thấm ướt đen lễ phục đường lát đá có sương mù tra tại thấp tố bất đắc dĩ giác nội chỉ có thể tàn khốc hơn hết thảy đều vì thông hướng thánh đường lộ thổi không tan lẫn trong khói không còn ý đồ Ainu hỏa dạ còn đến xuyên qua liền mang nhiệt độ 6. Chúng ta mỗi người đều có tội phạm bất đồng tội ta có thể quyết định ai đúng ai lại nên phải ngủ say tranh luận không thể giải quyết tại không bao giờ kết thúc đêm đóng lại miệng của người duy nhất ấn huệ ngăn tại người phía trước đều có tội hối hận cũng không lộ thối lui lấy cha chi danh phán quyết cảm giác kia không có thích hợp từ ngữ giống như bên cạnh cười bên cạnh rơi lệ nhìn chăm chú hoàn toàn đen ngăn cản bi kịch lan tràn bi kịch sẽ để cho ta say mê sáu. Tối đầu hôn hôn ta tay trái đổi lấy bị Quan Dung hứa hẹn cũ kỹ đan nợt gẳng tại xó sảnh một mực một mực một mực nhạc đệm màu đen màn che bị gió thổi động dương quang không nói gì mà xuyên tấu vai hương đang kia bị ta thuần phục sau thú trầm mặc kêu to trầm mặc kêu to cô đơn bắt đầu lên men không ngừng hướng về phía ta chế giễu hồi ức dần dần tiêu đốt đã từng hồn nhiên hình ảnh tàn nhẫn ôn nhu xuất hiện yếu ớt đã đến giờ chúng ta cùng tới cầu nguyện 6. Nhân từ cha ta đã rơi vào không nhìn thấy tội quốc gia xin tha thứ ta tự phụ không có người có thể nói không có người có thể nói thật là khó tiếp nhận dự sau lưng lấy đạo cô 6. Hai mắt nhắm lại, ta lại trông thấy trước kia giấc mộng kia hình ảnh bầu trời là nông nông xương mù phủ thân rất hai tay của ta nhẹ nhàng đi qua sáng sớm cái kia yên lặng đường lát đá sáu. Cùng nói đây là một ca khúc, không bằng nói đây là một hồi ca kịch. Tống bằng dùng hắn nói hát, vì người xem dâng lên một hồi tràn ngập sắc thái truyền kỳ âm nhạc tình yến. Nhạc dạo đoạn ca kịch nữ diễn viên nông sương, cùng đột nhiên vang rộ tiếng súng, cho trận này vở kịch đẩy lên cao trào. Rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn thấy này cũng chấn váng, hắn không dám tưởng tượng, Tại Sơn rốt là biên thế nào đi ra này khúc. Bài hát này từ giai điệu đến soạn nhạc, bao quát hình ảnh cảm giác 10 phần ca tử, cũng là sáng tạo cái mới tác phẩm đỉnh cao. Đại thúc này thực sự là một cái vượt thế kỷ không thể không có trừ siêu cấp thiên tài. Tống bằng trang B diễn dịch cũng cho bài hát này đại gia phân, hắn tiếp tục khóc không nói, hát 6. Túi đầu hôn hôn ta tay trái đổi lấy bị khoan dung hứa hẹn cũ kỹ đàn luật gặm tại xó xỉnh một mực một mực một mực nhạc đệm màu đen màn che bị gió thổi động dương quang không nói gì mà xuyên thấu vai hương đám kia bị ta thuần phục sau thú trầm mặc to mặc to cô đơn bắt đầu lên men không ngừng hướng về phía ta hồi ức dần dần tiêu đốt đã từng hồn nhiên hình ảnh nhận ôn nhu xuất hiện yếu ớt đã đến giờ chúng ta cùng tới cầu nguyện Nhân tử cha ta đã rơi vào không nhìn thấy tội quốc gia xin tha thứ ta tự phụ không có người có thể nói không có người có thể nói thật là khó tiếp nhận vinh dự sau lưng khắc lấy một đạo cô độc 6. Nói đến cao trào chỗ, tống bằng thế mà cũng hát lên ca kịch hàng, khiến mọi người nho nhỏ kiến thức một chút hắn ngon rộng. Khán giả cảm xúc cũng bị sức kéo 10 phần kịch bản dẫn động tới, tất cả đều lâm vào trận này hát cám ra tòa cân cựu lịch sự 6. Nhân tử cha ta đã rơi vào không nhìn thấy tội quốc gia xin tha thứ ta ta tự phụ khắc lấy một đạo cô độc 6. Nhân từ cha ta đã rơi vào không nhìn thấy tội quốc gia xin tha thứ ta tự phụ không có người có thể nói không có người có thể nói thật là khó tiếp nhận vinh dự sau lưng khắc lấy một đạo cô độc sáu. Cái kia loan lộ ra huy ta sát lao một đêm, hai mắt nhắm lại ta lại trông thấy, cô độc quang huy ta mới hiểu cảm giác, trước kia giấc mộng kia hình ảnh, ánh đến không không ngừng lay động, bầu trời là mông mông sương mù, phụ kệ lọ tại song cửa sổ bên trên đối với lấy Vương xa nhìn ra xa thông hướng đại sảnh hành lang, có một loại không nói ra được ta thương, phụ thân rất hai tay của ta, không có nào náo động chỉ có yên tĩnh quay quanh, sáng sớm cái. Kia yên lặng đường lát đá, ta chậm đang ngủ ngảy mới vừa tảng sáng sáu giống như nhìn một hồi đen, giúp vở kịch, Tống Bằng nói hát tấm màn rơi xuống, nhưng người xem tâm cảnh lại không có rút thoát, ngược lại càng lún càng sâu. Như thế kỷ huyễn mà mê người lắng nghe hưởng thụ, là bọn hắn lần thứ nhất tại hiện trường hưởng thụ. Tống Bằng cái này bài rất có đặc sắc mang theo hát ám phong cách gỗ thịt tác phẩm, nhường chỗ hữu nhân đô mở rộng thái giới. Những cái kia chuyên nghiệp âm nhạc nhân đối với Lâm Tại Sơn bài hát này sáng tác đơn giản quỷ bái. bọn hắn hận không thể bây giờ liền lấy đến bài hát này con số âm tần, nhiều lần phát ra, nghiên cứu thật kỹ một phen. Xem Lâm Tại Sơn đến cùng ở nơi này trong bài hát giấu bao nhiêu tinh diệu thiết kế, mới có thể nhường bài hát này hiện ra như thế chấn động tâm hồn mị lực. Tống Bằng, Tống Bằng, Tống Bằng, Tống Bằng, 6. Hiện trường người xem bài Sơn Đảo Hải hô hào Tống Bằng tên, cái này khiến Tống Bằng hưởng thụ đến cực điểm. Vì bảo trì trang B trạng thái, hắn không có lộ ra ký hiệu cười đùa tí tưởng, mai cho đến hạ tràng, hắn đều duy trì một cái đen. Giúp thành viên gia tộc cấp kinh, đem trang B tính cách bày ra nhìn một cái không sót gì. TVK tiền người xem, nguyên bản cầm điện thoại di động muốn cho phía trước hai vị học viên bỏ phiếu. Nghe xong dạng này một bài phá vỡ bọn hắn thái giới hát cám đại tác phía sau, đều nhanh muốn quên phía trước hai cái học viên đến cùng hát những thứ gì. Đại biểu niên đại chiến đội mục tiêu người mới Mã Lực Hành, muốn đi theo tổng bằng đang chàng biểu diễn. Trên sân khấu lại mang lên Mã Lực Hành đại sát khí dương cầm. Mã Lực Hành cái này luận muốn tiếp tục uy xoáy hắn tự đàn tự hát mị lực, hắn muốn hát ca dị thế vương lực hành kinh điển tác phẩm người không biết chuyện. Theo Mã Lực Hành lãng mạn tiếng đàn cùng động lòng người tiếng ca người xem lần nữa say vào một hồi cùng âm nhạc làm Hồ Diệp nháy mấy lần con mắt mới học được phi hành bầu trời đêm tung tóe ngôi sao, nhưng mấy quả sẽ rơi xuống đất ta phi hành nhưng ngươi rơi xuống lúc rất tới gần còn nghe thấy hô hấp có lỗi với ta lại không bắt nhanh ngươi xấu. Ngươi không biết ta vì cái gì rời đi, ngươi ta kiên trì không thể nói bỏ mặc ngươi thút thít, ngươi giọt nước mắt giống mưa rào tầm tạ nát đầy đất ở trong lòng rõ ràng ngươi không biết ta vì cái gì ngoan hạ tâm xoay quanh tại ngươi xem không thấy không trung bên trong còn nhiều người không biết chuyện xấu. Nghe bài hát này, rất nhiều người đều cảm xúc rất nhiều, mà người có cảm xúc sâu nhất, không gì bằng Lý Hiếu Ni. Bài hát này tuy là mã lực hành đang hát, nhưng ở Lý Hiếu Ni nghe tới Bài hát này sau lưng chịu tại, nhưng là Lâm Tại Sơn khắc sâu tình cảm. Bài hát này viết hẳn là trước đây Lâm Tại Sơn tàn nhẫn rời đi sau lưng nàng những cái kia nạn không biết chuyện a. Thâm tình giai điệu, lễ lý hiếu nghi thương tâm độc dung. Nghe được cuối cùng, nàng lộ ra chân tình đi đỡ một cái đem Lâm Tại Sơn cánh tay, dùng mình ngôn ngữ tay chân tới nói cho Lâm Tại Sơn nàng tất cả đều đã hiểu. Mã Lực hành hoàn mỹ tự đàn tự hát sau đó, là Quốc ngu sợ phòng tới hát cái này vòng áp chụp khúc mục lòng như dao cắt. Phía trước mấy cái học viên biểu hiện đều xem như rất có đột phá tính. Mà Sở Phong áp chụp một hát, khôi phục truyền thống, bất kể là ca khúc phương diện vẫn là tiểu hát phương diện, đều trọng thể hiện hắn siêu cường ngọn giọng. Lần này không có âm hưởng tai nạn, Sở Phong vừa mở âm thanh, liền dùng mị lực vô cùng từ tính tiếng nói lồng đóng toàn trường sáu. Thiên là màu xám tâm ta là màu lam chạm đến lấy tâm của ngươi càng là trong suốt sáu. Ngươi khoan thai tự đắp ta lại thúc thủ vô sách sự đau lòng của ta càng là ngươi khoái hòa sáu. Kỳ thực ta không nghĩ đối với ngươi lưu luyến không dợi, nhưng cái gì để cho ta chằn bất giác ta vừa nói nói trời đã sáng rồi khẽ môi của ta nếm được một loại khổ tâm sáu. Ta là thật sự vì ngươi khóc ngươi là thật sự theo hắn đi ngay một khắc này, toàn thế giới thương tâm nhân vật lại nhiều ta một cái xấu. Ta là thật sự vì ngươi yêu ngươi là thật sự cùng hắn đi có thể cho ta tất cả đều cho ta đều cam lòng ngoại trừ để cho ngươi biết lòng ta như dao cắt sáu. Sở Phong Hoàn Mỹ phát huy, cho cái này luận định phong cấp vị chiến hoàn mỹ thu quan. Kế tiếp, chính là tối làm cho người khẩn trương bỏ phiếu câu. Cho nội trang người xem cùng TVK tiền người xem cân nhắc bỏ phiếu thời gian chỉ có 8 phút, sau 8 phút, bỏ phiếu thông đạo đóng lại, bản quý hảo thanh âm tam cường đem chính thức xin ra. Nội trang màn hình lớn cùng TV trên ống kính xuất hiện nhanh kéo 5 vị học viên biểu diễn đặc sắc biên tập, giúp người xem nhanh chóng nhớ lại 5 vị học viên biểu hiện. Cái này luận đỉnh phong cấp vị chiến, rất là đặc sắc xuất hiện, 5 vị học viên tất cả đều phát huy ra bọn họ tiêu chuẩn cao nhất, đến cùng ai có thể xông vào sau cùng tam cường tranh ba chiến, thực khó đoán trước. Phía sau đài 5 vị học viên giờ khác này đều vô cùng khẩn trương, bọn hắn toàn chỉnh nhìn những tuyển thủ khác biểu hiện, người nào phát huy đều xuất sắc đến cực điểm, ai cũng không có so với người khác rõ ràng lớp 10 khối biểu hiện Có lẽ chỉ có Tống bằng lấy cha chi danh sửa cũ thành mới để cho người ta có đặc biệt hai mắt tỏa sáng cảm giác nhưng công lao này đều phải ghi tạc lâm tại Sơn trên thân Tống bằng công lao cũng không phải rất lớn cũng không biết người xem có thể hay không yêu ai yêu cả đường đi ủng hộ mạnh mẽ hắn bốn vị đạo sư bên trong ba vị giờ khác này đều còn tại khẩn trương chú ý kết quả tranh tài chỉ có La bản hùng không có cạnh tranh áp lực cùng nhiệm vụ vợ mở ca sĩ sớm đã bị đào thải hết nhiên đại người một nhà mặc dù đều bị đào thải nhưng mã lực hành vẫn đại biểu niên đại chiến đội còn tại chiến chiếnuan hoaư phần chờ mong mã lực hành sau này biểu hiện hi vọng mã lực hành có thể tiếp tục chiến đấu xuống giúp hắn tranh cái quán quân đạo sư danh hiệu trở về. 8 phút đi qua rất nhanh. Cuối cùng xếp hạng kết quả tổ chương trình thống kê ra, giao cho hiện trường người chủ trì. Tại hiện trường Bài Sơn đảo Hải trong tiếng hoan hô, tại TV kỳ tiền hơn nước con mắt nhìn chăm chú, người chủ trì trước hết nhất đọc lên bản quý hảo thanh âm thu được tên thứ năm học viên là Bệ Dột chiến đội đồ siêu nhiên. Cái hạng này vừa ra, rất đa quan chúng đều phát ra một tiếng thở dài. Mục tiêu đoàn đội có một nửa người đều ủ rũ cúi đầu. Một nửa khác người thì tại chờ đợi mã lực hành kết quả. Đồ siêu nhân làm rất cố gắng, nhưng kết quả vẫn như cũ như thế, hắn không có gì có thể tiếp nối. Hắn sẽ không hối hận chính mình không có cố gắng. Có lẽ là ra sân vì thứ quá gần phía trước, mới khiến cho hắn thu được cái này tạm được thành tích, nhưng hắn không đi tìm nhiều như vậy việc cớ. Có thể một bước một cái dấu chân đi đến hôm nay, còn nhận lấy Lâm đại thúc rất nhiều chiếu cố, hắn cái này quý hảo thanh niên dự thi xem như vô cùng viên mãn. Đồ siêu nhiên tại vòng thứ 3 bắt được trong chạng vẻ ngoài chúng tổng hợp tỷ lệ ủng hộ là 8.85%. Tại đồ siêu nhiên tiếp thụ qua đạo sư cùng người xem chúc phúc tiếng vỗ tay sau đó, người chủ trì lại tiếp lấy hướng xuống tuyên bố bạn quý hảo tên thứ tư là Quốc ngu chiến đội Sở Phong. Sở Phong chỉ lấy đến tên thứ tư nhưng rất nhiều người cảm thấy vô cùng khiếp sợ và ngoài ý muốn. Lý Hiếu Ni kinh ngạc miệng há trở thành ó chữ hình, đều có thể nhét cái trứng gà. Sở Phong cái này luận là áp trục ra sân, lại làm tiêu chuẩn cực cao biểu diễn, thành tích của hắn làm sao lại kém như vậy? Có thể cùng học viên khác để cho người ta cảm giác mới mẻ phong cách so, Sở Phong từ đầu tới cuối duy trì ở một cái tiêu chuẩn ôn là không có đột phá biểu diễn, nhờ người xem ngay mệt, lúc này mới rơi vào tên thứ tư kết quả. Kỳ thực theo hắn đoán vọng, tiến vào trước ba nhất định là chuyện ván đã thuyền, nhưng tiếc là không thể nắm chặt cái này cơ hội quý giá, hắn chỉ có thể lấy tên thứ tư thành tích cá biệt bạn quý hào thanh âm. Sở phong tại vòng thứ 3 bắt được tổng hợp tỷ lệ ủng hộ là 12.67%. Mặc dù đệ tử bị đào thải, nhưng Lý Hiếu Nhi không cần quá thương tâm, bởi vì quốc ngu trương diệu đàn cái này ngũ cường duy nhất nữ tướng, đã chắc chắn tấn cấp đến 3 hạc đầu. Tống bằng cùng mã lực hành cũng đinh sát tấn cấp cuối cùng Tam cường tranh ba chiến, cái này khiến lâm tại Sơn Hòa Chu Thanh Hoa đều rất phân chấn. 6 đề lời nói với người xa lạ 6 cả rốt sách mới xử Lý Vương đã phát, cầu ủng hộ. 797 thứ 796 trương trương cuối, xuyên núi đổi, đoạt giải quán quân. Sắc mới xử lý Vương đã phát, người chủ trì công bố tấn cấp đến cuối cùng tăng cường 3 vị học viên xếp hạng tình huống. Chương Diệu Đan lấy 19.53 phần tổng hợp tỷ lệ ủng hộ, tạm thời bài danh thứ 3, nàng sẽ tại quyết chiến luận trước hết nhất ra sân. Mã Lực Hành dựa vào mê chết người không đền mạng tự đàn tự hát, tại vòng thứ 3 ôm phải 25.36 tổng hợp tỷ lệ ủng hộ, trước mắt bài vị đại nhị. Tống Bằng thì dựa vào dị thế chu động tác phẩm đỉnh cao lấy cha chỉ danh, lấy được 33.59 cao nhất tỷ lệ ủng hộ, nhảy lên đến rồi tên thứ nhất. Bệ đội cùng Tống Bằng bản thân đều bị giấc mộng này trở thành sự thật một nửa thành tích cho cổ vũ đến rồi. Tối hậu nhất luận, Tống Bằng đem áp trục ra sân, hắn cách sáng tạo kỳ tích chỉ có khoảng cách nửa bước. Bệ rột chỗ hưu nhân đô hy vọng Tống Bằng có thể vì bệ rột cầm lại cái này vốn nên thuộc về bọn hắn quán quân. Nhưng mà, Tống Bằng muốn cầm tới cái này quý hào thanh âm quán quân, còn muốn bước qua quốc ngu, mục tiêu niên đại cái này hai cái đại ngạc xuất phẩm đỉnh tiêm chiến tướng. Đỉnh phong quyết chiến luận rất nhanh liền kéo ra chiến mạng. Duy nhất nữ tướng Trương Diệu đàn trước tiên ra sân biểu diễ Sớm đã dự tính cho tới hôm nay không khí hiện trường sẽ rất nóng nảy, ở nơi này xung quanh một vòng bên trên, ba vị học viên đều không hẹn mà cùng lựa chọn cháy bùng phong cách tác phẩm, muốn tại hiện tràng múa lên mạnh nhất sóng âm phong bạo, dùng tiếng ca của bọn họ nhường người xem sôi trào, thiêu đốt. Một vòng này Trương Diệu Đan muốn biểu diễn, là gì thế em gái có đủ nhất hiện trường cảm nóng ca một trong vừa nghĩ tới ngươi nha. Cái này bài nhiệt huyết không bị cản trở, tràn ngập khoái hoạt nguyên tố tác phẩm, từ Trương Diệu Đan hát đi ra, lập tức tại hiện nhất lên Vũ động phong 6 Vừa nghĩ tới ngươi nha liền để ta khoái hoạt liền giống với chuồn chuồn nha trông thấy của xanh bóng loáng giống mụ mụ hếm hái ka hát, vừa nghĩ tới ngươi nha không kiềm hãm được cười sáu. Mây trên trời trên đất hoa dại cổ xưa sức sống đều chờ đợi vừa chạm vào mà bộ phát giống ba ba quanh năm hối hạ, vừa nghĩ tới ngươi nha nhân gian giống như thiên đường sáu. Nhẹ một chút lại nhiều một ít mở ra tâm của ngươi cùng mắt nhiều một chút nhưng nhẹ một chút thu hồi khổ cho ngươi cùng nước mắt sáu. Vừa nghĩ tới ngươi nha liền để ta khoái hoạt liền giống với ly xuyên qua rừng cây nhẹ giống mẹ dắt thơ dắt cùng cả một cái thế giới sáu. La la la la la ưng thuận tâm nguyện của ngươi ném một đồng xu chờ Nguyệt Nhi tròn la la la la la ưng thuận tâm nguyện của ngươi ném một đồng xu chờ Nguyệt Nhi tròn 6. Chương Diệu Đan hát đến cuối cùng, rất đa quan chúng thậm chí đều có thể đi theo Chương Diệu Đan cùng một chỗ hử. Mặc dù là lần đầu tiên nghe bài hát này, nhưng bài hát này dễ nhớ êm thai giai điệu, để cho người qua thai khó quên, nghe hai lần liền có thể cùng theo hợp. Trương Diệu Đan dùng cái này bài nóng nhất tác phẩm, kéo ra đêm nay tổng quyết tái đỉnh phong sông vào chiến. Sau đó đăng chàng mã lục hành, Tiền Liễu Lâm tại sơn cho hắn viết bá khí nhất cũng là tối cá tính tác phẩm tới xung quân cái thế anh hùng. Giống như muốn cùng tống bằng bị đặc sắc giạc, mã lực hành vừa mở âm thanh, liền để hiện trường quan chúng đô kinh diễm. 6. Mọi người cùng nhau nói một lần cái thế anh hùng đến lực hành hạng vũ mi hồm bòi din không kịp chờ đợi trông thấy tương lai của ta cái gì đều nghị thoang thế anh hùng thật sự đến cái thế anh hùng đến không kịp chờ đợi trông thấy tương lai của ta cái gì đều chờ mong thế anh hùng đứng lên sân khấu thế giới là sân khấu 6. Ta đi ra ngoài nhi lại bốn cái anh em nhi độ các luận khung hẹn bốn tức đêm nay mục đích của ta rõ ràng mang triệu ý kẻ tô út đến toàn thế giới ra nhập kinh kịch côn khúc hiệp học tiến vào mới cách cục đột phá mới mới loại nhạc khúc mới có mới cái thế anh hùng đem ra đi ô mở lớn tiếng nhất nghe âm thanh lại là vai kép võ đạo bạch cộng minh lại lưu hành nhất muốn bắt trước hắn thật là không dễ dàng hắn kiểu hát độc nhất vô nhị, thứ nghệ thuật này số một số hai hy vọng rút. Toàn thế giới người hoa hát ra lòng của mọi người âm thanh 6. 3 khí ngạo Trung Nguyên Vương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 Lâm Tại Sơn rõ ràng xem trọng hắn muốn trở thành hoa ngữ nhạc đàn tương lai một cái cái thế anh hùng. Như vậy tác phẩm có thể nào không để mã Lực Hành tự hào cùng phấn khởi? Hắn hoàn toàn là thiêu đốt mình tất cả tài hoa tới hiện ra bài hát này ý mới cùng Hạ Kỳ. Hiện trường người xem nghe đều rất đốt, TV kỳ tiền người xem nghe xong bài hát này phía sau, cũng đều tại khen lớn Lâm Tại Sơn đem kinh kịch côn khúc nhào nặn tại hiệp hợp bên trong thiên tài sáng ý. Đến nơi nói mã Lực Hành nói hát, đại gia luôn cảm thấy giống như không bằng tống bằng như vậy thoải mái. Nhưng bài hát này tuyệt đối để cho người ta cảm giác mới mẻ, cho vô số khán chúng đô lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bất quá đại gia lúc này mong đợi nhất vẫn là tống bằng áp trục một hát. Lâm Tại Sơn một tay bưng ra vị thiên tài này tiểu tử, đến cùng sẽ dùng như thế nào tác phẩm tới xung kích trong đời hắn là tối trọng yếu quán quân đâu. Hiện trường trên màn hình lớn đánh ra một cái to lớn 3D dấu chấm than. Theo sát lấy hiện trường vang lên ngập trời không tập tiếng cảnh báo. Khán giả ngậm một chút phía sau, mới ý thức tới đây không phải là thật không tập cảnh báo, mà là tống bằng tối hậu nhất bài hát khúc nhạc dạo. Thân kỳ xoa nhạc, nhường chỗ hữu nhân phấn thường. Cái này tựa như không phải tổng kết tái tối hậu nhất khúc, giống như là mở hoa ngự nhạc đàn mới cách cục vĩ đại mở màn khúc khúc. Không sai. Lâm Tại Sơn cho Tống Bằng rời trung từ xung quanh quốc, chính là Chu Đồng tại hậu kỳ cơ hồ tất cả buổi hòa nhạc thượng đô sẽ xếp tại đệ nhất bài biểu diễn khúc mục dấu chấm than. Lâm Tại Sơn hy vọng Tống Bằng có thể sử dụng Chu Đồng âm nhạc, cho vị diện này âm u đầy tử khí hoa ngữ nhạc đàn triệt để nổ phí, hắn cuối cùng rồi sẽ trở thành thế kỷ mới hắn ngữ lưu hành em nhạc lệnh chỗ hữu nhân đô, vì đó rung một cái dấu chấm than. Mang theo muốn siêu Việt Lâm Tại Sơn cháy bùng đấu trí, vì hôm nay tổng quyết tái lên tối một ca khúc. Đêm nay, lấy cha chi danh phát thế, hắn nhất định phải làm khen càng gò núi chính là cái kia lớn nhất dấu chấm than. 6 Xuên núi đổi qua ngậm miệng đám mây không khí mỏng manh cái này, đầu đường địch ý nhiều khói tiêu tràn ngập không được ta không tập đối với ta là loại dài dòng cảnh báo đâu, là để các ngươi có thời gian đi 6. Hoa kháo. nghị lực cực hạn tiêu đốt. Hoa kháo. đấu chí ngựa mặt lên trời gầm thét. Hoa kháo. chính mình sáng tác đường băng. Dựa vào, dựa vào, dựa vào, dựa vào, dựa vào, dựa vào, dựa vào 7, 6. Thuật hướng sơn núi từ trước tới giờ không đi nghịch phong thanh tỉnh ta, ta chẳng mặc không nói nhiều tháng trời điểm mới mở miệng lực lượng tương đương mới gọi chiến đấu hy vọng đâu các ngươi là ra dáng đối thủ sấu. Hoa khảo Nghị lực cực hạn tiêu đốt. Hoa Kháo. Đấu chí ngựa mặt lên trời gầm hét. Hoa Kháo. Chính mình sáng tác đường băng. Dựa vào. Dựa vào. Dựa vào. Dựa vào. Dựa vào. Dựa vào. Dựa vào 7. 6. Cao ốc tầm mắt không biết tên đường phố Nghê Hồng xâm lược dung tục đây hết thảy là cùng không phải cách giao lộ quyết đấu chủ ta làm thịt thế giới của chính ta nằm ngang viết hăm hở ai vĩnh viễn không từ bỏ đi siêu việt đi nát bấy đúng sai 9. 6. Hoa Kháo. Nghị lực cực hạn tiêu đốt. Hoa kháo. Đấu chí ngựa mặt lên trời gầm hét. Kháo. Chính mình sáng tác đường băng. Dựa vào. Dựa vào, dựa vào, dựa vào, dựa vào, dựa vào 7 6, dựa vào, nghị lực cực hạn tiêu đốt, hoa kháo, đấu chí ngựa mặt lên trời gầm ghét, hoa kháo, cao tốc chạy về phía mục tiêu, dựa vào, dựa vào, dựa vào, dựa vào, dựa vào, dựa vào 7 6, một tiếng kia âm thanh dựa vào, giống như từng nhát đạp nát hoa ngữ nhạc đàn cổ xưa cửa phi dập dứt, đánh vào người xem trong lòng, làm cho tất cả mọi người vì đó điên cuồng, cả tòa cự đàn sân vận động bầu không khí đều nổ tung. Cái này bài dấu chấm than vừa ra, không cần bỏ phiếu đại gia cũng có thể đoán được vô địch thuộc về. Nhưng sau cùng bỏ phiếu khâu hay là mớ làm. Cuối cùng, Tống Bằng tại quyết thắng luận lấy 55.55% .55 tính áp đảo tỷ lệ ủng hộ, thu được hảo thanh danh trong lịch sử vĩ đại nhất một cái quán quân. Mã Lực Hành cùng Trương Diệu Đàn phân loại hai ba vị. Mặc dù không thể ngăn cản Tống Bằng cường thế đoạt giải quán quân, nhưng hai cái này tiềm lực 10 phần người trẻ tuổi, trong tương lai 10 năm cũng sắp phóng ra phục hưng hoa ngữ nhạc diễn đàn lấp lánh nhất Bằng không để cho Lâm Tại Sơn thất vọng, không để cho Bệ Giột thất vọng, hắn chung vì Bệ Dột cái này tượng trưng cho tương lai là tối trọng yếu quán quân. Hắn từ trang B biến thành lưu bê đỉnh phong nhân sinh lộ, cũng theo đó mở màn. Giang Sơn đời nào cũng có người tải, một đời người mới thay người cũ. Ở nơi này Quý Hảo Thanh Âm kết thúc về sau, vì chiếu cô tốt Lý Hiếu Ni tâm tình cùng tương thế, lập tại sơn tạm hoàn thống trị giới KH bước chân, đem cơ hội lộ mặt càng nhiều để lại cho giống tống bằng người tuổi trẻ như vậy. Lý Hiếu Ni tham gia qua Hạo Thanh Âm sau đó, tiến nhập so đại gia trong tượng tượng muốn dài dòng nhiều hơn nhiều kỳ nghị dưỡng sức. Xương cổ giữ một mực tồn tại, nhưng trước kia Lý Hiếu Ni từ đầu đến cuối vào một hơi thở chống đỡ, nàng tuyệt không cho phép mình xuống, ý chí của nàng khắt chế bệnh tình phát triển. Nhưng lần này quên đi tất cả, chuẩn bị kỹ càng hảo nghỉ ngơi một đoạn phía sau, trăm ngàn lỗ thủng cơ thể cuối cùng nên muốn lý hiếu ni trả nợ. Một hô này khí bưng lỏng, lý hiếu ni không chỉ xương cổ lên bệnh giữ đại bạo phát, toàn bộ thân thể khỏe mạnh đều xuất hiện vấn đề. Phía trước nhiều năm như vậy, nàng một mực tại siêu gánh vác vận chuyển thân thể của mình, liền kiện thân cũng là siêu gánh vác kiệt thân, cuối cùng, dạng này vất vả để cho nàng cơ thể giống như rỉ sét máy móc, một khi dừng quay, vài phút liền muốn giòn nước sụp đổ. Lý Hiếu Nhi chính mình vốn còn muốn lượm cũng nghĩ buộc lý hiếu Nhi kéo dài vừa mới thành lập được ngày sau uy thế tiếp tục tại Đông Tây Phương đại sát tứ phương. Nhưng Lâm Tại Sơn không để cho Lý Hiếu Ni lại đi liều mạng. Cuối cùng, Lâm Tại Sơn, hòa Quốc Ngưu Tinh Tưởng hai người qua lại tầng cao nhất đã đặt thành hiệp nghị bí mật. Bao quát Lý Hiếu Ni bản thân đều không biết bí mật này hiệp nghị là cái gì. Nhưng ở cái này không lâu về sau, Quốc Ngưu cũng rất lớn phương hòa Lý Hiếu Ni hiểu hẹn, sau đó cùng Bệ Dột kết thành chiến lược đồng bạn hợp tác quan hệ. Bệ Dột cộng đồng ra món tiền khủng lồ, mua Quốc Ngưu tạo Tinh Dợạm lượt một nửa cổ phần. Lâm Tại Sơn tự mình tiếp thu rồi Quốc Ngưu đầu này tạo Tinh sản xuất. Có lẽ là nhận lấy hiệp nghị bí mật chế đức, cũng có thể là, là hắn cảm thấy nên phải vị Lâm Tại Sơn tại 3 năm sau chậm rãi từ nhất tuyến thoát ẩn. Sau đó mười mấy giữa năm, lấy quốc ngu dở dạn ngự làm tâm, Lâm Tại Sơn vì hoa ngự nhạc đàn chế tạo gần trăm khảm lóng lánh tân tinh, nhường hoa ngự nhạc đàn tiến nhập vĩ đại nhất thời đại phục hưng. Mà ở tinh quang thôi sáng trong giới âm nhạc, Tống Bằng chính là sáng nhất viên kia. Lâm Tại Sơn lui khỏi vị trí nhị tuyến phía sau, Tống Bằng tiếp nhận Lâm Tại Sơn tại bệ rốt đầu bài quân trượng, lấy áp đạo tính khí số ngày, cũng là người hoa âm mong đợi nhất lễ. Mãi cho đến 10 năm sau cùng trở thành bệ ruột tổng giám đốc bàn tay sắt lương tử chim bổ câu trắng kết hồn, tấm bằng âm nhạc đều từ đầu đến cuối ở vào hoa ngữ nhạc đàn đỉnh phong nhất. 20 năm sau, Lâm Tại Sơn mang theo tu tâm dưỡng tính lý hiếu ni triệt để cách xa ngày càng ồn ào náo động ngành giải trí, đại ẩn tại thị bắt đầu chơi chính bọn hắn yêu thích âm nhạc. Lúc này Lâm Tại Sơn không còn từ dị thế ca, mà là đào dã tỉnh thao viết tác phẩm của mình, hoặc phát biểu, hoặc không phát biểu, toàn bằng tâm ý có người nói hắn giả, quá khí, làm âm nhạc không có ý nghĩa, những bình luận này cũng giống như thoáng qua như mây khói một hạng lại không chút nào quấy rầy đã làm ra ra lâm tại sơn nhàn tình nhà trí. Hắn thiếu niên đắc chí, trung niên phong thần, lão niên thành tiên, từ đầu đến cuối cũng không có rời đi thích nhất tâm nhạc. Đời này của hắn, không cần hắn người bình thuật, đã là chuyển kỳ bên trong chuyển kỳ. 6. 30 năm sau cái nào đó dương quang tán lạn buổi chiều. Biển cả lộ, thất lý hương lao điếm. Tóc bạc hoa dâm lâm tại sơn, đang tại thân bút viết chính hắn hồi ký. Cái này đã bao hàm xuyên việt trọng sinh nguyên tố hồi ký, chính là 10 năm sau, chấn kinh toàn thế giới một bản kỳ thư. Qua giờ cơm, lao điếm bên trong trống rỗng, không có khách nhân ăn cơm đi. Chỉ có Lâm Tại Sơn một người ngồi cạnh cửa sổ bên bàn, bên cạnh hồi ức, vừa viết làm. Trong tiệm âm hưởng, để lưu truyền mấy chục năm thất lý hương bài hát quảng cáo 6. Ngoài cửa sổ chim sẻ tại trên cột điện lấm miệm ngươi nói câu này, rất có mùa hè cảm giác bút máy trong tay trên giấy tới tới lui lui ta dùng mấy dòng chữ hình dung ngươi là ta ai sáu. 3 năm trước đây, Lý Hiếu Ni hương tiêu ngọc vẫn, nhường Lâm Tại Sơn nếp nhăn trên mặt nhiều mấy đạo thương tâm vết tích. Bây giờ, nghe sớm đã hở biến toàn thế giới con rể cái này bài từ đích thân hắn từ thế giới dọn tới ca, Lâm Tại Sơn trên mặt càng nhiều hơn chính là nhìn tấu cuộc sống thoải mái cùng mỉm cười. Mặc dù rất cao tuổi, nhưng Lâm Tại Sơn siêu cấp đại não cũng không hề hoàn toàn phai hóa, hắn vẫn có thể tùy tâm sở dục phát ra đi qua bất kỳ điểm thời gian nào bất luận cái gì một đoạn ký ức. Những ký ức này giống như hắn tuổi trẻ sinh mệnh, ghi chép hắn hỏa lý hiếu ni ân ái cả đời một chút, phục khắc lấy hắn kiếp này sáng tạo tất cả chuyện kỳ. Quay thu ngân bên cạnh, mới tới sinh viên kiêm chức nhân viên cửa hàng, tại cùng một cái lớn tuổi tiền bối cho chuyện, "Triệu tỷ, lao đầu kia là ai a? Như thế nào mỗi ngày đều tới a?" Họ Triệu trưởng bối xanh tròn mắt, dùng bất khả tư nghị ánh mắt đánh giá trước mắt cái này 18-19 tuổi trẻ tuổi nữ sinh, hỏi lại nàng: Ngươi không có nói đùa chớ, ngươi không biết hắn là ai? Hắn là ai a? Ta xem hắn thật kỳ quái a, Xế chiều mỗi ngày đều ngồi cái kia cười ngây ngô. Cười ngây ngô? Thiên, ngươi thật đúng là không giữ mồm giữ miệng. Hắn nhưng là Lâm Tại Sơn a. Trưởng Ngôi tận lực để thấp lấy âm thanh, không đi qua rải bên cửa sổ vị kia truyền kỳ đại thần, nhưng nàng giọng của nhưng là hết sức kích động. Nữ sinh gãi gãi lông mày, nói ra một câu nhường trưởng Ngôi suýt chút nữa không có cười sặc sụa mà nói, Lâm Tại Sơn là ai? 64. Trưởng Ngôi muốn nổ tung. Cái này ngốc muội tử thế mà không biết Lâm Tại Sơn là ai. Ngươi có nghe hay không lưu hành nhà Trưởng đối bất đắc dĩ hỏi nữ sinh: "Nữ sinh gật gật đầu, nàng lớn tuổi như vậy nữ sinh, chắc chắn nghe lưu hành âm nhạc. Vậy ngươi nhận biết Tống Bằng sao?" "Chính là hát tiệm chúng ta thất Lý Hương. Đương nhiên nhận biết ta. Ta siêu đưa thích Tống Bằng, đại thần cấp âm nhạc nhân." "Ngươi biết Mã Lực hay sao?" "Nhận biết ta. Thế hệ trước âm nhạc thiên tài. Ngươi biết Trương Diệu Đàn cùng Hàn Ánh mê sao?" "Triệu tỷ, ngươi không nên hỏi ta đây sao ngu ngốc vấn đề có hay không hảo, hai vị này siêu cấp ngày sau ai không nhận biết." Bị trưởng đối phải hỏi ngu ngốc khẩu khí liên tục hỏi mấy cái ngu ngốc vấn đề, nữ sinh có chút không vui. Vậy ngươi xem qua chưa có xem bộ rốt điện ảnh? Có biết hay không Tôn Ngọc Chân? Đương nhiên nhìn rồi. Tôn Ngọc Chân là đại ảnh hậu ai không nhận biết. Vậy ngươi không biết Lâm Tại Sơn? Trường bối cảm thấy người tuổi trẻ bây giờ đơn giản không thể nói lý. Nàng nhận biết nhiều như vậy Lâm Tại Sơn bưng ra người tới, thế mà không biết Lâm Tại Sơn. Không biết Lâm Tại Sơn. Nữ sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu, nàng xác định tại chính mình không biết Lâm Tại Sơn là ai. Ai xấu? Trường bối thở dài một tiếng, người nhắc cùng loại này đại tân sinh nữ sinh giảng thuật Lâm Tại Sơn rốt cuộc là người nào. Lâm Tại Sơn rốt cuộc là ai vậy? Nữ sinh đối với bên cửa sổ vị lão giả kia thân phận càng phát tò mò. Có một loại người, hắn không ở giang hồ, trong giang hồ nhưng khắp nơi có truyền thuyết của hắn mà hắn vừa ra giang hồ, giang hồ này chính là hắn. Lâm Tại Sơn chính là người như vậy. Toàn thư cuối cùng, 16 bản hoàn tất cảm nghĩ. Lịch sử 15 tháng, Ca Vương rốt cục cũng viết xong. Lưu lại không thiếu tiếng đuối, cũng thu hoạch rất nhiều hạnh phúc. Cảm tạ cùng nhau đi tới làm bạn tư hữu, ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng, viết ra nhường đại gia yêu thích tác phẩm. Không nghĩ ngươi. Sách mới xử lý Vương đã phát bài tỏ, tiếp tục cố gắng. Cũng hy vọng đại gia có thể tiếp tục ủng hộ. Cả rốt cho đại gia đi cái đại lễ, chúng ta sách mới tụ duyên. 798k cả rốt sách mới xử lý Vương đã phát bố, quy cầu mọi người qua đi ủng hộ. Sách mới kỳ rất cần sự ủng hộ của mọi người. Cầu mọi người qua đi cất giữ xử Lý Vương, đánh thêm mấy phiếu, cả rốt bái tặng. Sách mới phong cách tương đối bùng nổ, xen vào tận thế cùng đô thị ở giữa, hy vọng ưa thích cả rốt tác phẩm bằng hữu đi qua nhìn một chút. 799k Vương 2 đã phát bố. Cầu ủng hộ. Ca Vương 2 đã phát bố. Cầu ủng hộ. 800 sách mới Ca Vương 2 cầu một đợt cất giữ để cử ủng hộ. Đại gia còn có sách mới đầu tư cơ hội đi qua ném một chút ca vương 2 à không thu gom huynh đệ đi qua cất giữ một chút A, sách mới kỳ nhu cầu cấp bách mọi người cất giữ đề cử vô béo, cá rốt càm tạng. 800 một ta đã chúng 7 ước thường lớn. Người đã trung niên không bằng chó. Từ trên trời ráng xuống 7 ước thường lớn, để cho ta như cầu nhân sinh ra lịch tập vô liếng. Coi như cố sự viết ra, cho mọi người qua xem qua nghiện A tên sách liền kêu ta đã chúng 7 ước thường lớn, mới truyền thông văn, kính thỉnh đồng hộ.